Trước 147, lúc này từ mậu bức bên trong khôi phục lại run ngẩng đầu nhìn về phía lý tu thấp tiếng giống giận nói hôn đồn thời kỳ ngôn ngữ đều là trực tiếp lấy linh hồn lên tiếng cảm ứng linh hồn truyền lại đặt đến tin tức tức có biết đang nói gì cho nên cũng sẽ không tồn tại ngôn ngữ không thông loại tình huống này vô thượng lý tu tức xạ mặt lại một cái trí tôn cũng không có cảm giác nói vô thượng hơn nữa còn là h ô n độn thời kỳ thần mẹ nó vô thượng lý tu có thể nói cái gì lợi hại ta run khô người muốn biến cường sao ho khan một tiếng con nước còn tắt ý nghĩ lý tu nhìn đến con lươn trầm giọng nói biến cường ta đã rất mạnh mẽ tại sao phải biến cường run khinh thường nói ra trong giọng nói tràn đầy đối với lý tu khinh bỉ giống như đang nói ta đều ngưu bức như vậy rồi n g ư ờ i còn phải để cho ta biến cường có phải hay không ốc lý tu không phản b ắ t được sắc mặt càng ngày càng đen người thật rất mạnh hít sâu một hơi lý tu nói không sai j u n n é n đầu vanh vang đắc ý nói n h a lý tu gật đầu một cái một tia uy áp bao phủ đến j u n trên thân mặc dù chỉ là một tia uy áp nhưng mà phải biết lý tu chính là hỗn độn t r ư ở n g khống giả hơn nữa còn là thực lực càng vượt qua cùng cảnh giới hỗn độn t r ư ở n g khống giả một cái đạo chủ làm sao ngăn cản loại bỏ lý tu uy áp chớ nói chi là một cái tuổi mục đạo chủ kết quả là vốn đang như bức hống hống j u n trong nháy mắt toàn thân như nhũng g a rốt ở lý tu trong tầm tay j u n l y bẫy tâm thần khé động lý tu lại lần nữa thu hồi mình uy áp mang trên mặt một nụ cười lý tu nói hiện tại ngươi còn mạnh hơn sao j u n vô lực phản bác trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng hắn rõ ràng lưu bức như vậy vì sao lại xuất hiện một cái so với hắn mạnh hơn hỗn độn sinh vật j u n khó có thể tưởng tượng cũng căn bản không nghĩ ra cả người đều bắt đầu hoài nghi con j u n sinh ra ảo giác nhất định là ảo giác hắn nhất định là đang nằm ngộng ngầm đầu nhìn lý tu j u n lần nữa nằm đi xuống được rồi không nằm ngộng vậy sao hiện tại ngươi còn muốn biến tường sao lý tu lại lần nữa dò hỏi không muốn dần dần khôi phục lại dun lắc lắc đầu hát nhân mặt đầy dấu hỏi lý tu cái chán gân xanh nổi lên hù dọa run thẳng g ụ đầu cảm tình hắn nói vô ích lại mẹ nó lãng phí hắn mấy phút lý tu nội tâm cũng là r à o rồi chó n à y cũng còn không nhớ biến c ư ờ n g không thể cứu vì sao lý tu cắn răng nghiến lời nói ngươi khẳng định chỉ là ngoài ý m u ố n chứ ngươi ra ta nhất định là mạnh nhất đã như vậy kia ta tại sao còn muốn biến c ư ờ n g j u n có lý chẳng sợ nói ra hắn có thể bóp chết con j u n này sao lý tu bắt đầu hoài nghi cuộc sống đây sợ không phải hắn thu đồ đệ trên đường gian nan nhất một lần lúc trước đều là người khác cầu để cho hắn thu đồ đệ hiện tại biến thành hắn cầu xin để cho người khác trở thành đồ đệ hắn hơn nữa đối tượng vẫn là một cái run thân mẹ nó người r ố t cuộc có muốn hay không biến c ư ở n g trong mắt mang theo hung b a n g lý tu cắn răng nghiến lợi nói vừa nói lý tu còn hơi thả một tia uy áp bao phủ ở run thân thể run thân thể cứng ngắc khó nhọc nói muốn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ có thể xem ra hôm nay hắn còn không phải chỉ có thể cưỡng ép thu đ ồ đệ rồi thời gian đã chỉ còn lại mấy phút lại đi tìm đã tới không bị kịp liền tính cái này con lươn cay gà lý tu cũng chỉ có thể nhận m ệ n h thu cái con lươn vậy cũng so cái gì đều không thu tốt hơn tuy rằng lý tu bản thân cũng không đúng đây con lươn ôm hy vọng gì nhưng mà tóm lại là còn nếu nói không chừng cái này con lươn liền thật ngữ b ư ớ c đâu đây cũng khó nói ừ có khả năng mười phần nhỏ bé nhỏ bé đến lý tu cũng muốn vứt bỏ trị liệu được nếu ngươi phải trở nên mạnh kêu bái bản tôn vi sư bản tôn để ngươi biến thành vô cùng cường đại tồn tại lý tu nhanh chóng nói nguyên lai、like、là để cho hắn cưỡng ép bái sư hắn có thể cự kiệt sao nhìn thấy lý tu kêu mang theo uy hiếp ánh mắt d u n hủy khuất thẳng có rút đầu hắn không phải là đợi tại trong đại dương không buồn không lo cuộc sống sao vì sao để cho hắn gặp phải tên sắt tinh này cá nhân run rất tuyệt vọng đầu năm nay còn thế nào mang cưỡng ép thu đồ đệ để cho hắn làm cái không buồn không lo tiểu thần con j u n chẳng lẽ không được sao nếu ngươi không đồng ý có thể thử nhìn một chút lý tu nhẹ nhàng nói ra j u n quả quyết thừa nhận điên cuồng gật đầu phải suy nghĩ một chút rất tốt lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong đem j u n bước xuống trong hư không đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang r ộ i sư tôn ngại phải thế nào để cho ta biến cường j u n cẩn thận từng ly từng tí bay tại trong hư không nhìn đến lý tu gấp cái gì chờ đợi lý tu không nhịn được nói run hệ thống quét hình con run này xem có không có gì thích hợp hắn công pháp lý tu mặc n i ệ m nói đinh trải qua q u y ế t h ì n h đề cử chủ nhân công pháp cựu chuyển hóa long quyết đinh tu luyện cựu chuyển hóa long quyết cần phải phối hợp thủy long huyết mạch âm thanh hệ thống liên tục vang dội thủy long huyết mạch lý tu khỏe miệng giật một cái hắn còn phải ngồi một cái thủy long huyết mạch cho món hàng này lý tu càng ngày càng hoài nghi mình rốt cuộc có thể hay không lấy vốn lại trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt cựu chuyển hóa long quyết xuất từ một thế giới thần thoại tu luyện công pháp này có thể để cho nắm giữ long tộc huyết mạch sinh vật không ngừng lỗ sắc không ngừng tiến hóa c u đinh xin hỏi chủ nhân phải t h ă n g trao đổi hệ thống nói trao đổi trao đổi đều đến lúc này rồi có thể không trao đổi sao lý tu cắn răng nói đinh khấu trừ chủ nhân bốn hồ vạn điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi sáu trăm ba mươi một năm trăm hai mươi năm đinh cựu truyền hóa long quyết trao đổi thành công đã thả đến hệ thống thương khố chủ nhân có thể tự mình lấy ra hệ thống nói chương một trăm bốn mươi tám nếu ngươi không hảo hảo tu luyện giết chết ngươi công pháp ngươi có từ hệ thống trong đối thoại tỉnh táo lại lý tu dùng hận không được ăn j u n ánh mắt mười phần bất thiện nhìn đến j u n có thể không muốn ăn đây j u n sao nếu như đây j u n như bức thì coi như xong đi liền tính không như bức nếu là có lòng cầu tiến kia thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác đây j u n không chỉ tuổi mục còn rất m ặ t cá để đây cá mặn hắn còn phải ngồi rất có thể không vốn trở về thủy long huyết mạch cùng bốn nghìn vạn điểm trao đổi lý tu có thể nói cái gì hắn hiện tại rất tuyệt vọng sư tôn làm sao bị lý tu ánh mắt cho làm g i ậ n cả tóc gáy j u n cẩn thận từng ly từng tí nói ra hắn đây không hề làm gì cả làm sao đột nhiên liền nhìn như vậy hắn đ ồ đệ hắn vừa làm nữa rồi à còn thế nào dâng lên không sao cả đây là thủy long huyết mạch ngươi đi run đi sau đó đây là công pháp ngươi cầm đi tu luyện k hít sâu một hơi phất phất tay thủy long huyết mạch xuất hiện đến trong hư không đưa tay điểm hướng về j u n mi tâm cựu chuyển hóa long quyết công pháp tin tức bị lý tu truyền đưa cho hắn vâng sư tôn khe thở phào nhẹ nhõm run cung cung kính kính nói ra nếu ngươi dám không hảo hảo tu luyện thử nhìn một chút p h ả n phất đoán được run tâm tư lý tu nhàn n h ạ t nói run thân thể cứng lờ liền vội vàng lắc đầu không dám không dám đồ nhi nhất định hào hào tu luyện ừng lý tu tâm mệnh m ỏ i gật đầu một cái chín trăm tám mươi bảy con mẹ nó thu cái đồ đệ còn phải đốc thúc lý tu có thể nói cái gì rào rồi chó đúng rồi ngươi có tên sao nhìn còn có một chút thời gian lý tu tùy ý nói ra thân khâu không nghĩa là run ý tính b ả o sao run thử do hỏi đây là cái gì danh tự nói ra sẽ không sợ bị đánh sao lý tu tức xạ mặt lại được rồi ngươi về sau liền gọi thủy long đi khoát tay một cái lý tu tùy ý nói ra dẫu gì cũng cho t h ủ y long huyết mạch cũng không thể một chút tiếng vang đều không mang theo đi gọi cái t h ủ y long cũng coi là tưởng niệm tưởng niệm hắn đây một đi không trở lại t h ủ y long huyết mạch ta run túi lâu xuống thấp giọng nói sư tôn có thể không cần danh tự này sao danh tự này thật là khó nghe nói xong lời cuối cùng phấn khích càng ngày càng nhỏ run âm thanh nói càng ngày càng thấp hả lý tu chân mày dựng lên không không cái tên này em hai cái tên này em hai đã bị lý tu hù dọa có bóng ma tâm lý run suýt chút nữa hù dọa hồn phi phách tán liền vội và nói ừng、um. lý tu hài lòng nói j u n hay hoặc là nói thủy long uỷ khuất càng thêm hoài nghi con j u n sinh bản tôn tiếp theo có chuyện cần phải rời khỏi ngày sau ngươi lại hảo tu luyện lý tu hai tay c h ấ p ở sau lưng trong ánh mắt mang theo nhàn n h ạ t yêu thương cái gì sư tôn ngài phải rời khỏi cái này quá không xong suýt chút nữa cao hứng nhảy lên j u n liền tranh thủ mình phải nói nuốt trở vào giả bộ thương tâm nói ra đi được a đi ta u y ệ t đi vậy còn có thể có người còn hắn đến lúc đó hắn lại là trời cao hoàng đế ở xa nghĩ thế nào vui vẻ chơi đùa liền làm sao vui vẻ chơi đùa về phần tu luyện tần mã không tồn tại hắn thần khâu đại nhân cho tới bây giờ liền không cần thiết tu luyện bởi vì hắn châu bỏ nhất à ngươi yên tâm bản tôn coi như là ly khai cũng sẽ chú ý ngươi nếu mà bản tôn phát hiện ngươi có thứ gì lười biếng ý nghĩ vậy bản tôn liền trực tiếp giết chết ngươi ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không khiêu khích bản tôn uy nghiêm khoe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh lý tu kia thâm t h ú y con ngươi phảng phất có thể nhìn thấu thủy long nội tâm trong giọng nói lộ ra một vẻ nhàn nhạt sắc khí lý tu chậm rãi nói tuy rằng lý tu chỉ là phóng thích ra từng tia sắc khí nhưng mà phải biết lý tu sắc khí đây chính là tăng thêm tiểu mội cùng la liệt thiên chờ một đám đồ đệ cho dù chỉ là từng kia cũng không phải đạo chủ định phong thủy long có thể thừa nhận trong lúc nhất thời thủy long vẻ mặt hốt hoảng phảng phất thấy được vô tận núi thây vô tận biển máu vô số thế giới bị hủy d i ệ t hù dọa thiếu chút nữa thì ngu nghe rõ ràng không lý tu lạnh lùng nói không phải lý tu nhất định phải làm nghiêm nghị như vậy thật sự là này xui xẻo hài t ử quá làm cho hắn nhức đầu nếu như hắn ly khai thẳng này thật không tu luyện lười biếng kia hắn điểm trao đổi còn có thủy long huyết mạch há chẳng phải là hôn phí hơn nữa còn lãng phí hắn cơ hội xuyên qua không gian và thời gian cho nên nhất định phải mạnh mẽ giáo dục một chút nghe rõ nghe rõ thủy long toàn thân du lên theo bản năng nói ra từ thủy long kia sợ hai ánh mắt cùng run dậy thân thể không khó nhìn ra thủy long hiện tại bóng ma trong lòng diện tích rốt cuộc là có bao nhiêu lớn về phần lười biếng không tồn tại đời n à y đều không tồn tại hắn muốn tu luyện hắn phải trở nên mạnh tu luyện khiến cho hắn vui vẻ biến cường khiến cho hắn vui vẻ rất tốt lý tu hài lòng nói đinh xuyên qua thời gian sắp đến mười chín gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu vang dội rất khiến lý tu tâm mệnh mọi xuyên toa thu đồ đệ hành trình sắp kết thúc bản tôn đi ngươi tự lo liệu lấy đi lý tu tức giận nói cung tiễn sư tôn sư tôn yên tâm đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo tu luyện chăm chỉ tu luyện thủy long định hót nói ra từ hắn kia nghiêm túc bộ dáng không khó nhìn ra hắn là thật đã hạ định quyết tâm v ề phần là bị lý tu hù dọa vẫn là mình thật triệt để t ì n h lộ vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi hy vọng như thế chứ đối với lần này lý tu không có ôm hy vọng quá lớn đinh xuyên qua thời không thời gian đến mở ra đường hầm không thời gian trở lại thực tế thời không chỉ một thoáng toàn bộ thời không vì đó giam cầm ngũ thải quang mang bao phủ ở lý tu thân thể huyền ảo huy hoàng quét qua thời không chi lực dâng lên lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy tướng theo lý tu biến mất toàn bộ hôn đ ộ n chi hải thời không khôi phục lại cùng tiễn sư tôn thủy long trong giọng nói mang theo một chút nước n ở cao giọng h ô ừ đây không phải không bỏ đây là kích động kích động lý tu cuối cùng đã đi đi ngủ vừa định trở về trong đại dương ngủ khi ánh mắt xéo qua liếc đến trong hư không thủy long huyết mạch còn có trong đầu nhiều hơn đến tin tức sau đó thủy long rụt cổ một cái lý tu từng nói qua nói với thủy long trong đầu xuất hiện nếu ngươi không h ả o h ả o tu luyện giết chết ngươi toàn thân r u lên thủy long quả quyết đem ngủ ý nghĩ từ trong đầu loại bỏ tu luyện sư tôn ngài yên tâm đ ộ nhi nhất định nghiêm túc tu luyện vụ vụ ô nghiêm túc tu luyện v ù v ù ô càng nghĩ càng lòng chua suốt càng nghĩ càng tuyệt vọng thủy long nhất khẩu nuốt vào thủy long huyết mạch hóa thành một vệ sáng chui vào trong đại dương bao la bế quan tu luyện hắn muốn bế quan hắn muốn tu luyện hắn phải cường đại hơn hắn muốn ngựa bước ư ơ n g một trăm bốn mươi chín bản tôn đến ngươi muốn như nào thực tế thời không một cổ khoáng đạt huyền ảo gợn sóng quét qua ngũ thải huyền quang c h ấ p tắt lý tu một lần nữa xuất hiện đến trong hoa viên cùng lúc đó vốn là bị đứng im thời không lần nữa khôi phục vận chuyển lần này sợ là không có thu hoạch gì rồi lý tu không nói gì nhìn trời đây là hắn lần đầu gặp phải như vậy kỳ lạ thu đồ đệ tình hu suy nghĩ một chút lý tu đều không phản b á t được các ngươi đều làm sao vớt vớt có chút bừa bộn suy nghĩ thu hồi ánh mắt quét nhìn toàn trường nhìn thấy đám người thần sắc khác nhau bầu không khí quái dị lý tu nghi ngờ nói a không gì không gì ngọc thạch dẫn đầu tỉnh táo lại liền vội vàng vung đến tay ngọc nói khu sư tôn ta vừa rồi tại nhớ ma tộc xâm phạm chuyện này đúng đúng đúng trường sinh chiến thiên theo thứ tự nói tiểu muội không nói gì chỉ là trong mắt mạc danh hảo quang dần dần biến mất lại lần nữa ánh mắt lãnh đạm ngẩng đầu lên ừ có thể cái này rất tiểu muội cái này rất nữ đế đi thôi đi gặp ngao tiên còn có ma tộc đại quân c h ạ m t h ở i cơ thể hơi vặn vẹo cổ lý tu trầm giai nói thủy long lý tu là không trông cậy vào lý tu cảm thấy hắn hiện đang sợ là đã đã sớm hóa thành chư thiên vạn giới bụi c h â n rồi xem ra lần này cũng chỉ có thể hắn tự mình đi giải quyết ma tộc xâm phạm chuyện này rồi mặc dù sẽ đem thực lực của chính mình hoàn toàn bại lộ tại chư thiên vạn giới bên trong nhưng mà loại thời điểm này cũng cân nhắc không nớt nhiều như vậy vâng vâng vâng bốn người đồng nói oong oong từng luồng không gian gợn sóng xuất hiện lý tu và người khác từ trong hoa viên biến mất cựu thiên tri thượng đang đằng sát khí ma tộc đại quân cũng không có lập tức phát động công kích mà là đ a n g trước khí thế nổi lên chờ đợi cái gì ngao thiên mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt cười lạnh nhìn thấy lý tù cũng chưa từng xuất hiện trong tâm đắc ý càng thêm nồng n ặ n g xem ra đạo tôn cũng sợ bản tôn nữa rồi à ngao thiên âm thầm suy nghĩ đạo tôn người con kiến hôi còn không cho bản tôn cút ra đây nếu không bản tôn liền diện toàn bộ địa cầu ngao thiên đôi môi khẽ nhúc đ í c h thanh âm giả mua từ toàn bộ địa cầu giữa văng dội toàn bộ địa cầu đều đang không ngừng thanh âm quanh quẩn âm thanh chi h ề n diệu rõ ràng ánh vào toàn cầu tất cả mọi người trong h a i đang đang nhìn tr xã hội xã hội treo vẫn là ma tộc treo vô số triệu vũ trụ kỷ nguyên đến nay người nào dám đối với đạo tôn như thế làm cản mà ma tộc người mạnh nhất liền dám không chọc nổi không chọc nổi bọn họ phục ồ、oh. lúc này âm thanh bình tĩnh t ừ trong hư không văng r ồ i ngao thiên đối diện cách đó không xa hư không một hồi chấn động toàn thân không có bất kỳ khí tức giống như một p h à m nhân một loại lý tu m ặ c áo trắng cùng một chúng đồ đệ hàn g lâm đạo tôn ngao thiên thân thể chấn động cùng ma tộc một các vị cấp cao cùng nhau theo bản năng lùi lại một bước một đám chư thiên đại lão ngưng nhu b ư ớ đầu tại sao lại lùi đạo tôn đạo tôn xuất hiện ha ha hữu đạo vị ở đây địa cầu an toàn ổn cái ma tộc này cường giả quá đáng sợ may mà đạo tôn xuất hiện hừ để cho hắn ngông cùng như vậy hiện tại đạo tôn hàn g lâm hắn chắc chắn phải chết toàn cầu tất cả mọi người vốn là tâm tình khẩn trương tại lý tu hàn g lâm sau đó nhất thời hóa giải trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động tại vô số lần nguy cơ trong đó lý tu cố gắng xoay chuyển tình thế đã nói cho thế nhân hắn vô địch tại toàn cầu trong lòng tất cả mọi người chỉ cần đạo tôn xuất thủ như vậy ma tộc chắc chắn phải chết hỗn độn thế giới trong tử tiêu cung vị này sau lưng chính là đồ đệ hắn sao Thiên đạo hiếu đạo không ỳ n ì n lưng tiểu bội và người khác. À, liền một cái vị diện nguyên cũng về và vị phía khác. h sau Lý Tu tiểu một bội cái kỳ k có đ ế những t ờ i gian liền giả. diện chứng đạo hôn độn trưởng khống giả. Thủy diện trong động Không, hôn độn chấn bình lâu phục. Thủy thật pháp h đạo vô mắt vẻ người này chứng đạo thời gian chỉ sợ cũng liền hơn trăm vạn năm xưa giữa mà thôi hồng quân trong mắt tinh mang trật lóe kiên kỵ nói ra hơn một triệu năm để cho sinh linh tu vi đ ạ t đến hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới hắn cũng có thể làm được nhưng mà nếu mà tại không tổn thương hại căn cơ giới tình huống vậy coi như là hồng quân cũng không làm được không thể nào làm được mà tiểu ngội và người khác không phải người nào căn cơ hùng hậu tiềm lực bàn bạc cầu ò n luyện có tu luyện tới t n g thứ h cao ơ kim h năng, một đ này, này, này, này, đang đang này h đậu â n sự thật chứng minh đạo tôn kia còn là đạo tôn so sánh tuyệt đối không thể nào bầu chơi địa cầu lý tu hai tay chắp ở sau lưng sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên không có nhìn ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì tuy rằng trên thân không có có bất luận là sóng năng lượng nào nhưng khi lý tu xuất hiện toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì thế thần phục vô luận là ai đang nhìn đến lý tu sau đó đầu tiên nhìn liền sẽ dâng lên tuyệt thế vô song vâng hắn vô địch ý nghĩ nhìn thấy hắn trong lòng tất cả mọi người đều sẽ t h ă n g r a một loại ý nghĩ đạo tôn căn bản không giống chư thiên vạn giới đủ khả năng chứa tồn tại chư thiên vạn giới hắn tôn quý nhất bản tôn xuất hiện người muốn như nào lý tu hờ h ứ g nhìn đến ngao thiên kia một đôi con ngươi màu đen không có bất kỳ cảm tình sắc thái lạnh lùng giống như là cao, cao tại thượng thiên đạo khiến cho ngao thiên toàn thân run lên trong tâm đều có chút giận cá tóc gã ồ lý tu đáp một tiếng chậm rãi ngước mắt lên một đạo rực dỡ hào quang màu vàng từ lý tu đáy mắt thoáng qua khoáng đạn uy áp bao phủ toàn bộ địa cầu uy áp nhìn như cũng không cường đại lại khiến cho ma tộc đại quân toàn bộ đều hô hấp hơi ngưng lại toàn bộ địa cầu mọi người cũng vì chi rút lẫn dày đôi môi khẽ nhúc ních lý tu nhàn nhạt nói nếu như thế vậy liền chiến đi ngược lại đã quyết định xuất thủ cũng không cần có bất cứ chút do dự nào ngao thiên không phải rất lưu truyền phê bình sao không phải rất cuồng chành huyễn khốc điếu tạc thiên sao vậy liền thử xem sợ ngươi sao đem chính mình trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ loại bỏ ngao thiên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn trên thân dần dần tản mát ra từng luồng, từng luồng tối ừ n luồng g t nghĩa năng lượng ba đ ộ hôm nay hắn á t phải chấn áp lý tu c h ư một trăm năm mươi hán xuất thế đ s tác giả khuẩn còn một có trải qua bảng vẻ tháng các vị có thể hay không giúp tác giả khuẩn trên một làn sóng bảng vẻ tháng Câu các đọc sức tác Nguyễn Phiếu. nếu khuẩn nay tăng như ngày tăng giả giả Hôm thêm thêm hai mai một tấm, tấm, lao ra ra vị quy câu ủng hộ h ỗ n đ ộ n chi biển sâu bên trong một phiến thời gian và không gian đều ngưng kết trong không gian một cái chiều dài vượt qua mấy cái vị diện đại mênh mông thân thể quanh quẩn ở trong không gian thả mắt nhìn đến thân thể này là l o n g thân rồng vượt qua mấy cái vị diện lớn mỗi một mảnh long lân đều so sánh hàng tỷ tinh thần lớn hơn một cái long lân tức một cái tinh hệ tối nghĩa uy áp cho dù chỉ là phóng thích một chút cũng phảng phất đủ để cho toàn bộ hỗn độn c h i hải cũng vì đó chấn động nó mở m ị n tráng lệ s ừ n g rồng gần giống như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tạo hóa mỗi một tấc đều hoàn mỹ vô cùng mỗi một tấc đều huyền diệu khó giải thích mà đúng lúc này đã không biết nhắm mắt lại bao nhiêu năm tháng cự l o n g chậm rãi mở ra ánh mắt hắn k i a tử bên trong mang mắt xám trong tích tắc thời không trong nháy mắt đóng băng ngược lại lại khôi phục vật、chuyển. to mắt r ồ n g phảng phất như là thiên địa ánh mắt một cái là được vượt qua vô tận vị diện một cái liền có thể nhìn rõ vạn giới hướng đi tăng thương tuế nguyện vĩnh hằng kỷ nguyên thần sắc từ cự long trong mắt l ó e lên cổ hơi thở này cự long dù gì nói dầm dầm dầm toàn bộ không gian hư vô vì thế mà chấn động cái này so với vô số vị diện đều còn mênh mông hơn không gian không ngừng lay động cự long cho dù chỉ làm ở miệng nói chuyện không gian đều căn bản khó có thể chịu đựng thị sư tôn cự long b ỗ n nhiên đứng dậy lượng lớn không gian pha thoái nó trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tư niệm tri sắc trong giọng nói tràn đầy thất thỏm tri tình bao nhiêu năm tháng rồi sư tôn ngài rốt cuộc đã trở về đồ nhi trở nên mạnh mẽ nghĩ đến vô tận năm tháng trước đây cùng sư tôn gặp nhau cự long trên mặt lộ một nụ cười ban đầu nếu mà không phải sư tôn cự long rất rõ ràng hắn có thể hay không sống qua hỗn độn thời kỳ đều không nhất định căn bản không thể nào có hôm nay thành tựu như vậy hắn mọi thứ đều là sư tôn sở bàn t ạ n hạ đột nhiên giống như có cảm giác cự long trong mắt lóe lên vẻ sắc ý chỉ một thoáng diện tích lớn hỗn độn chi hải bắt đầu sôi s ụ p vô số nút ở hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn sinh vật có giúp ở tại chỗ run l ư y bảy cự long long h uy còn có sát ý to lớn đại hỗn độn chi hải rốt cuộc cơ hồ không có ai có thể ngăn cản ông ngong ngong từng đạo quy tắc chi lực từ cự long trên thân dân g lên cự long thân thể bắt đầu vụt nhỏ lại trong nháy mắt liền trở nên nhỏ bé lên dĩ nhiên cái này nhỏ bé là đối với hắn mà nói kỳ thực thân thể vẫn có dòng dã một cái tinh hệ lớn như vậy giáp giáp trước mặt tầng không gian tầng pha t o á i từng đạo vết nước g i n g đầy cự long khẽ vây đuôi dòng chui vào vết nước không gian bên trong vô tận năm tháng hắn cũng nên đến xuất thế lần nữa lúc này bầu t r ờ i địa cầu đạo tôn chết đi ngao thiên ngửa mặt lên trời t h é t dài toàn bộ hệ ngân hà tại lúc này hóa thành vô tận hắc á m tinh thần quang mang hết thảy tại lúc này biến thành ảm đạm tính lặng một loại hệ ngân hà tản mát ra cực hạn khí tức hủy diệt trong n g á y mắt hắc á m lại lần nữa hóa thành quang minh ngao thiên trong tay xuất hiện mức cực hạn hắc hạ á m quang cầu quang cầu cho dù năng lượng bên trong thu lại cũng v ẫ n đ ể cho xung quanh hư không toàn bộ đã sụp đổ nó ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận lý tu ánh mắt hơi nhau lại ngay tại lý tu chuẩn bị mở ra siêu thoát giả lực lượng thời điểm di trong hư không một hồi tiếng gầm gư vang dội không gian xe rách một cái to khỏe có lực cự đại long c h ả o từ trong cái khe không gian đưa ra long c h ả o phảng phất như là không gian một phần nó vượt qua không gian căn bản không có được đến bất kỳ trở ngại nào giống như, như cá gặp nước một loại thư giãn t h í c h ý, cự đại long c h ả o trong nháy mắt liền xuất hiện đến ngao thiên trước mặt không tốt ngao thiên ánh mắt ngưng tụ đang muốn ném ra trong tay quan cầu năng lượng chặn đánh cự đại long c h ả o thời điểm tầng tầng quy tắc chi lực xây dựng ngao thiên xung quanh hư không trực tiếp bị giam cầm cho dù thân là siêu thoát giả trùng kỷ cường giả ngao thiên cũng vẫn không thể thoát khỏi không g cự trào rơi xuống ngao thiên phun ra nhất khẩu màu xám thánh huyết bay ngược ra ngoài mà cự trào công kích ngao thiên nơi phóng thích ra ngoài dư âm năng lượng trực tiếp để cho vượt qua quá nửa ma tộc đại quân hóa thành phân vụn một đám ma tộc cao tầng tất cả đều phun ra huyết dịch nện vào trong hư không người bị thương nặng một trào chi u i chấn áp ngao thiên chấn áp toàn bộ ma tộc trong lúc nhất thời toàn bộ người ma tộc tất cả đều run lẩy bẩy đứng tại chỗ cũng không dám thở mạnh một cái Cái thanh âm này lý tu ánh mắt ngưng tụ sắc mặt trở nên cổ q á i đây tựa hồ là người kia hắn quả nhiên cũng xuất thế chưa thiên sơ kỷ q u đ i liền không c ó ở chư t h i ê này vạn ớ cự trào khí tức đây đây đây đây cự trào khí tức cùng long thần trong kỷ nguyên giọt máu kia khí tức một dạng lẽ nào cái này cự trào chủ nhân chính là giọt máu kia chủ nhân ốc nhật cái này nhân vật khủng bố cũng muốn đến chẳng lẽ ta còn có vận may như thế này có thể chứng kiến kia y hệt dung mạo t h ỏng nong nong muốn người chú ý bên trong toàn bộ hư không run run một hồi diện tích lớn hư không xuất hiện vô cùng pitak không gian chậm rãi mở ra từng vệt lưu quang thần tốc rút lại cự trào thu nhỏ một cái ước chừng mấy trăm vạn trượng thân rồng từ trong cái khe không gian bay ra rất nhanh toàn cầu tất cả mọi người liền thấy được đây cự trào còn có thân rồng toàn cảnh là một cái cựu trào màu xám cự long cho dù thân thể cũng không tính quá lớn nhưng mà vô luận là ai chỉ cần xem một chút liền sẽ cảm giác đến hắn khoáng đạn hắn t r ắ n g lệ toàn bộ vị diện đều căn bản so ra kém hắn giống như vị diện đều phải so với hắn nhỏ bé một dạng à, nguyên lai là một cái thần long thần long thật mạnh mẽ thần long chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại bốn bốn long tộc lao tổ tông chẳng lẽ là tổ long k i a y hệt toàn cầu tất cả mọi người nghị luận ở bỉ toàn bộ cũng đang thảo luận cự long thân phận nhưng mà đang lúc này cự long làm ra một cái để cho toàn cầu tất cả mọi người để cho đang, đang nhìn trộm chư thiên vạn giới đại lao kinh ngạc đến ngây người sự tình Trước Sư bốn đệ tử bãi kiến sư tôn cự long công long t h ầ n hướng về phía lý tu cung cung kính kính nói ra t h ủ y long là đạo tôn đồ đệ một ý nghĩ này từ chư thiên đại lao trong đầu xuất hiện tất cả mọi người đều không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh tin tức này quả thực quá kinh khủng cũng quá kinh người không sai cái này cự long không phải là người khác đương nhiên đó là t h ủ y long lý tu đồ đệ đã từng cái tia con r u nhỏ n t h ủ y long ú c nhật vốn là đến kinh khủng như vậy đại lao cũng là đạo tôn đồ đệ t o à n c ầ u tất cả mọi người suýt chút nữa sừng sờ từng cái từng cái đều tê cả ra đầu đạo tôn đây rốt cuộc là có ngon cùng chảnh h u y ế n khốc điếu tạ tiên mỗi một vị đại lão đều là đạo tôn đồ đệ hoặc là biến thành đạo tôn nô bục đầy đủ mọi thứ vạn cổ kỷ nguyên vô tận t u ế nguyệt đến nay đều cùng đạo tôn có liên quan còn không chờ tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại thì thủy long lần nữa làm ra một cái để cho tất cả đều tất cả mọi người mộng bức sự tình sư tôn ta trở nên mạnh mẽ thủy long nơm nớp lo sợ nói ra lý tu tiềm h i và người khác toàn cầu tất cả mọi người chư thiên đại lão tất cả mọi người đều tại lúc này hóa đá sư tôn ta trở nên mạnh mẽ đây con mẹ nó là cái quỷ gì hát nhân mặt đầy dấu hỏi một đám lý tu sắc mặt tối xâm lại khoe miệng giật một cái đây t r e o g ẹ o sợ không phải đến khôi h ả i khi sâu một hơi lý tu tâm tình có chút bờ b ộ n cảm tình thằng này đều đã qua thời gian dài như vậy còn nhớ rõ hắn ban đầu nói chuyện a không nghĩ đến thằng này vậy mà thật phát triển đến trình độ như vậy lý tu tâm tình có chút phức tạp thần phức tạp như thế nào cũng không nghĩ đến ban đầu cái t i a để cho lý tu đều sợ đầu đau ra hỏa vậy mà phát triển đến cường đại như vậy tầm thứ lý tu có chút tuyệt đối không ngờ rằng lý tu cũng không biết là ban đầu hắn tại thủy long trong đầu để lại quá mức ấn tượng sâu sắc vẫn luôn nhớ không quên sợ mình bị sư tôn giết chết thủy long chỉ có thể cắm đầu điên cuồng tu luyện trở nên càng ngày càng mạnh loại này sư tôn cũng sẽ không giết chết hắn cho nên thủy long câu thứ hai nói chính là cái này bất quá thủy long mạnh như thế nào nữa nha nhìn đến thủy long tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật thủy long thân phận chư thiên vạn giới con rồng thứ nhất lý tu đạo tôn đệ tử tu vi siêu thoát giả nguy đạo trung kỳ tiềm lực vô hạn siêu thoát giả trung kỳ lý tu thân thể chấn động khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong rất tốt đây sống ổn chờ chút đột nhiên nhớ tới thân phận kia một cột câu thứ nhất lý tu trên mặt kinh ngạc chi sắc lóe lên liền biến mất hắn nếu như không có nhớ lầm mà nói chư thiên vạn giới con rồng thứ nhất điều thứ nhất kia hắn đạt được dọn kia thủy long huyết mạch tính là gì cảm tình mẹ nó dọn kia thủy long huyết mạch chính là xuất từ đồ đệ hắn thủy long trên thân cho nên hai người bọn họ kỳ thực chính là một cái long đây tính là gì quan hệ nhân quả sao hắn đã nhận được thủy long huyết mạch đúc nên thủy long xuất thế mà sinh long xuất thế đưa đến lý tu có thể thu được thủy long huyết mạch mạnh mẽ vô địch đáng chết lúc này bị thủy long một cái tắt đánh bay ra ngoài ngao thiên từ đàng xa bay trở về giận dữ hét dám để cho sư tôn của bản t ô n chết ngươi cho lão tử chết đi hướng về phía ly tu bái một cái thủy long chuyển thân chính là một cái tát ẩm không gian chấn động vô cùng kinh lực p h u n mạnh ra ngoài ngao thiên căn bản không có bất luận cái gì sức đối kháng lần nữa liền bị đánh bay ra ngoài mẹ kéo con chim hùng hùng hổ hổ nhìn về phía ngao tiên h biến mất địa phương thủy long thân thể thoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện đến ngao thiên bên cạnh lần nữa một trào đánh ra dầm dầm dầm. cùng lúc trước hăm hở ngao thiên so sánh lúc này ngao thiên đã trở nên vô cùng thê thảm y phục đã rách tung tóe khoe miệng còn tràn đầy vết dịch toàn thân khi tức cũng thay đổi được nhiễu loạn sóng gió nổi lên cùng là siêu thoát giả trung kỳ cơn trước giả ngao thiên tại thủy long trong tay căn bản không có bất luận cái gì sức đối kháng nửa phút bị treo đánh trừ thiên đại lão vị này không hổ là vị này vẫn là giữ như vậy mạnh mẽ a chư thiên các đại lao muôn vàn cảm khái sự thật nói cho bọn hắn biết thủy long không hổ là thủy long cho dù đi qua thời gian dài như vậy thủy long cường đại như cũ một nhóm không hổ là hỗn độn sinh vật bên trong mạnh mẽ tồn tại cho dù là siêu thoát giả trung kỳ tồn tại cũng như thường treo đánh căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào c ư ờ n g đại khủng bố a cái này đại lao thật mạnh đem ma tộc thật giống như nhất đ i ề u tồn tại treo đánh đạo tôn đồ đệ một cái so sánh một cái muốn hưng m n h khủng bố thế này trong mặt đất toàn cầu tất cả mọi người há hốc miệm trận mắt ố c mồn vô cùng kinh hãi điều này sao có thể điều này sao có thể đạo tôn đồ đệ làm sao sẽ mạnh như vậy bị thủy long bắt ở lòng bàn tay ngao thiên vẻ mặt sinh không thể yêu c h i sắc tuyệt vọng nhìn lên bầu trời rất hiển nhiên lúc trước thủy long b á i kiến lý tu ngao thiên cũng nghe được nhưng mà để cho ngao thiên làm sao nhớ cũng nghĩ không thông là thủy long làm sao sẽ mạnh như vậy hơn nữa vấn đề lớn nhất là đạo tôn đồ đệ làm sao sẽ khủng bố như vậy đồ đệ đều treo như vậy rồi như vậy đạo tôn lại đến cùng là mạnh bao nhiêu sư tôn uy nghiêm như thế nào n g ư ờ i có thể đi khiêu khích còn kiến hôi một bản tồn tại lại liền đạo tôn cũng dám khiêu khích trời cao đất rộng đều không rõ ràng thật là một cái chê cười p h ả n phất nhìn ra ngao thiên n g h i hoặc thủy long khoe miệng lộ ra cười lạnh khinh thường nói ra cho dù hắn một mực đang hỗn độn chi h ả i sâu sáu trăm bốn mươi ba nơi ngủ say chính là sư tôn hắn đạo tôn tại chư thiên vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu thần bí khủng bố đến mức nào thủy long cũng vẫn như cũ có chút nghe thấy mạnh mẽ như vậy một nhóm tích chữ ở một cái ma tộc siêu thoát giả t r ù n g kỳ tiểu gia hỏa cũng dám khiêu khích thật là ngại mình mệnh dài đủ rồi nha ngao tiên h lẽ nào hắn là đã đá tấm thép sao đạo tôn tại sao có thể có kinh khủng như vậy kia hắn còn làm sao báo cửu báo bùn a ngao thiên tuyệt vọng được rồi chết đi lười d chương t một trăm năm mươi hai ma tộc bí mật nam òng long long đi thông ma giới vị diện trong thông đạo đột nhiên bùng nổ ra kịch liệt năng lượng bao động một cổ ngút trời màu đen xương khí từ vị diện trong thông đạo phun mạnh ra ngoài trong nháy mắt màu đen xương khí bao phủ ma tộc đại quân khi hắc vụ rút lui ma tộc đại quân đã biến mất người nào Thủy long ánh Long m ắ t xâm n h i ê n n vung lúc này, hát gia hướng vạn t h long mặt như quốc gia xuất hiện đến thủy long sau lưng hàng tỷ long tộc tại trong đất nước điên cuồng gấm ghét tinh thần tịch diệt hoàn vũ pha thoái vị diện tái diễn đủ loại tạo hóa hư ảnh từ thủy long trước năm đấm thoáng qua xung quanh thời không ngừng vận chuyển chỉ là trước mắt hát vụ tiếp xúc long t r ả o siêu việt thực tế duy độ tiếng vang lớn bộ phát toàn cầu tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu hóc xuất hiện long long long âm thanh nhưng mà nhưng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang một cái kinh người hình ảnh xuất hiện mạnh như t h ủ y long vậy mà sau đó lui một bước mà sinh long trên tay phải ngao tiên đã biến mất hát vụ vậy mà đánh lui t h ủ y long hơn nữa còn đoạt đi ngao tiên đừng xem t h ủ y long tu vi chỉ là siêu thoát giả trung kỳ cảnh giới nhưng mà t h ủ y long thân rồng chính là t h ủ y long chi khu vô cùng cường đại dựa vào thuỷ long chi khu coi như là siêu thoát giả hậu kỳ cường giả thuỷ long cũng có thể cứng rắn một làn sóng nhưng mà đối mặt hắc vụ thủy long lại một chiêu liền bại lui rõ ràng như thế hắc vụ cường đại như thế nào ký đang ở trong bóng tối giò xét chư thiên đại lao ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt liền biến sắc một cái thần bí hắc vụ để cho là thủy long một chiêu liền bại cái này hắc vụ đến tột cùng là nhân vật gì lại cùng ma tộc có liên hệ gì xem ra cái ma tộc này cũng không phải đơn giản như vậy một đám chư thiên đại lao ánh mắt lấp lóe lần đầu tiên đem vốn là liền chú ý ý n g h ĩ cũng không có ma tộc đặt ở trong lòng ai b I, i cái này hắc vụ là cái gì liền đây đại lao đều vua cũng không thể tính v à bại nhưng mà có thể đánh lùi treo như vậy đại lao cũng rất khủng bố rồi bất khả tư nghị thật bất khả tư nghị toàn cầu tất cả mọi người há hốc miệng vô cùng kinh hãi cái này hát vụ rốt cuộc là ai cái gì lúc này bao gồm chư thiên đại lao tại bên trong tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên c á i ý niệm này lại có thể mạnh như vậy hết vật phi p h à m đáng ghét t h ủ y long sắc mặt tái xanh ngăn lại long c h ả o liền muốn, muốn truy hướng về hướng phía vị diện thông đạo vọt tới hát vụ t h ủ y long đừng đuổi theo lý tu lên tiếng nói nếu một chiêu không đánh lại nhiều hơn nữa chiêu cũng sẽ không xuất hiện đừng kết quả lại đổi u tiếp ngoại trừ để cho t h ủ y long chính hắn xảy ra nguy hiểm bên ngoài căn bản không còn đường khả năng vâng sư tôn mặc dù không cam l ò n g nhưng mà biết rõ sư tôn là vì tốt cho mình t h ủ y long chỉ có thể dừng bước lại cái ma tộc này lý tu ánh mắt hơi chất động trong đầu nhớ lại đã từng hệ thống cùng hắn nói một câu ma tộc thường thu được chư thiên hủy diệt b ả n nguyên đã từng lý tu không có quá mức để ý nhưng mà chuyện lần này lại nhắc nhở lý tu ma tộc ban đầu lại là làm sao đạt được chư thiên hủy diệt b ả n nguyên còn có hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên lúc trước mới chỉ là hồng mông trưởng khống giả cảnh giới ngao thiên là làm sao tại hắn dưới sự công kích sống sót Tiếp theo hát chính e lần này là vụ. x một ra, ma t c nước、so、sánh hắn so ư tượng ở n bên trong g cổ ò n muốn sâu r ấ không gian gợn sóng tháng o qua lý tu mang theo tiểu mội đám người và thủy l o n g cùng nhau từ trong hư không biến mất nhìn thấy vợ kịch hay kết thúc đang đang nhìn trộm chư thiên các đại l a o cũng từng cái một đem linh hồn mình chi lực chậm d ã i thu hồi cái gì làm sao không dò xét đạo tôn ở nơi nào đạo tôn cũng có thể là dò xét sao Chứ phi có ai tìm chết còn t ạ m được đạo tôn vĩ vũ đại lao vĩ vũ đạo tôn vĩ vũ đại lao vĩ vũ đạo tôn vĩ vũ đại lao vĩ vũ t r o n g lúc nhất thời toàn bộ địa cầu bên trong đều đ ầ y lên từng trận vui sướng âm thanh ma tộc nguy hiểm giải trừ nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên không gian gợn sóng quét qua lý tu và người khác từ trong hư không đi ra đây là sư h u n h các ngươi thùy long là hỗn độn sơ kỳ hỗn độn sinh vật lý tu cho tiểu mội và người khác giới thiệu một chút thủy long sau đó vừa hướng thủy long giới thiệu một chút tiểu mội và người khác giới thiệu xong sau đó hai bên lẫn nhau đánh xuống chú ý đối với mình sư đệ sư mội thủy long cũng không có một chút hẹp h ỏ i lập tức liền khẳng khái lấy ra một đống hỗn độn bảo vật phân cho tiểu mội và người khác từ thủy long kia hưng phấn bộ d á n g lý tu phòng trừng thằng này sợ không là bởi vì chính mình có sư đệ sư mội mới sẽ như vậy cao hứng một phen tán gấu mọi người lần nữa tiến vào chính đề sư tôn ma tộc lần này vốn là có thể lấy tiêu diệt bọ nhưng mà hắc vụ kia đột nhiên xuất hiện lại làm Tiếp theo ma tộc chúng ta ứng khi chúng ma ứng xử lần ý lý Lý như thế nào. Trường sinh nói. Xử lý như thế nào. Lý tu ánh mắt hơi nhau lại, miệng xẹt qua một đường cong, phản công ma tộc. Chẳng lẽ chỉ có người khác xâm phạm bọn thế thế hơi khoe chỉ khác phạm họ h tu mắt xẹt một vệt lại, có Xử lẽ ma xâm qua tộc. p b ọ này họ không thể xâm phạm người khác lại Lần người n xâm sao. triệu hào hảo hắn phải dẫn địa cầu tấn công ma tộc tấn công ma giới m a cái này chỉ còn thiếu gió đông liền có thể làm được phản công ma tộc tiểu ngội và người khác hai mắt nhìn nhau một cái ánh mắt lộ ra phân chấn c h i sắc cái này có thể có với tư cách hỗn độn sơ kỳ đại lão thủy long xem qua không biết bao nhiêu vị diện chiến tranh cũng trải qua không biết bao nhiêu đại chiến một cái ma tộc nếu không phải hắc vụ nguyên nhân hắn thủy tiện liền có thể tiêu diệt đương nhiên sẽ không để cho thủy long tâm tình xuất hiện quá song lớn động còn cần chuẩn bị một chuyện chờ chuyện tiếp chuẩn bị xong liền bắt đầu tấn công ma tộc lý tu nói vâng mọi người đồng nói Trước gợi ý của hai ệ thống, tưởng thường thời khắc n Hôm y chư t ê n vạn muốn người chuẩn sẵn sàng, lúc nào cũng giới đều đây địa đều cầu, ở ham bị các lúc có tay h chiến ể sẽ có t r n h Hai mới mở ra. a t quanh lý tu ngón tay hơi hoạt động chậm rãi nói ra lần này ma tộc xâm phạm lý tu liền nhạy cảm cảm giác đến trong hư không có ít nhất năm cổ trở lên sóng linh hồn đang cột trào tuy rằng ẩ n tàng rất sâu nhưng mà tu luyện chư thiên trí cường sư tôn quyết lý tu có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ rốt cuộc ham muốn địa cầu là thứ gì mẹ liên tục không ngừng đến tấn công chiến thiên gãi đầu một cái lẩm bẩm nếu mà ta không có đón sai chỉ sợ là vì khởi nguyên tri địa truyền thuyết mà tới thủy long nói làm là chư thiên sơ kỳ sinh linh thủy long biết chư thiên tân bí dĩ nhiên là vô cùng nhiều lý tu bọn họ không rõ ràng sự tình thủy long biết rõ khởi nguyên tri địa lý tu trong mắt tinh mang trận lóe âm thầm lẩm bẩm dám hỏi sư huynh cái gì là khởi nguyên tri địa trường sinh d o hỏi truyền thuyết vô luận là trải qua bao nhiêu chư thiên vạn giới luân hồi đều có một cái vị diện đều sẽ một mực tồn tại mà vị diện kia nắm giữ chư thiên vạn giới khởi nguyên bí mật đạt được điều bí mật này liền có thể siêu thoát thành tựu đạo cảnh thậm chí càng cao Vô số chư thiên không ỷ nguyên đến nay đều có sai địa cầu chính là khởi nguyên tri địa hạch tâm lý tu sắc mặt bình tĩnh nhà nhật nói nguyên bản lý tu còn không thể xác định hắn ban đầu nhìn thoáng qua chứng kiến kia cổ lực lượng thần bí là cái gì nhưng là từ thủy long trong khi nói chuyện lý tu đã có thể khẳng định kia、yeah, chính là trong truyền thuyết khởi nguyên tạo hóa tranh đoạt tạo hóa cơ duyên sao lý tu đáy mắt xuất hiện từng vẻ sóng gợn địa cầu từ hắn thủ hộ ai dám trên địa cầu nháo sự như vậy thử nhìn một chút địa cầu vậy mà thật là khởi nguyên chi điện thủy long thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ đ n g dung nếu là người khác nói kia thủy long khẳng định không tin nhưng là mình sư tô nói thủy long làm sao sẽ không tin tin tức này cho dù là thủy long đều không khỏi vì đó hết hơi chư thiên vạn giới sóng ngầm mãnh liệt không cũng là bởi vì khởi nguyên tri điệu hắn có thể khẳng định chỉ cần đạo tôn nói địa cầu là khởi nguyên tri điệu tin tức chuyển đi như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ bắt đầu điên cuồng điên cuồng tin tức này nhất định không thể chuyển đi t h ủ y long trầm giọng nói trong lòng mọi người một liệt ở đây đều không phải người ngu tự nhiên cũng hiểu rõ tin tức này ý vị như thế nào bất quá tại đây ngồi đều là đối với lý tu trung thành tuyệt đối người cho nên tin tức cũng không khả năng tiết lộ ra ngoài lý tu cũng hiểu rõ một điểm này mới sẽ trực tiếp nói được rồi khởi nguyên tri đ i ệ chuyện này tạm thời không cần thảo luận bản tôn cần bế quan một thời gian địa cầu liền giao cho các ngươi bảo vệ từ trên băng đá đứng lên lý tu nói vâng sư tôn vâng ca ca vâng đạo tôn mọi người liền vội vàng đứng lên thể đồng nói trong cung điện bố trí xong kết giới lý tu khoanh chân ngồi xuống hệ thống vừa mới ngơi ư gợi ý cái nào âm thanh lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói vừa mới hệ thống xuất hiện vài đạo thanh âm nhắc nhở nhưng là bởi vì đủ loại biến cố xuất hiện cho nên lý tu liền không có quá chú ý chuyện bây giờ toàn bộ giải quyết cũng có thể chậm rãi kiểm tra mình thu hoạch đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ năm thu đồ đệ tưởng thưởng một vạn điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ năm thu đồ đệ tưởng thưởng vạn giới rút thưởng cơ hội một lần đinh chúc mừng chủ nhân làm ra ảnh hưởng toàn thế giới sự tình tưởng thưởng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần ba đạo gợi ý của hệ thống thanh âm lại lần nữa từ lý tu trong đầu vang dội ảnh hưởng toàn thế giới sự tình hẳn đúng là thủy long hàn g lâm đưa đến lý tu âm thầm suy nghĩ b ê b ạ ẹ, thở ra một hơi lý tu trong mắt tinh mang t r ậ n lóe trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mong đợi nói hệ thống rút thưởng đến một phát là thời điểm rút thưởng một làn sóng rồi chính là không biết lần này lại sẽ rút được vật gì tốt đi Ừ, lý Tu rất chờ một o n Đinh. Có mở ra hay không vạn giới rút thưởng g giới hay h Có cơ hội? Hệ thống nói. Vâng. Lý tu nói. Đinh. mở ra rút i Hệ h ố n giây n ó v n nói. Đinh. thành công, chủ nhân còn lại vạn giới rút thưởng g giới g Lý lại là Tu rút Một hội i chủ Mở ra cơ â số kế tiếp thấy hoa mắt lý tu từ cung điện đi tới cái k i a thương mãng vũ trụ bên trong cho dù đã nhìn quá nhiều lần chính là mỗi một lần bước vào nơi này lý tu vẫn không tránh được thần sắc hơi h o à n g hốt tâm thần chấn động điểm điểm tinh quang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ vô tính lặng một loại vũ trụ tại tinh quang chiếu dọi xuống trở nên thanh tích lại sáng rất nhiều mở tối xương khí vượt qua vô cùng thời không hàng lâm đến lý tu trước mặt bị hôn đ ộ n chi khí bao phủ đến luân bản như ẩn như hiện hẳn cổ khí tức cổ xưa tại luân bản trên tảng ra ngưng thần nhìn đến mới liếc mắt nhìn lý tu liền lại là thấy hoa mắt khi tầm mắt sau khi khôi phục lý tu đã lại lần nữa trở lại đại điện bên trong đinh ngay danh từ này lý tu mơ hồ đã đoán được lần này rút thưởng rút được đồ vật rốt cuộc có ích lợi gì rồi trước mắt c h ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt khôi lỗi thế thân xuất từ chư thiên vạn giới quy tắc bản nguyên biến thành trải qua hàng tỷ tuế nguyệt diễn hóa tạo thành một kiện trí bảo luyện hóa khôi lỗi thế thân sau đó khôi lỗi thế thân có thể giúp nhận chủ người ngăn cản một lần công kích trí mạng đạo cảnh trở xuống đều có thể ngăn cản này trí bảo vì duy nhất một lần trí bảo sử dụng một lần sau đó liền sẽ mất đi tác dụng giới thiệu rất đơn giản cũng chỉ có vẹn vẹn l ắ c đ ắ p nơi câu nhưng mà nơi miêu tả chức năng lại dị thường không có điều này cũng làm cho có nghĩa là có đây khôi lỗi thế thân liền có thể nắm giữ cái mạng thứ hai đây rốt cuộc có bao nhiêu chân quý có thể tưởng tượng được không tội lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong hắn trình độ an toàn lần nữa tăng lên đinh khôi lỗi thế thân đã cất giữ đến hệ thống thương khố bên trong chủ nhân có thể tự mình lấy ra hệ thống nói linh hồn chi lực phun trào lý tu xoay chuyển bàn tay không gian run run một hồi một cái giống như tượng con nít một dạng màu đen tượng bùn xuất hiện đến lý tu trong tay tuy rằng tượng bùn trên không có tán phát ra bất luận là sóng năng lượng nào liền giống như một vật phẩm phổ thông nhưng mà lý tu biết rõ cái này chính là kiêm lịch thiên khôi lỗi thế thân đủ để cho chư thiên vạn giới vô số cường giả đều đ ộ n g tâm để cho vô số cường giả đều đỏ con mắt trí bảo c h ư một trăm năm mươi bốn thủy long huyết mạch thực lực b ạ o tăng c h â n nguyên p h u n g trào từng luồng từng luồng năng lượng ngưng tụ thành phụ văn đánh vào khôi lỗi thế thân lý tu bàn tay tản mát ra từng luồng từng luồng hình quang khoáng đạt năng lượng từ lý tu trên thân tràn ra rất nhanh một vệ ánh sáng màu bạc từ khôi lỗi thế thân trên thoáng qua một cổ huyết mạch tương liên cảm giác từ lý tu còn có khôi lỗi thế thân khoảng sản sinh nhận trù hoàn thành trở về tâm thần k h a động khôi lỗi thế thân hóa thành một vệ sáng chui vào lý tu trong cơ thể hệ thống có biện pháp nào hay không tại tiếp thu đồ đệ ký ức thời điểm có thể dịu dàng một chút loại kia trong lòng k h a động lý tu do hỏi thủy long từ chư thiên sơ kỳ cũng đã đàn sinh hiện tại cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng cân nhắc t i ế đều đến không hết nếu như liền trực tiếp như vậy tiếp thu thủy long toàn bộ kinh nghiệm tu luyện lý tu còn thật sợ mình đầu góc nổ tùng dù sao lượng tin tức quá lớn nếu như một chút xíu tiếp thu còn không có gì duy nhất một lần toàn bộ tiếp thu kia trùng kích cảm giác quá mạnh mẽ đinh hệ thống có thể để cho chủ nhân tại trạng thái ngủ say bên trong một chút xíu biến đổi ngầm tiếp thu thủy lòng toàn bộ tu luyện ký ức hệ thống nói cần phải ngủ say bao lâu lý tu nói đinh căn cứ vào tôi toán ít thì m ộ ư ơ i ngày lâu thì một tháng hệ thống nói nhiều nhất một tháng sau vậy chỉ dùng cái biện pháp này đi chấm ngâm chốc lát đại khái tính một chút thời gian lý tu khẽ vất cảm đinh phải chăng tiếp thu thủy lòng ký ức tin tức hệ thống nói tiếp thu dứt tiếng lý tu mắt tối xâm lại ầm ầm một tiếng vang lên lý tu ngã xuống đất đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thời gian như nước chảy trong nháy mắt liền đã qua hai thời gian m ộ ư ơ i ngày hướng theo thời gian đưa đẩy lý tu đã dần dần đem thủy lòng ký ức toàn bộ tiếp thu xong ngay tại toàn bộ tiếp thu một sát na kia lý tu ý thức bắt đầu thức tỉnh vô c h i vô giác cảm giác dần dần tàn đi lý tu mở mắt đáy mắt thoáng qua một vệ tàn thương hàng cổ hô xoa xoa mi tâm lý tu lại lần nữa ngồi dậy ngón tay bắt t ư n g vệ huyền ảo dao động dâng lên lý tu mắt vông xuống vi thấp hơn hai mươi ngày sau may mã tuy rằng dùng hai thời gian mười ngày nhưng mà đối với lý tu mang đến thu hoạch chính là thật lớn tuy rằng vẫn chỉ có hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất thực lực nhưng mà lý tu có tự tin hắn có thể chấn áp lúc trước ít nhất mười cái mình bởi vì hắn không chỉ có được thủy long kinh nghiệm chiến đấu còn có sẽ công pháp bí thuật còn có được thủy long huyết mạch đại thành thủy long huyết mạch a gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt một cổ bàng bạc long uy từ lý tu trên thân bộ c phát toàn bộ kết g i ớ i bắt đầu lắc lắc buồn ngủ rực rỡ quang mang từ lý tu trên thân dâng lên tia sáng trói mắt ngay lập tức bao phủ toàn bộ cung điện ngâm ngâm ngâm từng trận long ngâm gầm hét quan g man g dần dần biến mất một đầu cựu trả hôi long xuất hiện đến trong cung điện t h ủ y long có được t h ủ y long huyết mạch lý tu đã nắm giữ hóa thân thành long năng lực đây chính là thân d ò n g sao hảo lực lượng khổng lồ ít nhất đem lục thân ta tăng cường rồi vượt qua gấp m ộ ư ơ i lần biến thành long thân lý tu bay tại trong hư không long nhãn khép hờ cảm ứng mình một chút lực lượng qua đi lý tu lại lần nữa mở mắt thở d à i nói tâm niệm vừa động lưu quang trợt lóe lý tu lại lần nữa hóa thành người thân thể lúc đầu g ọ t máu kia là có chuyện như vậy hơi sống chuyển động thân thể nhớ tới long thần kỷ nguyên xuất ra hiện g ọ t máu kia lý tu khỏe miệm giật một cái Thủy、long、trong trí nhớ Long liền chư ó quan ệ chuyện với ghi minh đoạn đã cho bạch này nên cũng ký Lý ức chép, cuộc c là là xảy gì h Tu rốt ra. thiên sơ kỳ khi thủy long đã thành là chư thiên vạn giới tiếng tắm l ừ n g lây cường giả sau đó thủy long liền bắt đầu tìm kiếm hắn dấu vết trải qua liên c ù n g suy diễn thủy long rốt cuộc phát hiện một tia thiên cơ hắn sẽ trên địa cầu xuất hiện kết quả là thủy long liền dò xét rồi một hồi lúc ấy địa cầu khi phát hiện lúc ấy địa cầu rất yếu gà nhàn rỗi nhằm chán thủy long liền bỏ lại mình một dòng máu giúp địa cầu lúc ấy long thần kỷ nguyên bước vào phần mới nhiều năm trước tới nay thủy long vẫn luôn ở đây bảo vệ địa cầu mỗi lần có rất mạnh mẽ tồn tại xâm phạm địa cầu thủy long đều sẽ xuất thủ giải quyết đến cuối cùng mạnh mẽ tồn tại đều biết rõ có thủy long thủ hộ căn bản không dám đi xâm nhập đây cũng là tiểu mội bọn họ thời kỳ đó không có cường giả xâm phạm địa cầu nguyên nhân long thần kỳ nguyên người lại làm sao có thể nghĩ đến bọn họ đội ơn cái kia long thần kỳ thực là nhàn rỗi đau bi a mới có thể bỏ lại mình một giọt máu lý tu đối với thủy long đây kỳ lạ ý nghĩ cũng là không khâm phục hệ thống sử dụng thực lực để thăng tương thưởng hơi vi điều chỉnh k h a n h chân ngồi xuống lý tu mặc nhầm nói nắm chặt thời gian một hơi xông lên đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều tự giải quyết cầu kim độ không ma tộc chờ đợi hắn đinh phải t r ă n g sử dụng thực lực để thăng tưởng thưởng hệ thống nói sử dụng lý tu nói đinh bắt đầu phát thưởng chỉ một thoáng một cổ bàng bạc mà lại đến cao năng lượng xuyên qua vô tận thời không từ lý tu đỉnh đầu hàng lâm bao phủ ở lý tu toàn thân chư thiên trí cường sư tôn quyết vận chuyển từng luồng từng luồng khủng bố lực hút từ lý tu trên thân dâng lên lý tu trên thân khí tức dần dần bắt đầu tăng trưởng lần này thực lực nhất định có thể để thăng rất nhiều lý tu tự đ ủ thủy long thực lực chính là ước trường siêu thoát giả trung kỳ hắn đủ khả năng thu được biếu tặng tất nhiên rất nhiều thực lực của hắn sắp xuất hiện hiện đề t h ă n g rất lớn không đem trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ loại bỏ lý tu tâm thần quy ngay từ đầu toàn tâm tu luyện thời gian tại một chút xíu chúng qua đi lý tu lần tu luyện này thời gian dài đặc biệt trong nháy mắt liền đã qua dòng d ã năm ngày thời gian thẳng đến sau năm ngày của sáng năng lượng mới dần dần tàn đi từ nơi này cũng có thể tưởng tượng ra lý tu lần này lấy được thực lực để t h ă n g rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ một từng đạo tàn ảnh phân thân xuất hiện đến lý tu xung quanh cơ thể ngược lại dung nhập vào lý tu trong cơ thể từng luồng từng luồng uy áp tại lý tu trên thân tầng tầng xây dựng lại lỏng lẻo biến mất như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua và năm một cổ khoáng đ ạ t khí thế từ lý tu trên thân bộc phát lý tu sau lưng hư không không ngừng lay động từng tầng một hỗn độn vũ trụ dị tượng xuất hiện đến lý tu sau lưng tỉ mỉ mấy lần số lượng ước chừng đạt tới sáu cái tầng sáu hỗn độn vũ trụ lý tu thực lực hiển nhiên đ ã đến ẩm đột nhiên mở mắt ra toàn bộ đại điện không gian tại lúc này pha thoái cảm nhận được trong cơ thể mình t i ế như sâu như biện bản năng số lượng lý tu tự nhủ hỗn độn trường không giả tầng thứ sáu tâm n i ệ m vừa động mặc n i ệ m thuộc tính liệt、biểu. tư ớ c cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến Lý trước mắt một trước mắt. một năm, trận tưởng xuất Tu trước Trước hình hiện đến hàng trời tin、tức. Nhân lóe, Lý giả trời tức. vi ậ vật, t Tu. Thân phận, mạnh nhất sư tôn hệ thống Lý Thu mạnh hệ chủ nhân. sư hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ sáu công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm trung phẩm đại đạo thiên bảo thái sơ hồng mông giáp trung phẩm đại đạo thiên bảo tiểu c h ấ n đại đạo thiên bảo đình phòng khôi lối thế thân đô lệ trường sinh hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ hai ngọc thạch hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ hai hãng độn n t r ư ở khống giả tầng tư, La Liệt Tiên, khống giả tầng thứ tám, long, giả kỷ. thứ Hồng thứ Thủy thoát tầng Tiên, Mông trưởng tầng Long, trung giả giả Liệt tư, tám, La siêu đúng i đổi, 23, 583, Tiếp gần một tháng tích lũy, lý tu điểm trao đổi ước tăng không sai biệt sinh người ể m một lắm một trao tháng tích Tu trao trừng trận tăng thế, trừ hắn gia thực lực được tăng lên, trường ra được đ 23,583,149. 143. 1.000 gần không Không cũng dạng. vạn hơn. như hắn lên, Hẳn chỉ khác ước lực lũy, Lý là và là thủy long dạy dỗ lý tu như có điều suy nghĩ nói thân là siêu thoát giả cảnh giới c ư ờ n giả hơn nữa còn là loại kia đây một chư thiên kỷ nguyên mới hình thành thời gian không bao lâu liền đản sinh lao quái vật thủy long muốn chỉ đạo hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới tu luyện giả quả thực không nên quá đơn giản cho nên tiểu mội và người khác thực lực đột phá ngược lại cũng đúng là trong tình lý sự tình nên xuất quan hắn lần bế quan này cũng đã tiếp gần một tháng cũng là thời điểm xuất quan đứng lên thể phất phất tay kết giới thu lại lý tu sai bước hướng phía cung điện đi ra ngoài sư tôn ca ca đạo tôn cung điện ra chờ đợi đã lâu mọi người thấy lý tu đi ra lập tức tiến lên đón ừng lý tu khẽ vất cảm tiếp theo chúng ta đại khái còn có chừng một năm thời gian bản tôn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi lý tu hai tay chắp ở sau lưng chầm dãi nói hắn kế hoạch có thể bắt đầu thực hành ma tộc lý tu khỏe miệng lộ ra ý vị sâu xa nụ cười sư tôn mời nói c à ca mời nói đạo tôn mời nói mọi người đồng nói giáo hóa toàn cầu lý tu gần từng chữ một năm sau một đám mây đỉnh bên trên lý tu đứng nạo nghệ ở tại trong chín ngày trong mắt thần có khoáng đạt lực lượng phun trào toàn bộ địa cầu toàn cảnh toàn bộ ánh vào lý tu đáy mắt một năm nữa rồi a lý tu hơi thở dài nói m ộ thời năm, đã qua t gian một năm toàn ạ i Lý Tu t Mưu Đồ bên r n gian năm g đây thời một t o bộ địa cầu dân n tộc h nhanh phát t triển, tốc h thực triển, cùng một lực hiện tại thấp nhất đều đã đạt đến vo thánh cảnh giới đồng đều đều ở đây vo thánh trung hậu kỳ võ đế cảnh giới tu luyện giả khắp nơi ngay cả đại năng cảnh giới tu luyện giả đều có không ít đây nếu là tại cái thế giới khác căn bản không thể nào phát sinh cũng căn bản bất khả tư nghị sự tỉnh lại trên địa cầu bên trong chân thực xuất hiện ngoại trừ địa cầu nhân tộc tiềm lực đều quỷ dị một bản cao còn có địa cầu linh khí tinh thuần bên ngoài bọn họ có thể đề thăng nhiều như vậy đều là tiểu mội và người khác công lao thời gian một năm tiểu mội và người khác m ỗ i qua một hai tháng liền sẽ giảng đạo một lần ngay cả thủy long cũng vì địa cầu dân tộc nói qua một lần nói dưới tình huống này toàn cầu người thực lực đề thăng nếu như còn không cao đó mới là giá quỷ hàng trời tin tức h ẳ n rất nhanh là có thể truyền bề rồi lý tu tự đ ủ đây thời gian một năm hắn đều đang đợi la liệt thiên tin tức m u ố n tấn công ma giới dựa hết vào địa cầu n h â n tộc hiển nhiên không được lý tu cũng không cam lòng địa cầu n h â n tộc sức mạnh lớn số lượng tiêu hao cho nên lúc ban đầu để cho la liệt thiên hạ nước cờ này liền mười phần trọng yếu kỳ thực đã hơn một năm lúc trước lý tu đã nhận được la liệt thiên tin tức trong tin tức nói la liệt thiên hắn đã tìm được một một trung cấp vị diện hơn nữa đã du nhập vào rất nhanh có thể hoàn thành vị diện kia cũng chính là chiếm được tin tức này lý tu mới có thể nói phản công ma giới hiện tại chỉ cần chờ đợi la liệt thiên tự giải quyết vị diện kia chính là tấn công ma giới thời điểm cũng không biết lần này ma giới chuyến đi có thể xuất hiện hay không biến cố gì bất quá lý tu nhìn mình trước mắt hình chiếu giả tưởng thời gian một năm hắn điểm trao đổi hiển nhiên đã tích lũy đến một cái có thể nói khủng bố trình độ điểm trao đổi 410, 421, 968. bốn trăm mười bốn trăm hai mươi mốt chín trăm sáu mươi tám bốn ước một nghìn vạn lý tu điểm trao đổi đã phá ức hơn nữa đạt tới bốn ước hơn lần đầu xoay mình làm thổ hào lý tu biểu thị ma giới chuyến đi không chút nào hư có nhiều như vậy điểm trao đổi tại đủ để cho hắn ứng đối mọi thứ vấn đề ma tộc liền tính ẩ n chứa bí mật gì liền tính giấu diếm bí mật gì hắn cũng có thể thoải mái giải quyết hả giống như có cảm giác lý tu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lại thấy từng luồng từng luồng tối nghĩa năng lượng ba động đột nhiên dâng lên chỉ một thoáng thư không đã xuất hiện từng đạo sóng gợn một vệ sáng từ trong rung động bắn ra chỉ sông lý tu đưa tay trộm một cái lưu quang bị lý tu bắt vào tay tâm linh hồn chi lực quét qua một đoạn văn xuất hiện đến lý tu trong đầu văng r ộ i sư tôn lâu thì mười ngày ngắn thì năm ngày ta liền sẽ trở lại mang theo đại quân trở về mà những lời này không phải là người khác từng nói chính là la liệt tiên la liệt thiên tin tức chuyển về tối đa mười ngày sau rất tốt đột nhiên từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ địa cầu hai cái địa phương dâng lên quần quận tiếng vang lớn trong nháy mắt vang vọng toàn bộ địa cầu địa cầu hai nơi mặt đất bắt đầu lay động hư không không ngừng chấn động ba hoa trích chọe mặt đất nở sen vàng lương đạo tử khí từ địa cầu hai cái phương hướng xuất hiện điểm lạnh tiên ba hảo quan mạ vàng năm sáu đủ loại dị tượng không ngừng xuất hiện tinh biến đây là lý tu chân mày c a o lại trong mắt thần quang chất động nhìn một cái xuất hiện d ị động hai cái địa phương thu vào lý tu mi mắt lý tu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vậy mà xuất hiện loại chuyện này có tình huống có tình huống phát sinh t ừ đâu tới tiếng v a n g lớn chẳng lẽ có địch nhân xâm phạm cảnh giác cảnh giác xảy ra chuyện gì xảy ra bất ngờ biến hóa hấp dẫn toàn cầu ánh mắt tất cả mọi người tiếng huyên náo thanh â m nhanh chóng từ toàn cầu các nơi vang r ộ i tất cả mọi người đều đưa mắt ném đến xuất hiện dị trạng địa phương khi cảm nhận được đây hai cổ khí tức toàn cầu tất cả mọi người t r o n g mắt chừng một cái c h ừ n g một trăm năm mươi sáu hai cái kỷ nguyên di tích đây là kỷ nguyên di tích tất cả mọi người há hốc miệng kỷ nguyên di tích xuất hiện bọn họ cũng không kinh ngạc nhưng là đồng thời xuất hiện hai cái kỷ nguyên di tích đây chính là địa cầu b ư ớ c vào thời đại mới đến nay lần đầu tiên xuất hiện tình huống hai cái kỷ nguyên di tích đồng thời xuất hiện đây là tình huống gì có chút ý tứ trong hư không lý thu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong đồng thời xuất hiện hai cái kỷ nguyên di tích sao từng cái từng cái xem đi hai tay chắc ở sau lưng lý tu thân ảnh dần dần từ trong hư không biến mất đối với hai cái này đột nhiên xuất hiện kỷ nguyên di tích lý tu vẫn là cảm thấy rất hứng thú đồng thời xuất hiện hai cái kỷ nguyên di tích như vậy vấn đề đến hai cái này kỷ nguyên di tích lại có hay không có liên hệ gì đâu một toa bị linh khí mây mù bao phủ hải ngoại trên đảo một cái vòng xoáy màu đen từ trong hư không dần dần hình thành vốn bình tĩnh hòn đảo bị vòng xoáy xuất hiện mà đánh vỡ trên đảo bầy khỉ nhóm thép lên hướng phía phương xa đi tới không gian run run một hồi lý tu từ trong hư không đi ra ô trong mắt tản ra huy hoàng kim quang ánh mắt quét qua toàn bộ hòn đảo m ộ ư ơ i một lý tu phát ra thét một tiếng kinh hãi hòn đảo này vì sao có loại quen thuộc cảm giác khắp núi trái cây cây mênh g ô n g thác nước lượng lớn bầy khỉ cái này lý tu trên mặt lộ ra vẻ của quái cái này làm sao cùng trong truyền thuyết thần thoại hoa quả sơn giống thế hoa quả sơn lý tu khỏe miệng giật một cái trùng hợp sao ngầm đầu nhìn về phía trong hư không đường hầm không gian thân hình trận lõe lý tu hóa thành một đạo tàn ảnh tiến vào vào đường hầm không gian bên trong trước mắt hình ảnh thật nhanh trôi qua ngắn mũi bước vào hắc cám hoàn cảnh qua đi lý tu rất nhanh liền thấy được ánh sáng từ phía trước xuất hiện vượt qua tia sáng ánh mắt hơi nhau lại lý tu nhìn về phía trước từng cái từng cái rách nát mục nát đại thụ che trời ánh vào lý tu mi mắt trên núi cao thác nước đã khô cạn bầu trời phơi b ầ y yêu diễm màu đỏ thầm bước ra một bước lý tu bay lên bầu trời nhìn thấy mình vị trí hoàn cảnh toàn cảnh lý tu chân mày cao lại cùng bên ngoài giống lý tu tự đ ủ là giống cùng bên ngoài cái kia tương tự hoa quả sơn hòn đảo mười phần giống như nếu như nói bất đồng vậy chỉ có thể nói trong di tích hoa quả sơn càng càng hữu vĩ càng thêm tráng lệ trên bầu trời tựa hồ cất d ấ u đường không gian ánh mắt nhìn đến vô tận thương k h u n g linh hồn chi l ư ợ c thoáng qua lý tu trong mắt tinh mang chật lóe đưa tay điểm hướng về hư không lượng lớn gợn sóng không ngừng xuất hiện không gian từng trận lay động rất nhanh một cái như ẩn như hiện khoáng đạt khu kiến trúc cảnh tượng xuất hiện đến trên bầu trời tuy rằng mênh mông khu kiến trúc đã đến nơi cũng đã là tường độ nhưng lại loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng thời điểm lượng lớn khu kiến trúc phía trước có một cự đại môn hộ môn hộ đã bể nát một nửa nhưng mà mơ hồ có thể thấy có ba chữ còn treo ở tại bên trong ngưng thần nhìn đến từng nét b ù a chú từ lý tu đáy mắt khiêu động vốn là chỉ là như ẩn như hiện chữ nhanh chóng tại lý tu đáy mắt hóa thành rõ ràng mà ba chữ kia rõ ràng là nam thiên môn nam thiên môn lý tu đồng tử c o rụt lại hoa quả sơn trên bầu trời không gian độc lập nam thiên môn lý tu đưa mắt từ trên bầu trời thu hồi quét nhìn toàn bộ kỷ nguyên di tích sắc mặt trở nên bộc phát cổ quái tại đây sẽ không phải là kỷ nguyên thạch bia trong đó cảm ứng được một nơi có đá bia tồn tại lý tu sẽ rách không gian mà đi một giây kế tiếp một cái thẳng tùng vào mây trời trước tấm bia đá lý tu thân ảnh xuất hiện bốn cái khắc họa đạo ngân thần vận chữ ấn ở phía trên bia đá giống bay phượng mua bốn chữ phảng phất tràn đầy một loại nào đó huyền diệu ý cảnh nhìn một cái trong đầu liền sẽ xuất hiện từng cái từng cái khoáng đạt thế giới hình ảnh mà bốn chữ này vì thần thoại kỷ nguyên lý tu nam nam nói xem ra tại đây thật là cái gọi là thời đại thần thoại a chẳng lẽ cổ đại truyền thuyết thần thoại khởi nguyên liền là dựa theo thần thoại kỷ nguyên miêu tả đến ta nhớ được thật giống như trước đây thật lâu quả thật có một cái kỷ nguyên gọi là thần thoại kỷ nguyên hơn nữa cái này kỷ nguyên còn trên địa cầu bên trong dòng sông thời gian cũng chiếm cứ địa vị h i ề n hách nghe nói cái này thần thoại kỷ nguyên còn kéo dài nhiều cái kỷ nguyên dài một loại mỗi một cái kỷ nguyên đều chỉ sẽ tích trữ ở một cái kỷ nguyên liền sẽ phá diệt nhưng mà theo lý tu biết thần thoại kỷ nguyên lại bất đ ộ n g hắn vượt qua nhiều cái kỷ nguyên cuối cùng mới bởi vì không biết tên nguyên nhân bị hủy diệt đây cũng là bên trong dòng sông thời gian tiếng tăm lừng lẫy kỷ nguyên vì vậy mà cho dù cách nhau hiện thế rất xa xưa lý tu cũng loáng thoáng còn có một chút ấn tượng giống như có cảm giác lý tu hơi nhỡ mày thân hình dần dần ẩn v à hư không biến mất cùng lúc đó càng ngày càng nhiều người cũng đã tiến vào thần thoại kỷ nguyên trong di tích khi nhìn thấy thần thoại kỷ nguyên di tích mọi thứ qua đi toàn cầu vô số người đều trận mắt hốc mồm sừng sờ m ộ t bước cái này cái này đây đây đây con mẹ nó vậy làm sao giống như vậy trong tây du ký miêu tả thế giới ú ớ c nhật đây là trong truyền thuyết thần thoại kỷ nguyên ký thần thoại kỷ nguyên bên trong người mạnh nhất lại là ai đâu cảm tình truyền thuyết thần thoại dĩ nhiên là thật từng trận tiếng kinh hô từ thần thoại kỷ nguyên trong di tích vang dội vô số người tại lúc này điên cuốn k i ế p sợ thiên cung xuất hiện còn có thạch địa ghi chép chờ mọi thứ để cho tất cả mọi người đều có loại kinh hãi cả lý tu đã lặng yên không một tiếng động tiến vào t h i ê n cung khu kiến trúc chi bảy trăm sáu mươi bên trong nó giống như không tồn tại cái thế gian này vô luận kiến trúc gì hoặc là vật thể đều sẽ bị lý tu xuyên qua lại lại không có để lại bất cứ dấu vết gì không biết có phải hay không là trải qua cái gì lớn chiến thiên cung bên trong tồn tại thần thoại kỷ nguyên đồ vật căn bản không có chỉ có một ít tại lý tu xem ra rất rác r ư i pháp bảo còn có cơ pháp ngược lại hắn cầm lấy c ũ n g vô dụng cho nên liền quyết định lưu lại cho ngoài ra có duyên người thiên cung giống lý tu biết cái kia trong truyền thuyết thần thoại thiên cung thiên đình lý tu thậm chí còn chứng kiến rồi lăng tiêu bảo điện giao chỉ chờ kiến trúc vốn đứng tại một nơi thiên cung trên cung điện nhớ tới thần thoại kỷ nguyên hoành khóa nhiều cái kỷ nguyên lý tu trong tâm đã mơ hồ có suy đoán giơ chân lên giữa lúc lý tu chuẩn bị ly khai cái này kỷ nguyên di tích đi một cái khác kỷ nguyên di tích xem thời điểm một đạo màu vàng quang trụ từ nơi nào đó buộc phát sông thẳng lên trời màu vàng quang trụ bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện cây gậy tàn ra tối nghĩa mà lại vô cùng u y ư thế lý tu bước chân dừng lại ánh mắt lập tức nhìn sang đây là trong mắt phù văn khiêu động lý tu ánh mắt hưng tụ c h ư n g một trăm năm mươi bảy một cây gậy đại nháo thiên cùng bốn các ngươi mau nhìn ồ trong cột ánh sáng có một cây gậy được giống như rất cường đại bộ dáng chí bảo nhất định là một chí bảo cột sáng năng lượng xuất hiện hấp dẫn toàn cầu ánh mắt tất cả mọi người trong lúc nhất thời vô số người đều đem ánh mắt ném tới cột sáng năng lượng từng cái từng cái trong mắt toàn bộ đều lộ ra màu nhiệt huyết chí bảo đây là tất cả người trong đầu nơi nổi lên ý nghĩ có uy thế bực này nhất định là cái chí bảo vô thượng chí bảo Sống. lúc này có sáng năng lượng dần dần tàn đi cây gậy ánh vào mi mắt tất cả mọi người cây gậy ước chừng 1 0 m phía trên còn lưu lại khắp nơi vết máu từng luồng từng luồng khát máu khí tức từ cây gậy trên tàn mắt ra nhận nguyện tinh thần chu thiên hoàn vũ đều bị khắc tại cây gậy bên trên cây gậy chậm rãi tản ra từng luồng từng luồng tối nghĩa khí tức cựu thải hào quang không ngừng từ cây gậy trên tòa ra từng luồng mây mù bao phủ cây gậy vô luận là ai chỉ là xem một chút cũng có thể hiểu rõ cái này nhất định là một kiện trí bảo thiên thiên trí bảo ngược lại không tệ thiên cung bên trong lý tu khỏe miệm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. co đây tiên tiên trí bảo lý tu còn chưa như vậy cao nhãn quan g liền cái này đều có thưởng nếu hắn coi trọng như vậy đương quy hắn toàn bộ không tật xấu đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái một cổ huyền ảo gợn sóng từ trong hư không xuất hiện ngược lại dung nhập vào hư không một giây kế tiếp phương xa trong hư không to côn bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ dần dần thu nhỏ khi thu nhỏ đến chỉ có một cây châm kích thước sau đó trực tiếp từ trong hư không biến mất biến mất rồi khả năng bảo vật có linh đi đáng tiếc một kiện trí bảo a được rồi chiếm được là nhờ vận may của ta không được đó cũng là mệnh a nhìn thấy cây gậy biến mất bước vào di tích mặt người bữa trước thì lộ ra v ẻ t i ế c nối rối rít thở dài thiên cung bên trong lý tu xoay chuyển bàn tay từ trong hư không biến mất cây gậy xuất hiện đến lý tu trong tầm tay chỉ là cùng lúc trước uy thế vô cùng cây gậy so sánh lúc này cây gậy chỉ có tú hoa châm kích thước nhìn qua bình thường vô cùng không có bất kỳ kỳ lạ địa phương ta có đạo ngọc kiếm rồi cũng chưa dùng tới đồ chơi này trước tiên giữ lại được rồi về sau nói không chừng cử đi tác dụng bàn tay nắm chặt cây gậy từ lý tu trong tầm tay biến mất bị lý tu thu vào hệ thống thương khố bên trong ccc từng đạo tiếng vang từ trong hư không vang r ộ i chỉ một thoáng toàn bộ di tích hư không cũng đã hiện đầy vô cùng s o n g v ợ n từng đạo t ử k h í từ trong hư không tập hợp từng m ả n g từng m ả n g t i ê n ba t ạ i trong hư không bay l ư ợ n l o n g v ư ợ n g thần t h ú dị cầm tàu t h ú chi hư ảnh ở trong hư không ngưng tụ thành hình chỉ là trong ngày mắt toàn bộ kỷ nguyên di tích cũng đã xuất hiện vô số dị tượng từng đạo đạo tác d i n hóa từng nét đua chú xây dựng đạo tác xiềng xích toát ra khoáng đã vi áp một vạn dị tượng tất cả thuộc về hư vô trong ngày mắt một vệ ánh sáng điểm ở trong hư không n ư n g tụ thành hình ngược lại quét qua toàn bộ hư không mấy giây ngắn ngủ thời gian hư không cũng đã bị một cái màn sáng bao phủ tuyến nguyện hình chiếu tuyến nguyện hình chiếu xuất hiện có thể biết do cái này kỷ nguyên người mạnh nhất là ai sách còn có chút ít mong đợi a nhanh nhìn bầu trời trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời lý tu hai tay c h ấ p ở sau lưng cũng l ặ n g lặng chờ đợi lên tuyến nguyệt hình chiếu hàn lâm đối với cái này thần thoại kỷ nguyên lý tu cũng là có chút điểm hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú màn sáng không ngừng lay động dần dần hình ảnh từng bước xuất hiện một cái tản r a cựu thải hào quang khoáng đạt thiên cung ánh vào mi mắt tất cả mọi người nhìn thấy kia khoáng đạt tráng lệ thiên cung khu kiến trúc tất cả mọi người đều hít vào một hơi ánh mắt hơi hoảng hốt tráng lệ quả thực quá nguy nga một cái k i a cái tiên vụ lượn lờ hào quang tràn ra tiên c u n g giống như thế gian này hoàn mỹ nhất sản vật mỗi một người đều vô cùng tinh xảo tràn ngập u y áp kinh khủng cho dù chỉ là nhìn cũng có thể nhìn ra những cung điện này một khi bộc phát tuyệt đối nắm giữ khủng bố huy năng đột nhiên một cái to côn từ màn sáng bên trong hư không xuất hiện mang theo hung mạnh u y áp to côn mạnh mẽ hướng phía dãy cung điện đập tới đây là vừa mới cây gậy kia tất cả mọi người thần sắc xứng sở lập tức nhận ra màn sáng bên trong cây gậy cây gậy không có gì khác hơn chính là vừa mới xuất thế món đó trí bảo tôn ngộ không ngươi thật lớn mật lại dám đại náo thiên đình một đạo thanh âm phẫn nộ từ dãy cung điện sâu bên trong vang r ộ i quần quần tiếng vang lớn xuất hiện một cái màu vàng bàn tay khổng lồ hướng phía t o côn b ắ t tới tôn ngộ không hắc nhân mặt đầy dấu hỏi tất cả mọi người đều sợ ngây người đây con mẹ nó thật đúng là có tôn ngộ không ổ đ ệ h tây du ký nguyên lai là thật cây gậy kia sẽ không phải là như ý kim cô đồng đi trong hư không lý tu khỏe miệng giật một cái tâm thần chìm vào hệ thống thương khố nhìn đến thương khố bên trong bị hắn phong ấn cây gậy không nén nổi rơi vào trầm tư cho nên hắn hiện tại cũng là có được như ý kim cô đồng nam nhân sao thiên đình chê cười một loại thiên đình hôm nay lao tôn ta liền muốn vì thiên hạ này đòi lại một cái công đạo diệt ngươi thiên đình này một đạo thanh âm bén nhọn từ màn sáng bên trong văn r ồ i to côn cùng đại thủ tiếp xúc qua sau đó phân biệt thu hồi to côn vụt nhỏ lại một cái mặt lên tỏa từ giáp đầu đội tử kim quan lôi khi được mặt nam tử cầm lấy biến thành hai mét kích thước cây gậy chỉ đến thiên cung khu kiến trúc đằng đắng sát khí nói ra vì thiên hạ người lấy lại công đạo tất cả mọi người vẻ mặt một b ư ớ c thiên đình tại trong truyền thuyết thần thoại không phải nhất thống tam giới quản lý toàn bộ tam giới trật tự trí cao thế l ư c sao vì sao tại đây tựa hồ có chút không giống chứ lẽ nào thần t h o ạ i trong kỷ nguyên thiên đình làm cái gì thiên nội nhân đ o á n sự tình ông ngong ngong không gian một hồi chấn động cả người trên l ẩ n q u ò n cựu trào kim long toàn thân tản ra huy hoàng kim quang nam tử trung niên xuất hiện đến tôn nộ không trước mặt trên người tản ra ngút trời huy áp vượt sâu k i a một bản khí thế giống như c ử u thiên hảo h ư hảo trí tôn toàn bộ thiên địa đều vì hắn mà thần p h ụ tôn nộ không ngươi cho rằng ngươi là trên một kỷ nguyên người kia sao thiên đình uy nghiêm không phải là ai cũng có thể khiêu khích nam tử trung niên lành lạnh nhìn đến tôn nộ không đưa tay trộm một cái long ngâm gầm thét một cái long kiếm xuất hiện đến nam tử trung niên trong tay cái này lẽ nào chính là thiên đ ế mọi người âm thầm suy nghĩ ồ ngươi nói là lao tôn tà sư huynh tôn nộ không cầm lấy kim cô bổng nhết miệng cười một tiếng cái gì ngươi là người kia sư đệ ngươi cũng là kia tên đồ đệ nam tử trung niên nghe vậy mặt liền biến sắc nghi ngờ không thôi nhìn đến tôn nộ không tôn nộ không có sư huynh bồ đề lao tổ còn có đường cái gì đệ tử nhập tất h sao hơn nữa tôn nộ không sư huynh còn lớn hơn nháo nháo h ô n khắc đ ỉ n h tất cả mọi người bộc u phát m ộ t b ư ớ c bộc u phát mê man bọn họ lúc trước nhìn chuyện thần thoại xưa sợ không phải đều là giả nha sư minh đại náo thiên đình nếu không phải lão tặc thiên này quy định thiên đình cũng sớm đã không còn tồn tại hôm nay lão tôn ta lại gây náo trên một lần về sau thiên đình nếu như còn không nhớ lâu lão tôn ta không ngại lại náo thượng nhất náo tôn nộ không cầm trong tay kim cô bổng đằng đằng sát khí nói ra tôn nộ không người bất quá chi tôn tu vi thật cho rằng có thể náo loạn hôm nay đế thiên đình sao thiên đế trong tay long kiếm phát ra từng trận long ngâm không ngừng chiến m i n h bàn g bạc thiên đế chi uy từ thiên đế trên thân bộc phát sau lưng không gian không ngừng v ạ t mẹo từng cái từng cái thiên binh thiên tướng từng cái từng cái tiên quan thần phật xuất hiện đến thiên đ đế toàn bộ thiên cung phía chân trời đã phủ đầy lôi đình áp lực khí tức bao phủ tại trong chính này vậy sao cộng thêm bản tôn đâu một đạo lãnh đạo âm thanh từ trên bầu trời vang dội tôn nộ g không bên người không gian lay động một cái cầm trong tay ngọc phiến mi tâm có một đạo ấn ký nhìn đến ngọc thụ lâm phong thanh niên nam tử xuất hiện đến tôn nộ g không bên cạnh dương tiễn thiên đế thân thể chấn động ánh mắt lộ ra khát máu sắt ý ánh mắt kêu phản g phất hận không được ăn dương tiễn một dạng đứng tại thiên đế sau lưng một đám tiên thần thiên binh thiên tướng nhìn thấy dương tiễn xuất hiện khí tức toàn thân nhất thời vì đó hơi ngưng lại từng cái từng cái tất cả tôn nộ g không hướng về phía dương tiễn hơi hành lễ dương tiễn cùng tôn nộ g không là sư huynh đệ dương tiễn không phải ngọc hư chân nhân đệ từ s a o hai trăm linh bảy cho nên tôn nộ g không cùng dương tiễn là bái tại một cái sư phụ muôn hạng quả nhiên t h â n thoại mẹ nó đều là tán gâu gạt người tất cả mọi người đều sợ n g â y người từng cái từng cái toàn bộ đều tại lúc này phản phất hóa thân hắc nhân mặt đầy dấu hỏi ai có thể nói cho bọn hắn biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lý tu tâm lý mơ hồ đã có suy đoán bản tôn đã từng nói nếu như thiên đình bất nhân bản tôn sẽ lần nữa hàng lâm lần này liền do bản tôn cùng vốn tôn sư đệ cho các ngươi thêm thiên đình một bài học nếu có lần sau nữa nô sư huynh đệ hai người còn có thể lại đến dương tiễn cười h í p mắt nói dương tiễn tôn nộ g không các ngươi dám an bài như vậy thiên đình chính là ý trời thiên đế vừa giận vừa sợ nói ý trời sư ta vị còn cao hơn trời trời dám định sao dương tiễn khinh thường nói thiên đế tuy rằng xác thực như thế nhưng mà nói ra như vậy thật tốt sao mẹ ban phê khi thế nhất thời liền bị làm dối loạn z không kịp chờ đợi tôn nộ không thẳng t i ế p cầm lấy kim cu b n g hướng phía thiên đình gập tới dầm dầm dầm kim cô bổng đón gió trở nên lớn nhanh chóng liền hóa thành mấy trăm mét kích thước g i a thiên cái địa kim cô bổng mang theo vô cùng khí thế mạnh mẽ đập về phía một đám tiên thần chết dương tiễn k h é p cười một tiếng huy động ngọc phiến lưu quang trận lóe ngọc phiến hóa thành tam xoa lượng lưỡi dao đao hàn mang trận lóe một đao bổ ra giống như lực phách hoa sơn khoáng đạt hư ảnh xuất hiện đến lưỡi đ a o bên trên một đao đánh xuống không gian x ẽ rách quần quần khí thế chặn đánh thiên đế đáng chết đáng chết thiên đế tức giận không thôi phát điên gầm thét trong t a y long kiếm hóa thành một đầu cựu đại chiến mở ra thiên b ă n g địa liệt nhật nguyệt vô quang lượng lớn tiên cung đang đại chiến trong dư âm hóa thành phấn vụn cuốn cuộn tiếng vang lớn không ngừng trong thiên cung văng r ộ i vô số tiên thần v ỡ lạc tiên huyết nhiễm phải thanh t i ê n dòng máu vàng hóa thành nước mưa không ngừng rơi xuống đại chiến tại mạn sáng tăng tốc bên trong đánh dòng giã hơn một trăm n ă m cuối cùng thiên đình đã biến thành một vùng phế tích lấy thiên đế dẫn đầu còn lại tiên thần toàn bộ đều bất tước lựa chọn thần v ụ dưỡng tiễn tôn nộ không toàn thân đẫm máu đằng đằng sắc khí nhìn đến còn lại tiên thần hai người hai mắt nhìn nhau một cái phát ra từng trận cười to c h u y n mà khinh thường rời toàn thân trở ra từng trận n u ố t tiếng nước miếng thanh âm từ kỷ nguyên trong di tích văn g r ộ i vô số người đều tại lúc này nhiệt huyết sôi trào sắc mặt đỏ lên đại chiến bậc này bậc này tự nhiên bậc khí phép này không có người đ ị nổi tôn nộ g không dương tiễn bóng lưng hai người thâm sâu khắc tiến vào tất cả mọi người trong đầu tất cả mọi người đều không nén nổi phát ra từng trận tiếng hoan hô tất cả đều vì màn sáng bên trong càng ngày càng xa đi tôn nộ g không còn có dương tiễn chúc mừng không thôi hệ thống cho ta dùng một trăm vạn điểm trao đổi suy diễn cái kế tiếp dịch truyền thời không tiết điểm lý tu chạm tại trong hư không yên lặng nói đinh phải chăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân một trăm vạn điểm trao đổi chủ nhân trước mặt còn lại điểm trao đổi bốn trăm linh chín chín trăm bảy mươi tám năm trăm chín mươi sáu đinh tiêu hao một trăm vạn điểm trao đổi bắt đầu suy diễn cái kế tiếp dịch c h u y ể n thời không đinh chủ nhân cái kế tiếp dịch c h u y ể n thời không vì một năm trăm vạn năm trước thần thoại k ỳ nguyên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang r ộ i nghe hệ thống nói chuyện trong mắt lý tu một vẹn v ẻ hiểu rõ quả là như thế quả như là thần thoại k ỳ nguyên xem ra tôn n g ộ không cùng dương tiễn là đồ đệ của ta a như vậy một cái khác kỷ nguyên di tích sẽ không phải là nam nam tự nói lý tu đưa mắt n é m đến đường hầm không gian nơi nếu mà hắn không có đoán sai mà nói cùng tôn ngộ không cái này thần thoại kỷ nguyên di tích cùng nhau xuất thế nhất đ ị n h phải bước ra một bước không gian x é rách lý tu từ thần thoại kỷ nguyên trong di tích rời đi vài cái hô hấp sau đó địa cầu vốn là nước hoa biên giới hoa sơn bầu trời lý tu thân ảnh lặng lẽ giữa từ trong hư không đi ra cái thế giới này hoa sơn so với lý tu kiếp trước nơi ở thế giới hoa sơn lớn hơn vô số lần toàn bộ hoa sơn bị linh khí mây mù bao phủ phóng tầm mắt nhìn tới liền giống như một tiên gia bảo địa phổ t h ô n g ở tại hoa sơn một cái nơi vách đá một cái vòng xoáy màu đen treo trên cao trên vách đá từng luồng từng luồng không gian chi lực tràn ra lúc này đang có liên tục không ngừng nhân loại đang đang bước vào đến trong vòng xoáy đi thông kỷ nguyên mới di tích đường hầm không gian vậy cái là hoa quả sơn tôn ngộ không đây là hoa sơn xem ra có thể xác định rồi vừa xài bước ra lý tu tiến vào vào đường hầm không gian bên trong xuyên qua không gian thông đạo ngắn ngủi h ắ t cám qua đi lý tu trước mắt tầm mắt lần nữa khôi phục một cái cùng lúc trước thần thoại kỷ nguyên di tích không sai biệt lắm thế giới ánh vào lý tu mi mắt bất đồng duy nhất chính là lần này mở đầu là tại hoa sơn bên trong lần trước là tại trong hoa quả sơn trong mắt thần có thần văn khiêu động lý tu mục đích đến phía trước lại lần nữa không gian tại lý tu trong mắt hư h ó a biến mất nhìn một cái bao la khoảng cách da thạch bia xuất hiện đến lý tu trong mắt trên tấm bia đã viết thần thoại kỷ nguyên quả là như thế thu hồi ánh mắt trong mắt lý tu một vệt vẻ hiểu rõ chương một trăm năm mươi chín dạy ngươi thông thiên pháp có thể đi chọc thùng trời sáu cùng ta nghĩ một dạng a lý tu tự đủ đáng trước đã nói qua thần thoại kỷ nguyên tổng cộng vượt qua nhiều cái kỷ nguyên cho nên thần thoại kỷ nguyên có thể gọi là một cái kỷ nguyên cũng có thể gọi là nhiều cái kỷ nguyên hai cái kỷ nguyên di tích cùng nhau xuất thế hơn nữa lại là trùng hợp như vậy xuất hiện hai người cái này kỷ nguyên di tích cũng là thần thoại kỷ nguyên có khả năng cũng rất lớn hơn rồi nếu mà lý tu không có đoán sai mà nói trên một cái kỷ nguyên di tích nói là tôn ngộ không kỷ nguyên này di tích nói là dương tiễn dương tiễn chính là cái này kỷ nguyên di tích cái này thần thoại kỷ nguyên người mạnh nhất một cái khác kỷ nguyên di tích bên kia bằng hữu của ta chuyển tin tức đến rồi cái kia kỷ nguyên di tích cũng là thần thoại kỷ nguyên cái gì cũng là thần thoại kỷ nguyên ú c nhật bằng nói hai cái này kỷ nguyên di tích một dạng đúng hơn nữa còn có tiết lộ kinh thiên tôn nộ g không cùng dương tiễn là sư huynh đệ cái gì bọn họ là sư huynh đệ đây con mẹ nó cái quỷ gì vô văng tôn không địch. nghị tích, các thần thoại Kỷ k� nguyên trong tiếng luận nơi ngộ nơi từ rồi, di ở tôn nộ không cùng dương tiễn là sư huynh đệ người này không lên trời ơ i tất cả mọi người quả thực đều sợ ngây người òng ngong ngong đột nhiên từng đạo năng lượng ba đ ộ n g dâng lên chỉ một thoáng nhất trọng trọng dị tượng từ trong hư không dâng lên dị tượng quyết hư điểm sáng quét qua một màn ánh sáng bao phủ ở toàn bộ kỷ nguyên di tích bầu trời tuế nguyệt hình chiếu xuất hiện đến chính là thời điểm đường hầm không gian trước biến mất thân hình lý tu nhìn thấy tuế nguyệt hình chiếu xuất hiện khỏe miệng xẹt qua một vệ tường cong tới sớm không bằng tới đúng dịp hoàn mỹ tuế nguyệt hình chiếu xuất hiện không biết chúng ta bên này kỷ nguyên lại là cái tình h u ố n gì người u bình thường bất đồng c h là thiếu niên này mi tấm có một đạo dựng ư thằng văn bởi vì dựng thằng văn thiếu niên trở nên có chút siêu thoát phản tục nhìn qua mang cho người ta một loại tôn quý cùng ung dung khí chết cái này chính là dương tiễn đi tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ chỉ thấy một cái phảng phất toàn bộ vũ trụ đều vây quanh hắn mà xoay tròn mặc lên một bộ thanh niên áo trắng nam tử từ trong hư không đi ra tuy rằng trên thân không có tán phát ra cái gì khí tức cũng không cách nào thấy rõ ràng hắn rốt cuộc hình dạng thế nào nhưng mà vô luận là ai chỉ cần thấy được thanh niên nam tử đều sẽ có một loại q u ỷ bái thần phục q u ỷ bái ý nghĩ khi nhìn thấy cái người này xuất hiện tất cả mọi người nhất thời ánh mắt n g ư n g tụ bởi vì hắn là đạo tôn là đạo tôn loại khí chất này chỉ có đạo tôn ồ đ ị n đạo tôn lúc này xuất hiện chẳng lẽ à, ta thật giống như đã phát hiện gì khủng khiếp bí mật ú c nhật lúc đầu dương t i ễ n cùng tôn nộ không là đạo tôn đồ đệ từng trận ồn ào náo động cùng khiếp sợ âm thanh từ mọi người trong miệng phát ra năm quyền vị xuất hiện mọi thứ đáp án đã rõ ràng bọn họ đã đoán được rốt cuộc là tình huống gì hai tử có thể nguyện bái bản tôn v i sư màn sáng bên trong đạo tôn hai tay vác sau đó âm thanh m ở mịt tựa như cùng thiên đ ị a thanh âm vừa tựa như thiên đ ị a đại đạo huyền diệu khó giải thích phản phất tràn đầy vô cùng đạo p h ấ t tràn đầy vô cùng đạo vận tạo hóa người rất mạnh sao thiếu niên dương tiến nghi hoặc nói ra người rất muốn biến cường đạo tôn nói nhớ ta muốn vì cha mẹ bãi bản tôn vi sư dạy ngươi thông thiên pháp có thể đi chọc t h ủ n g trời như thế có thể báo thù hay không đạo tôn nói sư tôn ở trên xin nhận dương tiễn nhất bái thiếu niên dương tiễn nghe vậy trên mặt vui mừng không do dự nữa trực tiếp quỳ n g ã xuống hắn chỉ là muốn đi giết kẻ thù hắn kẻ thù mạnh hơn nữa vậy có thể có thiên cường sao hiển nhiên sẽ không dạy hắn có thể ngay cả trời cũng xuyên phá mạnh mẽ đại công pháp kêu báo thù tuyệt mỹ ổn lúc này còn dùng do dự sao cầu kim đầu từ n g ự từ đúng con mẹ nó dương tiến lúc đầu không phải ngọc hư đạo nhân đồ đệ tôn nộ không lúc đầu cũng không phải bồ đề lao tổ đồ đệ a bọn hâm ọ đều là đạo tôn đồ đệ. đ là tôn trách Khó y ỗ i mộ t nếu g trong ư ờ i đều truyền u so sánh h t y t thần thoại lợi hại h n lợi i ề như vậy. Hâm như mộ, nếu như ta cũng có thể trở thành đạo tôn đồ đệ thật tốt vốn đang nghi ngờ không thôi mọi người nhìn đến đây nhất thời không hoài nghi nữa tuy rằng t â m tình có chút bừa bộn nhưng mà từng cái từng cái nhìn đến dương tiễn trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ hâm mộ hình ảnh không ngừng mau vào tại đạo tôn d ư ớ i sự chỉ đạo thiếu niên dương tiễn trở nên càng ngày càng mạnh đồng thời cũng từng bước lớn lên rốt cuộc có một ngày tại đạo tôn giới sự chỉ điểm dương tiễn đã nhận được mình binh khí mà liền tại một ngày này tại dương tiễn mặt đầy lệ ngân nhìn soi mói đạo tôn lặng lẽ giữa rời đi chỉ để lại một câu nói ở trong thiên địa văn vọng tương lai có một ngày vi sư sẽ lại thu một đồ mà kia con là sư đệ ngươi nhớ lấy cực kỳ trông nom sư đệ ngươi nghe được mình kính yêu sư tôn nói chuyện dương tiễn nặng nặng gật đầu một cái cao giọng hô sư tôn yên tâm đ ồ nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt sư đệ ngay nào đó dương tiễn cầm lấy vũ khí mình s á t mặt kiên nghị tại đại lục chúng sinh bất khả tư nghị ánh mắt trong đó từng bước từng bước đạp lên trời tiến vào thiên đình thiên đình trầm lân nhận nguyện điên đạo trận chiến đó sơn hà cũng vì đó xoay chuyển năng lượng kinh khủng g a o động thậm chí xuyên qua không gian kết giới rơi vào kỷ nguyên trong đất mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết nước toàn bộ đại lục bầu trời đều hóa thành vô tận h tám dương tiến lấy một người khiêu chiến toàn bộ thiên đình khiêu chiến tam giới thống trị giả thế lực thiên đình trận chiến đó dương tiến gần như thắng lợi nhưng mà liền tại sắp chấn áp thiên đế thời điểm một cổ trí cao vô thượng ý chí từ vô cùng hoàn vũ bên trên hàng lâm vốn đang đang hoan hô thiên đình thống trị thời gian kết thúc chúng sinh k i n h sợ s ắ p mặt lại lần nữa biến thành tuyệt vọng thiên đình chúng thần vốn tuyệt vọng trên mặt lộ g a kinh hỉ mỗi khắc này toàn bộ kỷ nguyên chúng sinh bao gồm thiên đình tiên thần tại bên trong toàn bộ quỳ xuống bất luận biểu tình làm sao bất luận tâm tình làm sa cung nên thiên đạo cung nên thiên đạo cung nên thiên đạo đây là t r ờ i đạo ý chí đến chương một trăm sáu mươi thiên đạo thần phục thiên đạo ổn định thần thoại kỷ nguyên thời điểm vậy mà sẽ có thiên đạo thiên đạo a trong truyền viết thiên điệu ý chí kết hợp thể k h í thật giống như kiếm đạo kỷ nguyên còn có trường sinh kỷ nguyên cùng nữ đế kỷ nguyên đều không cái này chúng ta hiện thế không cũng không có sao kỳ quái vì sao lúc trước có hiện tại cũng chưa có thiên đạo hàn lâm xem ra dương tiễn muốn lại tiếp tục chấn áp thiên đình là không làm được thấy một màn này tất cả mọi người thân thể chấn động toàn bộ đều rối rít lất đầu vốn dấy lên nhiệt huyết cũng dần dần trở nên yên lặng dương t i ễ n tuy rất mạnh nhưng là muốn muốn nghịch thiên cái này căn bản không thực tế cũng không thể nào làm được cho nên kết quả đã chú định thiên đạo màn sáng bên trong dương t i ễ n đem tam xoa lượng lưỡi dao đao đặt vào sau lưng lưỡi lao hướng xuống dưới từng d ọ t dòng máu vàng năm t l i bảy từ trên lưỡi đao nhỏ xuống rực rỡ mà lại rực rỡ nó toàn thân kia m ê n h m ô n g sát khí liền không gian đều khó có thể chịu đựng xuất hiện từng đạo gợn sóng người vi nghịch thiên đại thế thích hợp thiên thả một đạo khoáng đạt dao động quét qua toàn bộ kỷ nguyên chúng sinh mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh â m có thể là tất cả mọi người đều hiểu rõ thiên đạo muốn biểu đạt ý tứ thiên đình là thiên đạo nơi thừa nhận quản lý toàn bộ kỷ nguyên thế lực mà dương tiễn nhưng phải nghịch thiên hủy diệt thiên đình cho nên phải bị thiên đạo trừng phạt nơi lấy cái chết đáng ghét ngươi láo t ặ c thiên này thiên đình bất nhân lấy thiên địa chúng sinh làm quân cờ đều như vậy ngươi vậy mà còn muốn bảo hộ thiên đình dương tiễn trên mặt lộ ra nội ý tàm xoa lượng lưỡi dao đào chỉ hướng thiên đạo từng trận gầm thét từ dương tiễn trong miệm phát ra thiên đạo lại làm sao muốn làm u ố n chặn hắn báo thủ như vậy thì xem như trời hắn cũng dám cơn đau người, khiêu khích thiên uy, lãnh đ ạ m g i a o động vang vọng ở bên trong trời đất thiên địa chấn động áp lực khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa thiên địa chúng sinh không khỏi run lẩy bảy quỹ dưới đất không dám núp ních t r ờ i nổi giận dương tiễn người nhất định phải chết thiên đế mặt đầy oán hận nhìn đến dương tiễn khỏe miệng đã lộ ra vẻ vui mừng liên tục đạo cũng dám khiêu khích tìm chết ầm ầm thiên lôi quân quận từng đạo màu tím đen thần lôi ở tại thiên đỉnh bầu trời tập hợp mây đen g i n g đầy từng đạo diệt thế thần lôi tại trong mây đen quay cuồng hủy diệt mọi thứ khí thế kinh khủng tại trong hư không dần dần nổi lên muôn chấn áp dương tiễn không chỉ là đang, đang quan sát Coi như là lúc ấy kỷ nguyên bên trong chúng sinh còn có thiên đình tiên thần cũng toàn bộ đều đã nhận định dương tiễn chắc chắn phải chết <cười> toàn cầu vô số người thở dài lắc lắc đầu vì đó trầm mặc nhưng mà sự tình thật sự sẽ dựa theo bọn họ suy nghĩ phát sinh sao đang lúc này dương tiễn đột nhiên mở ra mình mi mì tâm đóng kín thiên nhãn một đạo màu vàng tím tản ra tôn quý vô thượng khí tức lưu quang từ dương tiễn trời trong mắt b ắ n ra ông nóng nong! không gian chấn động thời không đều tại lúc này ngừng vận chuyển giữa thiên địa hết thệ đều phản phất tại cung nên đến một cái tồn tại vô thượng gia lâm cân xoáy cân xoáy cân xoáy thiên lôi hội tụ trời đạo ý chí ngưng tụ một khóa mắt dọc màu vàng nóng xuất hiện đến trên bầu trời thiên đạo chi nhãn trời đạo ý chi đều tại lúc này hiện ra rốt cuộc lưu quang từng bước tàn đi một cái một nửa trong suốt thân ảnh từ lưu quang bên trong đi ra mặc dù chỉ là hư huyễn thân ảnh nhưng mà giữa thiên địa lại không có bất kỳ tồn tại có thể cùng so sánh tuy rằng đưa lưng về phía thương sinh lại cực kỳ v ĩ n g ạ n trên người uy áp chư thiên đều rất giống phải vì thế mà thần phục nó chi tồn tại chư thiên vạn giới đều tựa như vô pháp tính toán nếu mà ai dám nhìn đạo nhân ảnh này một cái đều sẽ xuất phát từ nội tâm vui lòng phục tùng hắn là đạo tôn đây là đạo tôn ở lại dương tiễn trong cơ thể một đạo ý chí lẽ nào đạo tôn đã sớm tính vào đến nơi này mọi thứ đạo tôn ý chí có thể hay không ngăn trở thiên đạo đi bước vào di tích người tất cả đều thân thể chấn động hô hấp toàn bộ ngừng lại tất cả mọi người đều xa đầu nhìn cung nên sư tôn giá lâm dương tiễn cung cung kính kính bái một cái đây chính là dương tiễn sư tôn thiên đình trong mắt mọi người thoáng qua một v ẹ t v ẻ kiếm kỵ có thể dạy dỗ dương tiễn cường đại như vậy tồn tại người sư tôn này chỉ sợ là một vị cường giả cái thế a bất quá thiên đình t i ê n thần trong mắt lóe lên vẻ k i n h thường Coi như là cái thế tồn tại nhưng mà thiên đạo đều xuất hiện cái thế tồn tại cũng như thường chỉ có thể thần phục ngươi là đạo tôn lúc này trên bầu trời thiên đạo chi trong mắt lóe lên từng nét c ừ a chú có chút trầm mặc giao động từ giữa thiên địa quét qua hả kỷ nguyên chúng sinh thiên đình t i ê n thần tất cả đều thần sắc sừng sốt một chút là bọn họ ảo ra sao thiên đạo hơi trùng xuống mặt thật giống như sợ dương tiễn sư tôn chờ chút kỷ nguyên chúng sinh thiên đình tiên thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc nếu như bọn họ không có nghe lầm mà nói thiên đạo xưng hô dương tiễn sư tôn vỉ đạo tôn điều này sao có thể dương tiễn là đạo tôn đồ đệ thiên đình toàn bộ tiên thần trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nho nhỏ thiên đạo muốn c h â n áp bản tôn đồ đệ thiên đạo n g ư ơ i coi bản tôn không tồn tại đạo tôn hư ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh đạo tôn nhìn hướng về thiên đạo chi nhãn đối mặt đạo tôn nhìn chăm chú mạnh như thiên đạo tôn quý như thiên đạo đều tại ánh mắt một khắp này chợ t hiện trốn thật giống như không dám cùng đạo tôn như bước như vậy liên tục đạo cũng không dám trêu chọc đạo tôn aia đang xem t u ế nguyện hình chiếu tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh ngơ ngác nhìn đến t u ế nguyện hình chiếu thật lâu không nói đạo tôn như bước đạo tôn điếu tạc thiên bọn họ biết rõ nhưng mà bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là trong truyền thuyết thần thoại đại biểu trí cao vô thượng quyền vì thiên đạo đều sẽ kính sợ đạo tôn ta không dám tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong thiên đạo t r ầ mặc m một hồi chuyển gia ý hắn thiên đạo không dám cho dù là thiên đạo cho dù là thiên đạo đại biểu một thế giới ý chí thiên đạo cũng không dám cùng đạo tôn đối nghịch thậm chí ngay cả n g ẫ năm sáu nghịch đạo tôn cũng không dám từ ngực thiên đình tiên thân nuốt nước miếng một cái suýt chút nữa mắt tối sầm lại đây sóng dực hoàn liên tục đạo đều không gánh nổi bọn họ vậy bọn họ còn không chết định. thiên đế càng là khóc không ra nước mắt con mẹ nó nếu như đã nói ngươi tương lai sẽ trở thành đạo tôn đồ đệ vậy đánh chết hắn hắn cũng không dám trêu chọc dương tiên a hiện tại được rồi đạo tôn cái này đại lao đều bị rời ra ngoài hắn tuyệt bích chết chắc rồi a nga không dám đạo tôn hư ảnh ánh mắt hơi n h a o lại âm thanh lạnh lùng nói thiên đạo ngươi thật lớn mật bản tôn đồ đệ ngươi đều dám động ngươi muốn chết phải không ba khí ngư bức đây là lúc này nhìn thuế n g u y ệ t hình chiếu người trong đầu thoáng qua ý nghĩ đối mặt thiên đạo thiên đạo đều nhận túng đạo tôn vẫn còn dám mở miệng nói muốn giết chết thiên đạo bậc này ngưỡng thiên r ư ớ c 1 6 đạo chi nhãn t âm lánh nhìn thoáng qua thiên đế chờ thiên đình chúng thần ngược lại hóa thành hư vô biến mất rất nhanh giữa thiên địa loại kia tối tăm theo dõi cảm giác cũng đã giống như nước thủy triều tàn đi đạo tôn nhiệt thân một lời thiên đạo tự phong toàn bộ thần thoại kỷ nguyên không người nào không thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ chấn động vạn cổ kỷ nguyên đến nay đạo tôn chi danh đều có lưu truyền nhưng mà đối với đạo tôn nhận thức tất cả mọi người đều có điểm mơ hồ nhưng là bây giờ bọn họ đã minh bạch đạo tôn uy nghiêm đến tột u cùng khủng bố cỡ nào chân thân chưa đến chỉ là hình chiếu liền để cho thiên đạo đều lôi đi thậm chí lựa chọn tự phong nó chi uy nghiêm nó chi phong mang vạn cổ khó trách lưu truyền quá kinh khủng lúc đầu đây chính là đạo tôn uy nghiêm sao chơi ạ chỉ là một đạo hình chiếu mười một đều không nhất định có bao nhiêu thực lực tồn tại lại khiến cho thiên đạo đều mình trừng phạt mình. dòng dã một m cái kỷ nguyên phong ấ n a đạo tôn vĩ vũ đạo tôn bà khí đạo tôn vô địch toàn bộ nhìn đến thuế n g u y ệ t hình chiếu không một người không n h i ệ t hết u y s ô i trào từng trận tiếng giống giận dữ từ bọn họ trong miệng phát ra toàn bộ kỷ nguyên di tích đều van g dội bọn họ âm thanh giống như chỉ có loại này mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ cái tình trong tâm hào hùng m ở dạng đạo tôn thức vô địch những lời này thâm sâu ấn khắc ở trong lòng tất cả mọi người đây xoay chuyển là khủng bố đến mức nào vốn là dương tiễn đã chấn áp thiên đình khi bọn hắn cho rằng thiên đình muốn từ đấy kết thúc thì thiên đạo xuất hiện ngày đó đạo sau khi xuất hiện bọn họ cho rằng dương tiễn muốn xong đời thời điểm đạo tôn h i ệ n thân nam quyền vị xuất hiện mạnh như t h i ê n đ ạ o với tư cách toàn bộ đại thế giới thiên điệu ý chí thiên đạo cũng không dám cùng đạo tôn tranh phong cho dù chỉ là đạo tôn một đạo hư ảnh hàng lâm mà thôi đạo tôn c h i danh không ai sánh bằng không cách nào tưởng tượng hình ảnh vẫn đang tiếp nối thiên đế đám người đã mặt sám như cho tàn bọn họ biết rõ bọn họ kết quả đã đ ị n h trước thậm chí liền tính dương tiễn bỏ qua bọn họ ngày sau thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua bọn họ trời đạo ý chí trước khi rời đi kia băng lạnh ánh mắt toàn bộ t i ê n thần cũng đều nhìn rõ ràng lần này bọn họ nhất định phải hồn phi l ê n d i ệ t liên chuyển đời trọng sinh cơ hội đều sẽ không còn có thiên đạo nhất định sẽ để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng đ ộ nhi thiên đình là thiên mà đại thế nếu như thiên đình hoàn toàn tiêu diệt cái thế giới này cũng sẽ xảy ra vấn đề nhớ kỹ cái này thiên đình có thể diệt nhưng mà ngày sau nếu như có trời mới đình nếu không cần thiết không thể làm vậy đạo tôn trầm rãi xoay người hai tay chắp ở sau lưng đạo tôn ôn hòa nhìn đến dương tiễn căn bản không giống lúc trước kia lạnh lùng mặt đối với thiên đạo bộ g á n g thanh âm càng là hóa thành từng đạo đạo tắc vô cùng dị tượng vâng sư tôn ánh mắt đỏ bừng cảm động dương tiễn nặng nặng gật đầu một cái một điểm này dương tiễn mình cũng rất rõ ràng bọn họ cái này kỷ nguyên yêu ma cường đại quỷ quái quá nhiều tuy rằng thiên đình có rất nhiều chưa tới rất nhiều tai hại nhưng mà cũng là bởi vì có thiên đình c h ấ n thủ cái thế giới này mới sẽ không bị những cái kia yêu ma quỷ quái làm t r ư ớ n g khí mù mịt cho nên liền tính lý tu không nói dương tiễn cũng sẽ không thật để cho thiên đình vĩnh viễn đều sẽ không tồn tại dù sao hắn chỉ là báo hắn thủ cũng không phải là và toàn bộ thiên đình có thủ hướng theo âm thanh rơi xuống đạo tôn thân ảnh dần dần hóa thành hư vô từ thiên địa giữa biến mất thiên đế từng cái từng cái cao cao tại thượng tiên thần a chết khi sâu một hơi hốc mắt từng bước khôi phục dương t i ễ n trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mang theo tam xoa lượng lưỡi dao đao hướng phía thiên đình một đám tiên thần đi tới kết cục cuối cùng không cần nói cũng biết toàn bộ thiên đình trầm luân hóa thành phế tích dương t i ễ n tuyên bố ngày sau thiên đình nếu như lần nữa nghịch chúng sinh mà đi hắn đem lần nữa hiện thân sau đó dương tiến chấn thủ dối thế gióng dã một cái kỷ nguyên dựa vào trong tay đao bất luận cái gì n h u loạn thế giới trật tự bất luận cái gì làm sằng làm bậy tồn tại đều bị dương tiễn từng cái chu d i ệ t chúng sinh cảm kích dương tiễn chi thành cựu cùng đẩy dương tiễn vì tam giới chiến thần chấp pháp toàn bộ thần thoại kỷ nguyên chấp pháp thiên thần màn sáng biến mất mọi người sắc mặt đỏ lên nội tâm tâm tình kích động thật lâu vô pháp tàn đi tận tại trong hư không lý tu mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt thân hình lặng yên không một tiếng động từ kỷ nguyên trong di tích biến mất nên nhìn cũng xem xong cũng là thời điểm cần phải trở về phản công ma giới một chuyện cũng cần cực kỳ chuẩn bị một chút rồi địa cầu cựu thi thượng một phiến hư không, lý tu thân ảnh lặng lẽ giữa xuất hiện trước tiên lấy siêu thoát giả lực lượng mở ra một cái vị diện thông đạo không thì tấn công ngày đó dùng lực lượng mở ra vị diện thông đạo nói nếu mà ma giới bên trong xuất hiện biến cố vậy thì phiền thoái n ư ớ c mắt nhìn vô cùng hoàng vũ lý tu tự đủ tâm niệm vừa động tâm thần câu thông cổ kia từ nơi sâu xa huyền diệu khó giải thích lực lượng chỉ một thoáng một cổ tối nghĩa dao động từ lý tu trên thân lóe lên liền biến mất bởi vì lý tu thu l i ễ m nguyên l do cho nên toàn cầu cũng không có có người phát giác đến sức mạnh vô thượng lộ ra đập vào trong mắt lý tu trong mắt tản mát ra từng đạo quy tắc lực lượng từng cái từng cái thế giới hư ảnh từ lý tu sau l ư n g thần tốc thoáng qua chỉ một cái lên mắt vị diện tiết điểm bị lý tu tập trung vươn tay h ờ i h ợ n r ơ r ơ ma giới cùng địa cầu vị diện tiết điểm xây dựng liên kết một lần cuối cùng nhìn đến khoáng đạt lực lượng từ lý tu đáy mắt thoáng qua một cái vô hình vị diện thông đạo xây dựng m à thành sóng gợn sóng vô hình từ lý tu trên thân thoáng qua siêu thoát giả lực lượng năm trăm năm mươi sử dụng xong bất quá vị diện thông đạo cũng đã xây dựng m à thành chờ tấn công khi đó đem vị diện thông đạo đả thông là được khoe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong lý tu thân hình trật lóe từ hư không rời đi thông đạo đã xây dựng tốt tiếp theo chỉ cần tại m u ố n lúc sử dụng sau khi mở ra vị diện thông đạo là được một điểm này tu vi đã tới hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới lý tu tùy tiện liền có thể làm được ba ngày sau nam cung gia tộc cấm địa trong hoa viên lý tu ngồi ở trên băng đá nhàn nhã uống trà tiểu mội cung ngọc thạch ngồi ở lý tu thân thể hai bên vì lý tu ngâm nước đến trà bóc lấy trái cây bây giờ ở địa cầu linh khí thật là nồng đậm nhất định chính là tu luyện trong thánh địa tu luyện thánh địa a cảm nhận được giữa thiên địa kia bàng bạc linh khí tiểu mội hơi thở dài nói không thì thực lực bọn hắn cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy nha lý tu nhéo một cái tiểu mội mũi đẹp cười nói Tại người một ì gì n bên cạnh Lý tu cho tới bây giờ cũng sẽ không nghiêm, này quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. hơn nữa cũng h cho huy bây cái cô loại Lý Tu tới mệt mệt quá quá quá giờ mỏi mỏi, sẽ sắp xếp đ c ù y tâm l i ề ngày tốt. Một n trước hai cái thần thoại kỷ nguyên di tích triệt để dung vào địa cầu địa cầu diện tích sau đó lần nữa bạo tăng linh khí cũng nhận được mới tăng thêm dài không chút nào khuyết đại nói hiện tại linh khí mức độ đậm đặc cho dù là một phàm nhân hút vào một ngụm không khí đều có thể kéo dài tuổi thọ rõ ràng như thế rốt cuộc là tinh khiết đến mức nào nồng nặc Trước 162, Liệt Thiên từng luồng từng luồng gợn sóng tử trong hư không dâng lên không gian khí tức trong nháy mắt tràn ra tiểu mội sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường lưu quang trận lóe mặt nạ bị tiểu mội đeo lên trên mặt ẩm một đạo sát khí ngút trời từ vô tận hoàn vũ bên trong bộ phát xâm nhiên sát y hóa thành khắp trời dị tượng ẩn có mười tám tầng địa ngục cảnh tượng xuất hiện một người vóc dáng mang theo thanh niên khôi ngô nam tử từ trong hư không đi ra nam tử trong mắt mang theo hơi tiêu máu như cùng là một cái từ địa ngục trở về tồn tại vô thượng đệ tử bãi kiến sư tôn hướng theo nam tử xuất hiện nơi có dị tượng biến mất nam tử trong mắt tiêu máu tàn đi rơi xuống đất nam tử cung kính quỳ một chân trên đất trầm giọng nói liệt thiên hoan nên trở về lý tu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt đứng lên thể đem nỡ dậy người tới chính là la liệt thiên từ vị diện khác t r i n h chiến trở về la liệt thiên sư tôn đồ nhi may mắn không làm lục mệnh đã đem một cái trung cấp vị diện n ắ m trong tay trong đó nắm giữ một vị hồng mông trưởng khống giả tầng thứ ba tu lệ giả hai vị hôn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất tu lệ giả hôn độn trưởng khống giả số lượng vượt qua một trăm vạn trí tôn cảnh vượt qua một ư c thiên tôn bao gồm thiên tôn cảnh trở xuống đếm không hết la liệt thiên cung kính nói liệt thiên a người cực khổ rồi lý tu thở dài nói cho dù la liệt thiên không nói nhưng mà chấp trưởng nhất phương trung cấp vị diện có bao nhiêu khó khăn suy nghĩ một chút liền có thể biết từ la liệt thiên vừa trở về trên thân cổ k i ê sát ý ngút trời liền có thể nhìn ra một ít không khổ cực có thể sư phụ vị làm những gì đây là đồ nhi vinh hạnh la liệt thiên nói lý tu vô vỗ la liệt thiên bà vai mọi thứ ngôn ngữ đều ở trong đó nửa ngày sau lý tu và người khác xuất hiện đến trong một vùng hư không lý tu đem ánh mắt nhìn về phía la liệt thiên la liệt thiên bước lên trước hồng ngông vũ trụ dị tượng xuất hiện đến la liệt thiên sau lưng một chỉ điểm ra không gian không ngừng run dậy ngược lại hóa thành một đoàn vòng xoáy ngay lập tức thời gian vòng xoáy cũng đã mở rộng đến mấy triệu mét kia giả thiên cái địa bộ g á n g dường như muốn thôn phệ toàn bộ địa cầu m ở n dạng vị diện thông đạo mở ra vị diện thông đạo làm sao xuất hiện một cái vị diện thông đạo sẽ không có địch nhân xâm phạm đi chớ đã các ngươi nhìn đó là đạo tôn các đại lão đạo tôn bọn họ mở ra vị diện thông đạo lẽ nào đạo tôn cùng một đám đại lao muốn làm chuyện gì sao vị diện thông đạo xuất hiện hấp dẫn toàn cầu ánh mắt tất cả mọi người rất nhanh lý tu và người khác thân ảnh liền bị toàn cầu người đều thấy vốn là muốn xâm lấn ma giới cho nên lý tu đám người cũng không có ẩn dấu thân hình rất dễ dàng bị toàn cầu tất cả mọi người nhìn thấy đối với lý tu bọn họ rốt cuộc muốn làm gì toàn cầu tất cả mọi người nghị luận ở mỹ toàn bộ đều bắt đầu suy đoán òng òng òng vị diện thông đạo không ngừng rút lại rất nhanh vượt qua vạn ước đại quân từng bước từng bước từ vị diện trong thông đạo đi ra phía trước nhất ba người sau lưng hồng mông vũ trụ dị tượng như ẩn như hiện còn có mấy một trăm vạn hỗn độn vũ trụ dị tượng không ngừng chấn động chi sinh linh phóng tầm mắt nhìn tới chọn phiến hư không đều tựa như phải bị phiến này đại quân cho ngăn tre khí tức kinh khủng làm cho cả địa cầu không gian đều phải vì thế mà ngưng kết hướng theo tất cả mọi người đến vị diện thông đạo lại lần nữa biến mất. tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn tham kiến đạo tôn âm thanh như sấm khoáng đạt biết hai và ước đại quân toàn bộ quỳ xuống cao r ộ n g hô to nguyên mông âm thanh giống như cựu thiên thần lôi quần c u ộ n rung động vang vọng tại toàn bộ địa cầu bên trong đây chính là la liệt thiên vì lý tu chuẩn bị đại quân tấn công ma giới đại quân à, những thứ này là đạo tôn quân đội ai a đạo tôn làm động tác lớn như vậy là muốn làm gì ta có một loại dự cảm đạo tôn chỉ sợ là muốn làm một làn sóng đại sự a từ n g toàn cầu tất cả mọi người nhìn đến trong hư không một màn này tất cả đều nước miếng thẳng nuốt trái tim nhảy lên kịch liệt không có một không bị một màn này cho chấn động toàn bộ đều đứng dậy đi lý tu sắc mặt đ ạ m nhiên hai tay chắp ở sau lưng c h ậ m dại nói tạ đạo tôn tạ đạo tôn tạ đạo tôn trung cấp vị diện toàn bộ đến chiến sĩ toàn bộ đều đứng lên trương vị theo b ả n tôn san bằng ma giới khi lý tu dứt tiếng một vệ lưu quang t ừ lý tu đáy mắt chất tắt chỉ một thoáng từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ phía chân trời văn dội từng luồng từng luồng ma khí từ một nơi hư không tràn ra từng đạo vết nước giang đầy rất nhanh một cái to đại vị diện thông đạo xuất hiện đến cách đó không xa trong hư không đi thông ma giới vị diện thông đạo mở ra san bằng, san bằng ma giới san bằng ma giới san bằng ma giới tiếng hét lớn từ đại quân trong miệng phát ra khoáng đạt vang dội âm thanh chuyển tới vốn hẳn nên là chân không vũ trụ phát ra từng trận vô hình tiếng nổ sắc bén b ằ n g bạc sát khí bao phủ toàn bộ địa cầu hư không khiến cho toàn bộ địa cầu đều bắt đầu rơi xuống màu máu nước mưa đây đây đây ta tựa hồ biết rõ đạo tôn phải làm gì chơi ạ đạo tôn đây là muốn phản công ma giới ổ đệch tê cả ra đầu chủ động tấn công ma giới đạo tôn uy vũ n h ậ t huyết sôi trào nhìn lao từ n h ậ t huyết sôi trào a đều đến một bước này rồi toàn cầu người trừ phi ngu không thì ai còn không đoán được lý tu r ố t cuộc muốn làm gì trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên đ ỏ lên tâm tình đều trở nên dâng trào vô cùng chúc mừng đạo tôn chiến thắng trở về trở về chúc mừng đạo tôn chiến thắng trở về trở về Chúc mừng đạo trở ô n chiến thắng t trở về, trở về toàn r ở về. t cầu chúng sinh toàn bộ quý n g ã xuống g ầ m t h é t một bản âm thanh vang vọng trời cao bên trong tuy rằng bọn họ vô pháp đến giúp đạo tôn nhưng mà toàn cầu chúng sinh lại có thể xuất phát từ nội tâm chúc mừng chúc mừng đạo tôn trở về đinh chúc mừng chủ nhân làm ra ảnh hưởng toàn thế giới sự tình tưởng thưởng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần chủ nhân trước mặt xuyên qua thời không số lần vì hai lần âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội tấn công ma giới lý tu mang theo địa cầu thành công đạp vào một cái phần mới từ bị động bị người khác xâm phạm đến để cho toàn cầu tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ cầu chỉ cần thực lực cường đại cũng có thể tấn công đường vị diện cái thế giới khác theo bản tôn xuất phát khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong lý tu dẫn đầu hướng phía vị diện thông đạo đi tới thứ nhất chúng đồ đệ theo sát phía sau vâng vâng vâng, vâng. Đại q hỗn độn vị diện thử tiêu cung hồng quân lẳng lặng ngồi ở vương tọa trên nhắm mắt lại tiếng bước chân từ đại điện lối vào văn g dội hồng quân tử từ, từ mở mắt thiên đạo hủy diện từ bên ngoài đi vào sư tôn sư tôn hai người quỳ một chân trên đất hành lễ đứng dậy đi hồng quân nhàn nhạt nói có chuyện gì xảy ra khải bẩm sư tôn vị kia mang theo đại quân tấn công ma tộc hiện tại đã muốn đến ma giới thiên đạo cung kính nói ồ hồng quân ánh mắt hơi n h a o lại vậy ma tộc tựa hồ có thần bí gì nội tình lần trước chiến tranh cuối cùng rốt cuộc xuất hiện k h ổ quái biến hóa đáng tiếc nói xong lời cuối cùng hồng quân lắc lắc đầu chậm rãi nói đáng tiếc cho dù có bài tẩy gì lần này cũng phải bị diệt vị kia xuất thủ cho dù có mạnh hơn nữa nội tình cũng chắc chắn phải chết sư tôn có vị kia trấn thủ địa cầu kia khởi nguyên tạo hóa chúng ta còn Hủy d sư, xét, xét sư tôn thái n sơ đạo giới tri chủ đã tới hỗn độn vị diện phải trang gặp hắn thiên đạo trầm giọng nói ồ đã đến sau để cho hắn vào đi b à tôn còn có đại lễ muốn tặng cho hắn hồng quân khỏe mắt lộ ra một nụ cười vâng thiên đạo túi người lui ra vĩnh hằng đạo giới hồng m ô n g thần giới từng cái từng cái thế giới từng cái từng cái đại lao toàn bộ đều tại lúc này đưa mắt ném đến địa cầu lý tu mọi cử động dẫn động tới chư thiên đại n ă n g tâm không bởi vì ngoài ra liền bởi vì hắn là đạo tôn mà lúc này ma giới thời gian một năm trải qua lần trước đại chiến ma giới đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn bộ ma giới tràn ngập tĩnh lặng cùng hoang vu khí tức giống như ma giới bản nguyên đã bị tách ra phổ thông toàn bộ ma giới bị một cổ màu đen xương khí bao phủ bàng bạc mênh mông xương khí tản ra cực độ tà ác cùng khí tức m ụ c nát trong hát vụ từng cái từng cái như ẩn như hiện thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở trong đó giải rác tại toàn bộ ma giới vũ trụ khoảng mà những người này rõ ràng là ma tộc toàn bộ sinh linh đạo đạo tôn ma giới một nơi trong vũ trụ sao trời từng bị thủy long trọng thương ngao thiên từ từ mở mắt nguyên bản trọng thương ngao thiên vừa vặn chỉ là hơn một năm thời gian cũng đã thương thế hoàn toàn k h i phục trong mắt lóe lên một vệ tà ác cùng vẻ ván độc ngao thiên đứng lên thể hướng theo ngao thiên đứng lên thể sau lưng ma tộc một các vị cấp cao cũng tất cả đều đằng đ ằ n g sát khí đứng lên h ệ ma tộc các linh đệ địa cầu đã tấn công ta ma giới chiến tranh đã mở ra theo bản tôn d i ệ t địa cầu trấn áp đạo tôn ngao thiên thấp giọng n g ỉ non tuy rằng âm thanh tân không lớn nhưng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ ma giới ánh vào toàn bộ bị khói đen che phủ đang đang ngủ say tu luyện ma tộc sinh linh trong hai đồng loạt toàn bộ m bị khói n h đen che phủ đang ngủ s a g tu l u y á n ma tộc s i n g linh trong hai chỉ là trong nháy mắt ma giới gần hai phần ba tinh thần hoàn vũ hết thể biến thành phấn vụn rơi xuống vì bụi bằm vũ trụ khi nhìn thấy ma giới hiện trạng qua đi lý t u chân mày gắt gao đại biến kinh trời đại biến nguyên bản ma giới chỉ là đâu đâu cũng có ma khí cùng lực lượng v ị diện mà bây giờ lại trở thành hoang vu vũ trụ bản nguyên vũ trụ lực lượng đều giống như bị rút lấy toàn bộ vũ trụ đều bị một loại cực độ tà ác lực lượng bao phủ hơi bất cần một chút liền sẽ bị cổ khí này xương lực lượng cho lạc lối tâm trí đều dừng bước lý t u trầm giọng nói bọn họ hiện tại còn đứng ở vị diện trước thông đạo có vị mặt thời không lực lượng ngăn chờ hát vụ tạm thời còn vô pháp tiếp xúc được bọn họ nhưng mà nếu mà hoàn toàn đạp vào ma giới như vậy thì coi như hắn cùng đồ đệ hắn nhong có thể ngăn cản hắc vụ đại quân cũng sẽ có lượng lớn sẽ tổn thất sư tôn đây là một cổ cực kỳ t à ác trừ thiên đẳng cấp lực lượng ta cũng là lần đầu tiên thấy qua loại năng lượng này thủy long sắc mặt nghiêm túc đứng tại lý tu bên cạnh nhỏ giọng nói ừ n lý tu khẽ vất cảm rầm rầm rầm vũ trụ chấn động một đôi ánh mắt đỏ như máu từ trong hắc vụ bắn ra chỉ một thoáng quần quận tiếng vang lớn bộ c phát không gian không ngừng lay động ngao thiên xuất lĩnh ma tộc cao tầng còn có ma tộc toàn bộ sinh linh xuất hiện đến lý tu trước mặt cách đó không xa đạo tôn người đã đến rồi ngao thiên mang trên mặt tà ác nụ cười âm ú nhìn đến lý tu cổ hơi thở này trong mắt lý tu một vệ tinh mang trong lòng k h ẽ động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật ngao thiên xuất hiện không biết biến hóa thân phận ma tộc trí tôn tu h vi siêu thoát giả hậu kỳ tiềm lực vô hạn siêu thoát giả hậu kỳ lý tu trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ xúc động lúc này mới thời gian một năm nguyên bản ngao thiên đều bị thủy long cho đánh sắp gặp tử vong rồi kết quả một năm không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục hơn nữa thực lực còn đột phá ma tộc quả nhiên xuất hiện đại vấn đề ánh mắt quét nhìn toàn bộ ma tộc đại quân lý tu đáy mắt xuất hiện từng vệ cận sóng quả nhiên ma tộc đại quân thực lực tổng thể đều được b ộ t phá ít nhất đều được một cái tiểu cảnh giới để thăng cao thậm chí đột phá hai cái đại cảnh giới hơn ma tộc chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy cổ lực lượng này đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ là chỗ đó lực lượng bên kia lực lượng rốt cuộc xuất hiện sao đang âm thầm do xét chư thiên đại lao toàn bộ mặt liền biến sắc với tư cách chư thiên chóp đỉnh tồn tại ma tộc xuất g a hiện biến hóa bọn họ tự nhiên cũng đã phát hiện một ít đại lao ánh mắt lấp lóe mơ hồ đã có nhiều chút suy đoán lẽ nào chỗ đó cũng muốn xuất thế sao đạo tôn rốt cuộc chờ được ngươi ngao thiên nhìn đến lý tu âm thanh khàn khàn nói ồ ngươi biết bản tôn sẽ đến lý tu chân mày cao lại nhớ xen bản tôn nói hôm nay đạo tôn ngươi tử kỳ đến rồi ngao thiên tà tà cười một tiếng trực tiếp lựa chọn ra tay chương một trăm sáu mươi bốn khủng bố chiến tranh năm dầm dầm dầm toàn bộ ma giới bắt đầu chấn động khi ngao thiên vươn tay một sát na kia toàn bộ vũ trụ lực lượng liền bắt đầu hội tụ bàn g bạc công kích vượt qua cao cấp vũ trụ dư độ toàn bộ vũ trụ lào đảo m ừ n ngã tích không có hủy diện công kích thậm chí xuyên tấu h vị diện vách thủy tinh trùng kích hỗn độn chi hải không gian thời gian lực lượng tại lúc này kết c u ộ c chết một chữ rơi xuống lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ ở lý tu thân thể trí cao lực lượng làm cho cả ma giới thời không cũng vì đó ngưng kết đối mặt ngao thiên công kích kinh khủng này lý tu sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như vậy bình tĩnh giống như công kích này chỉ là cụ l é t phổ thông căn bản không thể để cho hắn tâm tình xuất hiện cái gì g a o động nhìn thấy lý tu như thế ngao thiên trên mặt nội ý sâu hơn trong tay uy lực công kích càng là lần nữa bạo tăng lượng lớn vết nước không gian g i n g đầy toàn bộ ma giới ma giới vũ trụ lào đảo phản phất đã muốn thừa nhận không được sư tôn một đầu tóc bạch kim thủy long sắc mặt trở nên nghiêm nghị không còn nữa lúc trước c ậ nhạ bước lên trước thủy long ánh mắt nhìn đến lý tu đi thôi lý tu khẽ gật đầu tâm tình lãnh đạo hiện tại còn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm gào gào thủy long bước ra một bước hỗn độn chi khí chẳng hẳn ra rồng gầm rung trời gầm thét một đầu để cho ma giới đều đã muốn không chứa nổi cự long xuất hiện đến trên bầu trời một trưởng q u ố gia ngao thiên công kích trực tiếp tiêu tán thủy long người dám ra tay ngươi hẳn cũng phải chết sắc mặt dữ tợn ngao thiên xé rách vũ trụ vách thủy tinh bước vào hỗn độn chi hải Thủy Long không Long c a Ma l ò giới, giới chấn động c bao phủ ma giới thần bí hắc vụ tại lúc này giống như nước thủy triều nhanh chóng rút lui rất nhanh liền biến mất ma giới sâu bên trong chẳng biết đi đâu Dết. Dết. Dết. ma tổ cao tầng toàn thân bùng nổ ra bàng bạc năng lượng từng cái từng cái hồng mông vũ trụ hư ảnh gia lâm chín người dẫn đầu xuất thủ nga vũ ngươi tử kỳ đến rồi la liệt thiên trong mắt tinh mang trận lóe đưa tay t r ộ n một cái một đám lửa thần đao xuất hiện đến la liệt thiên trong tay thân hình trận lóe la liệt thiên từ biến mất tại chỗ giết xoay chuyển bàn tay kỷ nguyên chi trung xuất hiện đến tiểu m ộ i trong tay ánh mắt lãnh đạo tiểu m ộ i xuất thủ giết trương sinh ngọc thạch và người khác toàn bộ lấy ra mỗi người vũ khí chặn đánh ma tộc lý tu khoát tay một cái sau lưng trung cấp vị diện toàn bộ chiến sĩ phát ra từng trận gầm thét hướng về ma tộc đại quân chiến tranh mở ra rầm rầm rầm bàng bạc năng lượng trùng kích vũ trụ các nơi lượng lớn hư không sụp đổ hóa thành phân vụ thời không di chuyển từng đạo thuế n g u y ệ t đoạn ngắn xuất hiện đến tinh vũ bên trong toàn bộ ma giới toàn bộ tinh thần toàn bộ đã hóa thành phân vụ từng đạo hư ảnh thần quang ở tại vũ trụ k h o á n g tỏa ra khoáng đ ạ tuy năng bao phủ vô cùng hoàn vũ chiến tranh tiếng gào thét tại vũ trụ các nơi vang dội mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn sinh linh vẫn lạc máu tươi đã hóa thành mưa máu tại toàn bộ vũ trụ ở giữa rơi xuống kỷ nguyên chi trung vang vọng vũ trụ x ư n g xưng kỷ nguyên hư ảnh giá lâm vũ trụ bầu trời chiến đao k h t máu vô số o á n linh hải cốt con đường không ngừng xuất hiện t i ế n mang chiếu sáng vũ trụ, hàn mang lấp từng đạo xâm nhiên kiếm quan g đ i ệ t đ á m tần suất huyễn cảnh xâm la như v ạ n tượng sinh mệnh khí tức nhìn như ôn hòa lại tại lúc này hóa thành sát thủ máu lạnh vô số công kích vô số thần uy hồng m ô n vũ trụ hư ảnh không ngừng chấn động hồng mông vũ trụ dị tượng không ngừng lay động vị diện chi chiến cho dù là hỗn độn trưởng khống giả cũng không ngừng v ỡ lạc hồng mông trưởng khống giả càng là lúc đó có thổ huyết khí tức suy sụp tiểu ngội và người khác tuy rằng trong chiến tranh thực lực không tính đ ỉ n h phong lại từng cái từng cái đặc sắc diễm diễm trong chiến tranh toát ra thuộc về bọn họ hà quang thuộc về bọn họ uy danh cho dù là cao hơn hai cái ba cái ngay cả càng nhiều tiểu cảnh giới địch nhân xuất hiện đến trước mặt bọn họ cũng được bọn hắn từng cái c h â n áp máu tươi đã chạy xuống như ngân h à hai cốt đã tích tụ như mây khói dư âm năng lượng tràn ra lộ ra lay động ma giới đã phá thành mảnh nhỏ chẳng trịt vết nứt không gian phủ đầy toàn bộ ma giới lý tu sắc mặt lãnh đ ạ m ánh mắt bình tĩnh chạm tại vị diện trước thông đạo mọi thứ không cẩn thận tới gần hắn ma tộc sinh linh đều sẽ vô thanh vô tức hóa thành hư vô trên chiến trường lý tu chỗ khu vực này trong lúc nhất thời đều biến thành khu không người ở vực căn bản không có bất luận cái gì sinh linh dám tới gần hắn cầu kim độ không m ụ c quan g tâm h thủy như vũ trụ như vị diện một cái liền hàm chứa lớn hết sức thần năng nhưng nhìn phương xa vị diện vách thủy tinh đều không cách nào ngăn cản lý tu ánh mắt lúc này hỗn độn chi hải bên trong ngao thiên đang cùng thủy long triển khai đại chiến có một không hai tuy rằng ngao thiên thực lực so sánh thủy long muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới nhưng mà hai người lại chiến ngang sức ngang tài bất luận ngao thiên làm sao gầm thét liên tục vẫn là không làm gì được thủy long lượng lớn hỗn độn chi khí hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán mà phong thủy hỏa điên cùng diện hóa từng cái từng cái tiểu thế giới tại hai người công kích trong dư âm đản sinh lại bị hủy diện kính khí phá thoái với tư cách si hơn nữa còn là cơ hồ tại chư thiên vạn giới vô địch siêu thoát giả hai người thực lực chiến đấu mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng lượng lớn p h á p tắc đều ở đây hai người thủ hạ phá thoái quy tắc chi lực đều không cách nào cầm cố lại bọn họ công kích thời không trường hà không ngừng bị hai người đánh ra hai người nơi chiến đấu khu vực một ít tương đối gần cỡ nhỏ vị diện đều ở đây bọn họ công kích trong dư âm hủy diệt phá thoái tuy rằng nhìn như là tại hỗn độn chi hải bên trong chiến đấu chính là vô thời vô khắc đều sẽ có vượt qua tỷ tỷ sinh linh bởi vì bọn họ mà chết đây cũng là siêu thoát giả khủng bố siêu thoát chư thiên siêu thoát vạn giới chứ thiên vạn giới hỗn độn chi h ả i đều khó trói buộc một khi khai chiến vô số vị diện đều sẽ bị ảnh hưởng đến cũng chính là nguyên nhân này chứ thiên vạn giới ít tỏi sẽ có siêu thoát giả tầng thứ cường giả chiến đấu thật sự là bọn họ chiến đấu mang đến ảnh hưởng đã quá lớn hơn rồi ma tộc lý tu dựa lưng vào vị diện thông đạo m t không biểu tình vô bi vô hỉ ánh mắt đặt vào ma giới sâu bên trong trong mắt t ẩ n có từng đạo huyền nào thần văn thoáng qua lý tu ánh mắt phảng phất tại quét hình toàn bộ ma giới tìm tòi nghiên cứu ma tộc biến hóa ngọn nguồn chiến tranh không năm tháng thoáng một cái vạn, vạn năm trong nháy mắt liền qua thời gian một năm chiến tranh vẫn vẫn còn tiếp tục tiểu mội trên thân người khác đã phủ đầy hết u y dịch cũng không biết là bọn họ còn là định nhân toàn bộ ma giới có hơn nửa địa vực đều bị chất đống đủ loại hải cốt nồng nặc bàng bạc hết u y dịch tại toàn bộ vũ trụ ở giữa c h ả y xuống chiến tranh càn lệnh điên cuồng gào thét ở tại vũ trụ các nơi v ă n g r ộ i chứ một trăm sáu mươi lăm tạ ác lực lượng sáu ma tộc phải thua trung hạ tầng ma tộc đã tử thương vô số vậy tên đồ đệ không hổ là kia tên đồ đệ mỗi cái đặc sắc diễm, diễm a chết tại kia tên đồ đệ trong tay ma tộc số lượng sợ rằng đều có thể so sánh với chiến tranh tử vong một nửa rồi nếu là cho kia tên đồ đệ nhóm mấy cái vị diện kỷ nguyên thời gian chứng đạo hồng mông ngay cả hồng mông trưởng khống giả bên trong đ ỉ n h phong cũng không hẳn không thể vậy vị còn không có xuất thủ nếu như hắn xuất thủ thắng bại khoảnh khắc liền có thể quyết ra kỳ quái vị kia tựa hộ là đang chờ đợi cái gì chư thiên đại lao thần sắc khác nhau mặc dù có chú ý tình huống chiến trường nhưng mà phần lớn tâm thần nhưng đều đang lặng lẽ nhìn chăm chú lý tu đối với lý tu cử động chư thiên đại lao ánh mắt lấp lóe đều có chính bọn hắn suy đoán đã muốn tấm màn rơi xuống còn không ra tay sao lý tu chạm ba hai ba tại biên giới chiến trường ánh mắt thâm thủy đưa mắt nh hệ thống đem nhìn đằng trước cái kia đều i ra lý tu mặc n i ệ m nói hắn siêu thoát giả lực lượng tuy rằng cũng có thể nắm giữ toàn cục nhưng mà còn chưa đủ để lấy c h ấ n nhiếp t r ư thiên lần này nếu hắn quyết định xuất thủ như vậy thì nhất định phải một đòn chế thắng làm cho cả t r ư thiên vạn giới đều vì hắn tinh âm thanh cho nên liền cần hệ thống trợ giúp đinh là chủ nhân hệ thống nói trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt mô phỏng huy áp đỉnh cấp có thể mô phỏng xuất đạo lực lượng huy áp đem lực lượng bản thân tầng thứ che giấu thành đạo chi vi năng kỳ thực không có đạt đến đạo cảnh có thể cầm tiếp theo ba giây thời gian trao đổi cần phải hao phí một nghìn vạn điểm trao đổi mô p h ò n g huy áp đây cũng là lý tu lựa chọn siêu thoát giả lực lượng vốn chính là siêu thoát giả định phong lực lượng lại phối hợp mô p h ò n g huy áp bất luận là ai cũng nhất định sẽ cho rằng đây là đạo cảnh như thế đủ để cho hắn ứng đối mọi thứ thế cục để cho đang đ a nhìn g n trộm còn có ẩn nút trong bóng tối địch nhân đều bị hung hăng c h ấ n nhiếp một nghìn vạn điểm trao đổi mà thôi lý tu còn trao đổi khởi hiện tại chỉ cần chờ đợi là được lý tu chậm rãi nhắm mắt lại hắn còn không thể ra tay ít nhất tại ma tổ cần tàng lực lượng xuất hiện trước không thể xuất thủ bằng không đợi siêu thoát giả lực lượng dùng song tiêu cổ lực lượng thần bí xuất hiện hắn liền phải xấu hổ thời gian từng giờ trôi qua thời gian một năm là tốt rồi như thủy triều nhanh chóng biến mất hỗn độn chi hải một phiến khu vực hỗn độn chi khí đã bị hoàn toàn xua tan thủy long trên thân đã tràn ra từng lồn màu xám thanh huyết nó lân phiến sáng bóng cũng thay đổi được có chút điểm ảm đạm dù sao cùng thủy long đối chiến ngao thiên thực lực đã đạt tới siêu thoát giả hậu kỳ hơn nữa bởi vì một loại lực lượng thần bí nào đó ra trì ngao thiên thực lực thậm chí tại siêu thoát giả hậu kỳ đều nằm ở trạng thái đình phong thủy long nếu không phải dựa vào thủy long chi khu thất bại chỉ là nửa phút sự tình bây giờ có thể miễn cưỡng chống đỡ đã đúng là người t i ê n bất quá cùng thủy long đối chiến ngao thiên hiện tại cũng không khá hơn chút nào lúc này ngao thiên toàn thân khí tức đã nhiễu loạn khoe miệng có một tiêu huyết dịch chảy ra trong mắt s á t y đã càng thêm dân trào càng thêm điên cuồng đến mấy năm rồi hắn lại liền một cái siêu thoát giả trung kỳ thủy long đều chưa bắt lại cách hắn chấn áp đạo tôn quả thực là cách xa vô hạn dưới tình huống này ngao thiên nếu là không càng ngày càng bất t ngao thiên ngửa mặt lên trời thét dài lượng lớn hôn độn chi khí xua tan bạo động quần c u ộ n tiếng vang lớn ở tại hôn độn chi hải bên trong bộc phát đưa tay vỗ một cái long phượng đại ấn ngưng tụ thành hình bay thẳng đến thủy long đập tới sợ ngươi sao thủy long khinh thường cười một tiếng từng trận long ngâm gầm thét một c h à o cầm ra, đủ loại quy tắc lực lượng đ ổ vật thời không chi lực hơi ngưng kết vô tận hôn độn chi lực tràn vào bốn đạo quy tắc chi nhận hướng phía đại ấn phong tới Dầm dầm dầm đại chiến tiếp tục. trong lúc dở tay nhấc chân liền sẽ có lượng lớn ma tộc sinh linh vất lạc toàn bộ ma giới đều tản ra nồng nặc mùi máu t a n h tinh thần u huyết dịch năng lượng nếu để cho một cái cấp thấp tu luyện giả tại đây chỉ cần tu luyện không có bình cảnh đều có thể trong vòng thời gian ngắn đến hôn độn trưởng khống giả cảnh giới toàn bộ ma giới vị diện thành lũy đã phủ đầy vết nứt từng luồng từng luồng hủy diện chi lực từ vết nứt nơi chẳng ra hướng theo song phương không ngừng đại chiến vị diện vách thủy tinh không ngừng lay động khoảng cách ma giới hoàn toàn phá toái chỉ là một vấn đề thời gian kéo dài hơn hai năm đại chiến khiến cho song phương tử vong sinh linh số lượng cộng lại đều có thể t í c h tụ đầy một cái cấp thấp vị diện số lượng hơn đã vượt qua vạn vạn ước căn bản khó có thể tính toán nguyên bản khí thế bừng bừng ma tộc tại lý tu bên này đại quân tấn công hạ đã nổi lên thế yếu toàn bộ ma tộc đại quân đã mơ hồ bị lý tu đại quân bao vây khoảng cách ma tộc thất bại đã gần trong căng tấp. đ a n lúc này, m ộ t cổ thần bí mà lại c ự lực c ác độ tà t lượng ẩm a ra giới trong từng sâu bên trong bộ phát, lộ chỉ mặc dù là rốt cuộc xuất hiện cơ thể hơi hoạt động lý tu tự đủ hắn đã đợi thời gian rất lâu đi ông ngong ngong vô tận thăng hoa thời không t u y ế nguyện n tại lúc này đều ngừng vận chuyển cùng một giây một cổ huyền ảo t à ác gợn sóng quét qua ma tộc toàn bộ sinh linh thức hải ngay cả chính đang hỗn độn chi hải trung hòa thủy l o n g chiến đấu nao g thiên thức hải cũng bị ảnh hưởng đến Á a a a a a a a t ừ n g đạo kêu thảm thiết mà lại tiếng gầm gư từ toàn bộ ma tộc trong miệng phát ra côn bạo mà lại khí tức hủy diệt từ ma tộc toàn bộ sinh linh trên thân bộ phát vây công ma tộc đại quân dối rút lui t hôn đồn chi hải bên trong thủy long mặt liền biến sắc nhanh chóng lùi về sau ẩm trong nháy mắt ma tộc tất cả mọi người ánh mắt đều đã biến thành máu đỏ một phiến một cái kia cái đỏ x ấ m con ngươi phảng phất đi thông không gian thần bí phảng phất đi thông vô tận n g ụ c mà trên người bọn họ khí t ứ c càng là b ạ o tăng năm sáu ngao thiên trực tiếp cường thế từ siêu thoát giả định phong cánh cửa ma tộc đại quân thực lực tổng thể càng là để thăng ít nhất một cái tiểu cảnh giới chỉ là ngắn ngủi không đến hai giây thời gian kinh biến cũng đã phát sinh tốc độ cực nhanh đang đang dòm nó chứ thiên đại năng đều có điểm ứng phó không kịp cảm giác thật là. c ổ lực h ư ợ n g k i một trăm sáu mươi sáu đạo tôn và đạo t h i tôn gạo lực lượng lực lượng cường đại hôn đồn tri hải ngao thiên ngửa mặt lên trời thét dài từng luồng từng luồng sóng âm bao phủ bốn phương tám hướng phạm vi tỉ tỉ hỗn độn c h i h ả i không ngừng quay cuồng cổ cổ tiếng vang lớn bùng nổ ra vô cùng nguy năng từng luồng từng luồng mà phong thủy hóa diễn hóa từng cái từng cái thế giới ngưng tụ đàn sinh Dết dết dết. Dết dết dết. z z z z z z z ế t ma tộc sinh linh gầm thét liên tục sắc khí không ngừng đan sen l ư ợ n g lớn xương máu hóa thành vô biên m ư a máu khí thế bằng bạc khiến cho ma giới bắt đầu p h á thoái từng mảng từng mảng không gian vì đó sụp đổ đi đến còn muốn đi m a lúc này trạm ạ i vị diện trước thông đạo lý tu động ánh mắt hơi nhau lại tâm thần c â u thông cổ kia từ nơi sâu xa lực lượng cũng trong lúc đó lý tu để cho hệ thống đem mô p h ỏ n g uy áp trao đổi ra đinh trao đổi mô p h ỏ n g uy áp cần một vạn điểm trao đổi phải trang xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân một vạn điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi sáu trăm m ộ ư ơ i hai ba trăm năm mươi một hai trăm tám mươi chín đinh trao đổi hoàn thành chủ nhân mặc niệm sử dụng là được mô p h ỏ n g r a đạo cảnh uy áp âm thanh hệ thống mười hai từ lý tu trong đầu vang dội sử dụng lý tu quá quyết nói chỉ một thoáng siêu thoát giả lực lượng cùng mô p h ỏ n g uy áp hai cổ lực lượng g i a chỉ dung hợp đồng thời xuất hiện ẩm ma rơi chấn động chư thiên chấn động chư thiên vạn giới tỉ tỉ ớ c ư ớ c vạn triệu sinh linh run r u dày vô số vị diện chấn động khoáng đ ạ t mà lại trí cao vô thượng vô cùng vô tận năng lượng bao phủ chư thiên vạn giới vô tận quy tắc đồ vật toàn bộ chư thiên toàn bộ hôn độn c h i hải tại lúc này ngưng kết toàn bộ sinh linh tất cả đều biểu tình ngưng kết một cổ sợ hãi mà lại cực hạn kính sợ từ toàn bộ sinh linh trong lòng dâng lên đi lý tu nhàn nhật nói tuy rằng âm thanh bình thường lại giống như đại đạo tri âm vang vọng vô tận vị diện sau lưng muôn vạn chư thiên vô tận h o à n vũ thừa tái đại đạo trời đạo ý chí dung hòa gia trì nhiễu loạn đục ngầu khí tức không ngừng thoáng qua một khắc này lý tu tựa như cùng thế gian này nhất tồn tại trí cao chư thiên vạn giới đều tựa như muốn tại dưới chân hắn rút l d ậ y nhìn một cái thời không đóng băng núp ở ma giới bên trong kia một k i a thần bí cần phải biến mất lực lượng tại lý tu trong mắt rõ ràng xây dựng không chỉ như thế k i a cổ lực lượng thần bí nơi liên tiếp với nhau không gian thần bí đều ở đây lý tu trong mắt loáng thoáng có thể thấy đã nắm giữ siêu thoát giả đình phong lực lượng lý tu chỉ là dùng ánh mắt đều đủ để nhìn thấu toàn bộ chư lý tu chân mày cao lại bởi vì thời gian có hạn t r ò nên n lý tu liền cũng không có tiếp tục tra cứu một phần vạn dây đi qua lúc này lý tu đưa ra tay mình chậm rãi đưa ra lại siêu việt mọi thứ thời gian nắm chặt thời không nương kết một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng bị lý tu tóm vào trong tay bóp nát lý tu kia tử con mắt màu vàng nóng rõ ràng có thể nhìn thấy lực lượng nơi tiếp nối chỗ kia không gian vì thế mà chấn động phảng phất khó có thể chịu đựng giây thứ hai đi qua sắc mặt lãnh đ ạ m vô bi vô hỉ lý tu nhìn về phía hỗn độn tri hải không lên đường mắt mãi đến hỗn độn tri hải bên trong ngang tiên thu hồi ánh mắt ngao tiên đã xuất hiện đến lý tu trước mặt trên người tu vi càng là toàn bộ hóa thành hư vô đã biến thành một p h à m nhân nếu đã xuất thủ đó là đương nhiên là tiêu diệt mọi thứ chướng lại cuối cùng một phần vạn dây thời gian lý tu thở khẽ hai chữ c h ấ n áp tuy rằng chỉ có hai chữ lại giống như đến chư thiên vạn giới uy áp toàn bộ chư thiên vạn giới đều tựa như tại lúc này sập đổ hết toàn bộ lực lượng vốn là thực lực bạo tăng ma tộc đại quân tại lúc này hết thể hóa thành p h ấ n vụn không có ở thế gian này lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết ba giây đến mô phỏng uy áp biến mất lý tu trên thân kia vô thượng khí tức cũng giống như nước thủy triều hoàn toàn rút lui đây chính là đạo tôn uy nghiêm sao hướng theo lý tu trên thân uy áp biến mất chư thiên đại năng vạn giới đại lao mới từ trong hoảng sợ khôi phục lại mỗi người thân thể đều đang r u n r ú dậy mỗi người trong mắt đều xuất hiện vẻ sợ hãi đạo tôn vạn đạo tri tôn loại thực lực này không cách nào tưởng tượng chỉ có đạo từ ngực cho dù bằng thẳng thì trí cao vô thượng chư thiên vạn giới đại lao đều tại lúc này sợ hãi sợ hãi toàn bộ đều xuống ý thức nuốt nước miếng một cái lẽ nào chư thiên vạn giới thật tồn tại đạo cảnh tất cả mọi người đều vẻ mặt h o ả n g khó có thể tin nhưng mà đạo tôn mỗi lần xuất thủ nơi phong thích ra ngoài uy áp lại căn bản không phải siêu thoát giả nơi có thể có được muốn giải thích chỉ có đạo cảnh cho dù lại không thể tin được cho dù lại không dám tưởng tượng chính là chỉ có đạo cảnh đã bao nhiêu năm đạo tôn lại một lần nữa ở trước mặt người đời cho thấy hắn phong thái vô địch nữa rồi à hoàng hốt qua đi chư thiên vạn giới đại lao hơi thở dài nói vô số năm lúc trước đạo tôn cũng là đó vô địch à c h ấ n áp một đời vì hắn vô địch đời này đạo tôn vô địch chi uy càng t i n h cúng hơn nói đi ngươi biết bản tôn muốn biết cái gì mà lúc này cũng không biết chư thiên vạn giới toàn bộ đại lao hoảng sợ lý tu sắc mặt đ ạ m nhiên nhìn lên trước mặt ngao tiên nếu mà không phải là vì biết rõ một ít chuyện vừa mới lý tu liền giết chết ngao tiên i ê n rồi hắn muốn từ ngao tiên trong miệng biết rõ một vài thứ ha ha thắng làm vua thua làm giặc đạo tôn bản tôn không lời nào để nói chỉ là đáng tiếc nếu như biết rõ ngươi sẽ có mạnh như vậy ban đầu bản tôn liền không lẽ trêu cho ngươi bất quá giết bản tôn lại làm sao quân cờ mọi người đều là quân cờ ha ha hướng theo câu nói sau cùng rơi xuống ngao tiên thân thể trực tiếp hóa thành hư vô từ thiên địa giữa biến mất quân cờ lý tu sắc mặt bình tĩnh đồng tử hơi cò dù lại có chút phục, khôi khỏe tứ.、Đông、tử Tu ý Lý Đông dần dần khôi phủ, lý tu khỏe miệng xẹn quân a một vệ mạc vệ danh đường cong. q u cờ sao? Coi ngao h thì như thế nào? Lý tu rất chờ ư là Lý nào? quân Tu n cờ, vậy rất o m làm quân cờ nhảy ra ván cờ r ván ngày n cờ à đó. Quân cờ. Ngao cờ? thiên lời này là ý gì đến tội cùng là người làm quân cờ vẫn là chúng sinh làm quân cờ hay hoặc giả là đáng chết ngao thiên đến tội cùng chạm đến là thứ gì có phải hay không cùng ma tộc kia cổ thần bí nội t ì n h có liên quan hay hoặc là cùng cái kia có liên quan ngao thiên nói chuyện lại không có bất kỳ ẩn tàng không chỉ là lý tu đang đ a nhìn g n trộm t r ư thiên vạn giới đại lao cũng nghe được cái này khiến toàn bộ đại lao chân mày đều gắt gao khóa khởi sắc mặt trở nên khó coi chiến tranh kết thúc theo bản tôn trở về địa cầu xoay người nhìn thẳng vị diện thông đạo lý tu nhàn n h ạ t nói vâng đạo tôn mọi người cùng tiếng nói kéo dài hơn hai năm chiến tranh đã kết thúc là thời điểm về nhà m a ma tộc đã chân chính biến thành lịch sử bụi trần đã từng huy hoàng nhất thời từng để cho t r ư thiên vạn giới ma tộc kết thúc chương một trăm sáu mươi bảy vạn thế làm đầu chọn đời làm đầu địa cầu t u một, một ngày h này g cách lý một a n cổ tiến vang lớn vang vọng toàn bộ địa cầu biến mất rồi hai năm dài đằng đáng đăng vị diện thông đạo nhanh chóng ở tại địa cầu nơi nào đó hư không ngưng tụ mạ thành vẫn ị vị định diện diện đi giới kia chiến thông thông thông nào tôn Nhất tôn tôn thắng trở về, trở trở trở Haha, đạo, đạo. đạo đã đạo đã đạo mở ma ra. Là Lẽ là về? về. về về. v luôn đem sự chú ý thả tới trên địa cầu không hướng đi toàn cầu tất cả mọi người nhanh chóng chú ý tới vị diện thông đạo xuất hiện tất cả mọi người cũng đứng tại đầu đường bên trên chạm ở trong vùng hoang dã kích động nhìn đến thương cung từng cái từng cái ánh mắt tất cả đều gắt gao thả đến vị diện trên lối đi chờ đợi đến cái thân ảnh kia cái tia trí cao vô thượng cái tia một mực thủ hộ địa cầu thân ảnh xuất hiện o n g long long từng luồng từng luồng năng lượng phun trào không gian chi lực không ngừng tràn ra dần dần một bộ bạch lý thân ảnh từ vị diện trong thông đạo đi ra sắc mặt vẫn lãnh đ ạ m như vậy bình tĩnh gần giống như bất cứ chuyện gì đều không cách nào để cho hắn hoảng loạn để cho hắn mất đi ung dung không phải lý tu lại là người nào lý tu trở về xuất lĩnh đại quân trở về cung nên h đạo tôn trở về cung nên h đạo tôn trở về cung nên đ g ê n đạo tôn trở về từng đạo tiếng hét lớn vang vọng tại trên cả trái đất không âm thanh đinh thai nước có huyên náo tại toàn bộ địa cầu bên trong trận kia trận gầm thép phản phất đại biểu lúc này tất cả mọi người tâm tỉnh lúc này tất cả mọi người kích động tâm tỉnh tiểu mội và người khác đi theo lý tu sau lưng lần lượt xuất hiện theo sát phía sau là trung cấp vị diện còn thừa lại sinh linh khi tất cả mọi người đều đi ra vị diện thông đạo một k h ắ c này một cổ phản phát h ủ y thiên diện địa lại thích giống như khai thiên tích đ ị a tiếng vang lớn từ vị diện trong thông đạo vang r ộ i toàn bộ vị diện thông đạo chấn động dữ dội lay động khi tức hủy diện từ vị diện trong thông đạo phát ra toàn bộ vị diện thông đạo đều đang không ngừng lay động ma giới tan giã vốn cũng bởi vì đại chiến mà phá thành mảnh nhỏ ma giới hướng theo lý tu và người khác rời đi hoàn toàn sụp đổ h ủ diện từ đó thế gian lại không có ma giới a ngong n n g vị diện thông đạo dần dần hóa thành hư vô biến mất đồng loạt toàn cầu tất cả mọi người đều dùng mong đợi biểu tình nhìn đến lý tu tất cả mọi người đều đang đợi lý tu nói chờ đợi mê mội tộc cuối cùng đến tột cùng làm sao tuy rằng từ lý tu và người khác không bị thương chút nào trở về đã có thể đoán được một ít nhưng mà suy đoán thì suy đoán phải chăng như bọn họ suy nghĩ vẫn là chính thai nơi nghe mới có thể càng thêm xác định bản tôn tuyên bố ma tộc đã diệt ma giới đã phá hủy từ đó thế gian lại không có ma giới cũng vinh viết không ma tộc lý tu hai tay c h ắ p ở sau lưng đứng nạo nghệ thương khung mắt nhìn xuống mặt đất sắc mặt lãnh đạm đôi k h a n i t thanh âm vang vọng toàn bộ địa cầu từng đạo đạo tác diễn hóa kim liên hiện lên ba hoa trích tròe từng cái thần thú dị cầm hư ảnh ở tại hư không ngưng tụ thành hình từng cái từng cái giống như giống ma thân ảnh từ bên trong dòng sông thời gian đi ra chứ thiên dị tượng bao la chúng sinh hư ảnh không ngừng ca tụng đến một cái vô thượng vĩ nạn tồn tại lại không có ma giới lại không có ma tộc toàn cầu tất cả mọi người thân thể chấn động cho dù đã có suy đoán nhưng là khi chân chính nghe đến lúc đó tất cả mọi người vẫn có chút đầu vóc trống giống vẫn có chút không dám tin một mực treo thật cao tại bọn họ trên đầu gác n g ộ n cái kia từng để cho bọn họ toàn bộ địa cầu lọt vào sợ hãi cái thần bí kia khó lường ma tộc vô số người đều tại lúc này vui cực mà lệ vô số người đều tại lúc này hoan hô kêu gạo toàn bộ địa cầu tràn đầy hân hoan vui sướng bầu không khí hết sức ăn ý tại kích động qua đi toàn cầu tất cả mọi người đều biểu tình nghiêm túc trịnh trọng quý nga xuống ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn đến lý tu thân ảnh tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú giống như phải đem lý tu thân ảnh khắc ở trong lòng chọn đời khắc ghi vạn thế làm đầu chọn đời làm đầu đạo tôn tri tình nhân tộc chọn đời khó báo mời thụ nhân tộc tam bái vạn thế làm đầu chọn đời làm đầu đạo tôn c h i tỉnh nhân tộc chọn đời khó báo mời thụ nhân tộc tam bái từng đạo tiếng vang trầm m u ộ n từ toàn cầu các mà v a n g lên toàn cầu tất cả mọi người giống như đã sớm an bài xong một dạng tất cả đều nói ra đồng dạng mà nói toàn bộ đồng loạt dập đầu lại lần nữa dập đầu âm thanh đan vào một chỗ ở trong thiên địa tấu tiếng trang nghiêm tổ khúc nhạc khi tất cả người dập đầu xong sau đó tất cả mọi người cái chán đều đã máu me đồng địa tuy rằng như thế tất cả mọi người lại chân m à h đều không hề như một lần cùng đạo tôn góp phần lẫn nhau so với bọn hán những này lại liền như vậy cái gì có lẽ bọn họ rất khó báo được đạo tôn ân tỉnh nhưng mà bọn họ sẽ chọn đời khắc g i vĩnh vi không cần đa lễ lý tu mở mị tâm thanh vang vọng tại trong chín ngày một cổ vô hình lực lượng bao phủ toàn cầu tất cả mọi người đều không tự chủ được đứng lên thể từng đạo lục mang từ mỗi cá nhân trên người quét qua tất cả mọi người thương thế đều tại lúc này biến mất bóng dáng mà lý tu và người khác thân ảnh cũng trong cùng một lúc vô thành vô tức biến mất trong nháy mắt liền đi qua năm ngày thời gian khoảng cách lý tu tiêu diệt ma tộc quy tới địa cầu đã qua dòng d ã năm ngày tuy rằng đã qua năm ngày nhưng mà địa cầu bên trong liên quan tới ma tộc liên quan tới đạo tôn bản luận sôi nổi nhưng lại chưa bao giờ dừng lại toàn bộ địa cầu bầu không khí đều trở nên đ ộ n g tăng cao lên ban đêm Điểm đ điểm i trên, trên lặng lặng, hệ thống u khởi nguyên quân cửa lực lượng thần bí cuối cùng có một ngày ta sẽ làm rõ ràng tất cả mọi chuyện không biết đi qua bao lâu tờ mờ sáng đã từ đông phương từng bước dâng lên lý tu ánh mắt xuất hiện từng vệt dao động chậm rãi thu hồi ánh mắt lý tu mắt bông u xuống vi thấp hơn tự nhủ sáng sớm lộ thủy đã dính đ ầ y lý tu thân thể lý tu cơ thể hơi chấn động toàn bộ lộ thủy toàn bộ hóa thành hơi nước vặn vẹo cổ chậm rãi ngồi dậy k hít sâu một hơi lý tu đứng lên thể còn đi chưa được mấy bước đường ngọc thạch cùng tiểu bội cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến lý tu bên cạnh Trước 168, Thái Sơ Đạo theo ta ăn điểm tâm đi lý tu chậm dãi nói được hai nữ trên mặt lộ ra rung động lòng người nụ cười khanh người nhất tiếu bách bị sinh giữa cả thiên địa hào quang đều tại lúc này tập trung ở trên thân hai nàng hai nữ tựa như cùng thế gian này hoàn mỹ nhất tạo hóa nhưng mà nụ cười này chỉ có lý tu có thể thưởng thức cũng chỉ có lý tu có thể nhìn thấy ăn điểm tâm xong thủy long và người khác bị lý tu gọi tới mặc dù bây giờ địa cầu tạm thời vẫn còn bình tĩnh bên trong nhưng mà vô luận là ai cũng rất rõ ràng bây giờ ở địa cầu đang đứng ở một cái vòng xoáy bên trong chứ thiên vạn giới bất cứ lúc nào đều ở đây nhìn chằm chằm đều ở đây nóng lòng muốn thử chiến tranh c h ạ m một cái liền bùng nổ chỉ là vấn đề thời gian cho nên rất nhiều chuyện đều cần phòng ngừa c h u đáo sớm chuẩn bị sẵn sàng la liệt thiên tại hai ngày trước cũng đã chủ động đề xuất trở lại hắn nơi thống trị trung cấp vị diện làm công đánh vị diện khác cho địa cầu đạt được càng đánh nữa hơn lực mà làm chuẩn bị đối với lần này lý tu từ không có cự tuyệt nói lý trên thực tế nếu không phải địa cầu trước mắt đỉnh cấp chiến lực còn rất thiếu hụt nói t h ủ y long lý tu đều tính toàn phái đi ra ngoài bởi vì chiến lực vấn đề cho nên lý tu cũng chỉ có thể tạm thời kềm chế cái ý nghĩ này cái gì với tư cách hỗn độn sinh vật bên trong trí cao vô thượng tồn tại thuỳ long sẽ không có mình thế lực Ngạch, lấy thủy long đây cá mặn ăn no chờ chết tính tám trăm bảy mươi vạch sẽ có sao rất hiển nhiên không tồn tại cho nên chỉ có thể tự chậm rãi đi phát triển đem một ít chuyện điều phối thương nghị xong thủy long và người khác rời đi lý tu cùng hai nữ tiếp tục hưởng thụ tạm thời thời gian bình tĩnh hôn đ ộ n b ị diện tử tiêu cung ra hồng quân sắc mặt lạnh lùng l ặ n g lặng ngưng mắt nhìn tử tiêu cung ra kia vô tận hôn đ ộ n sắc mặt vô bi vô hỉ không biết đang suy nghĩ gì không biết đi qua bao lâu thiên đạo thủy diện xuyên qua hôn đội xuất hiện đến hồng quân sau l ư n g cung kính hướng về phía hồng quân bóng lưng bái một cái sư tôn sư tôn hai người nói thái sơ đạo giới bên đó như thế nào rồi hồng quân cũng không xoay người vẫn nhìn đến hỗn độn âm thanh bình tĩnh mà lại lãnh đạo khải bẩm sư tôn thái sơ đạo giới c h i chủ đã bắt đầu điều động vị diện lực lượng muốn muốn xâm lấn địa cầu thiên đạo cung kính nói rất tốt hồng quân khỏe miệng lộ một nụ cười vậy vị thực lực cường đại như vậy chắc chắn không thể nào không có gì bị hạn chế địa phương không thì cái này không phù hợp bờ bờ f f chư thiên thăng bằng nhất định phải tìm ra địa cầu không tầm thường địa phương cho dù có vị kia trấn thủ địa cầu khởi nguyên tạo hóa bản tôn cũng nhất định phải đạt được các ngươi có thể hiểu chúng ta hiểu rõ thiên đạo hủy diệt tâm lý một liệt rối rít túi đầu đáp một thế giới không thể được nguyên thủy đạo giới liên hệ thế nào hồng quân ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói nguyên thủy đạo giới c h i chủ đã đi tới hỗn độn b ị diện sư tôn ngài mệnh lệnh nguyên thủy đạo giới c h i chủ không có can đảm có thứ gì lười biếng hủy diệt vội và nói g n Ừm.、Um. hồng quân khẽ vất cảm bất cứ lúc nào chú ý địa cầu hướng đi bản tôn phải nhanh một chút chắc chắn hai chuyện này át phải để cho thái sơ đạo giới cùng nguyên thủy đạo giới mau sớm tấn công địa cầu bản tôn lần này phải thử một chút nhìn địa cầu này nước rốt cuộc là bao sâu chúng ta hiểu rõ hai người nói địa cầu tại liên tục trải qua chiến tranh qua đi địa cầu lâu ngày không gặp lần nữa trải qua hơn nửa năm lúc bình tĩnh kỳ tuy rằng toàn bộ địa cầu nhìn như gió em sóng lặng nhưng mà toàn cầu tất cả mọi người cũng không dám có thứ gì v u ô n g l ò n g tâm tình tất cả mọi người đều hiểu rõ bao táp đã tới chỉ là sớm muộn sự tình bất luận là hôn đột vị diện hay hoặc giả là rất lâu chưa từng xuất hiện hắc á m sớm muộn đều sẽ lần nữa trắng trận tấn công địa cầu bọn họ nhất định phải tại thời gian có hạ n bên trong tăng thực lực lên tăng lên điên cùng thực lực chỉ có loại này đại chiến đến qua đi bọn họ mới có còn sống khả năng bởi vì linh khí dư thừa cộng thêm thỉnh thoảng còn có lý tu các học cho giảm đạo nguy t o à nam bộ đ ị cầu t h cung lực đề t h c n gia n tộc ạ i bọn h cấm địa lý tu đang cùng tiểu mội ngọc thạch phần thưởng đến hoa xem phong cảnh thủy long thân ảnh lạc nhiên không một tiếng động xuất hiện đến vườn hoa lối vào giống như có cảm giác lý tu dừng lại trong tay động tác hai nữ cũng đem ánh mắt nhìn về phía vườn hoa cửa vào xem ra là có chuyện gì xảy ra đi sắc mặt mang theo nụ cười n h ạ t n h ạ t lý tu lên tiếng nói ừm hai nữ sắc mặt biến thành hơi chăm chú nặng các nàng rất rõ ràng trừ phi gặp phải đại sự nếu không thủy long đều sẽ không trực tiếp qua tới quáy dậy các nàng điều này cũng làm cho có nghĩa là có chuyện xuất hiện đây đối với bất kỳ người nào mà nói đều không là một chuyện tốt đặc biệt là muốn cùng lý tu qua ngày yên tĩnh hai nữ mà nói tuy rằng các nàng cũng đều hiểu cuộc sống yên tĩnh đối với các nàng mà nói sẽ không tồn tại đi thôi đi xem một chút mang theo hai nữ lý tu hướng phía vườn hoa cửa vào đi tới Thấy lý tu xuất hiện thủy long liền vội vàng như là đang định n ọ hướng về phía lý tu thi lễ một cái trong miệng cũng đồng thời vừa nói vai kiến sư tôn tuy rằng thực lực đã tới siêu thoát giả trung kỳ nhưng mà thủy long ngược lại không có gì siêu thoát giả uy nghiêm quả thực liền cùng cái t r e o g ẹ o mực dạng lý tu đối với lần này cũng thường thường không nói gì dĩ nhiên tại lý tu trước mặt thủy long cũng không có cái gì uy nghiêm có thể bày đến đ ỉ n h nói đi lý tu khoát tay một cái bốn người đi tới trong đ ỉ n h lý tu cùng thủy long ngồi xuống tiểu mội còn có ngọc thạch phân biệt lấy ra trái cây cùng nước trả làm xong sau đó hai nữ cũng ngồi vào lý tu hai bên nói đi chuyện gì xảy ra uống một hớp nước trà lý tu liếc về phía t h ủ y long thang này nếu mà không phải gặp phải chuyện gì ngày thường ẩn nút hắn cũng không kịp lần này đột nhiên đến vậy khẳng định xảy ra điều gì không việc nhỏ tình dục Trước 169, phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị thu Phong sư tôn hôn độn vị diện mấy ngày nữa thường xuyên xuất hiện di động thuộc hạ vị diện thái sơ đạo giới còn có nguyên thủy đạo giới chính đang trắng trận điều động binh lực đồng thời đã tại xây dựng vị diện thông đạo không ra ngoài dự liệu là muốn tấn công địa cầu thùy long sắc mặt trịnh trọng nói bị buộc nên địch cho tới bây giờ thì không phải lý tu phong cách làm việc nếu biết hỗn độn vị diện đối với địa cầu nhìn chằm chằm lý tu đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm cho nên t h ủ y long liền bị lý tu an bài đến chú ý hỗn độn vị diện hướng đi vốn là lý tu là muốn để cho t h ủ y long dành thời gian tìm một chút đã từng cũng là hỗn độn sinh vật bạn cũ lôi kéo tới gia tăng mấy phe thực lực nhưng mà để cho lý tu tức sạc mặt lại là thằng này tại hỗn độn quần thể sinh vật con bên trong căn bản là không có gì khen ngợi giá đừng hỗn độn sinh vật coi là kẻ thù hắn cũng không kịp chớ nói chi là có không có gì bạn lấy thằng này phách lối ném ra ném ra tính cách cũng xác thực bình thường nếu không phải tu vi của hắn cao chỉ sợ sớm đã không biết lúc nào liền bị người nào giết chết lý tu vì vậy mà cũng liền dứt khoát vứt bỏ chữa trị vứt bỏ rồi cái ý nghĩ này ồ lý tu ánh mắt hơi nhau lại rốt cuộc ngồi không yên sao mắt bông u xuống vi thấp hơn lý tu gõ cái bản hai nữ cùng thủy long đều không mở miệng đánh gây lý tu suy nghĩ liền loại này l ặ n g lặng một lát sau sau đó lý tu ngẩng đầu lên nhìn về phía thủy long nói đi đem thái sơ đạo giới còn có nguyên thủy đạo giới đại khái thực lực hỏi do một hồi nhớ ký không nên bị phát hiện muốn hành sự cẩn thận không nên để cho bọn họ có cảnh giác vâng ta hiểu rõ thủy long gật đầu một cái đứng lên thể xé rách hư không rời đi các ngươi đi trước làm khác sự tình để cho ta một người suy nghĩ một hồi lý tu sờ một cái hai nữ mái tóc ôn nù nói hai nữ ngọt ngào cười ngược lại rời đi thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới sao dò xét có ý tứ vậy hãy để cho ngươi ứng phó không kịp lý tu tự nhủ hít sâu một hơi lý tu mặc nghiệm thuộc tính liệt biểu trước mắt chật lóe một cái hình chiếu giả tường xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân thu vi hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ sáu công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp vũ khí đạo ngọc kiếm trung phẩm đại đạo thiên bảo thái sơ hồng ngông giáp trung phẩm đại đạo thiên bảo tiểu trấn đại đạo thiên bảo đình phong khôi l ố i thế thân đ ồ đ ệ trường sinh hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ ba ngọc thạch hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ ba mội hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ sáu la lệ tiên hồng ngông trưởng khống giả tầng thứ tám thủy long siêu thoát giả trung kỷ điểm trao đổi một chương ba mươi một 682. trải qua hơn nửa năm lý tu điểm trao đổi hiển nhiên đã phá mười ức đây nửa năm qua tiểu nội và người khác thực lực đột phá cũng không nhỏ bởi vì tham dự một lần đại chiến nguyên nhân mọi người thu hoạch cũng rất nhiều cộng thêm có lý tu hắn và thủy l o n g chỉ điểm tất cả đều có đột phá chiến thiên bởi vì thiên phú và khí vận vấn đề cho nên hơi lạc hậu vẫn chỉ có hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ hai thực lực bất quá khoảng cách đột phá cũng đã rất nhanh tiểu nội bởi vì thiên phú mạnh nhất cho nên cho dù là hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ năm thực lực cũng như thường đột phá một cái tiểu cảnh giới la liệt thiên cùng thủy lòng cũng không cần nói hai người này thiên phú tiềm lực mạnh thì có mạnh nhưng mà tu vi quả thực quá cao nhanh như vậy nhớ muốn tăng lên một cái t i ể u cảnh giới cũng khó như lên trời tích góp lâu như vậy xem ra có thể chuẩn bị thu đồ đệ nữa rồi a lý tu tự nhủ tuy rằng hắn về tiền bạc bây giờ lực lượng đã có thể đủ để ứng đối thái sơ đạo giới cùng nguyên thủy đạo giới xâm phạm nhưng mà vừa vặn ứng đối đây cũng không phải là lý tu phong cách nếu hôn đội vị diện dám thân chào con vậy coi như đến hồng quân mặt chặt hắn hai cái mắm vớt chứ thiên vạn giới đối với địa cầu g i ò n g nó cũng không ít nếu mà bọn họ để bọn hắn cảm thấy làm rõ ràng địa cầu thực lực kia đối với địa cầu sẽ bất lợi nếu đều cho rằng hắn cái đạo tôn này sâu không lường được kia hắn liền để địa cầu thủy biến được càng thêm hỗn loạn một chút mới lúc nhiều điểm trao đổi chính là lý tu p h â n khích nơi ở muốn chơi vậy liền chơi đội lớn lần này lý tu liền muốn để cho hồng quân biết rõ biết rõ cái gì gọi là chiến tranh pháo binh đã khai hỏa ba ngày sau thủy long lần nữa đến lý tu tại đây đồng thời cũng khép lại thái sơ đạo giới cùng nguyên thủy đạo giới tin tức tình báo sư tôn thái sơ đạo giới cùng nguyên thủy đạo giới bên trong thực lực cao nhất là lượng cái thế giới trưởng khống giả thực lực tới hồng mông trưởng khống giả tầng thứ chín bình phong trong đó thái sơ đạo giới hồng mông trưởng khống giả cảnh giới tu luyện giả tổng cộng có tám vị nguyên thủy đạo giới hồng mông trưởng khống giả tu luyện giả tổng cộng chín vị cầu kim đậu hôn đ ộ n trưởng khống giả thái sơ đạo giới là ước chừng tám chín trăm vị nguyên thủy đạo giới số lượng so sánh thái sơ đạo giới hơi hơi thiếu một chút ước chừng bảy tám trăm vị trí tôn cấp còn có trí tôn cấp trở xuống chiến lực hai cái thế giới đếm không hết lần này bọn họ đại khái điều động thế giới của mình vượ hai cái thế giới có thể chiến nhân viên số lượng ít nhất đạt tới mười triệu trở lên t h ủ y long nói chú thích một vạn ước bằng một triệu được lý tu nghe vậy mặt ngoài đạm nhiên tâm lý k h ẽ thở dài một cái cùng vị diện khác so sánh địa cầu nội tình vẫn là thật quá thấp a cho dù thiên phú cao chính là không có thời gian tích lũy cũng rất khó phát triển thành kích thước nhất định gánh nặng đường xa a không sư tôn căn cứ vào ta quan sát bọn họ c h ậ m nhất là ngày mai sợ rằng phải đánh thông vị diện thông đạo hàng lâm địa cầu t h ủ y long nói bản tôn biết rõ lý tu gật đầu một cái hai ngày trước hắn đã cảm nhận được địa cầu không gian xuất hiện d ị động hai cái thế giới xâm phạm là địa cầu đã không cần nói cũng biết bàn giao sự tình xong thủy long bái một cái rời đi hai nữ l ặ n g lặng ngồi ở lý tu bên cạnh không có tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận đối với hai nữ mà nói chỉ cần có thể bồi ở lý tu bên cạnh kia là đủ rồi bất luận xuất hiện bất kỳ nguy cơ bất luận xuất hiện bất kỳ biến cố các nàng cũng sẽ cùng lý tu cùng đối mặt cho dù là chết kia cũng phải cùng lý tu chết cùng một chỗ hệ thống sử dụng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian mà đúng lúc này lý tu lặng yên không một tiếng động trong lòng cùng hệ thống cầu thông lên là thời điểm xuyên qua thời không rồi tân đ ồ đệ cũng nên lên sàn rồi đinh phải chăng sử dụng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian hệ thống nói vâng lý tu nói đinh khấu trừ một lần cơ hội xuyên qua không gian và thời gian chủ nhân còn lại cơ hội xuyên qua không gian và thời gian là một lần đinh mở ra đường hầm không thời gian bắt đầu xuyên qua thời không trong nháy mắt lực lượng vô hình quét qua toàn bộ thực tế thời không toàn bộ thời không trong nháy mắt lương kết lực lượng thần bí từ lý tu trong cơ thể dâng lên đủ mọi màu sắc quang mang chiếu sáng lý tu cả người thời không lực lượng lưu chuyển lý tu đã từ biến mất tại chỗ không thấy tiến vào vào đường hầm không thời gian chương một trăm bảy mươi thần thoại kỷ nguyên trời sinh thạch hầu năm một cái p h ẳ n g phất như tiên cảnh hòn đảo tại hòn đảo này bên trong từng cái tràn đầy linh tính sinh vật ở trong núi tán loạn lượng lớn bầy khỉ tại rừng cây sơn xuyên giữa chơi đùa chơi đùa toàn bộ hòn đảo tràn ngập lượng lớn linh khí từng luồng nhàn nhạt tiên vụ bao phủ hòn đảo khiến cho hòn đảo càng thêm thần bí cũng càng thêm giống như vẽ một bản tốt đẹp ở tại hòn đảo này trên đỉnh núi một khối tản r a thần quang năm màu đá hấp thu thiên địa tinh hoa từng đạo đạo tắc vờn quanh tại thạch đầu xung quanh lương thần nhìn đến liền sẽ phát hiện trong đá ẩn có quy tắc p h ù văn lưu động từng mảng từng mảng điểm lành bao phủ tại thạch đầu xung quanh từng cái từng cái tiên cầm dị thú hư ảnh bao phủ tại toàn bộ phía chân trời vô luận là ai nhìn thấy khối đá này đều nhất định sẽ khen ngợi hảo một khối thiên địa thần thạch không biết đi qua bao lâu đột nhiên đá cách đó không xa hư không xuất hiện từng vệ xóm vợn một cổ huyền ảo khí tức quét qua toàn bộ thời không thời không như bị đóng kết n đinh i xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới một nghìn năm trăm vạn năm trước đinh chủ nhân lần này xuyên qua thời gian là hai giờ đinh đến ngược một giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây một giờ năm mươi chín phút năm mươi tám giây đinh xin chủ nhân nắm chặt thời gian thu đồ đệ từng đạo gợi ý của hệ thống âm hưởng khởi lý tu lay động một cái đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh đến sau rất nhanh lý tu ánh mắt liền bị trước mắt thiên địa thần thạch hấp dẫn khi nhìn thấy thiên địa thần thạch nơi toát ra từng tia uy áp còn có chung quanh dị tượng lý tu chân mày cao lại đây mở đầu làm sao quen thuộc như vậy hơn nữa đây là thần thoại kỷ nguyên chờ chút đây chẳng lẽ phải lý tu khỏe miệng giật một cái tôn ngộ không k hít sâu một hơi lý tu mục đích đến thiên địa thần thạch ý nghĩ dâng lên một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật ngũ thải thần thạch thân phận thiên địa thần thạch tu vi võ thánh tiềm lực vô hạn còn chưa có xuất thế vậy mà liền có võ thánh tu vi hơn nữa tiềm lực vẫn là vô hạn hư không xuất hiện vô tận vòng xoáy mạ vàng thần quang bao phủ bát phương chiếu sáng hoàng vũ từng cái từng cái tiên phật thần má hư ảnh xuất hiện đến trong hư không phảng phất là đang nên tiếp đến sinh mạng mới đến từng cái từng cái tiên ba tại trong hư không bay lượn ngưng luyện cựu thải hào quang ở tại trên bầu trời tỏa ra vô tận uy hoàng giáp giáp giáp giáp và ảnh ngũ thải thần thạch từng đạo vết nước từ ngũ thải thần thạch trên xuất hiện một đạo nhẹ vang lên dâng lên ngũ thải thần thạch lập tức chia năm xẻ bảy một đạo kim mang s ô n g thẳng lên trời ngược lại mạnh mẽ rơi xuống đất mặt đất vì đó chấn động từng đạo vết nước giang đầy trên mặt đất cho bụi v a n g khắp nơi lý tu thấy vậy phất phất tay lực lượng vô hình đem cho bụi toàn bộ đều lần nữa khôi phục chỗ cũ một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng chiều cao hai mét viên hầu xuất hiện đến lý tu trước mắt thiên đ i ệ thần thạch từ trong đá bông xuất hiện hầu tử đóng lại không cần nói tôn ngộ không không có chạy trốn ngài nhất định là cờ giả mời tiên giải thu im làm đồ、đệ. nhìn thấy lý tu hầu tử hai mắt tỏa sáng h o ặ c b ắ t chạy đến lý tu trước mặt liền lập tức quỳ xuống đây mới là thu đồ đệ chính xác mở ra phương thức lý tu trên mặt lộ xuất man ý nụ cười con mẹ nó lần trước thu thủy long ít không may hải tử quả thực không có để cho lý tu hoài nghi nhân sinh lần này mới đúng chứ hắn chính là đạo tôn kia bức cách trần đ ẩ y luôn để cho hắn cưỡng bách vậy không tốt lắm vì sư đạo tôn về sau ngươi chính là bản tôn đồ đệ lý tu lại cười nói vâng sư tôn sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi nhất bái hầu tử nghe vậy sắc mặt kích động lại lần nữa cho lý tu dập đầu ba cái đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công hệ thống nói người có thể có tên đỡ dậy hầu tử lý tu trầm g ã i nói đồ nhi trời sinh đ ấ t dưỡng hôm nay mới mới xuất thế còn chưa từng có tên hầu tử nói liền gọi ngươi họ tôn tên nộ không được không lý tu cười h í p mắt nói tuy rằng trước mắt con khỉ này có lẽ cũng không phải trong truyền thuyết thần thoại con khỉ kia giữa bọn họ chỉ là có chút tương tự nhưng mà xuất phát từ một ít á c thú cùng n h ớ nhung cho nên lý tu hay là cho hầu tử lên cái tên này tôn nộ không đa tạ sư tôn ban tên cho ban cho họ tuy rằng nghi hoặc sư tôn tại sao phải cho hắn cái tên này nhưng mà nghĩ đến mình có danh tự rồi hơn nữa còn là sư tôn cho khởi tôn nộ g không liền vui vẻ kích động đem chuyện này quên mất lại lần nữa quỳ xuống cảm tạ khởi lý tu ban tên cho bởi vì trên một kỷ nguyên đạo tôn một chuyện kỷ nguyên này tuy rằng vẫn thiên đình chấp trưởng t â m g giới nhưng mà thiên đạo lại đối với thiên đình có chút bất mãn cố dành cho vốn là thiên đình thuộc hạ thế lực phật giáo một cái đại hưng cơ hội phật giáo biết được thiên hưng cơ sau đó c h ọ n dậy từ trên xuống dưới đều mừng rỡ như điên trải qua một đám phật tổ cao tầng hợp qua đi phật giáo đem kỷ nguyên này phật giáo đại, mục tiêu bỏ vào một khối hàm chứa đại khí vận hơn nữa còn chưa xuất thế. trên h thần thạch i ê n địa t m a khối đá này chính là tôn ngộ không phía tây thế giới cực lạc một nơi bám vào thần thoại kỷ nguyên chủ thế giới lệ thuộc trong không gian phật giáo đại bản doanh đại lôi âm tự chúng cái này thì chính đang từ trường giáo như lai phật tổ làm một chúng đệ tử cựa phật giáo sư kinh phật tạo hóa giống như có cảm giác phật giáo một đám cường giả rối rít đem ánh mắt nhìn về phía đại lôi âm tự ra từng cái từng cái trong mắt tần có kim quang lấp lóe phảng phất có thể xuyên tấu h không gian bích lũy nhìn thấy chủ thế giới bên trong đang xuất hiện sự tình chúc mừng trường giáo sư minh khối kia thiên đệ thần thạch đã xuất thế một vị phật giáo bù t á t mặt tươi cười hướng về phía như lai phật tổ hành một cái phật lễ ha ha ta phật môn ngày đại hưng đã thoá thủ có thể đụng thiên đạo đại thế bên dưới đây một kỳ ba năm nguyên thuận tiện nên ta phật giáo đại hưng liền tính thiên đ ỉ n h cũng chỉ có thể phối hợp chúng ta thiên thời địa lợi nhân hòa hôm nay quan trọng quân hữu cờ cũng đã xuất thế lo gì ta phật giáo có thể không thịnh hành như lai phật tổ trên mặt tươi cười không nhịn được cười lớn chúc mừng trường giáo chúc mừng trường giáo chúc mừng trường giáo từng đạo tiếng hét lớn vang dội phật giáo tất cả mọi người mặt tươi cười nói chúc mừng lên Đang mỉm cười đáp lời, đột nhiên, phản phất nhận thấy được cái gì như lai phật tổ sắc mặt đại biến mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía thư ơ n g khung trường giáo sư m i n h có chuyện gì xảy ra sao một vị phật tổ nghi ngờ nói ts canh thứ sáu đưa lên canh thứ năm viết một chút bữa ăn sáng đến tác giả khuẩn trước tiên ăn một chút gì lại tiếp tục chiến đấu cao thủy triều sắc bộ phát các vị độc giả lao ra ủng hộ ở chỗ nào chương một trăm bảy mươi một tâm cơ sâu nặng thiên đế sáu thiên cơ hỗn loạn hơn nữa ta có linh cảm mơ hồ cảm giác họa kia quần cờ tựa hồ xuất hiện vấn đề gì như lai phật tổ sắc mặt tái xanh gần từng chữ phải biết bọn họ phật giáo kỷ nguyên này có thể hay không chính đại hương thịnh có thể hay không đang quật khởi dựa vào nhưng chính là tôn nộ g không kết quả hiện tại tôn nộ g không xảy ra vấn đề làm không tốt toàn bộ phật giáo đều muốn đây một làn sóng bạo tạc với tư cách phật giáo trừng giáo như lai phật tổ lúc này tầm tình l ạ i như thế nào có thể tưởng tượng được cái gì tại sao có thể như vậy làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy tầm thư g ì cường giả lại có thể n h u loạn thiên cơ đến liền trưởng giáo đều không cách nào tiếp tục rõ xét đáng chết đây là có người muốn không để cho phật giáo chúng ta quật khởi không để cho phật giáo chúng ta tốt hơn à? toàn bộ đại lôi âm tự một mảnh xôn xao toàn bộ phật giáo cường giả mặt liền biến sắc từng cái từng cái trong mắt đều ẩn có sát khí dao động một ít tính cách cường thế người trên mặt càng là vô cùng dữ tợn có ý tứ có ý tứ như lai phật tổ cắn răng nghiến lợi nói trường giáo ngài thực lực đã cơ hồ đứng hàng kỷ nguyên này chi đỉnh có thể đem thiên cơ nhiễu loạn đến trường giáo ngài một chút cũng dò xét không đến sợ rằng chỉ có một cái phật giáo cường giả do dự một chút thận trọng nói thiên đế như lai phật tổ cười lạnh nói bởi vì là thiên đế là thiên định tam giới tri chủ nguyên nhân tại thiên đạo vận thế còn có thiên đình khí vận ra chỉ bên dưới thiên đế thực lực vì kỷ nguyên này mạnh nhất dĩ nhiên đây là đem người nào đó theo bản năng loại bỏ sau đó người mạnh nhất vị kia hiển nhiên sẽ không nhàn d ỗ i đau bi a làm loại chuyện này ngoại trừ thiên đế bên ngoài như lai phật tổ cũng quả thực nghị không ra còn có ai có thể đem thiên cơ nhiễu loạn tới mức này cho nên rất hiển nhiên tại như lai phật tổ xem ra nhất định là thiên đế tạo nên nhất định là cái kia đáng chết thiên đế xem bọn hắn phật giáo muốn ngưỡng bức cho nên c ố ý tử trong cản trở mục đích chính là muốn áp tâm phật giáo thậm chí để cho phật giáo đều không cách nào đại hưng thật là á độc như lai phật tổ ánh mắt hơi n g h i ê trọng lúc trước còn vẫn không phát giác thiên đế lại có như vậy tâm cơ trước đó vài ngày còn cùng hắn trò chuyện h kế hoạch s a o định vui vẻ như vậy lại tại chính thức khai triển kế hoạch thời điểm cùng hắn gây sự tình d ụ hảo một cái thiên đế đáng chết thiên đ ị a đại thế thiên đế cũng dám làm địch hảo một cái thiên đế đáng ghét thiên đế dám để cho phật giáo chúng ta không dễ chịu vậy chúng ta cũng không để cho hắn tốt hơn không để cho hắn thiên đình tốt hơn phật giáo một đám cường giả đằng đằng sát khí tức giận gầm thét món nợ này bản tọa sẽ cùng thiên đế hảo hảo tính một chút thiên đ ị a thần thạch mới mới xuất thế không lâu có lẽ vẫn còn ở hoa quả sơn bản tọa đi một chuyến hoa quả sơn hiện tại đi vẫn còn kịp như lai phật tổ nói vâng một đám phật giáo cường giả nói. đứng lên thể thân hình trận lõe như lai phật tổ sẽ rách không gian mà đi cũng trong lúc đó tôn nộ g không xuất thế cũng làm cho cả thiên đình đều chú ý tới lang tiêu trong bảo điện thiên đế cùng một đám văn vo bá quan toàn bộ đều đem ánh mắt ném đến hạ giới cái thiên đ ị a thần thạch kia xuất thế thiên đế sắc mặt có chút khó coi âm thanh lạnh lùng nói ra trên một kỷ nguyên toàn bộ thiên đế còn có thiên đình tiên thần đều là kỷ nguyên này mới một lần nữa kế nhiệm vốn là thiên đế còn đ ạ t ý nhưng mà cảm giác được tiên cơ qua đi thiên đế liền tâm tình một mực rất bất ức con mẹ nó thật vất vả là một tiên h đế kết quả phật giáo đại hưng có thể sẽ ngồi vào thiên đình trên đầu ngồi vào trên đầu của hắn đây chơi một bùn a thiên đế nếu như còn có thể bình tĩnh ung dung đó mới kỳ quái hiện tại thiên đ ị a thần thạch đã xuất thế điều này cũng làm cho có nghĩa là phật giáo đại hưng đã chính thức bắt đầu thiên đế có thể tâm tình tốt sao bậy hạ bất giận bậy hạ bất giận bậy hạ bất giận một đám tiên thần quý ngã xuống sợ hay nói ồ giống như có cảm giác thiên đế hai mắt tỏa sáng trên mặt dâng lên vẻ vui mừng ha ha hảo, hảo hảo thiên cơ vậy mà hỗn loạn cái thiên đ i ệ thần thạch kia vận mệnh tựa hồ xuất hiện biến hóa đây là ai đang làm phật giáo được à phật giáo đại hưng ừ cái này coi như chẳng trách hôm nay đấy rồi xem ra các ngươi chú định đại hưng không đớt thiên đế sắc mặt biến thành vi hưng phấn tự đủ thiên địa đại thế bên dưới lại có người muốn làm phật giáo nghe được thiên đế nói chuyện một đám tiên thần c h ố mắt nhìn nhau tất cả đều ánh mắt hơi có chút quỷ dị nhìn về phía thiên đế thật là có người đang làm phật giáo sao thật không phải thiên đế tại tự biên tự diễn phật giáo có thể là trừ thiên đình bên ngoài thế lực mạnh nhất rồi ngoại trừ thiên đế còn ai có lá gan làm phật giáo chặt chặt thiên đế tâm cơ thật sâu à lúc trước cũng không phát hiện vậy mà còn chơi đùa vừa ăn cướp vừa la làng loại này tao thao tác rất nhiều tiên thần tất cả đều tâm lý một liệt cảm thấy lấy sau đó không thể có chuyện gì l ừ a bịp thiên đế rồi không thì liền thiên đế hành động này sợ không phải phải bị đùa chơi chết nha các ngươi đây là biểu tình gì nhìn thấy một đám tiên thần biểu tình thiên đế nụ cười dần dần ngưng kết sắc mặt đen xuống mất cảm giác chẳng lẽ cho là hắn làm đi nếu như hắn làm kiệt thì coi như xong đi chính là thật không phải hắn làm có được hay không đều nhìn như vậy hắn làm sao đây chính là thiên định quy tích hắn với tư cách thiên đạo phát luôn viên làm sao sẽ ngỗ nghịch thiên đại thế chúng ta không dám chúng ta không dám chúng ta không dám toàn bộ tiên thần trong lòng s o n g mặt ngoài từng cái từng cái sợ hãi không thôi mất cảm giác hắn thật giống như cao h ư n g quá sớm mẹ nó i đây là muốn chịu hoa nước tiết tấu a thiên đế khỏe miệng giật một cái ba trăm hoa quả sơn bầu trời dầm dầm dầm c u ầ n c u ộ n tiếng vang lớn t r ợ t hiện mênh mông phật âm vang vọng toàn bộ phía chân trời chỉ một thoáng vô tận phật quang chiếu sáng mặt đất như lai phật tổ thân ảnh xuất hiện đến trong hư không là ngươi ngươi là người nào lại dám n g ẫ nghịch t i ê n đại thế thu con khỉ này làm đồ đệ xâm nhiên ánh mắt tập trung lý tu bởi vì tự mình trình diện thiên cơ đã rõ ràng một ít khi phát hiện tôn nộ g không vậy mà đã có sư tôn như lai phật tổ quả thực vánh mắt hết n ư ớ c ra thanh âm vẫn nộ lập tức vang vọng trời cao bên trong tôn nộ g không chính là bọn họ quân cờ bọn họ cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi sư tôn kết quả bây giờ bị người g i à n h trước con mẹ nó mấy ngày gần đây phật tổ nội tâm đã giống như rào rồi cầu một dạng trừ phi hắn để cho cho phép nhìn thấy người nhìn thấy nếu không người khác không cách nào nhìn thấy hắn hình dạng thế nào cho nên như lai phật tổ cũng không biết lý tu là đạo vị nếu mà biết rõ lý tu là đạo vị nói lúc này như lai phật tổ có lẽ thì không phải đằng đằng sát khí mà là sợ vãi đái cả quần sư tôn tôn nộ không rụt cổ một cái không đáng ngại lý tu khoát tay một cái hai tay đặt vào sau lưng lý tu đạm nhiên nhìn về phía như lai phật tổ hôn đ ộ i trưởng không giả tầng thứ tám tu l ợ i giả xin lỗi thứ lôi hắn nói thẳng hắn một bạt thai là có thể hô chết hắn chương một trăm bảy mươi hai cái này n ổ i hắn không lưng chết vừa nghĩ tới bọn họ phật giáo kế hoạch có thể sẽ từ đấy cáo phá như lai phật tổ nội tâm liền có loại bị hừng n ộ diễm đốt cháy cảm giác Ánh A đó còn cần phải nói nhất định là thiên đế người như lai phật tổ đã hạ định quyết tâm c h â n áp lý tù qua đi liền đi tìm thiên đế hưng sư vân tội tê tay bên cạnh bọn họ phật giáo thiên đế ị n h hưng kết quả chỉnh ra như vậy vừa ra đây là cố ý rồi cùng bọn họ phật giáo đối người ta liên tục đạo đều mẹ nó không để vào mắt thiên đình l ă n g tiêu trong b ả o điện đang thông qua hình chiếu nhìn thấy như lai phật tổ biểu tình thiên đế ánh mắt trở nên b ộ phát t ứ c tuy rằng nhìn thấy phật giáo kế hoạch bị phá hư thiên đế tâm tình liền mười phần vui vẻ nhưng mà vừa nghĩ tới hắn dường như gánh tội thiên đế liền cả người liền cũng không tốt đặc biệt là xung quanh một đám tiên thần q u ỷ dị ánh mắt càng làm cho thiên đế cái chán g â n xanh nổi lên thật mẹ nó không phải hắn an b à i à vì sao liền mẹ nó cảm thấy là hắn làm hôm nay đế lặp lại lần nữa không phải hôm nay đế tạo nên thiên đế cắn răng nghi Phải phải. Một đúng á ánh m một mắt mẹ, tiên thần Điệt thể cho sao? Nếu như có thể nói thô tục, hiểu dối nói. nói rồi nói thiên bọn con hắn Nếu như họ dịch cho bộ có có đế rào sao? l c à y chỉ Thảo. Như、Lai、Phật muốn nói. n Lai Tổ t ư r ở Trung Phật Quốc đúng ề u ra, r xem đúng người vấn g này người sau lưng nhất định là một đại khí vật đại trí tuệ mạnh mẽ thực lực tồn tại vô thượng nhận định là thiên đế gây sự tình dục một đám tiên thần vừa nhìn hình chiếu giả tưởng một bên đập lên thiên đế định b ợ người này là ai người vậy khẳng định là thiên đế a vậy người này người sau lưng là ai khẳng định vẫn là thiên đế a cho nên có thể kình khen ngợi là được hoàn toàn không thật xấu nói không chừng thiên đế hài lòng còn có thể tưởng thưởng cho bọn họ cũng nói không chính xác đi càng càng Mặc kệ phía sau ngươi là người nào, là bà t chỉ một thoáng không gian đều đã ngưng kết từng đạo vết nứt giang đầy tại trong hư không một thế giới hư ảnh nhanh chóng tại thiên địa linh khí ngưng tụ bên dưới hướng phía lý tu đập tới hắn làm sao cảm giác như lai phật tổ lợi này là đang đối với hắn nói ý l ư u sở chỉ a con mẹ nó thiên đế cả người đều phát điên thật mẹ nó không phải hắn làm a sư tôn cẩn thận tôn nộ không gần như một tiếng theo bản năng nhảy đến lý tu trước người giang hai cánh tay ngăn trở lý tu dường như muốn vì lý tu ngăn cản tổn thương tiểu từ này lý tu tâm lý ấm áp vỗ vỗ tôn nộ không bả vai lý tu đem tôn nộ không kéo ra phía sau hôn độn trưởng khống giả tầng thứ tám thực lực mà thôi còn không đến mức để cho đồ đệ hắn vì hắn chịu chết tuy rằng lý tu chỉ có hôn độn trưởng khống giả tầng thứ sáu tu vi nhưng mà đừng nói hôn độn trưởng khống giả tầng thứ tám cho dù hôn độn trưởng khống giả tầng thứ chín lý tu muốn giết vậy cũng chỉ có thể cùng giết cho một dạng đơn giản trong mắt lưu quang trận lóe giữa lúc lý tu chuẩn bị xuất thủ đột nhiên một đạo hàn mang từ trong hư không xuất hiện một cái tam xoa lượng lưỡi dao đao hư ảnh nhanh chóng ở trên hư không ngưng tụ thành bản chất đại đao c h i n minh c ủ cổ sát khí gần như biến thành hóa đặc chỉ là hàn quang trận trưởng trung phật quốc trực tiếp liền bị phá vỡ không chỉ như thế như lai phật tổ còn rên lên một tiếng tại trong hư không rút lui mấy bước thiên đế người rốt cuộc không kềm chế được tự mình xuất thủ như lai phật tổ phẫn nộ giận dữ hét một đòn liền đem hắn gọi lùi đây ngoại trừ thiên đế kỷ nguyên này còn có ai có thể làm được so sánh thiên đế mạnh mẽ vậy dĩ như có nhưng mà vị kia trên một kỷ nguyên sau khi kết thúc vẫn đều chưa từng xuất hiện làm sao sẽ ra làm hắn cho nên chỉ có thể là thiên đế thiên đình l a n g tiêu bảo điện thao mẹ nó thiên đế cả người đều táo b ó n rồi tê tay bên cạnh hắn thật không có xuất thủ à mắc mơ gì đến hắn cái này nổi hắn tuyệt bích không lưng ký một đám tiên thần ngược lại hít một hơi khí lạnh sắc mặt đều trở nên độc dung một chiêu phá hỏng như lai phật tổ công kích hơn nữa để cho như lai phật tổ rút lui toàn bộ tiên thần đều theo bản năng nhìn về phía thiên đế phát hiện lăng tiêu trong bảo điện thiên đế là chân thân mà không phải phân thân qua đi tất cả mọi người thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi chẳng lẽ thiên đế trong tay còn có cái gì ẩn tàng lá b à i t ẩ y lúc đầu tiên đế bên cạnh lại có loại này cường giả tồn tại à, thiên đế có thể cho tới bây giờ không có bại lộ ra bên cạnh hắn còn có cường giả thiên đế không hộ là thiên đế thủ đoạn này thành n g à y phủ toàn bộ t i ê n thần cũng vì đó thán phục vì đó kính nghệ n h ữ n g ánh mắt này có ý gì thiên đế ánh mắt mê man vẻ mặt một bức hoa quả sơn hư không xin lỗi không phải thiên đế là bản tôn không gian run run một hồi một cái thanh niên áo trắng từ trong hư không đi ra t à m xoa lượng lưỡi dao đao hóa thành một vệ sáng bay về phía thanh niên áo trắng quan g mang trận lóe t à m xoa lượng lưỡi dao đao biến thành một cái ngọc phiến bị thanh niên áo trắng cầm vào tay dương tiễn khi nhìn người đến bộ dáng như lai phật tổ đồng tử co rụt lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi trên một kỷ nguyên chúa tể toàn bộ kỷ nguyên thủy d i ệ toàn t bộ thiên đình như lai phật tổ lại làm sao không nhận ra thật đúng là vị này xuất thủ như lai phật tổ khoe miệng giật một cái vâng sáng chân l õ e như lai phật tổ thân thể c h ấ n động c h ấ p pháp thiên thần ngài vậy mà sẽ cùng tiên đế liên thủ ngài lẽ nào quên trên một kỷ nguyên thiên đình là làm sao đối với ngài sao kiên k ỵ nhìn đến dương t i ễ n như lai phật tổ trầm giọng nói Đệ, dương t i ễ n đều xuất hiện vì sao cái này nổi còn để cho h ắ n lưng thiên đế sắc mặt lục đều muốn phát tím dương tiến hắn và t i ê n đế liên thủ là cái quý gì làm sao chính hắn không biết được rồi đi chết đi mặc dù có chút một bức nhưng mà cũng lời cùng như lai phật tổ phí lời dương tiễn vung vẩy trong tay ngọc phiến chỉ một thoáng thời không đóng băng một cổ vô hình lực lượng quét qua như lai phật tổ thân thể như lai phật tổ thân thể cứng đờ đối mặt dương tiễn đây nhìn qua chỉ là hời hợt công kích như lai phật tổ cũng căn bản không có bất luận cái gì sức đối kháng c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba sinh không thể yêu bảo vật c h ọ n chủ trong mắt sinh cơ nhanh chóng tiêu tán gió nhẹ thổi qua như lai phật tổ ánh mắt hoàn toàn ảm đạm thân thể hóa thành phấn vụ theo gió tàn đi một chiêu miểu sát như lai phật tổ giải quyết xong như lai phật tổ dương tiễn m ặ t không biểu tình nhìn về phía hư không kia xâm nhiên con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu lại lần nữa không gian nhìn thẳng đến lúc này làng tiêu trong bảo điện tình huống nhìn thấy hình chiếu bên trong xuất hiện ánh mắt thiên đế trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g toàn bộ t i ê n thần thở mạnh cũng không dám một cái đột nhiên một cổ nhẹ vang lên từ làng tiêu trong bảo điện v ă n g dội hình chiếu trực tiếp hóa thành hư vô toàn bộ hoa quả sơn hư không đã bị dương tiễn cách ly bất luận người nào đều không cách nào lại tiếp tục dò xét hoa quả sơn nơi ở trên hư không đáng ghét đây dương tiễn đều cùng bệ hạ liên thủ vậy mà vẫn như thế xem thường chúng ta thiên đình xem thường bệ、hạ. một cái tiên thần tức giận bất bình nói ra thiên đế hôm nay đế lại nói một lần cuối cùng chuyện này không phải hôm nay đế tạo nên cùng hôm nay đế không có bất cứ quan hệ nào thiên đế gắt gao nắm nắm đấm phẫn nộ nói ra thảo mẹ nó để cho hắn nói mấy lần hắn thật không có làm đây thật không phải hắn làm vì sao chính là như vậy không tin vâng chúng ta hiểu rõ vâng chúng ta hiểu rõ vâng chúng ta hiểu rõ, vâng, ta hiểu rõ. nhìn thấy thiên đế đến bây giờ còn đang diễn cho một đám tiên thần hít hơi không thôi toàn bộ đều đối với thiên đế diễn kỹ tính nể không thôi rối rít mở miệng nói、413. tâm tính thiện lương mệt mỏi Thiên sinh đế không thể yêu. Hòa yêu. quả s ơ nên Thân hình trật lẻ, dương Tiễn trong hư không rơi xuống. Đệ tử trong tử, tôn.、Dương、tiễn xuất hiện đến lý Tu trước mặt hình hư không hiện chân xuống kích Không Dương xuống. kiến Dương đến xuống động nói n rơi ra. lõe, Lý sư bái quỷ Đệ một đa lễ tâm tình có chút lạ quái lý tu nhàn n h ạ t nói dương t i ễ n là hắn tương lai đồ đệ hắn là dương t i ễ n đi qua sư tôn hắn còn chưa thấy qua dương tiễn dương tiễn cũng đã vài chục vạn năm chưa từng thấy qua hắn thời không định nghĩa để cho lý tu khỏe miệng hơi kéo ra đây có tính hay không là bất đồng thời không xuất ra hiện bất đồng kết quả đưa đến kết quả sư tôn mấy trăm ngàn năm rồi ngài rốt cuộc trở về dương tiến đứng lên thể ánh mắt đỏ bừng nhìn đến lý tu nói bản tôn lần này trở về là tính tới bản tôn cùng bản tôn người hữu duyên xuất hiện mới từ trong lúc bận rộn chạy tới sau này bản tôn còn có thể rời đi lý tu trầm dai nói vâng sư tôn dương tiến nói cùng lý tu đại khái trò chuyện trong chốc lát sau đó biết rõ lý tu còn có chuyện trọng yếu muốn làm dương tiến túi người l y khai và sư tôn lão tôn ta còn có lợi hại như vậy sư h u y n h sao tôn nộ không gãi đầu một cái hưng phần nói ừ n lý tu gật đầu một cái nói được rồi bản tôn sau này sẽ phải rời khỏi thành thật đứng ngay ngắn bạn tôn còn có chuyện muốn giao phó cho ngươi vâng tôn nộ g không nghe vậy nghiêm sắc mặt tương đối có thành tựu nghiêm túc đứng tại chỗ hệ thống quét hình tôn nộ g không cho ta sàng lọc chọn lựa thích hợp mục đích của ta trước điểm trao đổi cho tôn nộ g không tu luyện công pháp đúng rồi điểm trao đổi số lượng phạm vi định tại năm ư c bên trong lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói hắn còn cần lưu năm ư c điểm trao đổi làm vài việc cho nên tối đa chỉ có thể vận dụng năm ư c điểm trao đổi bất quá năm ư c điểm trao đổi đây chính là có thể nói ngày trước thu đồ đệ sử dụng điểm trao đổi số một đủ nhất định là đủ rồi đinh trải qua quét hình đề cử chủ nhân công pháp bát cử huấn công âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu dâng lên b á t cựu h u y ề n công lý tu chân mãi cao lại tên công pháp này rất quen thuộc à hắn nếu là không có nhớ lầm nói trong tây du ký tôn nộ g không dường như tu luyện chính là bát cựu h u y ề n công có thể đây là phải đem tôn nộ g không thật chế tạo thành trong tây du ký loại này sao suy nghĩ một chút còn có chút ít kích thích à? trước mắt t r ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt b á t cựu h u y ề n công xuất từ một đỉnh cấp thế giới thần thoại pháp thể nội ngoại sông tu phật môn hộ giáo thần công nhưng đồng thời tăng cường lục thân cùng linh hồn truyền thuyết vì bản cổ chứng đạo công pháp tàn thiên suy diễn ma thành ở trong chứa địa sắt thất thập nhị biến thần thông cao nhất có thể tu luyện tới hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất trao đổi cần phải hao phí năm ư c điểm trao đổi để ngươi từ năm trăm i triệu giảm tìm ngươi liền trực tiếp cho ta mang đến năm ư c thật đúng là sợ ta lãng phí tiền a lý tu trong lòng nhà ra tâm sư nói dòng giã năm ư c điểm trao đổi a suy nghĩ một chút lý gạ tu đều có chút thịt đau cảm giác bất quá đương nhiên rồi nhức nhối quy nhức đối nên trao đổi kia còn là muốn trao đổi lý tu lần này vốn chính là muốn làm chuyện lớn vậy dĩ nhiên là sẽ không, không nỡ bỏ hao tốn điểm trao đổi rồi trao đổi bát cự huế công lý tu mặc niềm nói、Đinh. Trao đinh ổ bát kiểu u h y ề công cần p ả i hào phí ứ chúc điểm trao đổi, trao p ả i nói. Xác định. Lý tu nói. Đinh. điểm đổi, lại điểm trao đổi 531, 524, 257. Đinh. trăng thống Tu trừ trao trao định. định. nhân nhân còn xác Xác chủ ức chủ c Hệ Khấu h Lý mừng chủ nhân thành công trao đổi bát cựu huyền công đinh bát cựu huyền công đã cất giữ đến hệ thống thương khố xin chủ nhân tự mình lấy ra liên tiếp gợi ý đến âm thanh hệ thống lý tu vươn tay điểm hướng về tôn nổ không mi tâm đồng thời trong lòng mặc niệm truyền thụ công pháp chỉ một thoáng một cổ huyền ảo lực lượng từ lý tu trong cơ thể dâng lên ngược lại chuyển đến lý tu chỉ chui vào tôn ngộ không trong thức hải đây là vi sư vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu công pháp nhớ lấy ngày sau chăm chỉ tu luyện thu tay về lý tu vô vỗ tôn nộ g không b ả vai nói vâng sư tôn yên tâm đồ nhi nhất định nỗ lực tu luyện tôn nộ g không nghiêm túc nói như thế liền tốt lý tu hài lòng gật đầu một cái có một không cần quan tâm đồ đệ chính là được a không giống t h ủ y l o n g nhất định chính là thao bể nát lý tu tâm sư tôn như là nghĩ đến cái gì tôn nộ không trong mắt chuyển động cười hì hì nói chuyện gì lý tu nói người xem láo tôn ta hiện tại liền vũ khí đ ề u tôn nộ không gãi đầu một cái vẻ mặt ngượng ngùng nói khi hắn không nói vị này ngược lại trực tiếp hơn rồi trực tiếp hỏi hắn muốn đ ổ vật tức xạ mặt lại lý tu tâm thần chìm vào hệ thống thương khố một g i â y kế tiếp xoay chuyển bàn tay một cái tú hoa châm xuất hiện đến lý tu trong tầm tay đây là như ý kim cô đ ồ n g thuận tiện làm chính là sư đưa người quả ra mắt đem tú hoa châm ném cho tôn nộ không lý tu tức giận nói ngược lại đây như ý kim cô đ ồ n g thả trong tay hắn cũng không có ích gì còn không bằng cho tôn nộ không có lẽ như ý kim cô bồng tại tôn nộ không trong tay mới có thể bùng nổ ra hắn toàn bộ u y năng đi cho nên tôn nộ g không vừa nhắc tới vũ khí lý tu liền lập tức nghĩ tới kim cô đ ồ n g đa tạ sư tôn yêu thích không buông tay cầm lấy như ý kim cô đ ồ n g tôn nộ g không kích động hô lớn lớn lớn lớn o ngong ngong từng luồng từng luồng năng lượng tại kim cô đ ồ n g dâng trào động từng nét đùa chú từ kim cô đ ồ n g dâng trào hiện kim quan g tỏa ra như ý kim cô đ ồ n g trong n g á y mắt biến thành hơn hai thước kích thước vừa vặn vừa vặn ha ha gờ múa kim cô đ ồ n g tôn nộ g không kích động nói bảo vật cho chủ vậy mà trực tiếp chủ động nhận nộ không vì chủ xem ra đây như ý kim cô bồng quả nhiên chỉ có tại nộ không trong tay mới có thể phát huy ra chân chính tác dụng a ánh mắt c h ấ p động nhìn đến một màn này lý tu âm thầm suy nghĩ keng chương một trăm bảy mươi bốn lượng đại vị diện hàn g lâm lần nữa xuyên toa đinh xuyên qua thời gian sắp đến mười chín âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang r ộ i ngộ không lý tu nói sư tôn tôn nộ không nghi hoặc nhìn về phía lý tu bản tôn còn có chuyện cần xử lý ngày sau ngươi lại cực kỳ tu luyện biết không lý tu sờ một cái tôn nộ không đầu hòa ải nói sư tôn ngài muốn lúc nào trở về nhà tôn nộ không nói thời cơ đã đến ngươi liền có thể thấy ta lý tu nói áo tôn ngộ không cái hiểu cái không gật đầu một cái đinh xuyên qua thời không thời gian đến mở ra đường hầm không thời gian lại lần nữa trở lại thực tế thời không trong n é y mắt huyền ảo gợn sóng bao phủ toàn bộ thần thoại kỷ nguyên thời không đóng băng đủ mọi màu sắc quan g mang từ lý tu trên thân bộc phát quan g mang trận lóe lý tu từ biến mất tại chỗ vốn ngừng vận chuyển thời không hướng theo lý tu rời đi lần nữa khôi phục bình thường thực tế thời không huyền ảo thời không chi lực dâng lên lý tu lặng yên không một tiếng động lại lần nữa trở về chỗ cũ tối nghĩa gợn sóng quét qua thời không khôi phục vận chuyển ẩm lưỡng đạo tiếng vang lớn từ địa cầu hai nơi hư bầu trời vang lên chỉ một thoáng hư không sụp đổ từng đạo vết nứt giang đầy tại trên bầu trời vị diện khí tức lưu động hàng cổ nguyên thủy khí tức từ hai cái vết n ư ớ c không gian nơi tản mắt ra ông ngong ngong không gian chấn động thủy long và người khác từ trong hư không đi ra sư tôn sư tôn đạo tôn nhóm ba người lên ó i xem ra thái sơ đạo giới cùng nguyên thủy đạo giới bắt đầu s ầ m nhập đi lý tu đứng lên thể hai nữ đứng tại lý tu hai bên ánh mắt thâm thúy lý tu nhàn nhập nói đã đến rồi sao như vậy đại lễ nhưng cũng muốn bắt đầu hào hào vì hai cái này vị diện chuẩn bị một chút nữa rồi à. cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy vô tận linh khí hội tụ không gian không ngừng rút lại một cái hô hấp thời gian hai cái tản ra thời không khí tức vị diện thông đạo treo trên cao trên địa cầu trong hư không vị diện thông đạo xây dựng m à t h à n h vị diện thông đạo có địch nhân xâm phạm chuẩn bị sẵn sàng ninh địch đáng chết lần này lại là cái gì vị diện xâm phạm xảy ra bất ngờ biến cố hấp dẫn toàn cầu tất cả mọi người sự chú ý khi nhìn thấy trên bầu trời hai cái vị diện trong thông đạo toàn cầu tất cả mọi người mặt liền biến sắc dầm dầm dầm. thái i gian tiếng giao tiếp, diệt trời ê trên n không tầng tầng tiếng vang lớn không đoạn tràn địa đổ, đệ tựa ra sụp ép, p khí hủy h tức từ trên bầu là bộc t t h á sơ đạo giới hàn g lâm nguyên thủy đạo giới hàn g lâm l ư ỡ n g đạo khoáng đạt mà lại mờ mị tâm thanh ở tại hai cái vị diện trong thông đạo văn r ộ i thái sơ chi khí bao phủ thương hùng nguyên thủy chi khí n g ú t trời tỏa ra từng đạo điểm lành giang đầy từng đạo tử khí bay lên vốn là xâm phạm t r à n g diện lại bị hai cái này vị diện làm gần giống như có chi cao vô thượng thần linh hàn lâm một cái phạm tục thế giới một dạng lý tu một đám đồ đệ toàn cầu tất cả mọi người đây là xâm phạm cũng có bức cách sao lợi hại sư tôn thủy long và người khác đem ánh mắt nhìn về phía lý tu ánh mắt hỏi thăm lý tu tiếp theo ứng nên làm thế nào không gấp bạn tôn đã có ăn bài khoe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong lý tu trầm dai nói vâng mọi người nghe vậy không nói thêm nữa hệ thống sử dụng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian hai tay chắp ở sau lưng nhàn nhạt nhìn đến trong hư không hai cái vị diện thông đạo lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói lần này lý tu muốn liên tục xuyên qua thời không nếu không làm sao có thể cho hai cái vị diện đưa đến đại lễ đâu đinh phải chăng sử dụng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian hệ thống nói vâng lý tu nói đinh mở ra đường hầm không thời gian xuyên qua thời không bắt đầu huyền ảo gợn sóng quét qua thực tế thời không thời không ngừng vận chuyển đủ mọi màu sắc quan g mang từ lý tu trong cơ thể tỏa ra khoáng đạt mà lại huyền ảo lực lượng từng bước bộc phát quan g mang c h ư ớ c tác lý tu từ thực tế thời không biến mất một cái trồng đầy đủ loại khoe màu đùa s ắ c hoa c ỏ trong núi lớn tháp nước lao nhanh qua mây m ù bao phủ t r ọ n ngọn núi lớn từng cái tiên cầm dị thú tại trong núi lớn chơi đùa chơi đùa toàn bộ núi lớn tràn đầy thi tình họ ý một người thiếu niên đứng tại một p h i ế trong đất chống mồ hôi đẩy người vung đến nắm đấm lệ công một cổ vô hình gợn lý tu lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến trên núi lân không đến sao ánh mắt hơi n h a o lại quét nhìn đây vô biên h ả i vân lý tu nam nam nói đinh xuyên qua thời không hoàn thành chúc mừng chủ nhân đi tới 1550 vạn năm trước đinh chủ nhân lần này xuyên qua thời gian là sáu tháng đinh đ ế m ngược 179 t r ờ i 23 g i ờ 59 phút 59 giây 179 t r ờ i 23 g i ờ 59 phút 58 giây đinh xin chủ nhân n ắ m chặt thời gian thu đồ đệ cầu kim độ không nửa năm lý tu thần sắc khẽ s ư ớ n g sở lần này ngẫu nhiên thời gian dĩ nhiên là nửa năm đây ngược lại có chút để cho lý tu ngoài ý mớn hãn dịch chuyển thời không nhiều lần như vậy vẫn là lần đầu gặp phải dài như vậy xuyên toa thời gian vậy sao có thể chuẩn bị thật tốt rồi đưa tay ra mời vương người lý tu âm thầm suy nghĩ tâm thần k h ẽ động linh hồn chi lực phong thích trong nháy mắt phạm vi mấy ước km cảnh tượng toàn bộ ánh vào lý tu ý nghĩ giống như có cảm giác lý tu chân mày cao lại linh hồn chi lực thu hồi vừa vặn ánh mắt nhìn đến phía dưới thân hình chân lóe lý tu từ biến mất tại chỗ một giây kế tiếp không gian lay động lý tu xuất hiện đến chính đang tập luyện thân thể trước mặt thiếu niên hai tử có thể nguyện bái bản tôn vi sư lý tu khỏe mắt mỉm cười hai tay vác sau đó âm thanh mờ mịt tựa như cùng thiên địa thanh âm vừa tựa như thiên địa đại đạo huyền diệu khó giải thích phản phất tràn đầy vô cùng đạo vận tạo hóa không nhìn trước mắt thiếu niên tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật dương tiễn thân phận nhân thần hôn huyết thiên đế c h á u ngoại thu vi v õ giả tiềm lực vô hạn dương tiễn đến sớm không bằng đến đúng lúc vừa xuyên qua đến lại vừa vặn gặp phải dương tiễn hoàn mỹ người rất mạnh sao dương tiễn nghi hoặc nói ra người rất muốn biến cường trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu c h ậ m g ã i nói nhớ ta muốn vì cha mẹ báo thủ dương tiễn gật đầu một cái bái bản tôn vi sư dạy ngươi thông thiên pháp có thể đi chọc thùng trời như thế có thể báo thủ hay không lý tu nói sư tôn ở trên xin nhận dương tiễn nhất bái dương tiễn nghe vậy trên mặt vui mừng không do dự nữa trực tiếp quỷ nga xuống đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang r ộ i không nên đa lễ lý tu giơ tay lên một cái lực lượng vô hình đem dương tiễn nâng lên sư tôn xin hỏi ngài danh hiệu là dương tiễn nói vi sư đạo tôn lý tu nhàn nhạt nói chương một trăm bảy mươi năm kinh trời tân bí đông hải long cung bốn đạo tôn dương tiễn âm thầm lẩm bẩm nói lúc này còn chính là một cái bình thường thiếu niên dương tiễn còn cũng không biết đạo tôn hai chữ ý vị như thế nào chẳng qua là cảm thấy cái tên này m ư ờ i phần bạc khí sư tôn đồ nhi gọi dương tiễn dương tiễn gãi đầu một cái nói được dương tiễn lý tu cười nói hệ thống quét hình dương tiễn cho ta ở trước mắt điểm trao đổi bên trong sàng lọc chọn lựa một bộ thích hợp dương tiễn tu luyện công pháp lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói đinh trải qua quá t h ì n h đề cử chủ nhân công pháp cựu truyền huyền công hệ thống nói cựu truyền huyền công lý tu trong lòng nam nam nói trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt cựu truyền huyền công tàn thiên xuất từ hồng hoang duy độ vị diện chủ vị diện công pháp chi cao vì sáng thế thần bản của một trăm tu luyện công pháp chính là vô thượng luyện thể thần công bởi vì tàn thiên nguyên do cao nhất có thể tu luyện tới hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ nhất trao đổi cần phải hao phí năm ức điểm trao đổi hồng hoang duy độ vị diện chủ vị diện là ý gì lý tu trong mắt tinh mang trận lóe trong này tựa hồ có cái gì một loại đặc thù nào đó hàm nghĩa a đinh hồng hoang vị diện tồn tại vô số thế giới song song cũng xưng là duy độ vị diện chủ vị diện là chân chính hồng hoang vị diện cái khác mọi thứ duy độ vị diện đều do chủ vị diện diện hóa m à thành hệ thống nói đơn giản nói chính là hồng hoang chủ vị diện là châu b ò nhất hồng hoang vị diện đúng không lý tu nói đinh là chủ nhân hệ thống nói vậy sao với tư cách sáng thế thần bản cổ chỉ là tản thiên công pháp đều có thể tu luyện đến hôn độn trưởng khống giả cảnh giới nắm giữ toàn bộ công pháp bản cổ tu vi lại là cao bao nhiêu còn nữa nếu tích chữ tại làm sao đa duy độ vị diện song song loại này hồng hoang hẳn rất nổi danh đi vì sao chư thiên vạn giới bên trong đều không có liên quan tới nó tin tức mà xem như hồng hoang sáng thế thần bàn cổ vì sao chư thiên vạn giới không có một chút danh tiếng không cần nói cho ta bàn cổ thực lực cũng không cường đại lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói đây chính là vấn đề lớn nhất từ bàn cổ tàn thiên công pháp đều có thể tu luyện tới hỗn độn t r ư ở n g khống giả không khó nhìn làm s o n g toàn bộ cựu chuyển huyền công ít nhất cũng có thể tu luyện tới hồng mông trường khống giả ngay cả càng cao như vậy chư thiên vạn giới bên trong vì cái gì không có liên quan tới bàn cổ tin tức Còn nữa, hồng hoàng tin tức lại tại sao cũng một chút cũng chưa đinh chủ nhân quyền hạn chưa tới vô pháp cho biết hệ thống nói lại là quyền hạn chưa tới lý tu ánh mắt chất động xem ra đây chư thiên vạn giới nước so sánh chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn sâu đi đẳng cấp gì mới có quyền hạn lý tu nói đinh hệ thống lại tiến hành hai lần thăng cấp hệ thống nói nói cách khác đóng tại hồng hoàng tin tức so sánh khởi nguyên tri địa còn có hát cám quyền hạn cũng cao hơn lý tu kinh ngạc nói theo đạo lý lại nói hát cám còn có khởi nguyên tri địa không phải là chư thiên vạn giới bí mật lớn nhất sau như vậy hồng hoang tin tức vì sao so sánh những này quyền hạn cao hơn đinh phải hệ thống nói k hít sâu một hơi đem trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ loại bỏ bây giờ không có quyền hạn nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đã như vậy vậy còn không như không hỏi hệ thống trao đổi cựu chuyển huyền công lý tú nói đinh trao đổi cựu chuyển huyền công cần phải hao phí năm ư c điểm trao đổi phải chăng xác định hệ thống nói xác định lý tú nói đinh khấu trừ chủ nhân năm ư c điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi ba mươi mốt năm trăm ba mươi hai một trăm sáu mươi tám đinh công pháp trao đổi thành công cựu truyền huyền công đã tích chữ đến hệ thống thương khố bên trong chủ nhân có thể từ đi lấy ra công pháp hệ thống nói dương tiễn đây là vi sư vì ngươi chuẩn bị công pháp về sau chăm chỉ tu luyện đưa tay điểm hướng về dương tiễn mi tâm tâm lý mặc nghiệm một cổ tối nghĩa lực lượng tuân hướng lý tu chỉ ngược lại chui vào dương tiễn mi tâm vâng sư tôn dương tiễn hưng phần nói ngươi trước tiên nhìn một chút công pháp sau đó cùng bản tôn đi một chuyến đông hải lý tu nói đông hải dương tiễn nghi ngờ nói ừ n lý tu gật đầu một cái đến lúc đó ngươi cũng biết tại sao vâng sư tôn dương tiễn nghe vậy không hỏi thêm nữa khoanh chân ngồi xuống dương tiễn bắt đầu kiểm tra công pháp nội dung thời gian nửa năm cộng thêm có cựu truyền huyền công lần này bản tôn muốn sáng tạo ra một cái tuyệt thế tồn tại nhìn đến chính đang kiểm tra công pháp tin tức dương tiễn lý tu hai tay c h ắ p ở sau lưng trong mắt tinh mang chất tắt l o n g tộc sao lý tu mắt b u ô n g x u ố n g vi thấp hơn vừa mới linh hồn chi l ự c quét hình hoàn cảnh chung quanh thời điểm lý tu liền lặng yên không một tiếng động đọc xung quanh một người tu luyện ký ức thân là hỗn độn t r ư ờ n g giả một điểm này đối với lý tu mà nói dễ như trở bàn tay cho nên đối với thần thoại kỷ nguyên đại khái tình huống lý tu toàn bộ đã làm rõ ràng mà đông hải chính là lòng tộc chỗ ở mấy giờ sau đó đông hải c h i tân không gian lay động một cái thanh niên áo trắng cùng một cái thiếu niên áo đen xuất hiện đến trong hư không và đây chính là đông hải a thật lớn thiếu niên nhìn đến minh ngông bắt ngát đông hải thở dài nói đông hải c h i tân tuy rằng tại bờ biển nhưng mà cũng có thể nhìn thấy kia chiều dâng sóng dậy minh ngông đông hải toàn bộ đông hải tản ra từng luồng từng luồng thủy nguyên tố khí t ứ c bàng bạc linh khí từ trong đông hải tràn ra toàn bộ đông hải một cái căn bản không thấy được cuối cùng giống như vô biên vô hạn phổ thông xem một chút đều sẽ có một loại tráng lệ mà lại cảm giác chấn động được rồi không kinh t h ắ n hơn rồi theo bản tôn đi làm một việc thanh niên vô vỗ thiếu niên đầu vâng sư tôn thiếu niên ô m đầu nói hai người không phải lý tu cùng dương tiễn lại là người nào long tộc chắc có đồ vật tam lớn ánh mắt chất động lý tu mang theo dương tiễn xé rách không gian mà đi tại thần thoại kỷ nguyên trong đó thần bí nhất chủng tộc chính là long tộc long tộc nội tỉnh sâu không lường được nghe nói coi như là thiên đ ỉ n h cũng không dám can thiệp quá nhiều long tộc nó nắm giữ thiên tài địa bảo đến không hết khó có thể tính toán có người gọi đùa toàn bộ đại lục có bắt thành bảo vật đều ở đây long tộc bên trong có thể thấy long tộc khủng bố đến mức nào mà lý tu mang theo dương tiễn qua đây đó là đương nhiên là đánh thổ hảo đông hải sâu bên trong một tòa m ê n h mông d ư ớ i nước dãy cung điện tọa lạc tại nước biển sâu bên trong từng cái từng cái trong truyền thuyết thần thoại binh tôm tướng cá đứng tại dãy cung điện ra tuần tra toàn bộ dãy cung điện ông long long nước biển phun trào lý tu cùng dương tiễn tử trong đại dương bao la đột nhiên xuất hiện người nào dừng bước binh tôn tướng cá nhanh chóng phát hiện thân ảnh hai người trong náy mắt mấy chục binh tôn tướng cá liền đem lý tu cùng dương tiễn bao bọc vây quanh không hổ là thần thoại kỷ nguyên bên trong nội tình hùng hậu nhất chủng tộc trong cửa thực lực thấp nhất đều là võ đế ánh mắt quét qua binh tôn tướng cá lý tu âm thầm suy nghĩ mang bản tôn đi gặp đông hải long vương lý tu m ặ t không chút thay đổi nói dám hỏi các hạ là một cái ca mê ra t ủ trưởng thân con của cánh tay giải tương thử dò hỏi chương một trăm bảy mươi sáu vạn tộc tinh huyết đúc tối cường thần thể năm bản tôn, đạo tôn. lý tu nhàn nhật nói cái gì đạo tôn nghe được lý tu nói chuyện toàn bộ binh tôn tướng cá sắc mặt đại biến trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kính sợ sư tôn thật giống như rất lợi hại nha tiểu dương tiện nhìn thấy binh tôn tướng cá phản ứng lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt lãnh đạm lý tu ngài thật là đạo tôn giải tương nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến lý tu làm sao chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bản tôn danh hiệu lý tu nhàn nhạt nói đúng vậy đây chính là đạo tôn ai dám giả mạo đây không phải là muốn chết sao giải tương thân thể chấn động cái khắc binh tôn tướng cá cũng tất cả đều bừng tỉnh đại nộ đã không còn bất kỳ nghi vấn nào đạo tôn chi danh vạn cổ kỷ nguyên người nào không biết ai dám giả mạo đạo tôn không tồn tại cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm cung nên đạo tôn giá lâm trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống đất sắc mặt hưng ơ phấn c u n g kính la lớn đây chính là đạo tôn a rất nhiều kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện đạo tôn a bây giờ lại đi tới bọn họ đông hải l o n g c u n g đây quả thực là vô thượng vinh quang có thể nhìn thấy đạo tôn đây quả thực là bọn họ cuộc đời này kinh hĩ to lớn toàn bộ binh tôn tương cá làm sao có thể không kích động làm sao có thể không hưng phấn h a sư tôn thật lợi hại dương t i ễ n ẩn náu tại lý tu sau lưng nhìn thấy chẳng cảnh này chấn động không thôi không nên đa lễ lý tu nhàn nhạt nói một cổ vô hình lực lượng đem toàn bộ binh tôn tướng cá tất cả đều nâng lên đông hải long cung sâu bên trong trong một gian mật thất một cái đỡ lây sừng rồng lao giả khoanh chân ngồi dưới đất đang tu luyện giống như có cảm giác lao giả đột nhiên mở mắt ra không gian xung quanh không ngừng chấn động phảng phất đều khó có thể chịu đựng lao giả thực lực hiển nhiên đạt tới hồng mông trường khống giả tầng cảnh giới thứ nhất hán chính là long tộc tri chủ đông hải long cung long vương nào hướng thiên đạo tôn sắc mặt lộ vẻ xúc động trong mắt xuất hiện hoảng sợ cùng vẻ khiếp sợ nga o hướng thiên bỗng nhiên đứng dậy vừa xài b ư ớ c ra nga o hướng thiên tử trong mật thất biến mất một giây kế tiếp đông hải long cung trước nga o hướng thiên tử trong hư không đi ra nhìn thấy đứng tại đông hải long cung lối vào lý tu nga o hướng thiên thân thể chấn động sâu không lường được như sâu như biển hai cái ý niệm này từ nga o hướng thiên trong đầu xuất hiện tự nhận là là thần thoại kỷ nguyên người mạnh nhất ngao hướng thiên căn bản là không có cách cảm ứng được lý tu tu vi ngược lại chỉ có thể cảm ứng được kêu bảng bạc m ê n mông h i ệ giống như thiên địa càng siêu thoát thiên địa một bản khí thế này chỉ có thể đại biểu một chút lý tu tu vi xa cao hơn nhiều hắn thậm chí cao đến để cho hắn đều khó mà tưởng tượng nổi bước tham kiến long vương tham kiến long vương tham kiến long vương toàn bộ binh tôm tướng cá hướng về phía ngao hướng thiên thi lễ một cái đạo tôn nhất định là đạo tôn cũng không để ý tới binh tôm tướng cá nhóm ngao hướng thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng không cần biết đạo tôn vì sao lại đến hắn tại đây nhưng mà đạo tôn đến vậy khẳng định là bọn họ lòng tộc ngay cả là kỷ nguyên này trí cao vô thượng vinh quang quản n h i ề u như vậy làm cái gì c ù n g nên đạo tôn giá lâm nghĩ đến chỗ này nga hướng tiên không chút do dự quỳ ngã xuống cung kính hô c ù n g nên đạo tôn giá lâm c ù n g nên đạo tôn giá lâm c ù n g nên đạo tôn giá lâm binh tôn tướng cá nhóm vừa nhìn thấy lao đại mình đều quỳ lập tức lại lần nữa ma lưu quỳ xuống khoe miệng giật một cái lý tu phất phất tay toàn bộ binh tôn tướng cá cùng nga hướng tiên toàn bộ đều không tự chủ được đứng lên cho dù mình tu vi chỉ có hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ sáu nhưng là mình hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ lý tu chính mình cũng không rõ ràng ít nhất hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất lý tu cảm thấy đó là dễ như t r ở bàn tay m i ệ n sát cho nên để cho một cái hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất nga o hướng thiên không chịu mình khống chế đứng lên hướng kia còn là dễ như t r ở bàn tay nghe kỷ nguyên này ngươi long tộc nội tình s â u nhất lý tu nhàn nhạt nói vâng đạo tôn nga o hướng thiên cung kính nói trên mặt lộ ra vẻ tự hào bản tôn ở đời này thu một đồ muốn lấy vạn tộc tinh huyết g ú p hắn đúc tối cường thật khu ngươi xem coi thế nào lý tu thêm vào có thâm ý nhìn đến nga hướng thiên nói lúc trước thu đồ đệ bởi vì thời gian cũng không đủ. không có cách nào hào hào mức độ dạy đồ đệ lần này thu đồ đệ thời gian dòng dã nửa năm lý tu đương nhiên phải hào hào dạy một làn sóng hắn nơi sẽ đủ loại bí p h á p còn có công pháp quả thực không nên quá nhiều lại thêm hệ thống chế tạo ra một cái mạnh mẽ đại đồ đệ dễ như t r ở bàn tay mà lần này vì cho thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới ngay cả hỗn độn vị diện một cái kinh hỷ cho nên lý tu phải để cho dương tiễn cường đại đến một cái bất khả t ư nghị bước tối cường thần khu chỉ là bước đầu tiên để cho hắn thu thập vạn tộc tinh huyết kia quá tiêu hao tốn thời gian nếu long tộc thổ hào lý tu dĩ nhiên là đem chú ý đánh tới long tộc trên thân hắn đạo tôn thu đồ đệ nga o hướng tiên thân thể chấn động dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lý tu sau l ư n g dương tiễn nếu như không có đoán sai nói đây chính là đạo tôn đồ đệ đi đạo tôn mời ngài vào bên trong ta long tộc khẩn cầu vị ngài có thể cho ta long tộc một cái cơ hội ta long tộc nguyện ý ra vạn tộc tinh huyết nga o hướng tiên không chút do dự nói ra lý tu ý tứ nga o hướng tiên làm sao sẽ không đoán được đây chính là có thể định bợ đạo tôn cơ hội nga o hướng tiên nếu là biết bỏ qua cho kia hắn chính là người ngu rồi hơn nữa vạn cổ tuế n g u y ệ t đến nay đạo tôn mỗi một lần thu đồ đệ có người nào cuối cùng không là trở thành kỷ nguyên người mạnh nhất lần này khẳng định cũng không ngoại lệ thiếu niên này ngày sau nhất định sẽ vô cùng cường đại cho dù là giao hảo dương tiễn ngao hướng thiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này một ngày sau đông hải long cung sâu bên trong một cái to ao lớn bên trong một cổ chất lỏng màu xám chạy xuống ở trong ao đủ mọi màu sắc quan g mang khi thì từ trong chất lỏng tràn ra vô số uy áp không ngừng từ chất lỏng trên bộ phát thả dê nhìn lại ao bầu trời từng cái thần thú dị cầm chim trời cá nước hư ảnh không ngừng thoang qua toàn bộ chất lỏng tràn ngập bàng bạc mê chính là vạn tộc tinh huyết thần thoại kỷ nguyên vô số mạnh mẽ đại chủng tộc tinh huyết cùng lý tu nhớ một dạng long tộc với tư cách sâu sắc hơn kỷ nguyên thần bí nhất cũng nội tình hùng hậu nhất chủng tộc thật có toàn bộ thần thoại kỷ nguyên toàn bộ cường tộc tinh huyết lý tu cùng vẻ mặt vẻ hiếu kỳ dương tiễn đứng ở ao con một bên lý tu mắt bông xuống vi thấp hơn trong đầu đủ loại công pháp tin tức không ngừng thoát qua chốc lát lý tu phất phất tay một vệ sáng chui vào dương tiễn giữa chân mày độ nhi bộ này thần ma cấm bí pháp nhưng ngươi làm quen một chút thần ma cấm là thủy long đã từng thu được một bộ bí pháp chỉ có tại không cao hơn võ giả cảnh giới thời điểm mới có thể sử dụng sử dụng này bí pháp có thể hấp thu thôn vệ những chủng tộc khác tinh huyết cấp độ sống càng cao chủng tộc tinh huyết lại càng hữu dụng cuối cùng có thể đ ố t xuất thần ma bất diệt thân thể xem như trúc cơ một trong những công pháp mạnh nhất nắm giữ thủy lòng toàn bộ tu luyện ký ức lý tu tự nhiên cũng sẽ bộ công pháp kia Trước Tôn. Tiễn thuộc Tiễn trong Tâm Ra. Sư Dương Dương công chân Ngao Hinh, Nữ Vâng, nói. quen song khoanh ngồi xuống. niệ Hoa. vào Vũ Hồi pháp hồ đi lâu, thủy long huyết dịch dung nhập vào trong ao nước chỉ một thoáng toàn bộ ao bắt đầu bạo động từng luồng từng luồng cồn bạo huy áp từ vô số tinh huyết bên trong một phát lúc này long ngâm ngầm thét thủy long hư ảnh từ trong hư không bay ra vốn là bạo động tinh huyết lập tức iea bình tĩnh lại dưỡng tiễn vận chuyển thân ma cấm bắt đầu luyện hóa huyết dịch lý tu thấp dọn g q u á t lên vâng sư tôn dương tiễn tâm lý một liệt toàn bộ ý nghĩ đen tối toàn bộ loại bỏ nhắm mắt lại từng luồng từng luồng thần ma chi lực từ dương tiễn trên thân tản mắt ra từng cái từng cái thần ma hư ảnh ngưng tụ mà thành vợn quanh tại dương tiễn xung quanh cơ thể trong hồ huyết dịch bắt đầu sao động từng cái thần thú dị cầm hư ảnh gầm thét liên tục nhìn một hồi xác định không s a o đó lý tu phất phất tay một đạo kết giới bao phủ ở ao lý tu chuyển thân từ trong phòng này đi ra tham kiến đạo tôn thủ ở trong phòng da ngao hướng thiên nhìn thấy lý tu đi ra hành lễ nói không nên đa lễ lý tu nói hai người đi tới long cung đại điện bên trong từng cái từng cái thị nữ nhanh chóng đem nước trà bánh ngọt bưng lên lý tu ngồi ở chủ vị nga o hướng thiên ngồi ở lý tu hạ thủ gõ b à n một cái nói lý tu chậm d ã i nói chuyện này bản tôn nợ ngươi long tộc một cái nhân quả nói đi muốn b ả n tôn giúp các ngươi long tộc cái gì đây là nhỏ cam tâm tình nguyện không được không được nga o hướng thiên liền vội vàng đứng lên thể cung kính nói ngươi xác định lý tu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nga o hướng thiên đây nga o hướng thiên trần trờ một chút thận trọng nói khải bẩm đạo tôn ta có một đứa con gái mới đản sinh chưa tới ngàn năm nếu như có thể mà nói tiểu nhân khẩn cầu vị có thể chỉ đạo tiểu nữ một ít long tộc với tư cách thần thú nhất tộc cùng n h â n tộc bất đồng tại long tộc một n g h n năm đại khái là cùng n h â n tộc mười tuổi không sai b ư ờ i l ắ m cho nên nga o hướng thiên mới có thể nói mới cùng chưa tới gọi đến để cho bản tôn xem một chút đi lý tu nhàn nhạt nói vâng đạo tôn tâm lý vui mừng nga o hướng thiên nhắm mắt lại bắt đầu người liên lạc rất nhanh một cái ước chừng mười tuổi đại mặc lên tương tự quản g tụ lưu tiên váy kiểu váy thiếu nữ đi vào trong cung điện tham kiến phụ hoàng thiếu nữ hướng về phía nga o hướng thiên bái một cái sau đó hiếu kỳ nhìn thoáng qua lý tu lại thi lễ một cái tham kiến đạo tôn kiểm tra thuộc tính liệt biểu nhìn đến thiếu nữ lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói nhân vật ngao v ũ h i n h thân phận long tộc công chúa tu h vi võ thánh tiềm lực vô hạn ồ nhìn đến thuộc tính liệt biểu lý tu kinh hô vô hạn cái này long tộc thiếu nữ long tộc công chúa tiềm lực dĩ nhiên là vô hạn quá may mắn một ý nghĩ này từ lý tu trong đầu tháng o qua tiềm lực vô hạn thật không đơn giản một cái kỷ nguyên có thể ra một cái đều hết sức hiếm thấy thậm chí đều có thể nói mười phần mười tiền thông tục lại nói chính là chỉ có giống như thiên địa chủ rác khí vận chi từ loại này cấp số mới có thể là vô hạn tiềm lực mà đời này ngoại trừ dương t i ế n vẫn còn có một cái ngao vũ hình cũng là như vậy tiềm lực đây quả thật có chút ra ngoài lý tu dự liệu bất quá lý tu chân mày hơi cao lại cái này ngao vũ hình trên thân tựa hồ có một cổ đặc biệt khí tức là hảo ra sao lý tu đ ă m chiêu đạo tôn tiểu nữ là có vấn đề gì không nghe được lý tu kinh hâu ngao hướng thiên khẩn trương dò hỏi vô sự lý tu khoát tay một cái ngược lại nhìn về phía ngao vũ hình vậy vây tay nói tiểu gia hỏa qua đây phu h o n g ngao vũ hình k i ế p ngược yếu nhìn thoàn qua ngao hướng thiên đạo tôn cho ngươi đi ngươi còn không mau đi tức sạ mặt m lại ngao hướng tiên h thấp giọng nói vâng ngao vũ huynh chạy chậm đến lý tu bên cạnh ngươi có thể nguyện bái bản tôn vi sư lý tu cười h í p mắt nói nhìn thấy một cái tiềm lực vô hạn người kẻ đần độn mới không thu đạo tôn lại muốn thu hinh nhi làm đồ đệ ngao hướng tiên h trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tri sắc to kinh h ỉ lớn suýt chút nữa để cho ngao hướng tiên h mất đi đây chính là đạo tôn a trí cao vô thượng đạo tôn ngao hướng tiên vốn là cũng chỉ là muốn đến đạo tôn có thể chỉ điểm một chút nữ nhi của hắn hắn liền đủ hài lòng nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng đạo tôn vậy mà muốn thu ngao vũ huynh làm đồ đệ đây ngao hướng Thiên sao có thể mất hứng? sao có thể không kích động a thu thu đồ đệ t h ta ta muốn đi theo phụ hoàng bên cạnh ngao vũ huynh lắp bắp nói lý tu hắn đây là bị cự tuyệt sao ngao hướng thiên trận tròn mắt nữ nhi của hắn vậy mà cự tuyệt má cự tuyệt trở thành đạo tôn đồ đệ ngao hướng thiên suýt chút nữa phát điên con mẹ nó chuyện này là sao tâm tình nhấp nô quá lớn ngao hướng thiên suýt chút nữa đều mắt tối sầm lại ngất đi ngươi có biết ngươi cự tuyệt là từ bỏ nhiều đại cơ duyên tạo hóa nhìn trước mắt có chút tay chân luống c ũ n g thiếu nữ lý tu khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong tiểu nha đầu này ngược lại có chút ý tứ tuy rằng ngao vũ h ì n h tuổi tác chỉ là tương tự nhân tộc khoảng chừng mười tuổi nhưng mà nàng dù sao cũng sống một ngàn năm rồi lý tu có thể không tin nàng lại không biết đạo tôn ý vị như thế nào biết rõ đều còn cự tuyệt điều này cũng làm cho lý tu có chút n g o à i ý m ớ n biết rõ ngao vũ h ì n h gật đầu một cái ngao hướng tiên gan có đau một chút mất cảm giác biết rõ ngươi cái tiểu tổ tông còn cự tuyệt đây là cố tình tức giận hắn đi muốn là bản tôn không có đ ó sai ngươi hẳng là có sư tôn đi lý tu chầm dai nói cái gì sư tôn nga o hướng thiên không dám tin nhìn về phía nga o vũ hình nữ nhi của hắn có sư tôn hắn mình tại sao không biết đạo tôn nói chuyện nga o hướng thiên tại sao có thể có bất luận cái gì không tin điều này cũng làm cho có nghĩa là nga o vũ hình thật có sư tôn hình nhi người b à i ai là sư sắc mặt đen đ ẹ m nga o hướng thiên cắn răng nghiến lợi nói rốt cuộc là ai vậy mà lặng lẽ thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ đây chính là đạo tôn thu đồ đệ à? to đại cơ duyên kết quả là như vậy bị khói đủ nga hướng thiên tâm tình đã càng g à u rồi cầu vâng là nữ hoa tỉ, tỉ. nga vũ hình túi đầu nói nữ hoa nga hướng thiên thần sắt xứng sở nữ hoa là ai hắn làm sao chưa nghe nói qua có gọi nữ hoa cờ giả chương một trăm bảy mươi tám liên hệ không biết thế giới nữ hoa lý tu ánh mắt hơi nhau lại hắn nhớ thần thoại kỷ nguyên bên trong là cũng không có nữ hoa tồn tại tuy rằng cái kỷ nguyên này cùng trong truyền thuyết thần thoại có rất nhiều giống nhau nhưng mà cũng không có quá hoàn toàn tương đồng như những cái được gọi là thiên đạo thánh nhân cái gì liền không tồn tại hồng quân cũng không có như vậy cái nữ hoa này lại là nơi nào đến chứ thiên vạn giới bên trong cộ khí tức kia thật giống như nghĩ đến vừa mới từ ngao vũ h u n h trên thân cảm nhận được khí tức lý tu đam chiêu vừa mới hắn liền cảm giác ngao vũ h u n h trên thân một k i a khí tức cùng thần thoại kỷ nguyên hoàn toàn xa lạ bây giờ nhìn lại trong này quả nhiên có vấn đề ngao vũ h u n h nơi tu luyện công pháp tuyệt đối không có thuộc về vị diện này đến từ vị diện khác hình nhi người lúc nào thì bại sư vì sao không cùng phụ hoàng nói còn nữa cái nữ hoa này rốt cuộc là người nào ngao hướng thiên ánh mắt như muốn phun lửa nhìn đến ngao vũ h u n h giận dữ hết lúc này ngao hướng thiên nội tâm là có điểm tan vỡ cùng đạo tôn cải đặt quan hệ cơ hội rơi vào khoảng không hơn nữa nữ nhi mình lại quái lạ bái cái sư tôn một dây chuyện để cho ngao hướng thiên có chút một b ư ớ c sư tôn ngươi phải t r ă n g đến từ hồng hoang không để ý đến ngao hướng thiên lý tu sự chú ý gắt gao đặt vào ngao vũ huynh trên thân gần t h n g chữ đạo tôn ngài ngài làm sao biết ngao vũ huynh cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ n biết kinh ngạc nhìn đến lý tu hiển nhiên không nghĩ đến lý tu sẽ nghĩ tới biết rõ mình sư tôn đến từ nơi nào hồng hoang quả nhiên là hồng hoang lại cùng hồng hoang có quan hệ sao như vậy lại có hay không là hồng hoang chủ thế giới nếu mà ta không có đoán sai đây chư thiên vạn giới bên trong sợ rằng không có hồng hoang vị diện tồn tại đi lý tu mắt vung ô xuống vi thấp hơn ánh mắt lấp loe không biết đang suy nghĩ gì khi sâu một hơi đủ loại ý nghĩ loại bỏ n o ra lý tu nhìn về phía ngao h ư ớ n g thiên nhà n n h ạ t nói nếu ngao vũ h u n h đã có sư tôn vậy bản tôn liền liền không bắt buộc rồi bộ công pháp kia có thể giúp đỡ bọn ngươi long tộc để t h ă n g huyết mạch hơn nữa cao nhất có thể tu luyện đến hồng mông trưởng khống giả đinh phong liền vì ta cùng ngươi long tộc chấm dứt nhân quả đi vừa nói lý tu đưa tay hướng về phía hư không một chút một vệ sáng chui vào ngao hướng thiên giữa chân mày nắm giữ thủy long còn có la liệt thiên ký ức lý tu nơi sẽ công pháp quả thực như mây khói một bản nhiều chỉ là công pháp đẳng cấp、so với hệ thống đều tương đối cay dĩ nhiên đối với người khác mà nói kia vẫn là hết sức v ị t i ề n nạo thế long thần quyết chính là thứ nhất vì thủy long trong lúc rảnh rỗi thời điểm sáng tạo đối với long tộc tu luyện mười phần phù hợp dùng để chấm dứt nhân quả long tộc đều tính vào chiếm tiện nghi nạo thế long thần quyết đại khái nhìn một chút công pháp nội dung ngao hướng thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n đa tạ đạo tôn liên hội vàng quy xuống ngao hướng thiên cảm kích nói mặc dù không có để cho nữ nhi mình bái nói tôn làm sư nhưng mà liền ánh sáng bộ công pháp kia đều đối với long tộc giúp đỡ vô cùng lớn thậm chí có thể đem long tộc thực lực tổng thể để thăng nhị thành trở lên ngao hướng thiên cũng thấy đủ rồi bạn tôn muốn cùng con gái ngươi đơn độc nói hai câu lý tu lãnh đạo nói vâng đạo tôn ngao hướng tiên hiểu ý rời khỏi đại điện tiểu gia hỏa sư tôn ngươi ở chỗ nào nhìn đến có chút khẩn trương ngao vũ huynh lý tu khẽ mỉm cười theo bản năng sờ một cái nó đầu cùng ban đầu tiểu mội rất g i ố n g a ta ta không biết bị lý tu động tác cho làm mặt nhỏ đỏ lên ngao vũ huynh lắp bắp nói đây là bản tôn ngọc phụ ngươi nếu gặp phải nguy hiểm có thể n ắ m thoái bên trong chứa bản tôn một đạo thân n i ệ m có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh nếu mà sư tôn ngươi xuất hiện có thể mang bản tôn nói cho ngươi biết sư tôn nói cho nàng biết bản tôn muốn cùng nàng gặp một lần đồng ý nói bóp nát ngọc phủ là được xoay chuyển bàn tay một khối màu tím ngọc phủ xuất hiện đến lý tu trong tay đem ngọc phủ ném cho ngao vũ hình lý tu nhẹ g i ọ n g nói loại ngọc này phù lý tu còn lấy rất nhiều mỗi một đạo trong ngọc phủ đều bao hàm lý tu một đạo ẩn chứa trí cường công kích thân nhiệm uy lực mà nói c h ấ n áp bình thường hỗn độn trưởng khống giả không thành vấn đề liền tính hồng mông trưởng khống giả tầng thứ nhất tầng thứ hai tu luyện giả cũng có thể ngăn cản một ít được ngao vũ hinh tỉnh, tỉnh mê mê nhận lấy ngọc phủ hồng hoang nữ a hoa. ma tổ kia cổ lực lượng thần bí sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng có ý tứ rồi đứng lên t h ể trong mắt lý tu một vệ thâm thúy chi sắc ngược lại lần nữa khôi phục bình tĩnh đầy đủ mọi thứ toàn bộ bí ẩn sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng có công bố lý tu hắn mong đợi ngày nào đó đến ba ngày sau lý tu khoanh chân ngồi ở a o một bên nhắm mắt dưỡng thần trong hồ dương t i ễ n thân thể thỉnh thoảng run dày đang không ngừng hấp thu vạn tộc tinh huyết nguyên bản tản ra đủ loại màu sắc tinh huyết lúc này đã cơ hồ trở nên cùng giống như thanh thủy dương tiến toàn thân lúc này đã tràn ngập từng luồng từng luồng thần ma uy áp uy áp kinh khủng giống như là một cái mai phục ở trong vực sâu ông long long từng cái từng cái thần thú dị cầm từng cái từng cái tiên tiên thần linh hư ảnh xuất hiện đến dương tiễn xung quanh cơ thể không gian không ngừng chấn động hư không t ầ n g t ầ n g đẻ ép một đạo khe hở không gian lượng lớn xuất hiện không gian run run một hồi hư không không ngừng rút lại nơi có dị tượng hư ảnh toàn bộ dung nhập vào dương tiễn trong cơ thể chỉ một thoáng dị biến bộc phát ẩm một cổ vô hình tiếng nổ từ dương tiễn trong cơ thể phun mạnh ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ đông hải long cung bắt đầu lay động rất nhanh toàn bộ đông hải cũng vì đó sôi sục trên bầu trời từng đạo lôi đình giang đầy tựa là hủy diệt lực lượng ở trong hư không bùng nổ ra vô cùng thần uy dương t i ễ n tu luyện thần ma cấm vượt qua thiên địa tần thứ thiên địa cũng vì đó không được、Cút. lúc này lý tu mở mắt m ặ t không biểu tình nhìn về phía hư không lý tu l ạ n h lạnh quát lớn nói ra như p h á p theo kèm theo lý tu âm thanh rơi xuống trong hư không lôi đ ỉ n h lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung thiên phạt tại lý tu trước mặt sao dám làm càn rầm rầm rầm tiếng nổ lớn liên tục không ngừng c ấ m kỵ một bản uy áp từ dương t i ễ n trên thân lộ ra lay động thần ma thần uy c h ẳ n ra từng nét bửa chú xuất hiện đến dương tiến xung quanh c ơ thể xuất hiện đến dương tiến mặt ngoài thân thể giống như có cảm giác lý tu khẽ nhữ mày phất phất tay một đạo kết giới bao phủ ở toàn bộ mật thất xem ra phải kết thúc rồi ánh mắt nhìn đến dương tiễn lý tu tự đủ ẩm côn b ạ o sát khí từ dương tiễn trên thân bộc phát sát khí ngút trời hóa thành vô biên sương máu tiếng quỷ khóc sói tru từ trong huyết vụ tỏa ra từng đạo màu tím lôi đình lấp lóe tại dương tiễn mặt ngoài thân thể lượng lớn tạp chất từ dương tiễn trong cơ thể n ặ n r a lại bị lôi đình chém thành hư vô từng cái từng cái thần thú dị cầm t á t ra vô tận u y áp cũng may mật thất bị lý tu dùng kết giới bao phủ nếu không lúc này toàn bộ thần thoại kỷ nguyên đều sợ rằng phải bị kinh động t r ư ớ c 179, thần thoại kỷ nguyên bí mật trời chi n g a i cổ lực lượng này dương tiễn đông nhiên đứng dậy từng luồng từng luồng h ắ t vụ từ trên người b ộ c phát không ngừng lòng lẻo bàng bạc uy áp hướng phía bốn phương tám hướng t r ú n g kích nguyên thủy vĩnh hằng khí tức khiến cho hư không cũng vì đó chấn động thần ma bất diệt thân thể hoàn thành nhục thân lực lượng liền có thể chấn áp v õ thánh lý tu trong mắt thần văn lưu động mục đích đến dương tiễn tối thầm nói tuy rằng dương tiễn tu vi chỉ có võ giả cảnh giới nhưng mà có được thần ma bất diệt thân thể hắn cho dù là võ thánh cũng có thể tay không chấn áp đây chính là thần ma bất diệt thân thể cường đại hướng theo dương tiện thực lực không ng thần ma bất diệt thân thể mang đến ưu thế còn càng ngày sẽ càng lớn có lẽ là dung hợp lý tu một giọt bắt đầu lòng chi huyết nguyên l do dương t i ễ n thần ma bất diệt thân thể còn xuất hiện d ị biến trên người còn mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt long uy trí cao vô thượng long uy vốn là ngưng tụ thần ma bất diệt thân thể sau đó hẳn đúng là màu vàng đường vân dương tiễn lúc này trên người xăm đường vì màu xám không cần phải nói khẳng định so sánh bình thường thần ma bất diệt thân thể mạnh hơn đa tạ sư tôn nhảy ra ao dương tiến quỳ một chân xuống kích động cảm kích nói ra ngươi là bản tôn đồ đệ cần gì phải nói cảm ơn lý tu khỏe miệm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt đem dương tiễn kéo lên. vâng sư tôn dương tiên nắm chặt quả đấm một cái ở trong lòng hạ xuống quyết định về sau nhất định phải hảo h ả o tu luyện chắc chắn không thể rơi xuống sư tôn uy danh theo bản tôn đi thôi lý tu nói h ắ n và long tộc nhân quả đã kết cũng không cần lại cùng long tộc nói thêm cái gì phí lời trực tiếp đi cũng được vâng sư tôn dương tiên nói một cổ không gian g ọ n sóng thoáng qua hai người từ biến mất tại chỗ không thấy hơn một tiếng sau đó một phiến vân hải bên trong lý tu cùng dương tiên thân ảnh từ trong hư không đi ra đồ nhi ngươi bây giờ đã ủng có thần ma bất diện thân thể nhục thân trí cường hơn nữa cựu chuyển huyền công cũng sẽ để cho thân thể ngươi càng thêm vô song ngươi bây giờ thiếu hụt thiếu chính là kinh nghiệm chiến đấu đây phía dưới là h ắ t cám đầm lầy bên trong có lượng lớn yêu vật còn có đ ộ c vật bản tôn cho ngươi thời gian một tháng có thể hay không từ h ắ t cám đầm lầy bên trong đi ra hai tay chắp ở sau lưng ngưng nhìn phía dưới lý tu ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua hàng tỷ không gian mãi đến trên mặt đất kia bị màu đen xương khí bao phủ tản ra khí tức t à á c đầm lầy đỗ nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ dương tiễn quỳ một chân trên đất không chút do dự nói ra được bản tôi mong đợi dương t i ễ n từ biến mất tại chỗ bị lý tu đưa vào hắc cám trong ngao đầm hắc cám trong ngao đầm thực lực cao nhất y ê u thú cũng b ấ t quá đạo chủ cảnh giới chỉ cần dương t i ễ n cẩn thận một chút cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hơn nữa lý tu tại dương t i ễ n trên thân để lại một đạo t h ầ n n i ệ m nếu mà xuất hiện nguy hiểm t h ầ n n i ệ m sẽ xuất hiện bảo hộ dương t i ễ n ngược lại không cần lý tu lo lắng quá mức cái này thần thoại kỷ nguyên bao hàm bí mật rất nhiều a vừa vặn bản tôn có thể tra xét một chút đưa mắt nhìn vô biên hải vân nghĩ đến thần t h o ạ i kỷ nguyên đủ loại lý tu ánh mắt hơi meo lại tự đủ một cái kỷ nguyên lại vượt qua vô số kỷ nguyên mà không có phá diệt một thần thoại kỷ nguyên cùng trong truyền thuyết hồng hoang có rất nhiều giống nhau Nữ hoa. lần này hắn có thể đợi thời gian khoảng chừng nửa năm d ư ơ n g tiễn tạm thời cũng không cần hắn đi chú ý vừa vặn cho lý tu một chút thời gian đi dò xét dò xét thần thoại kỷ nguyên bên trong phải trang dấu diếm bí mật gì đi trước trời chi nhai trầm ngâm một chút lý tu vừa xài bước ra sẽ rách h ư không mà đi trời chi nhai thần thoại kỷ nguyên cuối chân trời truyền thuyết mọi thứ khởi nguyên đều bắt nguồn ở trời chi nhai có các loại thần bí đồ vật chỉ là đáng tiếc c có có phải, phải, phải biết cựu thiên tầng cương phong chính là hiện đầy cựu thiên cương phong mà cựu thiên cương phong cho dù là thiên tôn cũng rất có thể vất lạc trí tôn đều cần cẩn thận hỗn độn khí lưu truyền thì càng khỏi phải nói hỗn độn trưởng khống giả chạm vào đều hẳn phải chết cho nên toàn bộ thần thoại kỷ nguyên còn không người nào có thể đến trời chi nhai nhưng mà những này đối với lý tu mà nói lại dễ như chở bàn tay cựu thiên cương phong có t hư ể xuyên thấu rồi hắn đục thân sao? Cầu hắn nục thân Cùng hôn khí rồi sao. bạo kim đậu. độn l u truyền. huyết đều muốn thủy thần Hắn nắm long mạnh, hôn độn hắn, hôn phục giữ độn không í tính lưu là Hư truyền h gì? k vô tận bên trên từng cái từng cái vách thủy tinh xây dựng ở trên hư không cuối cùng lý tu từ trong hư không đi ra bàn tay có đao hướng về phía vách thủy tinh bước ra rắc rắc rắc rắc, rắc âm thanh văng r ộ i vách thủy tinh pha thoái một kẽ hở xuất hiện thân hình trận lóe lý tu hóa thành một vệ sáng chui vào trong cái khe một giây kế tiếp một cái tràn đầy đủ mọi màu sắc cương phong trong không gian lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện cương phong giống như có ý thức phổ thông lý tu mới vừa xuất hiện toàn bộ không gian cương phong liền điên cùng hướng phía lý tu vào tới vụ vụ ô tiếng gió không ngừng văng r ộ i không gian đều bị cương phong xé rách xuất hiện từng đạo sóng g ợ n lại thấy lý tu chân mảy hơi cao lại lãnh đạm hư một tiếng chỉ một thoáng uy thế vô cùng cương phong hẳn là tiếp cận lý tu thân thể trong vòng mười thước đều không làm được sắc mặt lãnh đạm lý tu từng bước từng bước hướng phía cương phong sâu bên trong đi tới một bước một ngày nay một bước một găng tớp mấy cái trong ánh lấp lánh lý tu cũng đã từ cương phong trong không gian biến mất. một phiến tràn đầy hỗn độn khí lưu truyền không gian lý tu bước vào toàn bộ không gian hỗn độn khí lưu truyền bắt đầu bạo động khí tức cùng bạo tại toàn bộ trong không gian lộ ra lay động thư không t ầ n g tầng chấn động lý tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút thủy long uy áp từ lý tu trong cơ thể tỏa ra chỉ một thoáng vốn là c u ầ n bạo hỗn độn khí lưu truyền giống như hải t ử gặp phải ra trường tất cả đều ai ai a không còn dám n ú p đ í t bên kia chính là cái gọi là trời chi nhai đi ánh mắt hơi nhau lại nghiêng nhìn phía trước một vệm điểm sáng lý tu tự đủ oong long năng lượng phun trào lý tu hóa thành một đạo cầu vòng sông thẳng điểm sáng vài giây sau xuyên qua điểm sáng. lý tu lại lần nữa biến trở về thân thể khi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng sau đó lý tu thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ khó tin điều này sao có thể lý tu kinh hô chương một trăm tám mươi một khối t o á i phiến lượng lớn điểm trao đổi không gian hư vô một cái không gian hư vô lý tu lúc này nơi ở không gian toàn bộ hết thể đều là giả dối không có không có quy tắc không có phát tắc thì chỗ trống này đều sẽ không lưu chuyển đơn giản lại nói chính là lý tu tại đây qua ngàn vạn năm bên ngoài liền một giây đều không gặp qua đi là một cái hoàn toàn không gian hư vô mà cái này còn không là trọng điểm trọng điểm là trôi nổi tại trong không gian hư vô tâm một khối toái phiến là một khối toái phiến một khối tản ra thế giới chi lực toái phiến toái phiến ước chừng một triệu mét kích thước trí cao mà lại bàng bạc uy áp từ thế giới toái phiến trên tảng ra từng luồng từng luồng nhàn nhạt, nhạt bạch quang vờn quanh ở thế giới toái phiến xung quanh một cổ chấn áp hẳn g cổ chấn áp vạn giới khí tức từ thế giới toái phiến dâng trào động toái phiến bầu trời từng cái từng cái dị tượng không ngừng thoáng qua có giả thiên cái địa vô thượng ma thần có từng cái từng cái uy áp cái thế minh ngông tráng lệ thần thú dị cầm còn có minh ngông bắt ngát đây chính là thần thoại kỷ nguyên có thể kéo dài nhiều cái kỷ nguyên đều sẽ không được tiêu diệt nguyên nhân sao là bởi vì cái này toai phiến c h ấ n thủ thần thoại kỷ nguyên dẫn đến bên ngoài nhân tố còn có nội tại nhân tố vô pháp tạo thành thế giới đại phá d i ệ t lý tu tự đủ mặc dù chỉ là suy đoán nhưng mà lý tu có thể khẳng định hắn cái suy đoán này hẳn khoảng cách chân tướng đã tám chín năm mười như vậy vấn đề đến đây rốt cuộc là cái gì thế giới toai phiến một khối thế giới toai phiến đều có bậc này uy năng đủ để chấn áp một cái kỷ nguyên cái này toai phiến nơi ở hoàn chỉnh thế giới lại sẽ khủng bố đến mức nào bên trong sở tồn tại cường giả lại sẽ có bao nhiêu lý tu đã khó có thể tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng trong này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn lớn đến lý tu không dám đi nghĩ sâu k hít sâu một hơi lý tu mục đích đến thế giới t o á i phiến tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt hệ thống giám định chức năng có thể giám định thế gian vật vật không chỉ là nhân vật hệ thống có thể giám định ra tình huống của hắn cái khác cũng có thể vật phẩm thế giới t o á i phiến thân phận hồng hoang duy đội chủ thế giới t o á i phiến cấp bậc không biết hồng hoang thế giới thế giới t o á i phiến lý tu thân thể chấn động hồng hoang lại là hồng hoang hệ thống nhấn mạnh duy độ tự hồ có thầm ý gì a lý tu ánh mắt hơi nhau lại đam chiêu đinh kiểm tra đến vô chủ điểm trao đổi xin hỏi chủ nhân phải t r ă n g trao đổi đột nhiên âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội vô chủ điểm trao đổi lý tu thần sắc sửng sốt một chút đinh chủ nhân chứng kiến hồng hoang thế giới thế giới toái phiến liền có thể chuyển đổi thành điểm trao đổi hệ thống nói có ý gì lý tu khẽ nhữ mày nghi ngờ nói đinh chủ nhân điểm trao đổi hình thành là thông qua một loại quy tắc chuyển hóa tạo thành khối này thế giới toái phiến trên tồn tại loại này quy tắc cho nên hệ thống có thể chuyển hóa thành điểm trao đổi hệ thống giải thích nếu mà đem thế giới toai phiến chuyển hóa thành điểm trao đổi nói sẽ tạo thành ảnh hưởng gì lý tu nói đinh chấm nhất là không cao hơn ba cái kỷ nguyên thần thoại kỷ nguyên tương n ê n đến đại phá diệt hệ thống nói đại phá diệt sao trao đổi trong mắt tinh mang trần lóe lý tu trầm giọng nói thần thoại kỷ nguyên tồn tại vốn là một cái ngoài ý mớn nếu không phải thế giới toai phiến nói bọn họ cũng sẽ dựa theo nguyên định q u y tích tiến hành đại phá diệt hắn hiện tại cũng chỉ là đem cái này q u y tích kéo đến chính quỹ trên m ạ thôi cũng sẽ không xuất hiện ảnh hưởng quá lớn đinh bắt đầu hấp thu thế giới toai phiến trên quy tắc lực lượng đinh bắt đầu chuyển hóa quy tắc lực lượng đinh bắt đầu ngưng tụ điểm trao đổi đinh đến mười chín tám gợi ý của hệ thống thanh e m không ngừng từ lý tu trong đầu văn g r ộ i chỉ một thoáng một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng từ lý tu trong cơ thể bộc phát khoáng đạt lực lượng bao phủ ở thế giới toái phiến thế giới toái phiến p h ả n phất cảm nhận được cái gì bắt đầu chấn động kịch liệt nhưng mà chỉ là thế giới toái phiến lại làm sao có thể thoát khỏi hệ thống huyền ảo lực lượng chật l õ e thế giới toái phiến nhất thời không cách nào nữa nhúc ních Hướng theo hệ thống ư n g đếm ợ chúc kết t thế toai trên trở phiến giới sáng bóng trở nên càng ngày càng nên mừng đạm, đ t chủ tiếp toàn sáng bộ nhân g nguyên thu được một trăm ước điểm trao đổi âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội bao nhiêu lý tu trên mặt lộ ra vẻ khó tin h i u L hệ thống nói má lý tu không nhịn được bạo suất một câu t r i b ậ y một trăm ứ c dòng dã một trăm ứ c lý tu lúc này trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm phát đạt không phải là sao đây chính là dòng dã một trăm ứ c điểm trao đổi nhất định chính là từ đ i ể u ti biến thành một cái cao giàu đẹp trai có được hay không điểm trao đổi chưa tới không tồn tại về sau hắn cũng là một cái thổ hào người d ầ m d ầ m d ầ m từng luồng từng luồng tiếng vang lớn xuất hiện diện tích lớn vết nứt r ă n g đầy tại trong không gian hư vô bị thức tỉnh lý tu nhìn đến chính đang phá t o á i không gian hư vô thân hình trợt lóe từ trong không gian hư vô rời đi một cái không biết duy độ trong không gian một vị tuyệt mỹ đến khó lấy dùng nôn ngữ hình dung nữ tử từ từ mở mắt thế giới toái phiến năng lượng không có lẽ nào hán đến sao từng đạo nỉ non âm thanh từ nữ tử trong miệng phát ra nữ tử chậm dại đứng lên thể xem ra cần muốn đi một chuyến rồi hướng theo nữ tử rất tiếng người ảnh dần dần hóa thành hư vô biến mất t h â n thoại kỷ nguyên cựu t i ê n trí thượng lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên trên m ố i không gian tinh bích xuất hiện hơi hơi chấn động ngược lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thu hoạch thật là lớn lý tu liếm môi một cái dòng dã một trăm ư c điểm trao đổi quả thực hoa cũng xài không hết được không Đắc ý. trong mắt thần quang lấp lóe ánh mắt quét qua nơi nào đó phương hướng xác định dương tiễn không có xảy ra vấn đề gì sau đó lý tu thu hồi mình ánh mắt ta nhớ được trong đông hải truyền thuyết có một tòa tiên đ ả o gọi là đ ồ n g lai truyền thuyết thần thoại kỷ nguyên đầu đôi thời điểm cũng đã tồn tại một mực nhưng không ai có thể tìm ra nó không biết đ ồ n g lai tiên đ ả o bên trong sẽ có hay không có vật gì tốt đi xem một chút trầm n g âm một chút lý tu ánh mắt nhìn đến đông hải phương hướng bước ra một bước không gian xe rách lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy cái kỷ nguyên này cùng hồng hoang có quá nhiều ngàn vạn lần quan hệ nếu cái kỷ nguyên này bên trong cũng có trong hồng hoang tương truyền bồng lai tiên đảo. như vậy nơi đó có phải chăng có bí mật gì hoặc là bảo bối tồn tại đâu lý tu rất chờ mong cho nên đi đông hải c h ư một trăm tám mươi mốt chu thiên phá d i ệ t trận đồng lai tiên đảo năm trong nháy mắt liền qua thời gian hơn một tháng đông hải rộng lớn bao la thêm nữa phải tìm ẩn t à n g đồng lai tiên đảo cho dù là thân là hỗn độn trưởng khống giả lý tu cũng vẫn không có tại thời gian hơn một tháng bên trong tìm ra đồng lai tiên đảo nơi ở mà trong thời gian này lý tu trở về một chuyến h ắ cám đầm lầy đem dương tiễn lại vứt xuống một khối hiệp đ i ệ bên trong sau đó lý tu liền lại lần nữa quay trở về đông hải tiếp tục tìm kiếm đồng lai tiên đảo hôm nay một phiến hải v ư ợ t bên trong lý tu trong mắt thần hoàn lấp lóe nhìn thấy một nơi hư không lý tu chân mày cao lại rốt cuộc có chân mày rồi hán tự hồ tìm được đồng lai tiên đảo tung tích đưa tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái hỗn độn vũ trụ hư ảnh từ lý tu sau l ư n g tháng o qua hỗn độn chi khí lượn lở tại lý tu trong tay không gian chấn động từng vệ sóng gợn nhanh chóng xuất hiện khi lý tu thu tay về thì một cổ cùng đời này hoàn toàn xa lạ khí tức xuất hiện đến lý tu trong tầm tay tìm được quả nhiên trong mảnh hư không này vung tay ra trong mắt lý tu một vệ tinh mang phá thiên hư vọng nhãn mở khẽ quát một tiếng lý tu mi tâm một đạo dấu vết xuất hiện hào quang màu tử kim dần dần tỏa ra một cái thụ nhãn xuất hiện đến lý tu mi tâm một cái quét tới trong hư không xuất hiện một vệ hào quang màu tử kim trong mắt không gian quỹ tích hư không xây dựng tầng tầng l g ư ợ c ra một cái như ẩn như hiện hòn đảo xuất hiện đến lý tu trong mắt đang muốn động thủ nghĩ đến cái gì lý tu động tác ngừng lại ngược lại bắt thủ ấn một đạo kết giới bao phủ ở cái hải vực này ẩn t ă n g đúng không tia liền đánh ra kết giới đã bao phủ không cần lo lắng nữa hấp dẫn người khác chú ý lý tu gỡ nẻo thân thể một quên vung da vạn long gầm thét hỗn nộn vũ trụ g a trì hoàn vũ phá diện tinh thần vất lạc tràn ngập hủy diệt chi lực quyền kinh mạnh mẽ nghẹn vào trong hư không vạn long gầm thét quyền kinh hóa thành từng đầu thủy long phát ra từng trận long âm một cổ tiếng vang lớn ở trong hư không văng dội hư không pha toái tầng không gian tầng đè ép không ngừng sụp đổ từng đạo vết n ư ớ c răng đầy tại trong hư không ẩm một cổ tiếng vang lớn xuất hiện hát cám hàn lâm một cái bị đạo vết bao phủ đạo vận lưu chuyển mở tối hòn đảo xuất hiện đến lý tu trong mắt đồng lai tiên đạo ra đời trận pháp phải không tâm niệm vừa động mục đích đến hòn đảo một cái hình chiếu giả tường xuất hiện đến lý tu trong mắt vật phẩm chú thiên phá diệt trận thân phận trận pháp. cấp bậc hồng nông cấp hồng nông cấp trận pháp có chút ý tứ lý tu chân mày c a o lại hồng nông cấp sở đối hẳn là hồng nông trưởng khống giả cấp bậc cho dù là hồng nông trưởng khống giả xông vào loại trận pháp này cũng có vẫn là khả năng chỉ là loại trận pháp này có thể ngăn cản lý tu sao lý tu muốn phá giải loại trận pháp này có quá nhiều biện pháp mà nhất biện pháp đơn giản vậy liền không gì bằng siêu thoát giả lực lượng chu thiên phá diệt trận có thể ngăn t r ở hồng nông trưởng khống giả nhưng mà có thể ngăn t r ở siêu thoát giả đùa gì thế mở ra tâm thần câu thông cổ kia từ nơi sâu xa lực lượng chỉ một thoáng một cổ tối nghĩa khí tức từ lý tu trong cơ thể dâng lên bàng bạc mà lại trí cao lực lượng vọt tới lý tu toàn thân vì tiết kiệm thời gian nắm chặt thời gian lý tu quả quyết vận dụng siêu thoát giả lực lượng lại lần nữa nhìn về phía hòn đảo nguyên bản đạo tắc hoạt động đạo ngân lưu chuyển hòn đảo bên ngoài tại lý tu trước mắt hóa thành từng đạo quy tắc cùng p h á p tắc từng đầu p h á p tắc liên điều cùng quy tắc liên điều xây dựng thành một cái hoàn chỉnh trận pháp thần mâu q u á t nhìn trận pháp thiếu sót lập tức xuất hiện đến lý tu trong mắt vừa xảy b ư ớ ra lý tu trực tiếp vượt qua trận pháp tiến vào hòn đảo bên trong sóng gọn sóng trận lóe hướng theo lý tu đến hòn đảo bên trong siêu thoát giả lực lượng thời gian đến. đây chính là bồng lai tiên đảo sao ánh vào lý tu mi mắt là một phiến mở tối thiên địa toàn bộ hòn đảo bên trong tràn ngập lượng lớn hỗn độn linh khí toàn bộ hòn đảo cây cối núi đá cao vút thẳng vào mây trời nếu mà không phải có trận pháp che phủ nói bồng lai tiên đảo tuyệt đối ngay lập tức sẽ có thể được cái kỷ nguyên này cường giả phát hiện thật sự là hòn đảo quá mức kinh người tại đây tồn tại vạn vật đều tràn đầy bàng bạc linh khí tuy ý một vật luyện hóa đều đủ để mang cho người ta lượng lớn năng lượng khiến cho tu vi thật nhanh để thăng những này linh thực ngược lại không tệ bất quá tuy rằng tại đây linh hồn chi lực bị áp chế rất lợi hại nhưng mà thân là hỗn độn trưởng loại này áp chế đối với lý tu mà nói không đáng kể quét mắt xung quanh qua đi lý tu đem ánh mắt nhìn về phía hòn đảo trung tâm bên kia tựa hồ có vật gì thân hình trật lóe lý tu hướng phía hòn đảo trung tâm bay đi mấy giây sau đó lý tu ngăn cản hòn đảo trung tâm một cái bị hôn độn chi khí bao phủ đến cung điện rộng lớn xuất hiện đến lý tu trong mắt cung điện toàn thể vật liệu tựa hồ rất là cao cấp coi như là hôn độn trưởng khống giả tại cái cung điện này trước m ặ t cũng khó có thể chịu được rồi h u áp bất quá đây uy áp đối với tu luyện chư thiên trí cường sư tôn quyết lý tu tự nhiên vô dụng công pháp vận chuyển qua đi liền có thể hóa giải cái bồng lai tiên đảo này quả nhiên cũng không phải cái kỷ nguyên này sản vật trong mắt tinh mang trận lóe lý tu tự đủ lấy trước mặt kỷ nguyên tầng thứ lại nói cũng sẽ không có những thứ này tồn tại bất luận là hòn đảo trận pháp hay hoặc giả là hỗn độn linh khí vẫn là trước mắt cung điện không có một không tỏ rõ rồi cái bồng lai tiên đảo này thần bí còn có không biết trầm ngâm một chút lý tu liền mà khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện bên trong tòa cung điện này rốt cuộc có không có gì nguy cơ ai cũng không thể xác định lý tu cũng không dám hứa chắc vì mình an toàn nhớ hay là chờ sau một ngày siêu thoát giả lực lượng đổi mới lại tiến vào mới là tốt nhất thời gian như nước chạy bất chi bất giác liền qua một ngày thời gian đột nhiên một cổ cùng bạo huy áp từ lý tu trên thân bộc phát lý tu sau lưng không gian không ngừng chấn động từng tầng một hỗn độn vũ trụ xây dựng n g ừ n g tụ dị tượng xuất hiện tỉ mỉ cân nhắc đi lý tu sau lưng hỗn độn vũ trụ hiển nhiên đã đạt tới bảy tầng hơn lý tu thực lực b ộ t phá không nghĩ đến vậy mà còn đột phá thực lực mở mắt một đạo v ầ n g sáng tháng o qua lý tu sắc mặt cổ quá nói tại đây linh khí quá mức nồng nặc cộng thêm lý tu tu vì vốn chính là hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ sáu đình phong sẽ đột phá cũng đúng là bình thường bất quá hiện tại hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ bảy còn không hoàn trình Vẫn k hoạt ô n trọng tu 9 lần, lấy tại đây linh g có tu tại lấy đây khí h à n cảnh gian ngược cho chút thời、gian. Lý Lý l Tu một Tu i là có h hoàn thành, bất quá. hiện nhất ể là. quan trọng bất tại quá, động ứ n lên thể, lý tu đem ánh mắt nhìn về phía cung điện, siêu thoát giả lực lượng Tiến g giả Lý lực là siêu thể, Tu mắt thoát thời Hoạt phía điểm. đem đã đổi đ mới, về vào. Hoạt động một chút thân thể đem thân thể trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong sau đó lý tu vận chuyển p h á p tắc trí lực từng luồng từng luồng tối nghĩa long uy từ lý tu trên thân tràn ra lực lượng toàn thân điều động lý tu hướng phía cung điện đi tới chương một trăm tám mươi hai một cái xương ngón tay một khỏa h ạ sen năm đẩy ra cung điện cửa chính khi lý tu đi vào cung điện một s á t na kia thời không xoay chuyển khi lý tu lần nữa khôi phục tầm mắt sau đó liền phát hiện mình đi tới hóng ánh khắp nơi tinh không bên trong cái cung điện này là một thế giới một cái không gian cửa vào cùng bình thường vũ trụ bất đồng là lý tu nơi đến vùng tinh không vũ trụ này tràn ngập một cổ tĩnh lặng cùng tịch d i ệ t khí t ứ c toàn bộ tinh thần đã mất đi sáng bóng giống như đã hủy d i ệ t phổ thông toàn bộ vũ trụ yên tĩnh giống như chết an t ĩ n h để cho người đều có điểm g i ậ n cả tóc gáy thân xác hơi sừng sờ sau lưng hỗn độn vũ trụ diễn hóa phát tác chi lực tràn vào lý tu c ắ mắt một cái tức một vạn năm ánh sáng mấy giây thời gian sau đó toàn bộ vũ trụ tinh không liền đều đã ánh vào lý tu mi mắt chân mày khẽ nhĩ một cái sẽ rách hư không lý tu hướng phía vùng tinh không vũ trụ này trung tâm chạy tới mấy hơi thở về sau không gian xuất hiện từng vệ vận sóng trung tâm vũ trụ lý tu thân ảnh lặng lẽ giữa xuất hiện một cái xương ngón tay một khỏa hát sen nhìn trước mắt trôi nổi tại vũ trụ bên trong đồ vật lý tu nam nam nói ở tại lý tu trước mắt là một cái màu vàng tím xương ngón tay xương ngón tay trên hiện đầy t ừ n g đạo đường vân phá diệt cùng hàng cổ trí cao khí tức từ xương ngón tay phía trên tảng ra hạt sen chính là bị một đoàn hỗn độn chi khí còn có hồng mông chi khí bao phủ đây cũng là lý tu phát hiện vùng tính không vũ trụ này bên trong duy nhất tồn tại hai thứ lẽ nào tòa cung điện này chính là vì hai thứ này mà chuẩn bị sao lý tu âm thầm lẩm bẩm nói không cần phải nói hai thứ này tuyệt đối bất p h ẳ m hơn nữa nhất định là có cái gì cực kỳ lai lịch bí ẩn nhìn về phía hai thứ tâm niệm vừa động hai cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt vật phẩm không biết xương ngón tay thân phận không biết tầm thứ không biết vật phẩm đại đạo liên tử thân phận không biết tầm thứ không biết trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý thu khỏe miệng giật một cái đóng lại hệ thống giám định chức năng vô pháp giám định ra hai thứ này rốt cuộc là cái gì như vậy không thể làm gì khác hơn là hệ thống hai cái này là cái gì có nguy hiểm hay không không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hỏi hệ thống đinh đây đốt xương ngón tay bên trong hàm chứa một đạo công pháp bản nguyên ân ký đại đạo liên tử có thể luyện hóa trong đó tràn ngập lượng lớn năng lượng có thể giúp chủ nhân tăng cường tu vi hai kiện vật phẩm cũng không có nguy hiểm hệ thống nói công pháp bản nguyên ân ký tương tự với cái gọi là huyết mạch truyền thừa Kích hoạt t ấ nếu ký khống khống Không liền loại loại loại tin tại giả giả mới bởi hiểm gần công tồn hỗn độn trường khống giả cùng hồng mông trường khống giả. Loại này cấp số mới có thể ứng dụng, bởi vì loại này bảo mật tính mạnh hơn. nguy n có được trước tức, chỉ cấp có có có thể thu một thể mật pháp bảo sao? ở số vì hệ thống nói không có nguy hiểm kia liền không có gì đáng lo lắng rồi lý tu vẫy vây tay xương ngón tay bay đến lý tu trong tầm tay linh hồn chi lực tràn vào xương ngón tay núp ở xương ngón tay bên trong một vệ điểm sáng bị lý tu kích động chỉ một thoáng một cổ bàng bạc tin tức xuất hiện đến lý tu trong đầu vung ra xương ngón tay mất đi tác dụng xương ngón tay hóa thành một cổ bột phấn theo gió tàn đi nhắm mắt lại lý tu bắt đầu kiểm tra công pháp tin tức Tế trụ bảo vũ p hồi á p h lâu lý tu lại lần nữa mở mắt trong mắt lóe lên một vệ vẻ chấn động đây chính là xương ngón tay t h u n tàng công pháp một môn tại lý tu xem ra mười phần công pháp lịch tiên hay hoặc là nói bí thuật công pháp chỉ có quy tắc chung không biết là không có sáng tạo song vẫn là cái này xương ngón tay bên trong không hoàn chỉnh bộ này bí pháp lịch thiên liền lịch thiên ở tại hỗn độn trưởng khống giả cùng hồng mông trưởng khống giả hai cái này cảnh giới tu luyện cùng người khác bất đồng bình thường hỗn độn trưởng khống giả còn có hồng mông trưởng khống giả tu luyện là thông thường tu luyện mà cái này bí thuật lại bất đồng nó là lấy sinh linh mỗi một tế bảo làm một cái vũ trụ tu luyện lấy nhân tộc làm thí dụ nhân tộc sinh trong linh thể tế bào có mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái nói cách khác tu luyện bộ này bí pháp nói nghĩ muốn đạt đến hôn đ ộ n trường khống giả đ ỉ n h phong liền cần bản thân mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái trong tế bào mỗi một tế bào đều có tầng chín hôn đ ộ n vũ trụ rốt cuộc có kinh thế hai tục có thể tưởng tượng được lý tu phỏng chừng người bình thường sợ là dùng hết vĩnh hằng thời gian cũng rất khó tu luyện đến hôn đ ộ n trường khống giả đ ỉ n h phong cho dù là tiềm lực vô hạn cấp bậc yêu nghiệt tuyệt thế cũng giống như vậy cần thiết năng lượng quả thực rất nhiều chớ nói chi là hồng mông trường khống giả cảnh giới bất quá đương nhiên rồi tu luyện cái bí pháp này chỗ tốt cũng là rõ ràng người bình thường tu luyện tới hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ chín đỉnh phong cũng, cũng chỉ có một tầng chín hỗn độn vũ trụ mà tu luyện cái bí pháp này lại có dòng giã mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái giữa hai người tranh lệch có thể tưởng tượng được quả thực đều là trời cùng đất tranh lệch đinh kiểm tra đến một cái không hoàn chỉnh bí pháp xin hỏi chủ nhân phải trang tiêu hao điểm trao đổi đem bí pháp suy diễn đến hoàn chỉnh hệ thống nói đem tế bào vũ trụ pháp suy diễn đến hoàn chỉnh sao lý tu ánh mắt hơi nhau lại nếu như là người khác tu luyện cái bí pháp này sợ rằng tu luyện tới tuyệt vọng cũng tu luyện không xong nhưng mà lý tu lại bất đồng hắn có hệ thống mỗi lần thu đồ đệ thành công đều có lượng lớn năng lượng có thể tu luyện chỉ cần thu đồ đệ nhiều bộ này bí pháp lý tu dễ như t r ở bàn tay là có thể tu luyện xong húng chi lý tu đem ánh mắt nhìn về phía đại đạo liên tử hắn nếu là không có nhớ lầm nói hệ thống nói vật này hàm chứa lượng lớn năng lượng cựu luyện thân thể cộng thêm bộ này bí pháp lý tu liếm liếm hơi hơi có chút khô khốc đôi môi hắn sợ không phải chân thực định nha lấy hôn đồn trưởng khống giả đình phong thực lực treo lên đánh hồng mông trưởng khống g i cường g i đình phong ừ suy nghĩ một chút còn có chút ít kích thích đi suy diễn cần phải hao phí bao nhiều điểm trao đổi lý tu quá quyết hỏi. đinh năm mươi ư c hệ thống nói vốn là cho rằng có một trăm l c điểm trao đổi mình là có thể biến thành thổ hảo kết quả lúc này mới thời gian bao lâu liền phải tốn ra năm mươi ư c rồi sao suy diễn hít sâu một hơi lý tu trầm giọng nói lấy bộ công pháp kiêm lịch thiên tính đáng giá lý tu đi tu hồi phục hơn nữa lý tu nếu là không có đoán sai mà nói bộ công pháp kia ngay cả cái này đại đạo liên tử đều không phải c h ư thiên vạn giới sản vật ta muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này về sau sợ rằng đều rất khó có cơ hội lại thêm loại kỳ ngộ này rồi đinh khấu trừ chủ nhân năm mươi ư c điểm trao đổi Chủ nhân còn lại điểm trao đổi nhân lý ạ i điểm tu h thanh n g từ t âm mạc nhường hốn độn khống giả. Tiếp thu. Lý tu mặc niệm nói thu. trong nhánh mắt lượng lớn tin tức nội dung xuất hiện đến lý tu trong đầu bất quá lấy lý tu hiện tại tu vi chỉ là mấy hơi thở ngược lại cũng đã đem công pháp tin tức toàn bộ đều tiếp thu xong rồi hô thở ra một hơi c h ầ m ngâm một chút lý tu vây tay đem đại đạo liên tử thu hồi ngược lại từ vùng tính không vũ trụ này bên trong rời đi thời gian như nước chạy thoáng qua rồi biến mất trong n g á y mắt liền qua năm ngày thời gian đem dương tiễn cho thu xếp ổn thỏa qua đi lý tu lại lần nữa trở lại đ ồ n g lai tiên đạo bên trong lý tu hắn cần mế quan đ ồ n g lai tiên đạo trời sinh liền có trận pháp bảo hộ trừ phi có siêu thoát giả nếu không người khác rất khó tiến vào đ ồ n g lai t i ê n đạo bên trong để mà bế quan không thể tốt hơn nữa tịch diệt trong vũ trụ lý tu khoanh chân ngồi ở vô tận tinh không bên trong dùng trước cựu luyện thần thể tu luyện tới hỗn độn trưởng khống giả t ầ n g thứ chín đ ỉ n h phong sau đó tu luyện lại mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái tế b à o đi n a m n a m tự nói lý tu xoay chuyển bàn tay đem đại đạo liên tử lấy ra tuy rằng hắn biết kho tin tức bên trong không có liên quan tới đại đạo liên tử ghi chép nhưng mà nếu hệ thống giám định chức năng đều giám định không ra đại đạo liên tử nó ẩn chứa năng lượng tuyệt đối đạt tới trình độ kinh người lý tu đoán chừng tối thiểu để cho hắn đem mấy chục n g à n cái tế bào tu luyện tới hỗn độn trường khống giả tầng thứ chín cũng không thành vấn đề hệ thống đại đạo liên tử trực tiếp dùng luyện hóa liền có thể vẫn còn cần đừng phương pháp gì lý tu mặc n i ệ m nói vật này hắn cũng chưa có xem qua t r ờ i biết rõ làm sao luyện hóa vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hay là hỏi rõ ràng tốt nhất đinh trực tiếp dùng luyện hóa là được đại đạo liên tử ẩn chứa năng lượng tinh thuần vô cùng có thể trực tiếp dùng để hấp thu hệ thống nói、ừm. lý tu gật đầu một cái ngược lại đem đại đạo liên tử nốt xuống trong tích tắc một cổ bàng bạc mà lại mênh mông năng lượng từ lý tu trong cơ thể bộ phát lý tu mặt liền biến sắc tổ thảo năng lượng lượng lớn năng lượng vô biên vô hạn năng lượng năng lượng nhiều đến để cho lý tu cũng không nhịn được tuân gia thô tục vốn là lý tu còn tưởng rằng có thể để cho hắn tu luyện mấy chục ngàn cái tế bào nhưng là bây giờ lý tu có thể xác định đem mười hai vạn tế bào toàn bộ tu luyện x o n g cũng tuyệt đối có thể tâm thần quý nhất chư thiên trí cường sư tôn quyết vận chuyển lý tu bắt đầu điên cuồng hấp thu hạt sen năng lượng đột phá tu vi tu luyện không năm tháng t h o á n một cái vạn vào năm trong nháy mắt liền đã qua hơn ba tháng thời gian lý tu khoanh chân ngồi ở vũ trụ khoảng tựa như cùng là trong vũ trụ một khối ngoan thạch một loại chưa từng di động một tí nếu mà không phải lý tu trên thân thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện như có như không năng lượng ba động nói lời từ biệt người đều sợ rằng sẽ cho rằng lý tu chết nếu là có người có thể dò xét đến lý tu trong cơ thể nói liền sẽ phát hiện lý tu trong cơ thể mỗi một tế bào bên trong đều hàm chứa một cái vô hạn không gian mỗi một cái không gian bên trong đều có một cái hỗn độn vũ trụ tồn tại thân tức vũ trụ thân hóa vũ trụ vô luận là ai nhìn thấy đều đã sẽ trố mắt n g ẹ n hoặc khó có thể tin có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng đi qua và năm n đột nhiên lý tu mở mắt trong nháy mắt vũ trụ sụp đổ toàn bộ vũ trụ tinh không hóa thành phân vụn lý tu ánh mắt phảng phất như là đầy chư thiên vạn giới mạnh nhất thần mâu đủ để phai mở chư thiên vạn giới vô số vị diện tích không có vết nứt không gian trong nháy mắt hàng lâm lúc này lý tu đứng lên thể vật đổi sao rời thời không xoay chuyển một cái trước mắt lý tu một lần nữa xuất hiện đến đồng lai tiên đảo cung đệ ra giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp giáp tầm phạt o á i mấy hơi thở cung điện liền đã hoàn toàn sụp đổ hóa thành cho bụi cộ lực lượng này nắm chặt quả đấm một cái cảm nhận được trong cơ thể mình kia vô cùng vô tận kia giống như thâm viên giống như hạo hải một bản bàng bạc lực lượng lý tu tự đủ dầm dầm dầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn b ộ c phát lý tu mặc dù chỉ là nam nam tự nói nhưng mà ẩn chứa bi năng lại khó có thể tưởng tượng toàn bộ đồng lai tiên đảo vô số núi đá cây tối hóa thành phấn vụn lượng lớn núi non sông suối bốc hơi chỉ là không đến ba giây thời gian gạ gần nửa đồng lai tiên đảo mọi thứ tồn tại cũng đã biến mất giống như bị cường lực xóa đi nhưng mà ai có thể tưởng tượng sẽ biến thành loại này chỉ là lý tu tự lẩm bẩm mà thôi nhìn thấy tình huống này lý tu chân mày hơi cao lại nhắm mắt lại lý tu bắt đầu quen thuộc trong cơ thể mình lực lượng kỳ thực theo đạo lý lại nói cảnh giới đã đạt đến siêu thoát giả tầng thứ lý tu là không có khả năng sẽ xuất hiện tu vi đ ề thăng mà trong thời gian ngắn vô pháp nắm giữ lực lượng loại tình huống này nhưng mà lần này đột phá quả thực đã quá lớn rồi tế bào vũ trụ pháp còn có cựu luyện thần thể dưới sự kết hợp tạo thành thực lực tăng cường cũng quá kinh khủng quá kinh khủng cho dù là lý tu cũng xuất hiện ngắn n g ủ i vô pháp thích ứng thực lực bất quá dù sao cảnh giới đạt tới siêu thoát giả tầng thứ mấy phút sau lý tu cũng đã nắm giữ thực lực của chính mình tâm thần khẽ nhúc ních lý tu mặt ngoài thân thể phát tán như có như không khí tức từng b ư ớ c thu l i ệ m đến cuối cùng trực tiếp hoàn toàn biến mất tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng bị lý tu gọi ra nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu vi h ỗ n đ ộ n trưởng khống giả tầng thứ chín đ ỉ n h phong công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp tế bảo vũ trụ pháp vũ khí đạo ngọc kiếm trung phẩm đại đạo thiên bảo thái sơ hồng mông giáp trung phẩm đại đạo thiên bảo tiểu trấn đại đạo thiên bảo định phong khôi lỗi thế thân đô lệ trường sinh không chỉ như g t h Ngọc t h ạ c hỗn h độn trưởng khống giả tầng thứ, 3, Ngọc Thạch, hôn giả tầng thứ 3, Mội, h í n đ ộ n trưởng k h ố n g t ầ n g thứ là a l t h i ê n h ồ n g Ngông t r ư n g k h ố n g t ầ n g sau đó mười trao hai vạn hai nghìn năm trăm linh cái tế bào cũng g có tầng chín hỗn p h độn g chỉ n vũ trụ hỗn độn trưởng khống giả đ ỉ n h phong v ta một quyền này đi xuống hồng m ô n g trưởng khống giả định phong tu luyện giả sợ là cũng phải chết nâng lên tay mình nhìn đến quả đấm mình lý tu âm thầm suy nghĩ tuy rằng nhìn qua có chút bên trong hai nhưng mà xác thực như thế phải biết lý tu một quyền v u n g r a ẩn chứa chính là trọng tu chín lần trồng chất rồi chín lần hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ chín thực lực hơn nữa còn là mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ chín tu luyện giả đồng loạt ra tay tại loại này khuyết đại d ư ớ i thực lực đừng nói hồng m ô n g trưởng khống giả định phong lý tu cảm giác siêu thoát giả sơ kỳ tu luyện giả sợ không phải cũng rất khó ngăn cản vậy cái đại đạo liên tử rốt cuộc là cái gì lại có như vậy bàn g bạc năng lượng nghĩ đến đại đạo liên tử lý tu không nhịn được thở dài nói vô cùng vô tận thật đang vô cùng vô tận đại đạo liên tử năng lượng sự mênh n g ô n g lý tu phòng chừng hơn một nửa cái chư thiên vạn giới cộng lại cũng so ra kém dĩ nhiên tại đây hơn một nửa cái chư thiên vạn giới chỉ là một cái trong thời gian đoạn nếu như nói kéo dài cung ứng năng lượng nói kia đại đạo liên tử tự nhiên so ra kém dù sao đại đạo liên tử năng lượng cũng không phải tái sinh chỉ là duy nhất một lần bất quá như vậy cũng có thể thấy được đại đạo liên tử rốt cuộc có bao nhiều khủng bố tu luyện tế bào vũ trụ pháp lý tu ngoại trừ mình trong đan điện ẩn chứa một cái hỗn độn vũ trụ bên ngoài còn có toàn thân mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái tế bào vũ trụ mà đây nghe vào năng lượng đều đủ để để cho người tuyệt vọng nhưng mà chỉ là một k h o a đại đạo liên tử cung cấp năng lượng liền hoàn thành rồi hết thệ các thứ này lý tu đều muốn nếu mà nhiều đến mấy k h o a đại đạo liên tử nói mình sợ không phải đều có thể trực tiếp đạt đến siêu thoát giả c h i cảnh rồi đáng tiếc đây cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi không thể nào còn có nhiều như vậy đại vận để cho lý tu dây vào đến có thể được một khoả thần bí đại đạo liên tử cũng đã là vận khí tốt nhiều hơn nữa mấy cái tia sợ không phải nằm n nha còn có không đến hai tháng sau phải nắm chặt thời gian nhìn thoáng qua hệ thống ghi chép còn lại xuyên toa thời gian lý tu bước ra một bước bước vào trong hư không biến mất nắm chặt thời gian a thái sơ chiến trường nghe nói tồn tại ở thần thoại kỷ nguyên sơ kỳ vì thái cổ thời kỳ vạn tộc chiến tranh tạo thành chiến trường tại đây tồn tại vô số nguy cơ cũng đồng dạng tồn tại ở đủ loại cơ duyên mỗi một cái từ thái sơ trong chiến trường đi ra sinh linh cuối cùng đều bước chân vào thần thoại kỷ nguyên tầng cao nhất trong đó liền bao gồm như lai phật tổ long tộc tộc trưởng thiên đế và người khác mà ngày nay một cái m ặ c lên rách dưới khôi giáp toàn thân nhuốm máu thiếu niên từng bước từng bước bước nặng nề nhịp bước từ thái sơ trong chiến trường đi ra trên người tản ra từng luồng từng luồng s á t ý n g ú t trời không gian xung quanh đều bị thiếu niên ảnh hưởng vì đó ngưng kết t h y chất thành núi máu chạy thành sông các loại dị tượng không ngừng từ thiếu niên toàn thân thoáng qua tỉ mỉ nghe và o phảng phất cũng có thể từ trên người thiếu niên nghe được k i a từng đạo tiếng quỷ khóc sói chấn áp thái sơ chiến trường mọi thứ, thái sơ ma ọ i thái thứ sơ m linh thái trùng. Thiếu niên quỷ một chân trên đất chân niên sơ dị đến quỷ là ý Tu trước mặt Thái chầm ma giọng nói. Thái sơ ma linh sơ l thái sơ trên chiến trường lúc ấy vạn tộc sinh linh sau khi chết linh hồn nhiễm phải đủ loại năng lượng tạo thành một loại hư huyễn sinh vật trí tuệ vô cùng cao mỗi lần lặng yên không một tiếng động để cho thái sơ trong chiến trường lịch luyện người tàu hòa nhập ma thái sơ dị t r ù n g chính là thần thoại kỷ nguyên c h i sơ liền tồn tại quá sơ sinh linh bởi vì thái sơ chiến trường đặc thù hoàn cảnh rất nhiều thái sơ dị chủng đều đợi tại thái sơ trong chiến trường rất tốt đồ n h i ngươi quả nhiên không để cho vị sư thất vọng lý tu khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong nhìn trước mắt thiếu niên lý tu hơi c ả m thán trưởng thành có đôi khi chính là ngắn ngủi như thế đã từng còn mang trẻ trung còn có chút ngây thơ thiếu niên lúc này đã biến thành kiên nghị bình tĩnh thiếu niên này không phải dương tiễn lại là người nào trong khoảng thời gian này đến nay dương tiễn một mực bị lý tu an bài đến tiến vào từng cái từng cái hiểm đ ị a từng cái từng cái địa phương nguy hiểm lịch luyện dựa vào thần ma bất diệt thân thể cùng cựu chuyển huyền công dương tiễn càng chiến càng hăng càng chiến càng mạnh nó giết chết sinh linh đủ để tích tụ thành một toàn núi lớn đi giết chết sinh linh huyết dịch đủ để hội tụ thành một con sông lớn mà tại sát t lục r o ngắn đó để Dương Tiễn cũng thu hoạch rất nhiều, thực lực để thăng vô cùng nhanh. n g thu rất thực hoạch lực vô ngủi hơn bốn tháng thời gian dương tiễn hiển nhiên đã từ võ giả đột phá đến thiên tôn c h i cảnh dựa vào thần ma bất diệt thân thể còn có cựu chuyển huyền công nơi rèn luyện ra đến đ ộ t thần cho dù là hỗn độn trưởng khống giả dương tiễn cũng có thể nhất chiến ngắn ngủi nhanh như vậy liền lớn lên nhiều như vậy dương tiễn bỏ ra có bao nhiêu lớn cũng có thể tưởng tượng được trong đó thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cũng không được nếu như không có ban đầu vạn tộc tinh huyết còn dư lại dư năng lượng tồn tại ở dương tiễn trong cơ thể còn có lý tu trong bóng tối giúp đỡ dương tiễn muốn có tiến bộ lớn như vậy cũng khó rất nhiều bất quá cũng may hắn thành công không khó tưởng tượng khi ủng có thần ma bất diệt thân thể cùng cựu chuyển huyền công dương tiễn bước lên kỷ nguyên này đỉnh phong thời điểm thực lực sẽ khủng bố cỡ nào khi trải qua hơn một nghìn vạn năm l ắ n g đọng dương tiễn thực lực lại nên sẽ là mạnh bao nhiêu nếu như nói thủy long là cá mặt la liệt tiên là s á t lục mà nói như vậy dương tiễn chính là chiến thần cầu kim độ không chiến trung c h i thần vì chiến mà sinh sinh liền vì chiến trời sinh chiến thần khi hơn một nghìn vạn năm sau hai người lần nữa gặp nhau dương tiễn nhất định sẽ trở thành lý tu trong tay sắc bén nhất vũ khí vì lý tu tiêu diệt mọi thứ chứng lại sư tôn đồ nhi thực lực bây giờ có thể báo thù sao nói đến báo thủ dương tiễn trong mắt xuất hiện sát ý ngốc trời thu hận ý chí càng là sông thẳng lên trời phạm vi mấy vạn dặm phía chân trời đều xuất hiện từng trận tiếng gió thiên địa đều đang kêu rên từng trận mưa m á u càng là không ngừng rơi xuống dương tiễn có t h ủ nhà phải báo một điểm này lý tu biết rõ tại vừa thu dương tiễn làm đồ đệ thời điểm liền biết hiểu m ộ i dương tiễn có thể điền cùng như vậy trưởng thành động lực rất lớn một phần nhân tố liền ở chỗ này vô số năm lúc trước thiên đế m ộ i m ộ i giao cơ yêu thích một phạm nhân cái phạm nhân kia là dương tiễn phụ thân khi sinh ra dương tiễn qua đi tin tức này không cách nào nữa g i u dếm thiên đế biết được sau thành tri tức giận mỗi mỗi mình cùng phạm nhân chạy tr mình này thiên đế mặt mũi hướng chỗ nào đặt không kết quả là giao cơ cùng dương tiễn vụ thân bị xử tử hồn phi yên diệt dương tiễn nếu không phải cơ duyên xảo hợp nói kết cục cũng không khá hơn chút nào cho nên thiên đế chính là dương tiễn kẻ thù không chỉ như thế thiên đình bất nhân lấy thiên hạ thương sinh như chó cỏ thường thường liền có tiên thần đùa bỡn p h à m nhân ngược sát p h à m nhân ngay cả ăn hết p h à m nhân toàn bộ thần thoại k ỳ nguyên đoán thanh tái đạo tiên vị lại có thể mua bán thiên đình tiên vị chỉ cần có tiền tu luyện giả đều có thể đi mua toàn bộ thiên đình chướng khí mù mịt dương tiễn lập trí vì thiên hạ thương sinh thỉnh, cầu một cái công đạo cũng vì cha mẹ mình thỉnh cầu một cái công đạo còn chưa đủ ngươi còn thiếu khuyết một kiện tiện tay binh khí lý tu khẽ mỉm cười binh khí giơ tay lên dương tiễn mê man nhìn đến hai tay mình hắn tựa hồ sắp thực thiếu một cái để cho hắn không có người địch nội vũ khí đứng lên đi theo bản tôn đi phất phất tay dương tiễn không bị khống chế đứng lên thể lý tu hai tay vác sau đó cười nói sư tôn đi đâu nha phục hồi tinh thần lại dương tiễn theo bản năng hỏi dẫn ngươi đi cầm thuộc về ngươi vũ khí hướng theo lý tu d ứ tiếng thân ảnh hai người đã từ biến mất tại chỗ không thấy c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm thái cổ thần thú chiến thần đông hải một nơi hải ngoại trên đảo không lý tu cùng dương tiễn thân ảnh xuất hiện sư tôn ta vũ khí tại đảo này bên trong sao dương tiễn hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới hòn đảo ừ m lý tu gật đầu một cái hòn đảo này còn có vũ khí cũng là lý tu tìm đồng lai tiên đảo thời điểm trong lúc vô tình phát hiện vốn là lý tu là muốn trực tiếp thu nhưng là nghĩ đến để cho dương tiễn lịch luyện một chút ma luyện mình một chút thực lực cho nên liền không có xuất thủ hòn đảo bên trong có một thái cổ thần thú tên là đại la cựu biển lưỡng a o có thể hóa thế gian và vật là tốt nhất vũ khí nhân tuyển chỉ cần ngươi có thể đánh bại nó để nó vui lòng phục tùng nhật chủ nó liền sẽ là ngươi nhất vũ khí tốt lý tu hai tay vác sau đó bình tĩnh lạnh n h ạ t nói đại la cựu biến dao dương tiễn thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng h ã n tu luyện đến bây giờ cũng đã hiểu rõ thời gian một tháng đối với tu luyện nhất đạo trên cơ sở đồ vật dương tiễn đều đã quen thuộc liên quan tới đại la cựu biến dao dương tiễn lại làm sao sẽ không nhận biết cái này khiến dương tiễn trong mắt tràn ra hừng hực chiến ý đây vũ khí hắn muốn sư tôn đồ nhi đi tới dương tiễn ôm cười nói đi thôi lý tu lại cười nói vâng một cổ tiếng vang lớn xuất hiện lượng lớn vết nứt răng đầy tại hòn đảo trên mặt đất khói mù lựa lờ dương t i ễ n toàn thân quấn vòng quanh đồng nặc sương máu trong mắt tẩn có kim quang lấp lóe từng bước từng bước từ tro bụi trong xương khói đi ra gạo la ai mật dám quay dày bản tỏa ngủ say một đạo giống như long giống như dao thở dài âm thanh ở tại hòn đảo sâu bên trong văng dội hùng hậu âm thanh vang vọng kiểu thiên hòn đảo bắt đầu chấn động một cái toàn thân phủ đầy mỏ bạc đường vân cự dao bắn tung tóe lên trời rất nhanh đại la cựu biến dao k i ê n màu vàng to mắt liền tập trung đến dương tiễn trên thân trong mắt gần như phút lửa chính là ngươi con kiến hôi này quáy dày bản toạ ngủ say ngươi muốn chết sao nhân loại đại la cựu biến dao thấp tiếng giống giận nói từng luồng từng luồng uy áp từ đại la cựu biến dao trên thân tản mắt ra tu vi hiển nhiên đạt tới trí tôn định phong làm ta vũ khí sinh không làm chết dương tiễn ánh mắt lấp lánh gần từng chữ thật can đảm đại la cựu biến dao ánh mắt lấp lánh gần từng chữ thật can đảm đại la cựu biến dao ánh mắt lưng tụ khỏe m i m a một tia cười l n h n trực tiếp đ ư ra chư thiên thần má hư ảnh xuất hiện đến dương tiễn sau lưng từng cái từng cái thần má ca tụng dung nhập vào dương tiễn quen bên trong lực lượng hủy diệt tràn ra không gian xung quanh chấn động phạm vi mấy dặm bầu trời đều trong nháy mắt hóa thành hắc cám ngược lại khôi phục quang minh bàn g bạc khí huyết bộc phát tường đạo tức giận huyết thần thú g ầ m thét khi nắm đấm cùng lòng c h ả o tiếp xúc lòng c h ả o trực tiếp bị đánh bay đại la cựu biến giao cánh tay run dày liên tiếp l ù i về phía sau nhục thân thật mạnh cảm nhận được kịch liệt đau nhức lòng trào đại la cựu biến g a o mặt liền biến sắc So、p hai người lần nữa vọt tới cùng nhau từng luồng từng luồng khí huyết cổ đãng bầu trời không ngừng chấn động thiên địa lay động nước biển sôi sụp rực rỡ huy hoàng vãi hướng bắc phương long ngâm trấn bắt hoang thần ma chấn cựu thiên hai cổ lực lượng khi thì thượng thiên thì mà xuống đất đại la cựu biến giao nguyên bản hiện đang ở hòn đảo đã tại hai người giao phong bên trong bị đánh thành thoai phiến năng lượng kinh khủng dư âm hướng phía xung quanh ảnh hưởng đến từng đạo sóng gợn giang đ ầ y ở bên trong trời đất dương t i ễ n liền giống như một cái chiến thần một loại càng chiến càng hăng càng chiến càng mạnh đại la cựu biến giao tất càng đánh càng kinh hãi càng đánh càng kinh hãi về căn bản khó có thể tưởng tượng thế gian này tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy người bất luận là nhục thân hay là thật nguyên hay hoặc giả là linh hồn đều cường đại như vậy thần ma bất diệt quyền thần ma bất diệt t r ư ở n g quyền s u ấ t thế giới phá diệt trường lạc hoàn vũ hủy diệt sạch từng cái từng cái thế giới diễn hóa phá thoái từng cái từng cái tinh thần vẫn là cảm đạm toàn thân khí huyết dương tiễn n g ử a mặt lên trời thét dài lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát thiên địa vì thế mà chấn động từng đạo còn như lôi đình gầm thét một bản tiếng vang lớn liên tục xuất hiện thần phục ta thần phục tiêu hao quá nhiều khí lực còn có chân nguyên đại la cựu biến g i a o nhìn thấy dương tiễn rốt cuộc lại bùng nổ ra loại này khủng bố công kích nhất thời sắc mặt đại biến liền vội vàng hô thần phục với loại này cái thế thiên tiêu trước mặt cũng không phải cái gì mất thể diện sự tình dương t i ễ n có thể ở thiên tôn cảnh giới liền mạnh như vậy tương lai còn sẽ có mạnh bao nhiêu ai có thể tưởng tượng rồi có thể đi theo loại này chủ nhân cũng là hắn đại la cựu biến giao vinh hạnh nghị thông suốt đại la cựu biến giao đối với thần phục ngược lại dứt khoát vô cùng thả ra linh hồn c h i nguyên tàn đi công kích muôn b ạ n dị tượng tất cả thuộc về hư vô dương t i ễ n toàn thân chiến ý nghiêm nghị âm thanh như sấm như tiếng một bản q u á t lên linh hồn c h i nguyên là sinh linh bản nguyên linh hồn một loại nô dịch hoặc là nhận chủ đều là để cho hắn yên tâm mở bản nguyên linh hồn để cho mình một vệ linh hồn ấn ký khắc ý bảo loại này chỉ cần nhất nghiệm là có thể xóa bỏ hắn v v v v vốn là quyết định thần phục đại la cựu biến giao như thế nào lại cự tuyệt lập tức bung ra linh hồn mình c h i nguyên hướng theo dương t i ễ n tại đại la cựu biến giao linh hồn c h i nguyên trung ấn khắc lên linh hồn mình ấn ký sau đó đã tâm ý tương thông đại la cựu biến giao đã minh bạch dương t i ễ n ý nghĩ t ừ n g trận giống như lòng giống như giao thở dài tiếng vang khởi rực rỡ ngân quang thoáng qua một cái đầy áp sát khí tam xoa lượng lưỡi giao đao xuất hiện đến dương t i ễ n trước mặt vũ khí quý vị ha ha hào hào bắt lấy tam xoa lượng lưỡi g a o đao dương tiến huy vũ hai lần sau đó không nhịn được kích động cười lớn có vũ khí thực lực của hắn chí ít có thể để thăng không chỉ gấp mấy lần. đ lý, lý, lý tu chầm ú dai nói g ư Lý Tu dương tiến hiện tại chỉ là thiên tôn cảnh giới tuy rằng đã nhận được vũ khí hắn có thể chấn áp h ô n độn trưởng khống giả ba tầng lấy bên trong tu lợi người nhưng mà thiên đế thực lực đã đạt đến hỗn độn trưởng khống giả tầng thứ chín dương t i ễ n còn không phải đối thủ của hắn cho nên còn cần phải tiến hành phải một lý ầ n cùng để thăng.、Sư、tôn, nơi nào? Dương Tiễn hiếu kỳ nói. Nguyên thủy bí Cảnh. cuối hiếu để Thủy Sư kỳ Bí l tu gật ì m đầu ư người Dương ợ c Cảnh. kích Nguyên Ngay Tiễn động gật qua Tu Thủy hỏi. Bí đi đ Ừm. Lý một cái nguyên thủy bí cảnh thần thoại kỷ nguyên bên trong thần bí nhất bí cảnh bí cảnh tương tự kỷ nguyên di tích tồn tại ở dị độ thời không bên trong là một cái tiểu thế giới bám vào chủ trên thế giới thần thoại kỷ nguyên bên trong tồn tại ở rất nhiều bí cảnh trong đó thần bí nhất liền không gì bằng nguyên thủy bí cảnh truyền thuyết nguyên thủy bí cảnh tồn tại ở kỷ nguyên chi sơ toàn bộ thần thoại kỷ nguyên đều là do nguyên thủy bí cảnh diễn hóa tồn tại lượng lớn cơ duyên và thiên tài địa b ả o chỉ là rất ít có người có thể tìm ra nguyên thủy bí cảnh bởi vì nguyên thủy bí cảnh tọa độ không gian là ngẫu nhiên mà không phải cố định lý tu ít ngày trước vừa vặn ngẫu nhiên tìm được nguyên thủy bí cảnh lấy tu vi hắn bây giờ tự nhiên có thể ghi chép đây tọa độ không gian cụ thể địa phương không cần lo làm phía sau liền tìm không đến bí cảnh lý tu lúc ấy cũng tiến bảo thứ tốt quả thật có bất quá đối với lý tu lại nói cũng không có quá tác dụng lớn cộng thêm cấp bách bế quan t r ò nên n liền trực tiếp đi ra bất quá đối với hắn không có quá tác dụng lớn đối với dương tiễn tác dụng kia còn là rất lớn khi dương tiễn đi ra nguyên thủy bí cảnh như vậy chính là dương tiễn lúc này vô địch thời điểm Mười hai Sư tôn và thuế. Dương cười, người hư đưa hướng Tôn Thuế Tiễn hoan nói. Đi thôi、lý、Tu trên mặt lộ một cười, phất phất tay, hai người từ biến mất tại、chỗ. Một hải vực trong hư không, lý Tu trong mắt thần văn khiêu động, đưa tay Hô không, Hoan nói nụ biến hiến văn động, và vực về hai chỗ hải khiêu phía Đi Lý lộ Lý rất nhanh một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện đến trong hư không nguyên thủy bí cảnh không gian cửa vào vào đi thôi khi ngươi từ nguyên thủy bí cảnh bên trong ra một khắc này chính là ngươi báo thủ thời điểm hai tay vác sau đó lý tu nhàn n h ạ t nói vâng sư tôn dương tiễn cung kính nói bản tôn đến đời này sự tình đã làm xong sau đó bản tôn cũng sắp rời đi cái kỷ nguyên này về sau đường liền cần phải tự mình ngươi đi nên cẩn thận nhiều chú ý biết không vô vô dương tiễn bà vai lý tu chậm dãi nói sư tôn ngài phải rời đi sao dương tiễn thần sắc hơi sừng sờ ngược lại vội và nói lý tu sẽ rời đi chuyện này dương tiễn sớm đã có dự liệu tương non sớm muộn đều sẽ rời đi diều hầu sư tôn cũng không khả năng một mực đ ổ i ở bên cạnh ngươi chỉ là dương tiễn thật không ngờ lại nhanh như vậy nhanh như vậy sư tôn liền sẽ rời đi nồng đậm không buông bỏ sông lên đầu dương tiễn hốc mắt hơi đỏ nhuận con mắt chăm chú đặt vào lý tu trên thân giường như muốn vĩnh viễn đem lý tu thân ảnh nhớ kỹ trong lòng một dạng ừ m lý tu khẽ b ấ t cảm tương lai có một ngày vì sư sẽ lại thu một đồ mà kia con là sư đệ ngươi nhớ lấy cực kỳ trông nom sư đệ ngươi vâng sư tôn khi sâu một hơi dương tiễn nặng nặng gật đầu một cái đi thôi đi t h ô i hướng theo cuối cùng rất lời hạ lý tu thân ảnh dần dần tàn đi cung tiễn sư tôn dương tiễn quỳ ngã xuống đối với lý tu nguyên bản vị trí chỗ ấy dập đầu b ạ cái c trên mặt lộ ra k i ê n nghị dương tiện đứng lên thể đi vào đường hầm không gian bên trong trong đám mây t n tàng tại trong hư không lý tu mắt thấy dương tiễn tiến vào vào đường hầm không gian sau đó thu hồi ánh mắt mắt bung ô xuống vi thấp hơn lý tu tự đ ủ còn có một chút thời gian dương tiễn tiến vào nguyên thủy bí cảnh sợ rằng đến ta ly khai cũng không ra được thừa dịp còn lại một chút thời gian lại tại các nơi trên thế giới đi dạo đi nói không chừng còn có thể tìm ra cơ dây ê n gì thần thoại kỷ nguyên bên trong lận tàng bí mật bao hàm cơ duyên rất nhiều lý tu đi tới trời chi nhai còn có đ ồ n g lai tiên đảo liền đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy nói không chừng thần thoại kỷ nguyên bên trong còn có bảo bối cái gì cũng nói không chính xác đâu ngược lại còn có thời gian vừa vặn có thể xem sao định sau đó lý tu sẽ rách hư không rời đi thời gian như nước chạy ở tại bất chi bất giác âm thầm lặng lẽ trôi qua trong nháy m ắ t khoảng cách lý tu trở về cũng đã còn dư không đến một ngày thời gian đưa dương t i ễ n bước vào nguyên thủy bí cảnh sau đó lý tu liền tại toàn bộ thần thoại kỷ nguyên du lịch đáng tiếc đại vận cuối cùng là không để cho lý tu đụng đưa đến trong khoảng thời gian này đến lý tu tuy rằng cũng thu hoạch một vài thứ nhưng mà cũng chỉ là có còn hơn không về phần bí mật còn có kinh trời cơ duyên các loại chính là một cái đều không tìm được bất quá thời gian dài như vậy đến nay lý tu cũng không là thứ gì đều không tìm được ít nhất hắn phát hiện một vật một t o a n ú i cao đỉnh núi lý tu đứng tại bên vách đá nhìn đến vô tận hải vân ánh mắt không nén nổi hơi nhau lại cái này thần thoại kỷ nguyên tựa hồ trải qua biến cố gì lý tu tự đủ trong khoảng thời gian này hắn đi khắp toàn bộ thần thoại kỷ nguyên cũng vì vậy mà lý tu phát hiện một vài chỗ cái kỷ nguyên này tựa hồ có một chút hoàn toàn xa lạ đồ vật c lý tu thậm chí cũng hoài nghi kỷ nguyên này sở dĩ giống như trong truyền thuyết thần thoại thế giới cũng là bởi vì loại này lực lượng thần bí ảnh hưởng bất quá những này chỉ là lý tu suy đoán rốt cuộc là không cùng lý tu suy nghĩ một loại vậy cũng chỉ có trời mới bất rồi thời gian đã tới rồi cần phải trở về a đây lượng phần đại lệ không biết nguyên thủy đạo giới còn có thái sơ đạo giới liệu sẽ có hài lòng đi lý tu ánh mắt c h ớ t động quẹ m i ệ hạ lý tu thần đường i i sắc sửng sốt một chút tình huống gì loại lực lượng này tầng thứ thật giống như rất cao sóng một cuộc gợn sóng từ lý tu sau l ư n g truyền đến lý tu xoay người một cái m ặ c lên cung đình trang ước chừng chừng hai mươi tuổi nữ tử chậm rãi từ trong hư không đi ra nữ tử tuyệt mỹ vô cùng nàng xuất hiện toàn bộ thiên địa đều tựa như vì đó biến sắc trên thân nữ tử cao quý khí tức giống như toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không xứng để cho nàng tồn tại nó chi tuyệt mỹ chỉ có tiểu bội cùng ngọc thạch có thể hơi so sánh người là ai trong mắt tinh mang chật lóe lý tu sắc mặt lãnh đạo nói hắn tựa hồ phát hiện đạo tôn ta chờ người rất lâu rồi nhìn thấy lý tu nữ tử n h u n miệng、cười. xem qua tiểu nội còn có ngọc thạch rất nhiều lần nụ cười lý tu đã có nơi miễn dịch ngược lại không có bị nữ tử nụ cười rung động dễ nghe âm thanh t ừ nữ tử trong miệng phát ra nàng chờ hắn rất lâu rồi t r ư ớ c 187, nữ hoa kinh trời nam nếu mà bản tôn không có đoán sai ngươi chính là nữ hoa đi lý tu cười nhạt trước mắt trần lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật nữ hoa thân phận hoa hoàng hồng hoàng t h á n h nhân thu vi không biết tiềm lực không biết nữ hoa quả nhiên là nữ hoa hơn nữa thu vi rõ ràng là không biết đoán không tồi lý tu trong mắt tinh man g chật lẽ từ nữ h o a trên thân kia cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn xa lạ khí tức lý tu cũng đã đoán được nữ h o a không phải cái này chư thiên vạn giới sinh linh không phải chư thiên vạn giới sinh linh lại tới tìm hắn từ mình tiếp xúc người chúng ngoại trừ nữ h o a lý tu nghĩ không ra còn có người khác mà nữ h o a tu vi càng là xác định lý tu lúc trước một ít suy đoán có thể để cho hiện tại hệ thống giám định chức năng không giám định được tu vi chỉ có đạo đạo cảnh nữ h o a tu là thấp nhất cũng đặt tới đạo cảnh cái gì chư thiên vạn giới không có đạo cảnh thật hệ thống nói quả thật không tệ chư thiên vạn giới xác thực không có đạo cảnh nhưng mà đ ế t ử chư thiên vạn giới ở ngoài đâu hệ thống có thể cho tới bây giờ không có nói qua chư thiên vạn giới bên ngoài cũng không nói qua chư thiên vạn giới bên ngoài cũng không có đạo cảnh nữ hoa gặp qua đạo tôn nữ hoa khẽ mỉm cười hướng về phía lý tu thi lễ một cái vừa nói nữ hoa một bên thở dài nói không có nghĩ tới đi đạo tôn là dạng này sợ rằng ngoại trừ bản cung bên ngoài liền không có ai biết đi qua đạo tôn là bộ dáng gì rồi đi qua lý tu chân mày cau lại bản cung đến từ tương lai thời không tin tưởng nói vị ngại đã biết bản cung lai lịch Không、sai. bản cung đến sai, thứ ừ các người duy độ bên ngoài duy độ t ế đến giới, ngài cung trong dòng sông thời gian gian ngài. không trong tại cái thời đợi thời gian rất lâu. hiện tại dài nói. hỏi lời nói giấu rất nhiều tin vì thấy tôn rất rốt tôn tu mắt ít rất t hoa chầm ánh hoa lấp mấy dấu này duy Duy đây đạo đã độ đạo độ sao? bản bên Nữ Nữ cuộc lúc lâu, Lý lẻ. là có c Thứ nhất tương lai thời không như vậy nói cách khác đạo cảnh trở lên là nắm giữ dịch chuyển thời không năng lực sao bất quá từ nữ hoa cũng không có tại thần thoại kỷ nguyên bên trong lưu lại bất kỳ tin tức gì đến xem nàng xuyên qua thời không cùng mình có chỗ khác nhau Mình ở hệ ở thứ ố thống n không, mà nữ hoa không được, phỏng trừng cùng hệ thống nói thời không quy tắc có liên quan. g giới quy qua quy thay tắc thể thời thời tắc t có được, có đổi đi sự bảo hoa vệ hệ là mà h hai, duy độ. Hệ thống đã từng nói, hồng hoang duy độ chủ thế hiện hắn chư thiên giới vì duy độ, như vậy, cái này duy độ phải chăng chỉ chính chư thiên nói, giới, cái dồi tại nói nơi nơi giới cái giới. duy duy duy duy duy này này vậy, này độ. đã độ độ, độ, độ từng Thứ cũng xưng còn vạn vạn là là ở vì ba tương lai hắn tương lai hắn tựa hồ rất nhu bức khả năng cường đại đến không cách nào tưởng tượng trình độ không chỉ là nhìn thấy nữ hoa cũng sẽ không liền như vậy cảm thán thứ bốn gặp hắn nữ hoa tốn sức nhiều như vậy tâm tư tới tìm hắn gặp hắn tựa hồ là vì chuyện gì người tìm đến bản tôn là vì cái gì đủ loại ý nghĩ thoáng qua lý tu bình tĩnh nói đạo tôn không hổ là đạo tôn gặp phải loại chuyện này vậy mà còn có thể như vậy bình tĩnh nếu như đổi thành người khác hiện tại khả năng đã đầu v ó c chống giống rồi nữ hoa khẽ cười nói lời này cũng không phải là đùa giỡn đổi thành người khác biết chư thiên vạn giới bên ngoài còn có thế giới hơn nữa có người có thể vượt qua thời gian trường hà chờ đợi một người khẳng định đã hù dọa bối rối bất quá lý tu trải qua xuyên qua thu được hệ thống đi qua nhiều như vậy thời không cộng thêm hắn vốn là đã có suy đoán biết cái này một bản bình tĩnh cũng rất bình thường tuy rằng lý tu tâm tình cũng không bình tĩnh nói chính sự đi lý tu nhàn nhạt nói vâng đạo tôn đáp một tiếng một đôi mắt đẹp nhìn đến lý tu nữ hoa gần từng chữ bản cung là đạo tôn ngài phải tới ồ lý tu ánh mắt hơi nhau lại chính mình tương lai sao kinh ngạc ngược lại không có quá kinh hãi nếu hắn hiện tại là có thể dịch chuyển thời không như vậy chính mình tương lai khẳng định càng cường đại hơn cường đại đến khó có thể tưởng tượng t ầ n thứ để cho người trở lại cũng bình thường chính là không biết phí lớn như vậy công phu tìm hắn là vì cái gì dĩ nhiên nữ hoa nói cũng không thể tin hoàn toàn dù sao một cái đường về không rõ người tin hoàn toàn kia lý tu mới là người ngu rồi nghe một chút là tốt có phải là thật hay không còn chờ khảo chứng đạo tôn nói ngài một ít ý nghĩ cũng không sai nhất định phải nhớ ký một chữ cái này đối với ngài tương lai cực kỳ trọng yếu nữ hoa nói cái gì lý tu trong lòng k h ẽ động như có điều suy nghĩ nói một nữ hoa chậm rãi phun ra một chữ một lý tu thần sắc sửng sốt một chút có ý gì đạo tôn để cho bản cung mang tin tức cũng chỉ có những thứ này hy vọng đạo tôn ngài nhớ lấy nhớ lấy nữ hoa thi lễ một cái nói được lý tu khẽ vất cảm đạo tôn bản cung nhiệm vụ đã hoàn thành liền đi trước nữ hoa nói đi thôi lý tu nói ông n o n g ô n g một cái v ặ n vẹo thời không xuất hiện đến nữ hoa sau lưng nữ hoa đi vào trong thời không trong n g y mắt bị phong tỏa thiên địa lập tức khôi phục bình thường giữa thiên địa đã không có lưu lại nữ hoa bất kỳ khí tức gì đầy đủ mọi thứ p h ả n phất như là chưa bao giờ phát sinh qua m ộ dạng sự tình càng ngày càng có ý tứ nữa rồi a quay đầu hải vân lý tu thở dài nói đứng càng cao biết rõ càng nhiều nguyên bản lý tu cũng không hiểu rõ lắm những lời này hiện tại suy nghĩ kỹ một chút còn xác thực như thế càng ngày càng nhiều bí ẩn đã xuất hiện bất quá lần này nữ o a xuất hiện ngược lại mang cho lý tu một ít đáp án để cho lý tu không đến mức còn vẫn như vậy mê man hắc cám lai lịch ma giới cổ năng lượng kia lý tu ánh mắt hơi nhau lại k hít sâu một hơi lý tu mặc nhầm nói hệ thống vừa mới nữ o a nói trong vật có hay không nói sai đinh xin chủ nhân tự mình đánh giá hệ thống nói quả nhân mong đợi cái này không đáng tin c ậ điệu hệ thống không có gì c h ứ n dụng lý tu đĩu môi vậy liên mình đánh giá được rồi sao sao triệu chỉ là một rốt cuộc là ý gì trong mắt lý tu vẻ n g h i hoặc đinh xuyên qua thời gian sắp đến mười chín âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang lên xuyên toa đã đến giờ rất nhanh gợi ý của hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa một cổ huyền ảo gợn sóng quét qua toàn bộ thời không thời không ngừng vận chuyển đủ mọi màu sắc h à o quang lóng ánh bộc phát bao phủ ở lý tu thân thể quang mang biến mất thời không khôi phục vận chuyển lý tu đã từ biến mất tại chỗ lần nữa tiến vào đường hầm không thời gian bên trong trở lại thực tế thời không sau khi tính sổ đến hy vọng lễ vật các ngươi có thể yêu thích một đạo mở mị tâm thanh tại thần thoại kỷ nguyên bên trong dần dần biến mất lý tu hắn rất chờ mong thực r ư ớ c bầu k ô n lần thập phần g khí thập h một t vi rượu 6. Thực tế thời không huyền ảo khí tức quét qua lý tu l ặ n g yên không một tiếng động xuất hiện đến vị trí cũ vốn đứng im vận chuyển thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới ngầm đầu nhìn bầu trời lý tu trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười rầm rầm dầm. hư không chấn động hoàn vũ tầng tầng sụp đổ bầu trời lấy mắt trần có thể thấy không ngừng đẻ ép khoáng đạ khí tức bao phủ tứ hải bắc hoang hai cái vị diện thông đạo thần tốc xoay tròn rất nhanh một người nam tử trung niên cùng một lão già phân biệt từ vị diện trong thông đạo đi ra mà phía sau bọn họ tất là vượt qua triệu cân nhắc sinh linh phóng tầm mắt nhìn tới trang trị đại quân trực tiếp che lại địa cầu hai bên hư không toàn bộ địa cầu sắc trời đều tại lúc này mở đi từng luồng từng luồng năng lượng ba động dung h ò a vô tận năng lượng thủy chiều lên xuống ở tại bầu trời địa cầu hiện lên từng vệ sóng gợn điệt đã ngô cùng thiên địa vì đó biến sắc là người là người khi nhìn thấy lẫn nhau thái sơ đạo giới t h i chủ nguyên thủy đạo giới t h i chủ nhất thời trang miệng một lời nói trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vi diệu hắn làm sao cũng tới một ý nghĩ này từ hai người trong đầu dâng lên hồng quân triệu tập gặp bọn họ là theo thứ tự đến cũng không có cùng nhau triệu kiến cho nên hai người đều cũng không biết hồng quân tìm hai người bọn họ bốn trăm lẽ nào cũng là vì khởi nguyên tạo hóa nghĩ đến đây hai người ánh mắt đều l o e l o e toàn cầu tất cả mọi người đây là vừa tới muốn đánh tiết tấu sao hồng quân sắc mặt một k h ắ c đây hai hàng sẽ không đánh đứng lên đi sớm biết còn không bằng đem hai người bọn họ cùng nhau kêu đến đạo hữu không bằng bắt t r ư ớ c địa cầu lại bàn về cái khác không khí quỷ quái bên trong thái sơ đạo giới chi chủ trước tiên hướng về nguyên thủy đạo giới chi chủ truyền t h ô lên hiện tại cũng không cần biết một người khác là làm sao biết rồi trọng điểm là địa cầu trọng điểm là khởi nguyên tạo hóa trước tiên đem đồ vật đoạt tới tay lại nói thiện nguyên thủy đạo giới chi chủ hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này quả quyết liền đáp ứng hai người lập tức đạt thành nhận thức chung ta là thái sơ đạo giới c h i chủ địa cầu hiện tại thần phục với bản tôn dưới chân bản tôn có thể tha các ngươi một con đường sống lão giả ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn đến địa cầu giống như thần cao cao tại thượng chỉ mắt nhìn xuống mọi thứ con kiến hôi vang vọng âm thanh tại lúc này vang vọng toàn bộ địa cầu ta là nguyên thủy đạo giới c h i chủ địa cầu nếu thần phục có thể sống không thần phục hẳn phải chết nam tử trung niên mang trên mặt vẻ tiêu ngạo khinh thường quét nhìn toàn bộ địa cầu thanh âm lạnh như băng vang vọng tại toàn bộ địa cầu bên trong một cái chỉ là nguyên thủy thế giới cấp thấp vị diện mà thôi tại hai người bọn họ tôn đại thần trước mặt còn có thể nhảy ra cái gì đợt xong đến hoặc là thần phục muốn chết sao chỉ có hai con đường này có thể lựa chọn khởi nguyên c h i đ ị a a thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ trong mắt l ó e lên một v ệ n vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tham lam không nghĩ đến bọn họ vậy mà còn có thể có như thế khí vật suy nghĩ một chút hai người liền mừng rỡ không thôi mặc dù không trọng yếu trọng yếu là khởi nguyên tạo hóa muốn tới tay toàn cầu tất cả mọi người ngưu bức như vậy sao lợi hại lẽ nào lần này hàng lâm hai cái thế giới rất ngưỡng bức tất cả mọi người đều có điểm nghi ngờ không thôi chỉ là đáng tiếc vậy mà không có đánh nhau toàn cầu tất cả mọi người có chút thương tiếc về phần đây hai thế giới toàn cầu người ngược lại không có sốt u sáng thái quá bọn họ sẽ sợ đua gì thế vị diện chiến tranh bọn họ cũng đánh không ít rồi không có gì đáng sợ chớ nói chi là bọn họ cầu còn có một đám đại lao bao bọc có chút ý tứ lý tu ánh mắt hơi n h a o lại hôn đ ộ n vị diện trong tử tiêu cung toàn bộ tử tiêu cung tại lúc này liên tính lại nghe được thái sơ đạo giới c h i chủ cùng nguyên thủy đạo giới c h i chủ nói chuyện hồng quân khoe miệng giật một cái ngay cả thiên đạo cùng hủy d i ệ t biểu tình cũng hơi ngốc trệ lợi hại bản t ô n thật giống như cũng không có đem địa cầu nói yếu như vậy đi hồng quân có chút buồn b ự c đây hai hàng vì sao túng như vậy sợ là muốn chết nha cũng đừng không đem hắn nhiệm vụ không hoàn thành được được rồi ngược lại cũng chỉ là hai khoả quân cờ mà thôi hồng quân lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa loại này thủ hạ hắn có rất nhiều hỗn độn vị diện quản lý vị diện quả thực không nên quá nhiều chỉ là phá hôi mà thôi chết nhiều hơn nữa hắn cũng không đau lòng chỉ cần có thể dò xét xuất địa cầu đ ấ y như vậy bỏ ra lớn hơn nữa đại giới hồng quân cũng là tình nguyện địa cầu một giây hai giây ba giây có nghe hay không người đáp ứng thái sơ đạo giới c h i chủ còn có nguyên thủy đạo giới c h i chủ sắc mặt lạnh xuống bọn họ là ai bọn họ chính là thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ chứ thiên vạn giới như bức hống hống tồn tại bọn họ nói cũng dám bất hồi phục cũng dám không cho cái trả lời nho nhỏ địa cầu mà thôi đây là xem thường bọn họ tìm chết tìm chết lưỡng đạo ngậm từng tia phẫn nộ ngữ đ i ệ u âm thanh từ trong miệng hai người phát ra trong mắt hai người lộ ra h à n mang nho nhỏ địa cầu tại bọn họ hàng lâm sau đó vậy mà còn không thần phục bọn họ uy nghiêm cũng dám ngẫu nghịch gan l ư ơ n thật dầm dầm dầm lưỡng đạo quát lên âm thanh trên địa cầu bên trong diện hóa thành vạn trượng thần lôi quần quận lôi đỉnh đình thai nhức g ó c tựa la hủy diệt khí thế bao phủ ở toàn bộ địa cầu áp lực khí tức để cho toàn cầu tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng Bàng b ạ chỉ sát k í tỏa r một thoáng ba hoa trích tròe mặt đất nở xen vàng tử khí bay lên điểm lành khắp trời cựu thải hào quang nhanh chóng diễn hóa ra hiện địa cầu đều tựa như đang vì một cái tồn tại mà chúc mừng một dạng trong h á i sơ đ u n tử h ủ y đ tiêu cung hồng quân tóc mày địa cầu này rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu nước làm sao lại xuất hiện cái tân khí hơi thở không hổ là khởi nguyên tri địa trái cây song sâu hồng quân lão gia hỏa này thật là không dằn nổi à vừa vặn giúp bản tôn dò xét dò xét địa cầu có chút ý tứ trong bóng tối dò xét chư thiên đại lao ánh mắt trợt hiện thức theo đuổi tâm tư của mình người nào quấy dày lao tôn ta c h ầ m t ĩ n h ngủ Về b à i âm thanh từ giữa thiên địa vang r ộ i âm thanh lười biếng giống như chưa tỉnh ngủ phổ thông lại mang cho người ta một loại nếu trời đ ẹ ta bổ ra ngày ấy nếu mà câu ta đạp nát kiêm mà vô pháp vô thiên cảm giác đây là lao tô n ta tiếng s ư n g hô này chẳng lẽ là tề thiên đại thánh đại thánh lẽ nào trở về thật là phách lối khí khái có thể có loại khí thế này nhất định là đại thánh gia nghe được âm thanh toàn cầu tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng làm càn làm càn thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ trong mắt hàn mang trợn l ó e q u á t lớn tuy rằng cái này không biết tên cường giả thực lực rất mạnh nhưng mà bọn họ chính là hai cái thế giới tấn công sợ một mình hắn hoàn toàn không h ư n g một người còn t ú n g như vậy không biết hai người bọn họ đại lao tại đây sao còn ngủ say ngủ say con chim hướng theo hai người r ấ t tiếng địa cầu trong nháy mắt t i ê n tĩnh lại cái này lên tiếng người phản phát sợ trầm mặc phổ thông nhìn thấy cái tình huống này thái sơ đạo giới tri chủ cùng nguyên thủy đạo giới tri chủ trong mắt lõe lên vẻ đặc ý nhưng mà còn đối với bọn họ cao hứng thời gian bao lâu từng luồng từng luồng tiếng vang lớn xuất hiện chỉ một thoáng một cái phủ đầy máu tươi to côn xông thẳng lên trời tầng không gian tầng đè ép hướng theo to côn trở nên càng ngày càng lớn không gian đã không ngừng pha thoái thì không có vết nước không gian răng đầy tại trong hư không bàng bạc chiến y sắc bén s á t ý chỉ là trong nháy mắt tỏa ra trên địa cầu bên trong không tốt kẻ điên thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ mỹ mắt nhảy lên nhất thời đã minh bạch người này ý nghĩ đây là muốn làm bọn họ vừa giận vừa sợ thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ toàn thân quy tắc chi lực lập tức cực điểm thăng hoa h ư không chấn động hai cái hồng mông vũ trụ hư ảnh phân đường xuất hiện đến phía sau hai người đã bao nhiêu năm lại dám có người như vậy cùng lao tôn ta nói chuyện tiêu căng khó thuần cười lạnh xuất hiện ở địa cầu bên trong khi r ứ t tiếng to côn trực tiếp mạnh mẽ hướng phía phía chân trời bên trong thái sơ đạo giới c h i chủ còn có nguyên thủy đạo giới c h i chủ đập tới dầm dầm thư dầm. không tầng tầng sụp đổ mà phong thủy hỏa điên cùng diễn hóa từng cái từng cái hỗn nộn thế giới phá diện hỗn nộn thế giới sinh sôi dị tượng t h n g qua vô tận núi thây thời không tại lúc này nó băng hư không tầm tầm ngưng kết đối mặt kinh khủng này to côn sắc mặt hai người lại biến tại sao có thể như vậy trong mắt hai người tràn đầy khó có thể tin biểu tình cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện bọn họ tự a hồ không chống đỡ nổi đây cây gậy cây gậy rơi xuống một phiến hư không hóa thành hát động thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ phun ra huyết dịch bay ngược ra ngoài khí tức toàn thân lập tức trở nên nhiều l o ạ n lên trọng thương một côn trọng thương chấn động toàn cầu tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái một côn sơn hà phạt một ý nghĩ này từ tất cả mọi người trong đầu xuất hiện mới vừa rồi còn không ai bị nổi thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ trong nháy mắt liền trở nên càng từ cầu mở dạng thực lực b ự c này không cách nào tưởng tượng ao n g o n g n g n g t â y gậy nhanh chóng thu nhỏ một vệ sáng bắn tung tóe lên trời quang mang chớp tắt cả người mặc màu vàng kim tỏa từ giáp đầu đội cánh phượng từ kim quan chân chừng tơ trắng vân bộ lý trong tay cầm nhuốm máu màu vàng hạt ngô hầu tử xuất hiện đến trong hư không tôn ngộ không thật là đại thánh gia ha, ha đại thánh gia thật là khí phách thế thiên đại thánh、Uy、vũ toàn cầu tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào từng đạo tiếng hô to văn dội sở hữu nhân tộc tất cả đều cao giọng kêu gào tôn ngộ không xuất thế đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ sáu thu đồ đệ tưởng h thưởng hai nghìn vạn điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ sáu thu đồ đệ tưởng h thưởng vạn giới rút thưởng cơ hội một lần l ư ỡ n g đạo gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu v a n g r ộ i kiểm tra thuộc tính lý tu nhìn đến trên bầu trời tôn ngộ không mặc n i ệ m nói đi qua một nghìn năm trăm n h ă m hắn rất c h ờ mong hiện tại tôn ngộ không rốt cuộc có bao nhiều mạnh mẽ trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tường xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật tôn ngộ không cầu kim đầu thân phận thế thiên đại thánh lý tu đạo tô n đệ tử tu vi siêu thoát giả trung kỳ tiềm lực vô hạn siêu thoát giả trung kỳ tôn nộ g không thực lực hiển nhiên đã đạt đến siêu thoát giả trung kỳ r ấ t tốt. Lý Tu k h m i ệ n g s ẹ ự qua một vệ t h i ê n đã đ n g đến siêu t r o n g hư k h ô n g tôn nộ g không hề phải ngáp một cái hỏa nhãn kim tình lập lòe huy hoàng kim quang đối mặt chiến y sát khí ngút trời bừng bừng tôn nộ g không thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới đại quân dối rít lùi lại một bước một người dọa lui mấy tỷ tỷ đại quân chấn động cảnh tượng để cho toàn cầu tất cả mọi người tê cả ra đầu sắc mặt đỏ lên tương lai ta cũng muốn mạnh như vậy không tất cả mọi người đều nắm chặt quả đấm một cái trong lòng tiêu gạo một ngày nào đó bọn họ cũng có thể làm được một người liền có thể đối mặt thiên quân văn mã một người liền có thể càn quét vị diện đại quân trình độ đinh chúc mừng chủ nhân làm ra ảnh hưởng toàn thế giới sự t ì n h tưởng thưởng cơ hội xuyên qua không gian và thời gian một lần âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa cơ hội xuyên qua không gian và thời gian tới tay chỉ cần mặc nữa t h ô i lần này thời không hệ thống liền đem thăng cấp trong mắt lý tu một vệ tinh mang chính là các ngươi những rác rưỡi này cũng dám đánh váy nhớ lao tôn ta ngủ say t ô người n ộ người l người nói. Một lúc này đã tỉnh lại thái sơ đạo giới tri chủ ổn định thân hình lao mép một cái huyết dịch chỉ đến tôn nộ không còn không chờ thái sơ đạo giới c h i chủ lời nói xong tôn nộ không lần nữa ngáp một cái cây gậy dựng lên từng nét đ ù i chú xuất hiện như bởi vì kìm cô bổng trong nháy mắt trở nên lớn hàng tỷ lần mạnh mẽn vào thái sơ đạo giới c h i chủ trên thân hoàn toàn không có ngăn cản năng lực thái sơ đạo giới c h i chủ phun ra một búng máu lần nữa bay ngược ra ngoài ông ngong ngong lưu quang trợn lóe như bởi vì kim cô bổng lại lần nữa thu nhỏ ngắp tôn ngộ không sắc mặt lạnh lẽo khinh thường nói ra lao tôn ta để cho ngươi nói chuyện sao bá khí vô s o n g toàn cầu tất cả mọi người hận không được tại lúc này điên cuồng gầm thét dùng cái này để phát tiết trong lòng bọn họ tâm tình kích động c h ư một trăm chín mươi đệ tử bái kiến sứ tôn thả nguyên thủy đạo giới tri chủ sắc mặt tái xanh vừa tới kịp nói một chữ tôn ngộ không mặt không biểu tình nhìn sang cây gậy nhất chuyển phù văn lấp lóe từng đạo tiếng nổ vang r ộ i như ý kim cô đ ồ n g trong nháy mắt trở nên lớn nguyên thủy đạo giới chi chủ hoa lệ lệ đi theo thái sơ đạo giới chi chủ nhịp b ớ c cũng bị đập bay ra ngoài đối mặt nhà mình lão đại bị liên tục chấn áp thái sơ đạo giới đại quân còn có nguyên thủy đạo giới đại quân tất cả đều cũng không dám thở mạnh một cái từng cái từng cái túi đầu run lầy b ẩ y đừng nói nổi giận bọn họ liền động một cái cũng không dám vượt qua triệu cân nhắc khủng bố đại quân tại tôn ngộ không trước mặt giống như ai a còn cự đàn uy áp cái thế không ngoài nơi này lao tôn ta lại cho ngươi nói chuyện sao như bở vị kim cô bồng thu nhỏ tôn nộ g không đem cây gậy khiêng đến trên bả vai nghẹo cổ c ả lơ phất phơ nói ra b á khí đây là lúc này toàn cầu tất cả mọi người trong đầu gần tám hai ba còn dư lại ý nghĩ n g ư ơ i n g ư ơ i còn là n g ư ơ i nâng lên kim c ố đồng tôn nộ g không m ặ t không biểu tình chỉ hướng hai giới đại quân nó chỉ hướng không khỏi rối rít lùi về sau cây gậy huy động tôn nộ g không n g á p nói ai còn dám lao tôn ta trước mặt xào xào n h ư lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào như vậy thì thử nhìn một chút một người áp hai giới đại quân không dám n ú c n í c một người áp hai giới đại quân vạn phần hoảng sợ tuy ý làm vậy lại, lại mạnh mẽ vô địch vì thế không ai có thể ngăn cản không sợ trời không sợ đất trời chặn đ g ư ờ i thiên mà chặn diệt địch chư thần chặn liền diệt chư thần có lẽ loại này tiêu căng khó thuần vô pháp vô thiên mới là tề thiên đại thánh b ả n sắp đi tất cả mọi người không nén nổi nghĩ như vậy đến cả lơ phất phơ bộ dáng đặt ở trên người người khác vô cùng không hài hòa cũng không phù hợp thực lực nhưng mà đặt ở tôn nộ g không trên thân lại vừa vặn thích hợp ngược lại nổi lên ra tôn nộ g không bĩ bĩ tính cách thật giống như những từ ngữ này chính là vì tôn nộ không trên thân mà sáng tạo ngoại trừ tôn nộ không liền không có ai lại thích hợp phối hợp những này từ địa cầu bên trong vẫn còn có siêu thoát giả, siêu thoát giả lại là siêu thoát giả địa cầu bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu nước không có hành động thiếu suy nghĩ quả nhiên là đúng địa cầu này rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu siêu thoát giả làm sao liên tục không ngừng toàn bộ chư thiên vạn giới siêu thoát giả đây là đều lượng sản ngã xuống cầu chúng sao bao gồm hồng quân tại bên trong một đám đang đang nhìn trộm địa cầu chư thiên đại lao trong mắt đều lộ ra vẻ hoang sợ không nên cảm thấy siêu thoát giả số lượng rất nhiều phải biết hỗn độn vị diện có thể xếp tới chư thiên vạn giới địa vị siêu phàm liền là bởi vì hồng quân là siêu thoát giả rõ ràng như thế chư thiên vạn giới bên trong siêu thoát giả số lượng rốt cuộc có bao nhiêu thưa thớt cho dù toàn bộ chư thiên vạn giới siêu thoát giả số lượng cộng lại có thể vượt qua mười cái sợ rằng đều là việc khó mà địa cầu đâu con mẹ nó đây đã biết đã có hai cái lại đến mấy cái đều có thể có chư thiên vạn giới một nửa nhiều như vậy có cần hay không khủng bố như vậy húng chi trời biết đạo hai cái cái siêu thoát giả lại có phải là địa cầu là danh chư thiên đại lão cũng hoài nghi chư thiên vạn giới bên trong cất dấu siêu thoát giả cộng lại có thể hay không có thể so với địa cầu có cần hay không khoa trương như vậy cảm tình siêu thoát giả là địa cầu lượng sản a đây là khu... địa cầu trong hư không sắc mặt trắng bệnh cùng trắng giống như giấy thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ ổn định thân hình sau đó há miệng đang chuẩn bị nói cái gì ngay sau đó chính là sắc mặt một hồi đỏ ửng nhất khẩu thánh huyết từ trong miệng hai người phun ra siêu thoát giả người là siêu thoát giả rốt cuộc hiểu rõ thực tế thái sơ đạo giới c h i chủ vẻ mặt kỳ lạ biểu tình mẹ nó tại sao có thể có siêu thoát giả một cái cấp thấp vị diện làm sao sẽ tồn tại siêu thoát giả thái sơ đạo giới tri chủ cả người đều điên cùng đều phát điên đây là trêu chọc hắn sao còn thế nào sẽ có loại này thao tác đáng chết tại sao có thể như vậy nguyên thủy đạo giới c h i chủ mặt đầy sinh không thể yêu c h i sắc tuyệt vọng quả nhiên khởi nguyên tạo hóa không phải tốt như vậy đóng lại địa cầu này nước thật đúng là mẹ nó sâu hiện tại liền siêu thoát giả đều gây ra rồi làm sao bây giờ nguyên thủy đạo giới c h i chủ sợ được một nhóm ồ đây là lúc này như là cảm giác được cái gì tôn nộ g không thân thể chấn động hai mắt tỏa sáng ánh mắt chợt nhìn về phía một cái phương hướng toàn thân khí tức càng ngày càng cổ đáng tôn nộ g không gào to một tiếng hóa thành một vệ sáng sông thẳng mặt đất chuyện gì xảy ra thái sơ đạo giới tri chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ mỹ mắt điên cuồng loạn động vẻ mặt n mộng bức không biết rõ tình trạng gì nam cung g i a tộc cấm điệp rầm rầm rầm tầng tầng tiếng nổ t r ợ t vang lên một đạo hào quang màu vàng vượt qua hư không vô tận hướng phía nam cung g i a tộc cấm điệu thẳng hàng mà tới ẩm mặt đất vì đó chấn động cho bụi văng khắp nơi tôn nộ g không từng bước từng bước từ trong cho bụi đi ra nhịp bước, bước kiến định hướng theo tôn ngộ không từng bước từng bước đi đi lại lại trên người khôi g i p nhanh chóng tàn đi kim cô bẩm hóa thành kim quang nhàn nhạt, nhạt vãi hướng hư không rất nhanh tôn ngộ không đã mặc thú y phục một chút cũng không nhìn ra vừa mới kêu kêu căng khó thuần bộ dáng. tựa như cùng một cái bình thường khỉ hoang cũng như năm đó đó tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía trước tôn nộ không ánh mắt đã vằn vẹn tiêu máu hai hàng lệ nóng từ tôn nộ không trong mắt chảy ra tại tôn nộ không trước mặt một cái bạch đi như tuyết khí tức tối nghĩa giống như một phàm trần bên trong quỹ công tử một bạn thanh niên đang đứng chắp tay thanh niên sau lưng từng cái từng cái nam nam nữ nữ đang cung kính đứng ở sau người những người này không phải lý tu cùng đồ đệ hắn nhóm lại là người nào thân ảnh bộc phát ở tại ký ức trong đầu t r ù n g hợp nghĩ đến cùng mình kính yêu sư tôn nơi quen biết từng đạo ký ức tôn ngộ không lại lần nữa quỳ ngã xuống hướng về phía lý tu dập đầu ba cái mang theo thanh âm nghẹn ngào từ tôn ngộ không trong miệng phát ra đệ tử bái kiến sứ tôn âm thanh như to lớn vừa tựa như lôi đỉnh đ ì n h hai nhức góc trong nháy mắt vang vọng toàn bộ địa cầu vô luận cái góc nào vô luận chỗ nào đều có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh này thậm chí hơn một nửa cái vũ trụ đều trở về tạo nên đạo thanh âm này đệ tử bái kiến sứ tôn đây áp đủ loại tâm tình đây áp đủ loại tâm tình vô luận là ai nghe được đạo thanh âm này đều tựa như có thể nhìn thấy từng hình ảnh từ bọn họ trước mắt hoàn qua đạo tôn cùng tôn đại thánh gặp lại toàn tất người toàn cầu cả mọi đây ề u hiểu cười ý m không phải là cái kiên cùng tên hầu tử đáng chết âm thanh sao sư tôn thái sơ đạo giới tri chủ chân càng ngày càng mềm không biết là thụ thương nghiêm trọng vẫn là hụ dọa cả người đều muốn tê liệt sư tôn cái kia khủng bố hầu tử vẫn còn có sư tôn con mẹ nó hầu tử đều mạnh như vậy sư tôn hắn lại khủng bố cỡ nào thái sơ đạo giới c h i chủ đã không dám nghĩ tới hắn sợ hắn nghĩ tiếp nữa mình sợ rằng liền phải trước tiên bị hụ chết cái gì kia hầu tử còn có sư tôn nguyên thủy đạo giới c h i chủ mắt tối sầm lại suýt chút nữa liền mất dịu toàn bộ trái tim đều tại lúc này chệ ngừng lại thứ nhất mặt đỏ hửng lần nữa phun ra một búng máu khi tức trở nên càng ngày càng chấm thấp ừ đây là bị hụ dọa cảm giác muốn thế lương lẽ nào kia hầu tử cũng là kia tên đồ đệ t r ờ i ạ làm sao đều là vị kia bồi dưỡng ra ký vậy vị rốt cuộc là lai lịch gì vậy mà bồi dưỡng được bậc này cường giả tuyệt thế một đám chư thiên đại lao m í mắt giật một cái từng cái từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh sắc mặt vô cùng kinh hãi có thể làm cho con khỉ kia gọi sư tôn toàn bộ địa cầu ngoại trừ vị kia còn có thể có người khác cho nên kia hầu t ử sư tôn v â n g có thể là vị kia cái kia trí cao vô thượng tồn tại đạo tri tôn đạo làm đầu không chỉ hắn trí cao vô thượng hắn đồ đệ từng cái từng cái cũng đều kinh tài diễm, diễm đạo tôn tri danh thực trí danh uy bởi vì lý tu phong bế nam cung gia tộc cấm địa cho nên ngoại nhân là không cách nào dò xét nam cung gia tộc trong cấm địa rốt cuộc tình huống gì dĩ nhiên cho chư thiên đại lao lá gan bọn họ cũng không dám đi dò xét trời biết đạo lý mặt đến cùng là đúng hay không vị kia nếu như vị kia nói dò xét hắn ngại mình chết không đủ nhanh sao Một nghìn năm trăm và năm, Sư Tôn, đồ nhi cuộc đến lúc Nam cấm mắt mắt, âm cuộc tộc Ngộ Ngộ Tôn, rốt trong, Tôn trong thanh Tôn nghìn nhi đến ngại. Cung bên không ngẩn lên, nước ngại ngạo, Tôn Ngộ không quán nói gia và Sư được đồ địa đầu lúc lập lòe không có sư tôn hắn vẫn làm mất tất cả là sư tôn hắn cái thế vô địch là sư tôn hắn có thân nhân hết thệ các thứ này đều là bởi vì sư tôn bởi vì sư tôn một khắc này cái k i a cái thế vô song hầu tử đã không thấy c h u y ệ n xuất hiện là một cái tư niệm trưởng bối bởi vì trưởng bối trở về mà kích động văn bối đứa nhỏ gốc lý tu bước lên trước sờ một cái tôn nộ không đầu đem tôn nộ không kéo lên lý tu nhu hòa nói sư tôn những thứ này là tôn nộ không hiếu kỳ nhìn về phía lý tu sau lưng mọi người đây là lý tu đem song phương đều lớn đến mức giới thiệu một chút dĩ nhiên bởi vì hiện tại vẫn còn chiến tranh bên trong cho nên cũng không có quá cẩn thận trò chuyện chỉ là đại khái trò chuyện một hồi trường sinh thuận tiện đem địa cầu hiện trạng cùng tình huống lần này cho tôn nộ không nói một lần thời gian từng giờ trôi qua tuy rằng nam cung g i a tộc cấm địa bên trong đã trò chuyện thêm vài phút đồng hồ nhưng mà bầu trời địa cầu kia ô áp áp đại quân lại một cái cũng không dám động thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh nắm tay chặt chẽ nắm lại, lại không dám nói ra bất luận cái gì mà nói một khắc này trong lòng hai người là tuyệt vọng trong lòng là vô lực lúc đến sau khi bọn họ dương dương đắc ý ngưu bức hưng hống còn nghĩ chấn áp địa cầu cùng c h ả n h h u y ế n khốc điếu t h c t tiên mà bây giờ bọn họ liền sinh tử cũng phải giao cho người khác loại này tranh lệch bực nào con mẹ nó suýt chút nữa đều để cho hai người sụp đổ được không lúc này thái sơ đạo giới c h i chủ nguyên thủy đạo giới c h i chủ trong tâm trị còn lại một cái ý niệm hồng quân lỡ ta con mẹ nó bọn họ liền nói vì sao lại có chuyện tốt như vậy khởi nguyên tạo hóa hồng quân chính hắn không tới bắt ngược lại nói cho bọn hắn biết cảm tình là khi bọn hắn là p h á hồi t đáng tiếc bây giờ minh bạch đã quá muộn ai trách bọn họ lúc ấy bị đây kinh hỷ tin tức làm đầu góc mê mội mà không có cân nhắc quá nhiều hiện tại hai người là người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chỉ có thể tự chịu đ ư ợ c một cái quá tốt lần đầu đảo giới hảo một cái nguyên thủy đảo giới sư tôn đ ộ nhi đây liền đi đoán để ý đến bọn họ nam cung gia tộc cấm địa bên trong lý giải xong chuyện tình dục toàn bộ trải qua sau đó tôn nộ g không trên mặt nhất thời lộ ra đằng đắng sát khí biểu tình hắn tôn nộ g không nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì tốt tính khí người cảnh giới trí tôn liền dám đánh lên thiên đình không sợ trời không sợ đất từ trước đến giờ vô pháp vô thiên tôn nộ g không tính khí vẫn luôn không có tốt hơn trừ hắn ra sư tôn ai cũng không thể khiến tôn nộ g không hắn bình tĩnh bây giờ lại không người nào dám tới địa cầu đạo thổ dám đến gây sự tình dục đây là không đem sư tôn hắn coi ra gì giết chết nhất định phải giết chết đi thôi lý tu khẽ vất cảm vâng tôn nộ g không quỳ một chân trên đất ngược lại đứng lên thể từng bước từng bước tôn nộ g không bước lên hư không m g i đi một bước từng đạo kim quang liền từ tôn nộ g không trên thân phác họa khi chín bước qua đi hoàng kim toả tự giáp cánh phượng tử kim quan chân chừng tơ trắng vân bộ lý lập lòe vô tận huy hoàng đã một lần nữa xuất hiện đến tôn ngộ không t r ê n thân thân thể chấn động một đạo máu đỏ phi phong tử hư vào thật sự xuất hiện đến tôn ngộ không s a u lưng bên trái tay run một cái kim quang hội tụ như ý kim cô đ ồ n g xuất hiện đến tôn ngộ không trong tay bước ra một bước tiếng nổ trợt vang lên tôn ngộ không trong nháy mắt liền đã một trăm ba mươi bảy trải qua xuất hiện đến cựu thiên trí thượng tôn ngộ không một lần nữa xuất hiện đến thế nhân xuất hiện đến thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới người trước mắt muốn người chú ý bên trong tôn ngộ không đem kim cô bồng đặt vào đầu vai gánh vác kim cô bồng tôn ngộ không túi đầu toàn bộ địa cầu bầu không khí đều bởi vì trong nháy mắt trở nên một ngạt lên từng bước từng bước tôn ngộ không hướng đi hai giới đại quân hướng theo tôn ngộ không bước đi khí tức bạo ngược chậm rãi từ tôn ngộ không trên thân dâng lên một cái màu đen hữu cự viên hư ảnh dần dần xuất hiện đến tôn ngộ không sau lưng cô độc ngã m ạ n khinh thường kiên nạo nhìn thấy cự viên nhìn thấy tôn ngộ không một ý nghĩ này liền từ tất cả mọi người trong đầu dâng lên hán rốt cuộc muốn làm gì đây là tất cả người trong đầu nổi lên ý nghĩ tôn ngộ không hán rốt cuộc muốn làm gì từng bước từng bước rất nhanh t ô kim cô bổng đi đ ế xoay tròn từ tôn nộ không trên bả vai ly khai cánh tay dùng sức kim cô bổng bị tôn nộ không mạnh mẽ nện vào trong hư không một cổ tiếng vang trầm muộn vang vọng ở bên trong trời đất tất cả mọi người trái tim đều không tự chủ được đi theo lây đạo thanh vang lên mẹ lên rốt cuộc bọn họ biết rồi tôn nộ g không rốt cuộc muốn làm gì chương một trăm chín mươi hai hãng gọi tôn nộ không bốn lao tôn ta chỉ là ngủ say mấy trăm văn năm không nghĩ đến vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy con mắt màu vàng nóng quét nhìn hai giới đại quân sắc bén mà lại hùng hậu giọng nói từ tôn ngộ không trong miệng phát ra đối mặt tôn ngộ không ánh mắt hai giới đại quân bao gồm thái sơ đạo giới c h i chủ cùng nguyên thủy đạo giới c h i chủ tại bên trong nơi có địch nhân tất cả đều theo bản năng túi lầu xuống hôm nay lão tôn ta lại lần nữa xuất thế lão tôn ta biết rõ bây giờ đang ở dọ xét người địa cầu rất nhiều hôm nay lão tôn ta lại lần nữa thanh minh một hồi địa cầu này là nhân tộc địa cầu là lao tôn ta sư tôn thủ hộ tinh cầu từ nay về sau ai nếu còn dám bước vào địa cầu liền hỏi hỏi lão tôn ta hạt nô g có đồng ý hay không động chết đến chết đạp vào vẫn là chết nhớ kỹ lão tôn ta tên là tề thiên đại thánh tôn ngộ không c u ộ n c u ộ n âm thanh vang vọng trên địa cầu bên trong tôn ngộ không âm thanh hướng theo nói không ngừng nói ra trở nên càng ngày càng cao càng ngày càng vang lên so sánh lôi đỉnh còn muốn đinh thái nước góc bị thiên địa phá diệt còn muốn thẳng vào tâm linh khi một chữ cuối cùng rơi xuống tôn ngộ không toàn thân sát khí không còn thu liễm lập tức toàn bộ bạo xuất ẩm từng đạo tiếng quỷ khóc sói tru âm hưng khởi bàng bạc xương máu bao phủ toàn bộ địa cầu thây chất thành núi máu chảy thành sông vô tận s á t lục vô tận chiến ý tôn ngộ không một đôi màu vàng hỏa nhãn kim tỉnh đã biến thành đỏ ngầu hoàn toàn phảng phất như là đến từ địa ngục con người cánh tay trái gân xanh nô ra tôn ngộ không lần nữa r ơ lên như ý kim cô đ ồ n g tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới kim cô đ ồ n g lại lần nữa rơi xuống thiên địa vì đó chấn động toàn bộ địa cầu tại lúc này lay động từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng gợn sóng từ kim cô đ ồ n g trên tản mát ra hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi Dầm dầm dầm, dầm dầm không đến ba giây thời gian nơi có dị tượng toàn bộ biến mất tôn nộ không toàn thân uy áp toàn bộ thu liễm gọn sóng đã từng bước tàn đi nhưng mà một cái chấn động cảnh tượng lại xuất hiện ngã xuống cầu trong hư không tôn nộ không trên thân tản ra yếu ớt hào quang màu vàng chung quanh vô tận không gian hóa thành hạ cám mà thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới đại quân nguyên bản nơi ở đã lại không có bất luận nhân vật nào chấn động kinh hãi tôn nộ không nói chuyện thâm sâu khắc tại trong lòng mỗi người cho dù là chư thiên đại lao trong đầu đều trở về tạo nên tôn nộ không nói chuyện hôm nay lao tôn ta lại lần nữa xuất thế lao tôn ta biết rõ bây giờ đang ở dò xét người địa cầu rất nhiều địa cầu này là nhân tộc địa cầu là lao tôn ta sư tôn thủ hộ tinh cầu động chết đến chết đạp vào vẫn là chết h á n g ọ i t h ề thiên đại thánh h á n g ọ i tôn nộ không còn một cái tôn nộ không hào một cái tiêu căng khó thuần hầu tử từ h o à n g hốt trong đó phục hồi tinh thần lại một đám chư thiên đại lao ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng không theo trận doanh lại nói chỉ nói tôn ngộ không tính cách này chứ thiên đại lao đều rất tán thưởng đều rất thưởng thức giống như thế gian này chỉ có thể có một cái đạo cảnh một dạng có lẽ cái thế giới này cũng chỉ sẽ có một cái tôn ngộ không chỉ có thể có một người gọi là tôn ngộ không hầu tử địa cầu trong hư không tôn ngộ không c h â n đá cây gậy bên trên kim cô đ ồ n g lại lần nữa bay đến tôn ngộ không trên bà vai gánh vác kim cô đ ồ n g tôn ngộ không lần nữa trở nên như vậy c ả lơ phất l ơ lười như vậy mênh mông chỉ là lần này tất cả mọi người đều đã hiểu rõ cũng đều tận mắt thấy tề thiên đại thánh chi đến cuồng bất động như núi động như thỏ chạy khi tôn nộ g không không có lấy hắn hạng ô tia hắn chính là hầu tử khi hắn lại lần nữa cầm lên hắn hạng ô như vậy hắn chính là cái k i ế lộ hết ra sự sắp bén không có người đ ị n h n ổ i thế thiên đại thánh đại thánh uy vũ đại thánh ba khí đại thánh v ậ t thuế t ư ơ n g đạo giống như m i n h ngông giống như hạo hải một bản âm thanh từ địa cầu các m a vang lên toàn cầu tất cả mọi người đều tại lúc này đ i ê n c u ồ n g giống giận phản phất, phất chỉ có loại này mới có thể phát tiết bọn họ dâng trào tâm tình hỗn độn vị diện thử tiêu cung hai cái phế vật chỉ là để cho một con khỉ xuất thế lần trước là con rồng kia lần này lại tới một hậu tử phải nghĩ biện pháp t h ò ra địa cầu bên trong nước rốt cuộc sâu bao nhiêu nhìn thấy thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới đội ngũ toàn bộ ngã xuống hồng quân sắc mặt lạnh xuống mặt không biểu tình nói ra sư tôn ngài còn muốn tiếp tục không đứng tại hồng quân sau lưng hủy diện cẩn thận từng ly từng tí nói ra làm sao ý n g ư ơ i là để cho bản tôn buông tha cho nguyên tạo hóa hồng quân ánh mắt hơi n h a o lại đứng l ê n hệ chuyển thân nhìn về phía hủy diện hồng quân gần từng chữ tuy rằng trên thân không có phóng xuất ra bất luận cái gì uy áp hoặc là khí t ứ c nhưng mà hồng quân phản ph phản phất như là toàn bộ vị diện cho dù chỉ là người đứng ở chỗ này đều hàm chứa vô cùng vô tận uy nghiêm để cho người nhìn mà sợ để cho người không t h ở nổi mệnh đều tựa như tại lúc này không còn làm mình mở dạng sư tôn bất giận sư tôn bất giận hủy diện thiên đạo sợ h ã i quỳ n ã xuống run lẩy bẩy nói ra bọn họ sư tôn tính cách gì không có người nào là so sánh hủy diệt cùng thiên đạo hiểu rõ hơn đừng xem hồng quân nhìn qua chỉ là lạnh hơi có chút nhưng mà bọn họ rất rõ ràng hồng quân so sánh trong tưởng tượng còn muốn càng càng lạnh lùng nếu để cho hồng quân nổi giận cho dù là diệt vô số vị diện chấn áp tỷ tỷ sinh linh loại chuyện này hồng qu trong mắt hắn chỉ có thực lực không có ngoài ra hai người bọn họ vương hảo cái có hiện tại tu vi này hiện tại địa vị này cũng chỉ là hồng quân vì dễ dàng hơn tu luyện dễ dàng hơn tăng thực lực lên mà đặc biệt bồi dưỡng ra quân cờ mà thôi t ì n h sư đồ chớ có nói đ ừ a đây chỉ là một chê cười mà thôi như cái này chư thiên vạn giới chỉ có một đạo tôn phổ thông thuật uy tình sư đồ cũng là chỉ có đạo tôn kỳ thực rất nhiều lúc thiên đạo cùng hủy diệt đều vì này mà hâm mộ mặc dù bây giờ hồng quân thật giống như tâm tình gì cũng không có nhưng mà bọn họ biết rõ hồng quân đã tức giận nếu như bọn họ lại không cẩn thận một chút chỉ sợ bọ mạng nhỏ liền khó giữ được Đối với quân chương ờ ồ n g q một trăm chín mươi ba diễn biến tái xuất nam những lời này b ả n t ô n không thích nghe đến lần thứ hai nghe hiểu sao sơ một cái hủy diệt đầu hồng quân nhàn nhạt nói v â n g v â n g sư tôn đồ nhi đã minh m ạ c h sắc mặt tái nhợt mồ hôi chảy r ò n g hủy diệt điên cuồng gật đầu nói nhớ kỹ b ả n t ô n muốn siêu thoát chư thiên vạn giới bạn tôi muốn vấn định trong truyền thuyết đạo cảnh tại đạo cảnh trước mặt bất kỳ trở ngại nào cũng chỉ là sẽ để cho bạn tôi càng thêm khẩn cấp muốn đi vào đạo cảnh Vị địa kia trên t cầu hắn ì mình thế tôn nhất đạt tính trên trong tạo tôn át đạt tay một chút bàn tay, định phải như cảnh, khởi hóa, phải hư hồng quân ánh nào, bản muốn liền liền bên cũng giống nguyên bản lên, bàn quân đạo cầm m cầu kia được, địa vị được. vậy, Dơ t hơi lờ mà lờ mà mở ó i ra. Hắn muốn chứng đạo hắn muốn siêu thoát đây không chỉ là hắn theo đuổi rồi hàng tỷ vị diện kỷ nguyên theo đuổi cũng là rất nhiều siêu thoát giả ý nghĩ chứng đạo hướng bọn hắn mà nói đã gần như là một loại chấp h nhiệm chỉ cần có thể chứng đạo cho dù bỏ ra nhiều hơn nữa hồng quân cũng không ngại ở đây nếu không hồng quân cũng sẽ không vì rồi khả năng căn bản để thăng không ngớt bất luận cái gì một tia tu vi liền mỗi qua một đoạn thời gian liền hủy diệt toàn bộ hỗn độn k ỳ nguyên chỉ cần có bất luận cái gì tăng thực lực lên có khả năng hồng quân cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào chúng ta thể sống chết giúp sư tôn chứng đạo chúng ta thể sống chết giúp sư tôn chứng đạo thiên đạo hủy diệt trầm giọng hô ha ha h ả o h ả o hảo. toàn bộ tử tiêu c u n g truyền đến hồng quân tiếng cười lớn địa cầu bên trong hư không vô tận tôn nộ g không hoạt động một chút thân thể liền đem ánh mắt nhìn về phía đi thông thái sơ đạo giới cùng nguyên thủy đạo giới vị diện thông đạo trong lòng của hắn lệ khí còn không có phát tiết xong đi đánh địa cầu chú ý không đem sư tôn hắn coi ra gì như vậy hắn liền hủy diệt thái sơ đạo giới hủy diệt nguyên thủy đạo giới hắn phải để cho người chư thiên vạn giới biết rõ cái gì là có thể chạm cái gì là không thể lục vào có thể đi tới siêu thoát giả tầm thứ này liền không có cái gọi là người tốt vô luận là đối với lý tu vẫn là đối với ở tại tôn nộ không và người khác mà nói ở trong mắt bọn hắn chỉ có hai cái giới hạn người mình định nhân chấn áp m ý tôi c diện đây Lý tuy rằng không có giết nhiều người như vậy nhưng mà thừa kế các học trò tu luyện ký ức lý tu kỳ thực cùng mình giết người cũng không có gì khác nhau một đám đồ đệ sát lục thêm tại lý tu trên thân lý tu sát khí chư thiên vạn giới có thể so sánh với hắn cũng không có mấy cái vì vậy mà diệt hai cái vị diện đối với tôn nộ không mà nói đó là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng h á n tôn ngộ không cũng cho tới bây giờ sẽ không có cho rằng qua mình là một người tốt ông ngong ngong lại thấy tôn ngộ không cơ thể hơi lay động từng luồng từng luồng năng lượng xuất hiện siêu nhiên rực rỡ khí tức từ tôn ngộ không trên thân tỏa ra bên người không gian rút lại hư không ngưng tụ một cái cùng tôn ngộ không giống nhau như lúc người xuất hiện đến tôn ngộ không bên cạnh thân ngoại hóa thân chi thuật tuy rằng phân thân thực lực chỉ có tôn ngộ không bất thành nhưng mà c h ấ n áp cái rắn mất đầu vị diện kia còn là rất đơn giản Bong bong bong. phản phất cảm nhận được tôn nộ không trong cơ thể sát ý như có như không kia như ý kim cô bồng không ngừng chiến binh không ngừng chấn động phản phất đã nóng lòng muốn thử muốn đầy áp máu tươi một dạng giữa lúc tôn nộ không cùng nó phân thân sắp đ ạ p vào hai cái vị diện thông đạo giữa lúc chư thiên vạn giới các đại lao chuẩn bị thu hồi mình rõ xét phí lời không có gì có thể nhìn còn nhìn có ý nghĩa gì nhưng mà đúng vào lúc này d ị biến xuất hiện ẩm thiên địa vì đó chấn động diện tích lớn hư không sụp đổ chỉ là trong né mắt hơn một nửa cái địa cầu hư không liền hóa thành vô tận h á cám vô tận vết nước không gian tạc phán phất như là mọi thứ mặt trái tồn tại tập trung đến cùng nhau khí tức tà ác trong nháy mắt khắp cả địa cầu bên trong tòa ra hát vụ nhiễu hát vụ n g ú t trời lực lượng khủng bố trong nháy mắt từ toàn bộ địa cầu dâng lên màu đen xương khí tiếp xúc địa phương mọi thứ q u y ế h ư pháp tác bị đ ồ n g hóa quy tắc bị ăn mòn vô luận là cái gì tại màu đen xương khí trước mặt đều tựa như muốn bị hủy diệt đều tựa như vô pháp ngăn cản phổ thông hát vụ gần giống như là thế gian này nhất nhân vật khủng bố nó một xuất hiện bất kỳ sự vật đều chú định sẽ biến mất hát á m vậy mà vào lúc này xâm nhập nam cung gia tộc cấm địa bên trong trường sinh và người khác tất cả đều sắc mặt đại biến rộng mở đứng dậy đây là hát cám hàng lâm rất lâu cũng không có ra mặt hát cám lần nữa hàng lâm thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới xâm phạm vừa mới kết thúc hát cám liền lập tức theo nhau mà tới d ị biến liên tục đều cấp bách cái gì v â n v â n lý tu tiếp tục ngồi ở trên băng đ á uống một hớp nước trà giống như sớm có dự liệu một loại bình tĩnh trên thực tế lý tu cũng xác thực là sớm có dự liệu từ thái sơ đạo giới cùng nguyên thủy đạo giới mở ra vị diện thông đạo thời điểm lý tu liền mơ hồ nhận thấy được một cổ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc ám khí tức chính đang tập hợp nếu mà không phải lý tu linh thức siêu cường nói sợ rằng thật đúng là khó có thể phát hiện đã có hắc ám khí tức hội tụ như vậy đáp án liền rất đơn giản suy đoán ra kết quả lý tu cũng đã tại vì thế mà chuẩn bị liên tục thu đồ đệ cũng là nguyên nhân này tôn nộ g không phần đại lễ này là hắn đưa cho thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới mà hắn còn có phần thứ hai lễ còn chưa đưa ra đi đây phần thứ hai lễ chính là, là đèn tối chuẩn bị vâng sư tôn vâng đạo tôn vâng ca ca nhìn thấy lý tu biểu tình như thường bình tĩnh lanh đạm tất cả mọi người lại lần nữa thanh tĩnh lại nếu sư tôn đạo tôn ca ca sẽ có biểu hiện như thế vậy đã nói do hắn sớm có dữ liệu khẳng định đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ đã như vậy kia cũng không có cái gì thật lo lắng cho rồi sư tôn đạo tôn ca ca ra tay vậy còn có không làm được sự tình sao hắc ám kết quả đã đ ị n h trước hắc ám ký mất cảm giác đáng chết hắc ám lại xâm nhập lần này cách lâu như vậy hắc ám mới ngóc đầu trở lại nhất định là có rất lớn chuẩn bị xong rồi xong rồi địa cầu sẽ không nguy hiểm đi sợ c ọ n g đồng có các đại lão ở đây không chút nào hư đúng nga chúng ta còn có đạo tôn bọn họ ở đây hoàn toàn không sợ nhìn thấy hát cám hàng lâm toàn bộ địa cầu lập tức lọt vào một phiến hoảng loạn rất nhanh tất cả mọi người tâm tình từng bước khôi phục lại nghĩ đến lý tu và người khác toàn cầu trên mặt tất cả mọi người lộ một nụ cười đạo tôn bọn họ tại còn cần lo lắng nguy hiểm gì sao không cần lo âu bởi vì bọn họ hữu đạo vị bởi vì bọn họ có một đám đại lão chương một trăm chín mươi bốn ngóc đầu trở lại hát cám sáu đây là khí tức thật quen thuộc Chưa đối ã Đây là -cám. Một đám đại đồng đều động đến địa đ thân này Vậy là. lao lại, lúc lộ toàn màu. Hác chư thiên động lại, thể chấn động trên mặt lộ ra không dám tin chi Hác cám. dám co Một mặt cám. mà bộ tử rụt tại trên tin xuất hiện đến rồi địa cầu bên trong. hiện rồi bên ra cầu với chư thiên vạn giới người bình thường mà nói hắc cám có lẽ bọn họ đều không rõ ràng là cái gì nhưng mà đối với chư thiên các đại lão mà nói đứng tại chư thiên vạn giới chi đỉnh bọn họ so sánh bất luận người nào đều biết hắc cám so sánh bất luận cái gì người đều hiểu hắc cám đây một chư thiên kỷ nguyên chưa bao giờ xuất hiện đến chư thiên vạn giới bên trong hắc á m vậy mà hàng lâm ngã xuống cầu toàn bộ chư thiên đại lao đầu góc trống giống tựa hồ nhìn thấy địa cầu nhân tộc phản ứng một đám chư thiên đại lao ánh mắt hơi neo lại đ ă m chiêu người địa cầu tựa hồ đối với hắc cám cũng không có bất kỳ kinh ngạc thật giống như biết rõ hắc cám một loại địa cầu nước sợ rằng so sánh trong tưởng tượng còn muốn sâu a nghĩ đến đây một đám chư thiên đại lao tâm lý một liệt sắc mặt đều trở nên cẩn thận lấy địa cầu nhân tộc cấp độ thực lực nếu mà không trải qua hiển nhiên không thể nào biết hắc cám rất hiển nhiên bọn họ trải qua hắc cám thậm chí trải qua rất nhiều lần bởi vì địa cầu mỗi một kỷ nguyên đều được mai táng c ộ n thêm lý tu trấn thủ địa cầu cho nên chư thiên các đại lão cũng rất khó đi thôi diễn cùng t r a được một ít tặng kẽ đồ vật nếu không liền muốn là biết rõ địa cầu mỗi một k ỳ nguyên phát triển đều hết sức hoảng sợ cuối cùng lại bị hắc cám hủy diệt nhất định sẽ khó có thể tưởng tượng trước tiên nhìn xuống thở ra một hơi suy nghĩ dần dần bị thanh trừ chư thiên các đại lão lại lần nữa đưa mắt tập trung ngã xuống cầu bên trong ngược lại hắc cám bây giờ tìm trên cũng không phải bọn họ tạm thời cũng không cần đi lo lắng chỉ cần đi nhìn địa cầu yên lặng theo dõi k ỳ biến là được rồi vừa vặn địa cầu bên trong phải chăng còn ẩn tàng cái gì cường giả nói không chừng lần này còn có cơ hội có thể nhìn thấy bọn họ rất chờ m một đám chư thiên đại lao ánh mắt lấp lóe theo đuổi tâm tư của mình không biết đang suy nghĩ gì địa cầu hư không c ơ n xoáy c ơ n xoáy c ơ n xoáy hắc vụ không ngừng quay cuồng một đôi hào quang màu đỏ như máu từ trong hắc vụ bắn ra hắc vụ dần dần bắt đầu rút lại nguyên bản che lại hơn một nửa cái địa cầu hắc vụ trở nên chỉ còn lại mấy triệu mét kích thước hắc ám trung yên địa cầu thủy d i ệ t tối nghĩa mà lại thâm ảo linh hồn ngôn ngữ từ trong hắc vụ dao động ra bao phủ khắp cả địa cầu bên trong tuy rằng ngôn ngữ thâm ảo nhưng mà vô luận là ai nhưng đều có thể rõ ràng lý giải ngôn ngữ biểu đạt ý tứ hắc ám đã đến lần nữa lần này bọn họ vẫn như c ũ n g m u ố n hủy diệt địa cầu mai phục lâu như vậy lần này ngóc đầu trở lại hắc cá mắt sẽ càng kinh khủng hơn đến khó mà tưởng tượng nổi bước đây là hắc cám tôn nộ g không bước chân dừng lại phân thân tàn đi lưu quang trận lóe hoàng kim tỏa từ giáp chờ trang bị một lần nữa xuất hiện đến tôn nộ g không t r ê n thân tôn nộ g không nhìn về phía hắc cám ánh mắt hơi n h a o lại rất hiển nhiên tôn nộ g không cũng biết hắc cám rốt cuộc là cái gì bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng hán dâu gì cũng sống hơn một năm trăm linh năm trải qua địa cầu rất nhiều kỷ nguyên tuy rằng rất ít hành tẩu tại chư thiên vạn giới bên trong nếu như chư thiên vạn giới đồ vật tôn nộ g không còn khả năng không rõ ràng nhưng mà cơ hồ mỗi một kỷ nguyên đều sẽ bao phủ địa cầu hắc á m cái loại này cầu địa phương sự t ì n h tôn nộ g không sao có thể không biết ẩm như ý kim cô đ ồ n g mạnh mẽ nện vào trong hư không tôn nộ g không ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắc á m âm thanh trầm giọng nói cho láo tô n ta quốc ra khỏi địa cầu kỷ nguyên chi mặt đã tới hắc á m hàng lâm địa cầu trung yên một đôi ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía tôn nộ không nếu mà đổi thành người khác tại những ánh mắt này bên dưới nhất định sẽ g i ậ n cả tóc g á y thậm chí hù d o a n g ấ t đi nhưng mà không sợ trời không sợ đất tôn nộ không như thế nào lại quan tâm hát c á m ngôn ngữ xuất hiện lần nữa ngã xuống cầu bên trong không ngừng vang vọng băng lánh mà lại không có bất luận cảm tình gì s ắ p thái âm thanh để cho toàn cầu tất cả mọi người dưới thân thể ý thức r u t lên những lời này nam cung cấm địa bên trong lý tu trong mắt tinh mang trợt lóe là hắn nào ra sao kỷ nguyên chi mặt những lời này tựa hồ ý hữu sở chỉ càn khôn phá dip ôn nghe được hát cám nói chuyện trong hư không tôn nộ g không trên thân bùng nổ ra bàng bạc c h i ế n ý cây gậy gắt gao nắm tôn nộ g không nổi giận gầm lên một tiếng mạnh mẽ cầm trong tay cây gậy hướng phía hát cám đập tới dầm dầm dầm không gian chấn động từng nét đuổi chú từ như ý kim cô đ ồ n g trên bộc phát như ý kim cô đ ồ n g nhanh chóng trở nên lớn cây gậy nơi đi qua mà phong thủy hỏa điên cồn u g d i ễ n hóa vô tận hoàn vũ lại lần nữa tinh thần dị tượng treo trên những cao thương h u n g càng khôn xoay chuyển thời không như chuyển c h u thiên đại phá diệt chi ý cảnh cực điện thăng hoa khi cây gậy tiếp xúc màu cầu kim động một giây kế tiếp gọn sóng vô thanh vô tức quét qua tôn nộ g không cùng hắc cám giao phong đã vượt qua thực tế tầng thứ đủ khả năng tiếp nhận phạm vi công kích mọi thứ công kích dư âm mọi thứ vi năng đều tại lúc này hóa giải không xuất hiện nữa bất luận cái gì tiếng vang lớn tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới như ý kim cô bồng nhanh chóng thu nhỏ đến tôn nộ g không trong tay tôn nộ g không lùi lại một bước là lùi lại một bước tuy rằng gắt gao chỉ là lùi lại một bước nhưng mà cũng đủ để nhìn ra lần này giao phong tôn nộ không bại ký đại thánh ra vậy mà bại tại sao có thể như vậy lần này hàng lâm h ắ cám thật mạnh lẽ nào chỉ có thể nói vị xuất thủ mới có thể ngăn cản sao từng trận hấp khí thanh toàn cầu các mà vang lên tâm tình khẩn trương địa cầu n h â n tộc tại lúc này sắc mặt toàn bộ đại biến lần đầu tiên giao phong đã thua có lẽ đại thánh gia không có suất toàn lực nhưng mà cho dù không có suất toàn lực tất cả mọi người cũng đều rất rõ ràng đại thánh gia không phải hắc ám đối thủ như vậy có phải là hay không đạo tôn muốn ra tay hắc ám không hổ là hắc ám con khỉ này tuy rằng tu vi chỉ là siêu thoát giả trung kỳ nhưng lại có thể bùng nổ ra siêu thoát giả hậu kỳ thực lực này cũng thất bại bị tiêu diệt thượng cổ chư thiên kỷ nguyên hắc ám quả nhiên danh bất hư truyền Không b i ế trong địa cầu bên t vẫn là có phải có cái gì ẩn tàng tồn tại, nếu như không có, khủng liền phải là có có cái có, phải tại, gì bóng ố liền là phải tôn Trong thủ. đạo xuất b tối giỏ xét một đám chư thiên đại lao trong mắt tinh mang dối dít thoáng qua lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên so sánh địa cầu n h â n tộc nhìn phải rõ ràng nhiều tuy rằng tôn ngộ không chỉ là một lần giao phong nhưng mà bọn họ đã có thể xác định tôn ngộ không không phải hắc cám đối thủ cái này khiến một đám chư thiên đại lao tâm tình cũng vì đó chấn động kế tiếp là đạo tôn xuất thủ vẫn là địa cầu bên trong còn có cái gì ẩn tàng c ờ g i ả bất luận là cái gì đều đủ để, để cho chư thiên các đại lao nghiêm túc đối lãi đồng thời hắc ám thực lực kinh khủng cũng để cho chư thiên các đại lao chắt lơi không thôi chỉ là một lần xuất động còn không phải đại bản doanh hàng lâm liền nắm giữ ít nhất siêu thoát giả hậu kỳ thực lực hắc ám thực lực quả thực đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới cũng vì đó sợ hãi c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm người nào dám khi dễ vốn tôn sư đệ dầm dầm dầm hắc ám bắt đầu phun trào hắc vụ không ngừng lòng l ẻ o thiên địa chấn động toàn bộ vũ trụ đều tại lúc này i ê n tĩnh lại vô số ngôi sao lay động từng đạo ô hào âm thanh từ vũ trụ khoảng vằn rội vũ trụ đều tựa như tại gào thét bi thường đều tựa như đã dự liệu được hủy diện kết quả thực thực thực ăn mòn mọi, thứ. Đồng hóa mọi thứ. hát vụ nơi đi qua mọi thứ quy khư tôn nộ không gầm t h é t liên tục từng đạo khủng bố công kích bộc phát nhưng mà những này đủ để cho siêu thoát giả hậu kỳ cường giả thận trọng đối đãi công kích đối mặt màu đen xương khí lại không có văng lên một tí gợn sóng sóng gợn hát cám kinh khủng vượt quá vô số người tưởng tượng đáng ghét đáng chết tôn nộ không trong mắt kim quang đại phóng gầm t h é t không thôi như ý kim cô đồng phản phất cảm nhận được tôn nộ không phẫn nộ tâm tình phát ra từng trận chiến m i n h xâm nhiên sát ý vô tận huyết sáu lẻ ba ánh sáng từ như ý kim cô đồng trên bộc phát gạo hủy thiên dị địa toàn thân năng lượng điên quần phun trào khí huyết sôi b à n g bạc khí huyết khiến cho tôn ngộ không xung quanh hư không đã không ngừng lay động dùng hết toàn lực một đòn bị tôn ngộ không mạnh mẽ đập ra trong tích tắc vô tận uy áp phảng phất đủ để hủy diệt vô tận vị diện vũ trụ tôn ngộ không một gậy này bên dưới vạn vật đều rất giống phải thuộc về khư cho bùi trong lúc nhất thời hẳn là có chút có thể có thể so với hát cám hai người tiếp xúc chính đang cấp tốc mở rộng hát cám tại tất cả mọi người nhìn soi mói vậy mà ngắn tạm ngừng một giây là một giây tuy rằng chỉ là một giây nhưng mà cũng đủ để nói cho tất cả mọi người h á cám cũng sẽ được đánh lui toàn cầu tất cả mọi người nhất thời hoan hô lên chư thiên các đại lao tất lắc, lắc đầu. tôn nộ g không uy lực một k í c h này xác thực khủng bố cho dù siêu thoát giả hậu kỳ cũng rất khó tiếp nhưng mà không có chút ý nghĩa nào bọn họ đều có thể thấy được một đòn này dùng hết tôn nộ g không đ ỉ n h phong lực lượng liền đây cũng chỉ là đánh lui hắc cám một chút mà thôi như thế tôn nộ g không lại lấy cái gì ngăn cản loại bỏ rầm rầm rầm đối mặt tôn nộ g không thường xuyên quáy giày hắc cám phảng phất đã không kiên nhẫn hắc vụ k h u y ế t tán không ngừng ngưng luyện một cái hắc vụ nơi ngưng tụ mà thành đại thủ hướng phía tôn nộ g không bắt tới trong lúc nhất thời bùng nổ ra quá nhiều lực lượng tiêu hao toàn bộ khí lực tôn nộ không thở hồng hộc đối mặt đại thủ tạm thời vô pháp làm ra bất luận cái gì ngăn cản. mắt thấy tôn nộ không liền muốn bị đại thủ bao phủ không khó tưởng tượng khi tôn nộ không bị cái này có thể hủy diệt mọi thứ đại thủ bao phủ sau đó sẽ phát sinh cái gì kết quả sư tôn ta đi giúp sư đ ệ đi nam cung gia tộc cấm địa bên trong thủy long đ ô n g nhiên đứng lên nói những người khác cũng đã dối dít đứng dậy bất quá ngược lại cũng không có lên tiếng thực lực bọn hắn trường sinh và người khác đều tự biết mình lúc này mở miệng nói đi hỗ trợ đó cũng chỉ là thêm phiền m à t h ô i không gấp bạn tôn có sắp xếp lý tu khoát tay một cái đem ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó ánh mắt hơi nhau lại hắn đã cảm nhận được khí tức hắn lý tu khỏe miệm xẹt qua một vệ tường cong vâng sư tôn nhìn thấy lý tu bình tĩnh bộ dáng thủy long cùng nó đồ đệ hắn đều bưng lòng xuống đối với lý tu thủy long và người khác đều là vô điều kiện tin tưởng nếu lý tu nói đã có an bài vậy cũng không cần gấp gáp nhìn xuống là được địa cầu ẩn tàng cường giả còn không ra tay không ra tay nữa tôn nộ g không có thể lại phải chết không có ẩn tàng cường giả vị kia cũng nên xuất thủ đi lẽ nào liền mình sống chết vị kia đều bất kể sao vậy vị xuất thủ chẳng lẽ thật có cái giới hạn gì một đám chư thiên đại lão con mắt chăm chú đặt vào đại thủ cùng tôn nộ không bên trên tất cả mọi người đều rất chờ mong chuyện kế tiếp hình thái sẽ làm sao phát triển toàn cầu tất cả mọi người đến nơi này thì nếu như còn không nhìn ra thế cục nói vậy bọn họ chính là ngu nhìn thấy tôn ngộ không tình cảnh toàn cầu tất cả mọi người nhất thời đều bắt đầu cầu nguyện địa cầu hư không càng ngày càng gần càng ngày càng gần bàn tay lớn màu đen vượt qua thời không di độ chỉ là một phần n ư c vạn dây cũng chưa tới thời gian cũng đã bao phủ ở tôn ngộ không thân thể đối mặt tràn đầy âm hối tà ác lực lượng hắc cám tôn ngộ không mặt ngoài thân thể bộ lông thậm chí đều bắt đầu hóa thành cho bụi cho dù là siêu thoát giả trung kỳ tầm thứ tôn ngộ không n ụ c thân cũng khó mà ngăn cản hắc á m lực lượng hoàng kim tỏa tử giáp quang mang lúc sáng lúc tối từng nét bùa chú xuất hiện đến hoàng kim tỏa từ giáp các nơi kỳ quang trạch cũng dần dần trở nên trở nên ảm đạm toàn cầu tất cả mọi người tâm tất cả đều nhắc lên chư thiên các đại lao ánh mắt buộc phát tập trung ánh mắt gắt gao đặt vào tôn nộ g không trên thân nháy mắt một cái cũng không có nháy mắt ngay tại đây đúng lúc chỉ mảnh treo trông một cổ tạo hóa chiến ý đột nhiên từ trong một vùng hư không bộ phát khoáng đạt lực lượng giống như là có ý thức khống chế phổ thông trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận bao phủ ở tôn nộ không mặt ngoài thân thể hai người tiếp xúc liền lập tức đã tạo thành ảnh hưởng to lớn hư không không ngừng bị ăn mòn nhưng mà hai cám lực lượng lại tại cổ lực lượng này bên dưới rốt cuộc là không cách nào gần thêm nữa tôn ngộ không cổ lực lượng này t r ư thiên một đám đại lao đồng tử cò dù lại vô tận thời không loạn lưu bên trong một cái thanh niên đột nhiên mở mắt ra vừa xài bước ra thanh niên đạp phá thời không loạn lưu địa cầu hư không t ầ n g t ầ n g phá thoái một cái cầm lấy ngọc phiến thanh niên nam tử từng bước từng b ư ớ c t ừ trong hư không đi ra người nào dám khi dễ vốn tôn sư đệ lãnh đạo âm thanh vang vọng k i u thiên vang vọng thập địa rõ ràng truyền vào địa cầu mỗi một g toàn bộ vũ trụ đều đang vang vọng đến đạo thanh âm này thanh niên nam tử chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía phong tỏa tôn ngộ không hắc cám đại thủ m ụ c quang phảng phất như là hóa đặc phổ thông ánh mắt tiếp xúc địa phương hắc cám tầng tầng tiêu tán gần giống như là b ư ớ c hơi một dạng bước ra một bước chỉ xích thiên n g a i thời không không ngừng rút lại trong nháy mắt thanh niên xuất hiện đến tôn ngộ không phía trước ngọc phiến huy động bốn nam hơi hận tựa như cùng tùy ý dơ dơ cây quạt nhưng mà chính là cái này nhìn như hời hận múa quạt lại hàm chứa lớn hết sức u y năng đại thủ trực tiếp hóa thành hư vô mạnh như h ắ cám hát cám nơi biến hóa ra đại thủ tại trước mặt thanh niên hoàn toàn không chịu nổi mất kích bậc này chấn động cảnh tượng ánh vào toàn cầu tất cả mọi người ý nghĩ toàn bộ địa cầu đều ở đây trong lúc nhất thời yên t ĩ n h lại tất cả mọi người đều há hốc miệng trong đầu không ngừng quanh quẩn đầy từng bức họa đây là vốn là biểu tình vẫn tính đạm nhiên một đám chư thiên đại lao không bình tĩnh nhìn thấy thanh niên nam tử xuất hiện toàn bộ đại lao tất cả đều đ ố n g nhiên đứng dậy từng luồng từng luồng bàng bạc lực lượng từ một đám đại lao trên thân bộ phát vô số vị diện sinh linh đều tại lúc này run lẩy bẩy lên tôn nộ không cầm lấy kim cô đ ổ n g kích động nhìn đến thanh niên nam tử đứng bản tôn sau lưng tiếp theo giao cho bản tôn thanh niên nam tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói vâng tôn nộ không nói đây là nhị lang thần chiến thần dương tiễn đại lão dương tiễn đại lão cũng xuất thế à, thật mạnh không hổ là đã từng tam giới chiến thần thực lực này quả thực đã cường đại đến mạnh nổ thanh niên nam tử thân phận rất nhanh liền bị toàn cầu tất cả mọi người nhận ra trong lúc nhất thời từng trận nhấp nhô âm thanh tử toàn cầu các mạ vang lên hắn là dương tiễn thanh niên nam tử là tam giới chiến thần dương tiễn dương tiễn đã xuất thế cường thế trở về đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ bảy thu đồ đệ tưởng thưởng ba vạn điểm trao đổi đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành lần thứ bảy thu đồ đệ m ờ i một tưởng thưởng b ạ n giới rút thưởng cơ hội một lần âm thanh hệ thống liên tục từ lý tu trong đầu vang dội kiểm tra thuộc tính nhìn đến trên bầu trời dương tiễn lý tu mặc n h i ệ m nói nếu như nói quyết tâm huyết tối đa đồ đệ kia không gì bằng tiểu ngội nếu như nói bồi dưỡng cường độ lớn nhất vậy tuyệt đối chính là dương tiễn đối với dương tiễn thực lực lý tu vẫn là hết sức mong đợi cũng hết sức tò mò bất quá lý tu có thể xác định dương tiễn thực lực tuyệt đối rất mạnh nhân vật dương tiễn thân phận nhị lan g thần thần thoại chiến thần lý tu đạo tôn đệ tử tu h vi siêu thoát giả hậu kỳ tiềm lực vô hạn trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu khỏe miệng nụ cười bộc phát nồng nặc siêu thoát giả hậu kỳ lý tu thực lực trước mắt mạnh nhất đồ đệ thực lực mạnh mẽ thậm chí có thể đứng hàng chư thiên vạn giới tốt năm ít nhất trừ phi tại hỗn độn vị diện bên trong chiến đấu nếu không hồng quân đều không phải là dương tiễn đối thủ v ề phần tại sao nói trừ phi tại hỗn độn vị diện bên trong chiến đấu đây là bởi vì hồng quân là vị diện trường không giả cùng hỗn độn vị diện ý chí hòa hợp tại hỗn độn vị diện bên trong hồng quân có thể phát huy ra hai trăm linh thực lực vượt xa khỏi rồi siêu thoát giả hậu kỳ tầm thứ cho nên dương tiễn nhiều lắm là chỉ có thể cùng hồng quân đánh ngang tay muốn đánh bại khó khăn một chút đáng chết lại xuất hiện một cái siêu thoát giả siêu thoát giả hậu kỳ điều này sao có thể địa cầu nước rốt cuộc là bao sâu hiện tại liền siêu thoát giả hậu kỳ cường giả đều xuất hiện qua một đoạn thời gian nữa chẳng lẽ liền siêu thoát giả đỉnh phong tồn tại đ khởi nguyên tạo hóa khó khăn như vậy đạt được sao đây làm sao còn chơi đùa chư thiên đại lao đã sừng sờ tất cả mọi người lúc này tâm tình là tan vỡ tất cả đều chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần mệt mỏi con mẹ nó cường giả từng cái từng cái bông xuất hiện mới xuất hiện cái siêu thoát giả trung kỳ hiện tại được rồi siêu thoát giả hậu kỳ đều xuất hiện có dám hay không lại để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn một chút vốn là một đám chư thiên đại lao chỉ là đùa dỡn nhớ địa cầu bên trong ẩ n tàng cường giả có thể có thể so với chư thiên và giới hiện tại không cần đùa dỡn suy nghĩ chư thiên các đại lão mười phần hoài nghi cầu bên trong siêu thoát giả có phải hay không so sánh chư thiên vạn giới còn nhiều hơn địa cầu hư không dương t i ê n ánh mắt hơi nhau lại mi tâm thụ nhãn dần dần thoát ra rực rỡ huy hoàng ngọc phiến g ặ p lại lưu quan t h o á n g qua t à m xoa lượng lưỡi dao đao xuất hiện đến dương t i ê n trong tay trên thân từng đạo hư huyễn hình dáng xây dựng ngay lập tức một bộ màu bạc chiến giáp xuất hiện đến dương t i ê n trên thân hai tám dương t i ê n trên thân chiến ý buộc phát dâng trào b u ộ phát máy liệt khủng bố chiến ý bao phủ hơn một nửa cái vũ trụ vô số ngôi sao đều tại lúc này run dày lay động tộng tầy rất hiển Hác t r nhiên hắc ám cũng biết không giải quyết dương tiễn nói khẳng định vô pháp hủy diệt địa cầu cho nên trực tiếp đối với dương tiễn hạ thủ Thu tinh thần vẫn lạc một đao chư thiên sụp đổ một đao kỷ nguyên trầm luân ngắn ngủi thời gian ba giây dương tiễn liên tục bổ ra năm đao hôn đ ộ n vũ trụ hồng m ô n g vị diện siêu nhiên vô tận đủ loại huyền quang từ dương tiễn trên thân bộc phát từng cái từng cái thần má hư ảnh treo trên hướng cao thương k h u n g vì một cái tồn tại vô thượng mà ca tụng thiên địa tịch diệt chi hư ảnh vũ trụ phá toái chi hư ảnh tinh thần vẫn lạc chi hư ảnh chư thiên sụp đổ chi hư ảnh kỷ nguyên trầm luân chi hư ảnh từng đạo hư ảnh từ dương tiễn sau l ư n g thoáng qua ngược lại dung nhập vào tam xoa lượng lưỡi dao tr khí tức tiếp xúc hư không trực tiếp hòa tan p h á p tắc cùng quy tắc đều đã không còn tồn tại n a m đao rơi xuống thời không tại lúc này ngưng kết không gian tại lúc này ngừng vận chuyển đầy đủ mọi thứ đều tựa như muốn không còn tồn tại n a m đao ngôn ngữ đã vô pháp đi hình dung n a m đao tư duy đã ngừng chuyển động như là đi qua một giây cũng có khả năng đi qua và năm mọi thứ khôi phục dương t i ễ n mặt không biểu tình thu hồi tam xoa lượng lưỡi dao đao vác lập hư không ánh mắt lãnh đạo nhìn thẳng hát đám dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm, dầm. dầm, dầm, dầm. toàn bộ địa cầu tại lúc này lay động dữ dội hắc ám lỏng lẻo đang hướng về dương tiễn nguyên ngông hắc vụ lập tức khí tức nhiêu loạn vô cùng nếu mà tỉ mỉ để nhìn liền sẽ kinh hai phát hiện hắc vụ tại dương tiễn đây sau năm đao đã giảm bớt một phần năm hơn đối mặt dương tiễn hắc ám hẳn là không có bất kỳ biện pháp nào chút nào không có sức đối kháng thí từng trận ngược lại hít một hơi khí lạnh âm thanh từ toàn cầu các ma vang lên đang, đang nhìn trộm chư thiên các đại lao ánh mắt cũng thay đổi được thận trọng hắc ám trung yên đối mặt cường thế dương tiễn màu đen tức giận trong x ư ơ n g mù vẫn thổ lộ ra cổ xương ngôn ngữ gần giống như không thấy dương t i ễ n uy nghiêm vẫn muốn hủy diệt địa cầu giống như nó mục tiêu duy nhất chính là địa cầu không hủy diệt địa cầu thì sẽ không dừng tay một dạng nếu không đi vậy liền lưu trên địa cầu a bước ra một bước hư không tầm tầm pha thoái dương t i ễ n đạp bầu trời mà lên mênh mông khí huyết từ dương t i ễ n trong cơ thể tràn ra bầu trời bị n h u ộ m đấm thành đỏ ngầu hoàn toàn cốc cốc cốc tiếng tim đập vang vọng tại toàn bộ địa cầu bên trong thần ma hư ảnh đi vào dương tiến trong cơ thể muôn vạn dị tượng hết hóa hư không có chư thiên đều tựa như muốn tại lúc này phá di dương tiễn bên trái tay cầm đao tay phải hóa quyền tạm xoa lượng lưỡi dao đ à o diễn hóa ra vạn l o n g gầm thét tinh thần phá diện quyền phải diễn hóa ra chư thiên sụp đổ vạn giới tịch d i ệ t sau lưng ẩn có sáu đạo lưu truyền đại nhật thăng hoa từng cái từng cái thế giới đạn sinh hủy diệt chi hư ảnh chất tát thời không đều không cách nào ngăn trở dương tiễn dương tiễn công kích bên dưới thời không đều không còn tồn tại liền một phần vạn dây cũng chưa từng có đi dương tiễn cũng đã thu hồi đao cùng quyền lưu quang trận lóe khôi giáp nước ra nặng biến trắng y phục trong tay ngọc phiến huy động dương tiễn từng bước từng bước đi để cho tôn ngộ không bó tay vô lực để cho chư thiên các đại lao k i ê n kỵ để cho địa cầu nhân tộc một lần tuyệt vọng vô cùng cường đại hủy diệt mọi thứ hát vụ biến mất giữa thiên địa không có để lại bất cứ dấu vết gì giống như chưa bao giờ xuất hiện qua hai chiêu giải quyết hát đám chấn áp thô bạo hát đám chấn động khiếp sợ dương tiên thân ảnh thâm sâu ánh vào toàn cầu trong mắt tất cả mọi người thâm sâu k h ắ c đến một đám chư thiên đại lao trong tâm tất cả mọi người đều tại lúc này theo bản năng nuốt ngụm nước miếng c h i thần vô địch đủ loại ý nghĩ từ tất cả mọi người trong đầu tháng qua cho dù là chư thiên các đại lao cũng không khỏi không tại lúc này thừa nhận dương tiễn bá đạo dương tiễn c h ủ n g bố sức chiến đấu cỡ này đã không cách nào tưởng tượng vừa mới kêu hai chiêu sợ rằng siêu thoát giả đ ỉ n h phong cũng cần toàn lực ngăn cản đi nghĩ tới đây vô số chư thiên đại lao sắc mặt đều trở nên khó coi lấy siêu thoát giả hậu kỳ tu vi vậy mà có thể cùng siêu thoát giả đ ỉ n h phong nhất chiến loại này quả thực bất khả tư nghị khóa độ để cho chư thiên các đại lao quả thực đều không thể tin được đây cũng không phải là thấp cảnh giới thời điểm vượt cấp khiêu chiến mẹ nó đây chính là siêu thoát giả a tu luyện nhất đạo chóc đình còn con mẹ nó có thể vượt cấp chiến đấu trêu chọc bọ địa cầu càng mạnh lại càng gây bất lợi cho bọn họ liền hướng bọn hắn đạt được khởi nguyên tạo hóa độ khó để thăng vô số lần một con khỉ một cái thủy long cũng rất để bọn hắn nhức đầu hiện tại ngược lại tốt lại xuất hiện cái dương tiễn cái này còn chơi một bùn a chiến thần chiến thần chiến thần chiến thần chiến thần chiến thần chiến thần chiến thần chiến từng h ầ n t trận hơi nóng một bản âm thanh từ toàn cầu các mà vang lên từ ngắn ngủi trong ngây người khôi phục lại địa cầu n h â n tộc tất cả đều tể thành tiêu gạo thực lực bậc này bậc này phong thái chỉ có chiến thần chiến thần chi danh thực chí danh u y tựa hộ không đúng rất nhanh toàn cầu tất cả mọi người thần sắc k h ẽ s ư ớ n g sở phát hiện một cái chỗ không hợp lý hắc á m rõ ràng đã bị tiêu diệt nhưng mà trên bầu trời vậy để cho màu đen xương khí xuất hiện vị diện thông đạo cũng không có biến mất vẫn treo tại trong hư không theo đạo lý lại nói hắc á m nếu đã bị đánh lùi như vậy vị diện thông đạo nhất định sẽ đóng kín lúc trước liền là dạng này lần này vì sao lại không có đóng lại biến mất từ ngực toàn cầu tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái trong tâm đã mơ hồ có suy đoán lẽ nào hắc cám còn có động tác gì toàn cầu người đều có thể phát hiện đồ vật chư thiên đại lão làm sao có thể không phát hiện được cái này khiến chư thiên các đại lao ánh mắt đều trở nên loại lên có động tác đ ư ợ ga hiếu động nhất làm càng thêm mánh liệt một chút chư thiên các đại lão mừng rỡ như điên cả người đều tốt ví dụ như giết chết cái này dương tiễn còn có tôn nộ g không đạo tôn bọn họ là không mong đợi có thể giết chết nếu có thể giết chết kia hắn cũng sẽ không là đạo tôn rồi nhưng mà giết chết dương tiễn cùng tôn nộ g không đó cũng là cứ tốt loại này trong lòng bọn họ áp lực cũng có thể giảm bớt rất nhiều hả dương tiễn xoay người nhìn lên bầu trời bên trong tản ra từng luồng từng luồng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khí lưu màu đen vị diện thông đạo ánh mắt vì đó ngưng tụ t h í c h vô tạ ác vị diện thông đạo phảng phất như là đến từ trong vực sâu ánh mắt chính đang nhìn chằm chằm nhìn đến cả thế giới quả nhiên nam cung gia tộc cấm địa bên trong trong mắt lý tu một vệ vẻ hiểu rõ lần này hắc cám tốn công tốn sức như vậy q u y ề n thổ mà đến nếu như vừa vận chỉ xâm phạm một lần đó mới có vấn đề bây giờ nhìn lại quả là như thế xem ra bản tôn muốn ra tay lý tu dù gì nói nếu biết dương t i ễ n thực lực đã tới siêu thoát giả hậu kỳ còn dám có ý tưởng vậy khẳng định có hoàn toàn chắc chắn vì vậy mà là thời điểm cần hắn xuất thủ địa cầu thưa không vong bong bong vong bong bong vong bong bong, bong bong từng trận chiến m i n h âm thanh từ vị diện trong thông đạo văn g r ộ i tất cả mọi người đều hô hấp hơi ngưng lại ngực đều trở nên bực bội lên phản phất như là một cái cao cấp sinh mạng thể tức sắp giáng lâm thời điểm cấp bậc thấp sinh mạng thể đều sẽ lo lắng bất an sợ hãi một dạng vê anh vê anh ẩm một đạo một đạo đức quang tiếng nổ lớn từ vị diện thông đạo truyền ra địa cầu không ngừng chấn động dần dần một cái thân ảnh to lớn hình dáng từ vị diện trong thông đạo chiếu ra khi thân ảnh xuất hiện một sát na kia toàn bộ địa cầu toàn bộ vũ trụ đều tựa như yên tĩnh lại một cái thân hình vượt qua mười triệu mét phản phất như là từ màu đen s ư ơ n g khí nơi ngưng kết mà thành cao to người to lớn đứng nạo nghệ ở tại địa cầu trong bầu trời to thân thể người hắc vụ không ngừng lòng l g o vô luận là thân thể vẫn là tiết lộ đều là hắc vụ chỉ có mắt là màu đỏ máu m ộ t phiến nhìn đến ánh mắt nó đều tựa như có thể nhìn thấy vô tận ngục vĩnh hằng châm l u n tràn ngập cực độ tà ác cực độ tâm tình tiêu cực người to lớn nơi ở trên hư không đã hoàn toàn đóng băng thời h k ô người đ to lớn g chậm rãi túi đầu xuống từng luồng từng luồng tiếng vang lớn xuất hiện hướng theo nó cuối đầu hư không tầm tầng, tầng để ép phá thoái cho dù chỉ là túi đầu tiên địa đều khó có thể chịu đựng cổ xưa lại nhiễu miệng linh hồn ngôn ngữ quét qua toàn bộ địa cầu vang vọng tại toàn bộ vũ trụ bên trong trong tích tắc người to lớn kêu ánh mắt đỏ như máu đều tựa như tại lúc này nhảy lên từng luồng khí lưu màu đỏ từ mắt vành mắt tràn ra khí lưu nơi đi qua pháp tắc đ ó n g băng q uy tắc vỡ nát từng đạo trật tự liên điệu sụp đổ p h á t h o á i đây là hắc cám thủ hộ linh thủ bút thật lớn vậy mà đem thủ hộ linh đô phái ra hắc cám thủ hộ linh làm sao sẽ cường đại đến trình độ như vậy đây chính là hắc cám lực lượng sao không hổ là bị tiêu diệt trước chư thiên kỷ nguyên hắc cám ẩn chứa lực lượng quá mức kinh người khủng bố một đám chư thiên đại lao chân mày hơi nhũ lại trợt lần lượt sắp tối tối người to lớn thân phận nhận ra cảm nhận được hắc á m người to lớn nhất thời hít hơi không thôi một ít đại lao trong mắt đã toát ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vẻ sợ hãi t r ư cho i người hai ế n sợ hát h cám c dù mạnh như chư thiên đại lão như vậy cấp bậc đều đang sợ h ã i người to lớn đều đang sợ hai hát cám thật sự là bóng tối này thủ hộ linh thực lực quá mức khủng bố quá mức khủng bố từ hát cám thủ hộ linh thực lực liền có thể để cho chư thiên các đại lão mơ hồ công bố một chút hát cám nội tình chỉ là bóng tối này một góc thực lực liền đủ để cho bọn họ sợ mất mật hát cám vì sao như vậy cố chấp cầu lẽ nào cũng là vì khởi nguyên tạo hóa nếu như là lời như vậy nghĩ tới đây toàn bộ đại lão liền vô lực lên nguyên bản còn vì dương tiễn cùng tôn nộ g không có thể sẽ vẫn là cao hứng tâm tình cũng toàn bộ đều tan thành m â y khói một cái đạo tôn cũng đã là bọn họ khó có thể vượt qua núi lớn hiện tại lại tới một cái hắc ám đây làm sao còn chơi đùa cái này còn có thể vui vẻ chơi đùa sao chơi đùa bùn à. đạt được khởi nguyên tạo hóa không tồn tại làm sao bây giờ tuyệt vọng chơi ạ cái này hắc ám cường giả làm sao sẽ mạnh như vậy so sánh vừa mới cường đại hơn q u á quá nhiều hiện tại chỉ có thể dựa vào đạo tôn cùng mấy đại lao khác nhóm rồi địa cầu vì sao như vậy lắm hai nạn có thể hận thực lực chúng ta quá yếu vô pháp thành đạo vị còn có mấy đại lao khác giải quyết khó khăn nếu mà ta thực lực của chính mình rất cường đại như vậy bản thân ta liền có thể thủ hộ gia viên rồi a a a thực lực thực lực biến cường nhất định phải biến cường 867 t u y rằng toàn cầu n h â n tộc thực lực không cao vô pháp cảm ứng được hắc cám thủ hộ linh thực lực cụ thể nhưng mà bọn họ lại không đốc từ hắc cám thủ hộ linh biểu hiện ra vì thế cũng đã có thể thấy được hắc á m thủ hộ linh t c á m thủ hộ linh tu vì rốt cuộc có bao n h i ê u khủng bố cái này khiến toàn cầu tất cả mọi người đều gắt gao năm năm đấm biến cường bọn họ nhất định phải biến cường nếu không lĩnh viên chỉ có thể vô lực lại không có bất kỳ biện pháp nào nam cung gia tộc cấm địa sư tôn làm sao bây giờ thủy long đưa mắt từ hắc ám thủ hộ linh thân trên thu hồi nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía lý tu nói n ó đồ đệ hắn cũng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía lý tu chờ đợi lý tu quyết định kiểm tra cá nhân thuộc tính nhìn sang hắc ám thủ hộ linh lý tu mặc nghiệm nói trước mắt c h ậ n lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt lý tu ngưng thần nhìn sang nhân vật hắc ám thủ hộ linh thân phận hắc ám thủ hộ giả tu vi siêu thoát giả linh phong tiềm lực vô hạn siêu thoát giả đ ỉ n h phong hắc á m thủ hộ linh thực lực hiển nhiên đã vấn đ ỉ n h siêu thoát giả đ ỉ n h phong c h i cảnh khoảng cách đạo cảnh chỉ có khoảng cách một bước thực lực cao chư thiên vạn giới đều cơ hồ đã có thể càn quét hắc á m lý tu tâm lý một liệt từ lần trước hắc á m ma linh lý tu cũng đã biết rõ hắc á m lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu để cho người run dày lần này hắc á m m áp hơn liền siêu thoát giả cường giả đ ỉ n h phong đều p h á i ra đây chính là siêu thoát giả đ ỉ n h phong tồn tại vô thượng mà không phải cái gì miêu cầu chư thiên vạn giới có thể ngăn cản hắc á m thủ hộ linh sợ rằng đều không lấy hơn nữa nhất vấn đề trọng yếu là h ắ cám thủ hộ giả đều là thực lực này đen tối như vậy bên trong trí cường giả đâu hắc ám trưởng không giả đâu lý tu có thể không tin hắc ám thủ hộ linh chính là hắc ám nhất thực lực cường đại rồi nếu như là cường đại nhất vậy cũng sẽ không chỉ là thủ hộ linh bọn họ lại sẽ là thực lực gì nếu quả thật như lý tu một ít suy đoán mà nói lý tu thậm chí hoài nghi trong bóng tôi có đạo cảnh tồn tại lần này v i sư xuất thủ lý tu chậm d ã i đứng lên thể chỉ có hắn xuất thủ siêu thoát giả định phong sao hy vọng hắn có thể ngăn cản nếu không nói lý tu khỏe miệng giật một cái nếu là thật nói như vậy vậy chỉ có thể đổ vận tức giận dịch c h u y ể n thời không một làn sóng rồi tuy rằng lý tu cảm giác dịch c h u y ể n thời không có thể tìm ra một cái chấn áp hắc ám thủ hộ linh đồ đệ rất khó vâng sư tôn vâng ca ca vâng đạo tôn mọi người nghe vậy tâm lý vừa vững sư tôn ca ca đạo tôn tự mình xuất thủ kia hắc ám thủ hộ linh muốn chấn áp vẫn không phải là dễ sự tình đối với lý tu thực lực tất cả mọi người đều là một trăm phần trăm ý tưởng chứ thiên vạn giới có năng lực cùng lý tu chống lại sinh linh không tồn tại hắc ám chỉ có thể lật tay chấn áp đột nhiên đang lúc này d i biến tái xuất dầm dầm dầm từng luồng từng luồng tiếng vang lớn từ vị diện trong thông đạo vang r ộ i một đám chư thiên đại lao m í mắt giật một cái liên tưởng đến hắc á m thủ hộ linh sau khi xuất hiện đến bây giờ còn không có động thủ trên mặt lộ ra vẻ đọc dung chẳng lẽ chẳng lẽ còn có cái gì hắc á m cường g i ả hàng lâm đi toàn cầu nhân tộc sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi hả lý tu ánh mắt hơi n h a o lại có chút ý tứ một giây hai giây ba giây rốt cuộc một cái thân ảnh to lớn dần dần từ vị diện trong thông đạo đi ra khi nhìn thấy thân ảnh bộ dáng chư thiên cấp đại lao nhất thời hô hấp hơi ngưng lại lại là h ắ cám thủ hộ linh hắc á m thủ hộ linh tái xuất một cái hai cái siêu thoát giả đ ỉ n h phong bóng tối này rốt cuộc có bao nhiêu hắc á m thủ hộ linh tồn tại chư thiên vạn giới tại sao có thể có kinh khủng như vậy thế lực chủng tộc tồn tại cái này hắc á m rốt cuộc là lai lịch gì chư thiên vạn giới bên trong liên quan tới hắc á m ghi chép quá quá ít toàn bộ chư thiên đại lao m í mắt nhảy lên da đầu đều bắt đầu tê dại cái này còn chơi đùa cái gì con mẹ nó dòng giả hai cái siêu thoát giả đ ỉ n h phong hắc á m thủ hộ linh a thiên tôn trở lại hắc á m rốt cuộc còn có bao nhiêu lực lượng không có sử dụng bọn họ muốn được h ở i nguyên tạo hóa sợ không phải nằm m ộ ban ngày rồi vì một quả địa cầu về phần chơi đùa lớn như vậy sao ước chừng phái hai cái siêu thoát giả cường giả đình phong mẹ nó i đây đều cơ hồ đã có thể càn quét toàn bộ chư thiên vạn giới rồi được không hiện tại chư thiên các đại lao có thể khẳng định hắc cám tuyệt bích là vì khởi nguyên tạo hóa mà đến không thì làm sao sẽ chơi đùa lớn như vậy cái này khiến toàn bộ chư thiên đại lao đều hận không được chửi mẹ rồi bọn họ không phải là muốn cái khởi nguyên tạo hóa sao làm sao khó khăn như vậy khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng hắc á m trung yên cái thứ nhì hắc á m thủ hộ linh sau khi xuất hiện cũng đồng dạng nói ra những lời này hai cái h ắ cám thủ hộ linh đồng dạng mà nói hừng sư, sư tôn dương tiến thần sắc sửng sốt một chút liền vội vàng cảm ứng khởi giữa thiên địa khí thức hồi lâu dương tiến hai mắt tỏa sáng khí thức là sư tôn khí thức sư tôn trở về lúc trước bởi vì hắc cám sự tình mới mới xuất thế dương t i ễ n còn chưa kịp cảm ứng lý tu khí thức nếu không phải tôn ngộ không nhắc nhở phòng trừng còn muốn chốc lát nữa dương tiến mới có thể chú ý tới tại đây ngong n ngong từng luồng từng luồng sóng gợn từ trong hư không xuất hiện tôn nộ g không dương t i ễ n trước người lý tu thân ảnh đột nhiên xuất hiện lần này hắn tới ra tay chương một trăm chín mươi chín lý tu xuất thủ năm sư tôn nhìn thấy đây thân ảnh quen thuộc dương t i ễ n thân thể chấn động hốc mắt trong nháy mắt biến đỏ lên tham kiến sư tôn tôn nộ g không hành lễ nói đệ tử tham kiến sư tôn dương t i ễ n theo sát quỷ ngã xuống lại lần nữa dập đầu ba cái chầm giọng hô hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi đã đợi tiếp cận lượng hơn ngàn vạn năm rồi rốt cuộc đến lúc sư tôn không nên đa lễ lý tu k h á t tay một cái lực lượng vô hình đem hai người nâng lên nhìn về phía dương tiễn lý tu khẽ mỉm cười âm thanh nhu hòa nói dương tiễn hoan nghênh trở về sư tôn mũi có chút lấy ẩm dương tiễn hít một hơi thật sâu đạo tôn là đạo tôn xem ra đạo tôn muốn đích thân xuất thủ ha ha đạo tôn xuất thủ kia hắc cám còn không phải nửa phút s o n g đời tiết tấu nhìn thấy trong hư không kia thân ảnh quen thuộc toàn cầu tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên mừng rỡ lên má một đám chư thiên đại lao sợ ngây người mẹ nó đây cũng là đạo tôn đồ đệ cảm tình ư u bức đều là đạo tôn đem ra a các đại lao tâm tình kẻ trộn phức tạp nếu như lại đến mấy cái đồ đệ sợ không phải đồ đệ liền phải treo đánh bọn họ rồi vậy vị lẽ nào vị kia phải ra tay sao nghĩ tới đây một đám chư thiên đại lao tâm lý một liệt nghĩ đến vị kia nếu mà xuất thủ nói chư thiên các đại lao liền âm thầm lắc đầu nếu mà vị kia thật xuất thủ hắc cám khẳng định chơi xong một điểm này không hề nghi ngờ đối với vị kia thực lực chư thiên các đại lao vẫn là rất tin tưởng cho dù hắc cám nơi biểu hiện thực lực ra khủng bố đến đâu bọn họ cũng không chút nào cho rằng sẽ là đạo tôn đối thủ dù sao đạo tôn đây chính là vô cùng có khả năng đạo cảnh á sư tôn tiếp theo làm sao bây giờ tôn nộ không gãi đầu một cái nói Vi sư tự đồng loạt hai cái hắc ám thủ hộ linh đem ánh mắt nhìn về phía lý tu rất hiển nhiên bọn họ cũng nghe được toàn cầu người ta nói mà nói không chỉ như thế vẫn luôn tâm tình bình tĩnh không có bất kỳ dao động hắc ám lần này ngự khí xuất hiện to biến động lớn hắc ám thủ hộ linh âm thanh truyền khắp toàn bộ địa cầu nó nghi ngờ không thôi ngự a khí vô luận là ai cũng có thể rõ ràng nghe được trên một chư thiên kỷ nguyên hắc cám vậy mà nghe qua vị kia một đám chư thiên đại lao thần sắc s ữ n g sở có chút kinh ngạc đây là tình huống gì chờ chút một đạo vầng sáng từ một đám chư thiên đại lao trong đầu tháng o qua một đám chư thiên đại lao há h ố c m ổn nội tâm đã quay cuồng khởi sóng gió kinh hoàng lẽ nào đạo tôn tồn tại ở trên một chư thiên kỷ nguyên vâng lý tu lãnh đạo nhìn đến hai cái hắc á m thủ hộ lình trong mắt lóe lên ngoại nhân cũng không có phát hiện t i mang hắc á m biết do hắn tồn tại sự tình trở nên lúc đầu càng thú vị a không thể nào n g ư ơ i không thể nào là đạo tôn cái thứ nhất xuất hiện hắc ám thủ hộ linh lắc đầu nói mặc dù là nói như vậy nhưng là từ trên người hắc vụ tràn ra càng ngày càng nhiều còn có trong mắt hào quang màu đỏ bộc phát thâm thúy liền có thể thấy được nó cũng không có nhìn qua yên bình như vậy một đủ rồi cái thứ nhì hắc ám thủ hộ linh đạo địa cầu trung yên thì phản ứng cái thứ nhất hắc ám thủ hộ linh lập tức thấp giọng nói hắc ám tựa hồ rất sợ hai đạo tôn ngày c ả m phát hiện một vài thứ chư thiên các đại lao ánh mắt hơi nhau lại đồng thời cũng có chút không dám tin đạo tôn đều treo tới mức này sao trung yên. c thực thực thực. vô thanh vô tức lượng lớn tinh thần biến mất từng đạo thanh em bén nhọn từ vũ trụ các nơi văng dội vũ trụ vách thủy tinh không ngừng lay động từng đạo quy tắc trật tự sụp đổ pha thoái toàn bộ vũ trụ đều tại lúc này trở nên lào đảo muốn ngã lên hắc ám không chỉ muốn hủy diệt địa cầu đồng thời còn muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ cầu kim đầu trao đổi đỉnh cấp mô phỏng u y áp lý tu mạc n i ệ m n ó i hiện tại quá nhiều người đều đang nhìn trộm địa cầu nếu mà trực tiếp sử dụng siêu thoát giả lực lượng khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở cho nên cho dù đau lòng cũng chỉ có thể trao đổi mô phỏng u y áp rồi trừ phi hắn đã vô địch t r ư thiên vạn giới nếu không nên diễn trò địa phương vẫn còn cần diễn trò nếu không hậu quả khó mà lực lượng、được. đinh trao đổi đỉnh cấp mô phỏng u y áp cần một vạn điểm trao đổi phải trăng xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân một vạn điểm trao đổi Chủ nhân còn chương nhân Đinh. lại điểm đổi mừng mô mặc trao thành trao sử dụng Gợi ý của hệ tâm h thanh ố n g thần ừ Lý Tu trong Tâm t đầu vang dội. Sử dụng. rội. Sử câu thông cổ kia từ nơi sâu xa lực lượng đồng thời mở ra mô p h ò n g u y áp chỉ một thoáng một cổ trí cao vô thượng uy áp từ lý tu trên thân bộ c phát trong n á y mắt uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới chư thiên chúng sinh không khỏi run dậy vạn giới không có không quỷ xuống s i n linh đạo cảnh chư thiên vạn giới đều đem thần phục đạo tôn xuất thủ thật xuất thủ lại là loại khí tức này đạo cảnh tuyệt đối là đạo cảnh toàn bộ chư thiên đại lao tất cả đều quỳ nga xuống cho dù cường lực ngăn cản chính là tại cỗ uy áp này bên dưới vô luận là ai cũng căn bản không có ngăn cản năng lực giống như con kiến hôi đối mặt trời xanh phổ thông toàn bộ đại lao trong tâm đều dâng lên sợ hãi và kính sợ giống như p h à m nhân đối mặt núi lớn đối mặt thiên địa mà vô lực cùng run dày tâm tình một dạng xóa đi ánh mắt lãnh đạo ẩn hữu đạo văn lưu động nhìn thẳng bao phủ toàn bộ vũ trụ h á cám quét qua hai cái h á cám thủ hộ linh lý tu nhàn nhạt phun ra hai chữ tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng giống như là ngôn xuất phát h ủy gần giống như toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại lúc này hàng lâm lực lượng toàn bộ chư thiên vạn giới lực lượng đều tựa như tại lúc này bộc phát hai chữ nhưng giống như là thiên uy chư thiên chi uy vạn giới chi uy chương hai trăm đưa mắt nhìn h tám mươi sáu ông long long huyền ảo khoáng đạt lực lượng quét qua toàn bộ vũ trụ không ai sánh bằng vô pháp ngôn ngữ lực lượng tầng thứ cao cho dù là hôm nay đứng tại chư thiên vạn giới tầng cao nhất các đại lao cũng k ó hiểu cũng khó mà lĩnh hội bởi vì hai người t r a n lệch hoàn toàn là hai cái cấp độ sống liền một chút lĩnh hội có khả năng đều căn bản không tồn tại trong n g á y mắt h á cám rút lui trong n g á y mắt vũ trụ tu bổ trong n g á y mắt địa cầu khôi phục từng khoả hủy diệt tinh thần một lần nữa xuất hiện trong vũ trụ từng đạo vết nước toàn bộ biến mất vốn sụp đổ quy tắc trật tự lại lần nữa ngưng tụ địa cầu bên trong kia từng đạo vô pháp khôi phục vết nước không gian hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu toàn bộ vũ trụ hết thể đều tại lúc này khôi phục lại siêu thoát giả đỉnh phong lực lượng phối hợp mô phòng h u áp nơi t o á t ra lực lượng khó có thể tưởng tượng khôi phục toàn bộ vũ trụ chỉ trong một ý nghĩ vừa vặn một giây cũng đã xong bảy bảy linh thành dây thứ hai lý tu đưa ra tay trái mình món trỏ một khắc này lý tu ngón tay càng như là chư thiên vạn giới vô luận là ai nhìn thấy lý tu ngón tay đều có một loại nhìn đến chư thiên vạn giới nhìn đến vô tận vị diện không có trọng vũ trụ cảm giác từng luồng từng luồng rực rỡ dâng trào lực lượng tại lý tu chỉ ngưng tụ lực lượng t ầ n g thứ cao đã vượt quá phát tắc vượt quá quy tắc mơ hồ đã bước vào một tầng khác dầm dầm dầm siêu việt thực tế t ầ n g thứ tiếng vang lớn bộc phát đối mặt lý tu một chỉ hai cái hắc cám thủ hộ linh trực tiếp hóa thành phấn v ụ trực tiếp biến mất mạnh như siêu thoát giả đình phong mạnh như hắc cám thủ hộ linh liền lý tu một chỉ đều không chống đỡ nổi đánh cuộc đúng thấy một màn này lý tu thở phào nhẹ nhõm mặc dù mình siêu thoát giả lực lượng cũng chỉ là siêu thoát giả đ ỉ n h phong nhưng mà lý tu suy đoán hắn siêu thoát giả đ ỉ n h phong lực lượng hẳn thuộc về đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong tự giống với dương tiễn cùng hồng quân hai người đều là siêu thoát giả t r ù n g kỳ nhưng mà dương tiễn thực lực hiển nhiên so với hồng quân phải cường đại hơn dù sao cùng cảnh giới cũng không phải liền thực lực hoàn toàn giống nhau như lúc hắc cám thủ hộ linh s á c thực là siêu thoát giả đ ỉ n h phong thực lực nhưng mà hắn siêu thoát giả định phong thực lực cũng đã đạt đến tới định phong bên trong định phong bọn họ vô pháp chống lại Giây thứ ba, giống như có cảm giác lý tu ánh mắt nhìn đến vị diện thông đạo một đôi ánh mắt đỏ như máu ánh vào lý tu m i mắt lý tu ánh mắt cùng ánh mắt đỏ như máu đối đầu nhìn thẳng hát cám trong tích tắc lý tu thần sắc trở nên h o à n g hốt sóng một cổ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng từ lý tu trên thân thoáng qua thời gian đến v ừ a m ớ i cái ánh mắt kia lý tu đ á y mắt thoáng qua một vệ t v ẻ hoảng sợ ánh mắt một đôi ánh mắt đỏ như máu mặc dù chỉ là một đôi mắt nhưng lại mang cho lý tu một loại so sánh chư thiên vạn giới còn muốn tốt quý vượt quá chư thiên vạn giới phạm vi hiểu biết cảm giác nếu mà lý tu không phải siêu thoát giả cực hạn thực lực lợi mới vừa mới hắn chắc chắn phải chết nếu mà đổi sai bình thường siêu thoát giả cường giả đ ỉ n h phong đối mặt con mắt này cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết chỉ là ánh mắt chỉ là ánh mắt đủ để xóa bỏ siêu thoát giả cường giả đ ỉ n h phong điều này cũng làm cho có nghĩa là cái thiệt ánh mắt chủ nhân thực lực không cách nào tưởng tượng liên nắm giữ gần như siêu thoát giả cực hạn thực lực lý tu đều khó ngăn cản cặp mắt kia cặp mắt kia chủ nhân thực lực đã miêu tả sinh động chỉ có đạo cảnh quả nhiên lý tu hít một hơi thật sâu hắn suy đoán quả nhiên không có sai cái này hát、cám. v trong hư không vị diện thông đạo dần dần rút lại đến cuối cùng trực tiếp biến mất h á c ám rút lui h á c ám lui đi h á c ám lui ha ha nguy cơ giải trừ thấy một màn này toàn cầu tất cả mọi người nhất thời tất cả đều thanh tĩnh lại không hẹn mà cùng tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời lý tu cái kia chỉ là thân ảnh liền mang cho người ta vô cùng cảm giác c an toàn cái kia chỉ là thân ảnh liền khiến người ta cảm thấy chư thiên vạn giới đều không cách nào c h ứ a hắn hắn tồn tại để cho chư thiên vạn giới cũng vì đó biến s á c đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo tôn đạo n đạo tôn đạo tôn đạo tôn đ ạ tôn đạo t đạo t n g i ố n g đất s không có nói một ít đường mà nói cũng không có nói đường đ ổ vật vừa vặn chỉ là đơn thuần hữu vị nhưng mà đây liền đủ rồi bọn họ tâm tình bọn họ ý nghĩ đều ở trong lời nói vốn tưởng rằng hắc cám rất ngư bức bây giờ nhìn lại toàn bộ chư thiên đại lao khỏe miệng giật một cái hắc cám ngư bức sao ngư bức tuy tuy tiện tiện liền phái hai cái siêu thoát giả cường giả định phong nhưng mà đạo tôn càng hơn một tầng lầu h ơ i hợt chỉ là một hai giây thời gian liền chấn áp hắc cám cường giả có lây lượng tượng phật lớn tại bọn họ làm sao đi tranh đoạt khởi nguyên tạo hóa một khắc này toàn bộ chư thiên đại lao tâm tỉnh là phức tạp tâm tình là phức tạp bọn họ có thể nói cái gì bọn họ rất tuyệt vọng à? địa cầu hư không sư tôn lão tôn ta chờ lệnh đi san bằng thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới tôn nộ g không quỷ một chân trên đất trầm giọng hô hắn muốn đi chấn áp thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới lấy thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới nói cho thế nhân địa cầu không thể lựa đạo tôn uy nghiêm bất khả n ụ dương tiến thấy vậy thần sắc khẽ xứng sờ không có làm rõ ràng tình huống gì con mắt khép hở câu thông vũ trụ rất nhanh dương tiến lại lần nữa mở mắt đã làm rõ ràng mọi thứ hình dáng không sáu hướng trong mắt hàn mang trận lóe nếu mà không tôn nộ g không đã mở miệng nói dương tiễn chính mình cũng muốn chờ lệch rồi tìm chết sư tôn hắn c h â n thủ địa phương cũng dám xâm phạm hắn kính yêu sư tôn uy nghiêm khởi là người khác có thể đủ. c ũ n g được nếu ngươi nhớ vậy liền đi thôi lý tu gật đầu một cái đã thành thói quen sát lục lý tu đối với lần này cũng không có gì không đành lòng hoặc là khó chịu nói khó nghe một chút nếu để cho thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới xâm phạm thành công địa cầu cũng là được bị hủy đến lúc đó địa cầu sinh linh lại có ai sẽ đáng thương trong chiến tranh liền không có gì không đành lòng cũng không có cái gì tâm tình chỉ có lập trường nếu là được nhân vậy liền mạnh mẽ đánh chết được rồi t r ư ơ n g hai trăm linh một dương tiến vào hỗn độn đồ nhi tuân lệnh lại lần nữa đứng lên thể tôn nộ không thân hình thoát một cái phân thân xuất hiện đến tôn nộ không bên cạnh hai vện kim quan g vượt qua hư không phân biệt tiến vào đi thông thái sơ đạo giới cùng đi thông nguyên thủy đạo giới vị diện trong lối đi sư tôn có cái gì là cần đồ nhi đi làm dương t i ễ n dương mắt nhìn đến lý tu tôn nộ không gần giống như hắn thời gian trở về hiện tại tôn nộ không có chuyện đi làm hắn cái này khi sư minh cũng muốn có a làm sao như vậy muốn làm chuyện gì lý tu khẽ mỉm cười ừ n dương tiến nặng n ặ gật đầu một cái nếu loại này giao cho ngươi một cái nhiệm vụ lý tu đưa tay hướng về phía dương tiễn m i tầm một chút một cổ tin tức chuyển vào dương tiễn giữa chân mày vừa vặn hắn m u ố n là cũng là muốn để cho dương tiễn đi làm một việc hiện tại dương tiễn mình mở miệng vậy liền biết thời biết thế được rồi đỗ nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra một hồi tin tức nội dung sau đó dương tiễn trên mặt vui mừng ôm q u y ề n nói đi thôi đi thôi lý tu tay trái vác sau đó lạnh n h ặ t nói vậy v ị cho dương tiễn rồi nhiệm vụ gì 12 bởi vì lý tu cùng dương tiễn đối thoại cũng không có ẩn t à n g cho nên chư thiên các đại lão cũng toàn bộ đều nghe được cái này khiến toàn bộ chư thiên đại lão đều rất tò mò đạo tôn dốt cuộc an bài nhiệm vụ gì cho dương、tiễn. hôn độn vị diện trong tử tiêu cung hồng quân mỹ mắt giật một cái một cổ mạc danh bất tường cảm giác từ hồng quân trong lòng dâng lên dương t i ễ n ánh mắt nhìn về phía một nơi hư không nhắm mắt cảm ứng một hồi sau đó lại lần nữa mở mắt trong tay ngọc phiến nhất chuyển lưu quang thoáng qua t à m xoa lượng lưỡi dao đao xuất hiện đến dương t i ễ n trong tay cán đao xoay tròn hàn mang một phát t à m xoa lượng lưỡi dao đao đâm a o đ ra dương t i ễ n quất lên mở rầm rầm rầm hư không chấn động quy tắc xây dựng pháp tắc ngưng tụ chỉ một thoáng thời không chi lực t ỏ ra hư không, không ngừng bạt m o một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện đến trong hư không đây khi cảm nhận được vị diện trên lối đi truyền lại đến khí tức toàn cầu tất cả mọi người thân s ắ c sửng sốt một chút khí tức thật quen thuộc đây là đây tựa hồ là hỗn độn vị diện ha ha đúng người đúng tội đúng người đúng tội xâm phạm địa cầu hiện tại nếm đau khổ đi vậy v ị đây là muốn cho dương tiễn đi hỗn độn vị diện gây sự tình dục ca có ý tứ rất có ý tứ rồi bản tôn hiện tại thật tò mò hồng quân láo nhân kia sẽ là cái gì sắp mặt một đám chư thiên đại lao ánh mắt hơi neo lại nhanh chóng phát hiện vị diện thông đạo nơi đi thông đến tột cùng là cái gì vị diện cái này khiến toàn bộ chư thiên đại lao sắc mặt đều trở nên thích nghe ngóng lên một ít cùng hồng quân có thủ đại lao càng là cười to không thôi là dương tiến mở vị diện thông đạo nơi thông địa phương đương nhiên đó là hôn đ ộ n vị diện lý tu cho dương tiến nhiệm vụ chính là đi hôn đ ộ n vị diện gây sự tình dục hồng quân không là ý nghĩ rất nhiều không phải nhớ đối với địa cầu động t h ủ sao vậy hãy để cho hắn cũng thử xem mình vị diện bị người khác động t h ủ két lấy dương tiến thực lực hồng quân căn bản làm thế nào bắt hắn hai người bọn họ đánh nhau hồng quân cũng vừa vặn chỉ là hơn một chút mà thôi đủ để cho dương tiến đem hôn đội diện đại náo một cuộc hôn đội vị diện thử tiêu cung như một đám chư thiên các đại lao suy nghĩ một dạng hồng quân sắc mặt đã trở nên m ộ ư ơ i phần đặc sắc khi thì xanh khi thì đỏ trở mặt tốc độ vô cùng nhanh quả nhiên hắn dự cảm không có bị lỗi thật đúng là mẹ nó xảy ra chuyện thân là hỗn độn vị diện t r ư ờ n g khống giả hắn đã cảm ứng được hỗn độn vị diện danh giới xuất hiện vị diện thông đạo đây tính là gì làm hắn hồng quân trên trán gần xanh hẳn lên đáng ghét đáng ghét hồng quân g ầ m h ế t lên hắn chính là hồng quân hỗn độn vị diện t r ư ờ n g khống giả chư thiên vạn giới đều trí cao vô thượng tồn tại kết quả bây giờ bị người khác đánh tới cửa nhà hẳn đến hết lần này tới lần khác hắn còn cầm tấn công người không có biện pháp nào liền tính dương tiễn không phải vị đệ tử kia lấy dương tiễn thực lực hắn cũng không làm gì được hắn liền là dạng này hồng quân mới càng thêm bất t ứ c càng thêm phẫn nộ sư tôn làm sao bây giờ thiên đạo thận trọng nói làm sao bây giờ hồng quân đột nhiên đem đầu quay lại nhìn hướng thiên đạo trong mắt vằn vệ t i ê u máu sư tôn bất giận sư tôn bất giận thiên đạo hủy d i ệ t sợ hãi q u ỷ n g xuống nói hiện tại còn có thể làm sao ngăn cản loại bỏ dương tiễn bỗng nhiên đứng dậy hít sâu một hơi hồng quân mặc không chút thay đổi nói dương tiện đến vậy cũng so sánh đạo tôn đích thân đến muốn đáng được c ăn mừng hiện tại hồng quân cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi mình rồi vâng sư tôn vâng sư tôn thiên đạo h ủ y diện cung kính nói ông nóng nóng không gian chi lực thoáng qua ba người vô cùng lo lắng từ trong tử tiêu cung rời đi địa cầu hư không dương tiện hướng về phía lý tu bái một cái sau đó cầm lấy tam xoa lượng lưỡi dao đào từng bước từng bước hướng phía vị diện thông đạo đi tới khi đi đến vị diện trước thông đạo thì lóe lên á n h bạc màu bạc chiến giáp xuất hiện đến dương tiễn trên thân toàn thân chiến ý bộc phát lửa cháy h ừ n g hực tiêu h đốt đến dương tiễn toàn thân dương tiễn s ả i bước bước vào h ô n độn vị diện bên trong đi h ô n độn vị diện gây sự tình dục phần đại lễ này hy vọng ngươi yêu thích ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vị diện thông đạo lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường c o n tử trong hư không rời đi nên làm việc đã làm xong không cần phải nữa ra mặt trở về được rồi xem h ô n độn vị diện thấy đạo tôn rời đi một đám chư thiên đại lao trong lòng khẽ động đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn vị diện đối với hỗn độn ông n o n g nong vị diện thông đạo thần tốc bốn trăm tám mươi bảy xoay tròn ánh sáng từ trong thông đạo tỏa ra dương tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao thân mặc áo giáp đạp và o hỗn độn vị diện bên trong dương tiễn ngươi tiến vào bản tôn hỗn độn vị diện vì chuyện gì đã sớm chờ đợi tại vị diện trước thông đạo hồng quân nhìn thấy dương tiễn xuất hiện nghi ngờ không thôi hỏi ta phụng mệnh sư tôn đạo tôn mệnh lệnh đến trước san bằng hỗn độn vị diện dương tiễn sắc mặt lãnh đạo bình tĩnh nói ra đạo tôn mệnh lệnh h ồ n g quân sắc mặt âm tình bất định h í sâu một hơi hồng quân trầm giọng nói thứ lôi khó tỏ mệnh lấy vị kia thân ph hắn muốn muốn tới sớm lại tới cũng không phải chỉ là phái một cái đồ đệ qua đây đã như vậy kia còn sợ gì chẳng lẽ hắn còn trơ mắt nhìn đến dương tiễn tại hắn h ô n độn vị diện làm phá hư đùa gì thế n h a dương tiễn đem tam xoa lượng lưới dao đao nâng lên chỉ một thoáng s ắ c bén sát ý từ dương tiễn trên thân bộ phát toàn bộ h ô n độn vị diện bắt đầu run r u dày vô số ngôi sao đều tại lúc này bị đống kết s ắ c ý lạnh như băng để cho vô số tinh cầu bên trong đều xuất hiện băng tuyết n g ặ t trời rất nhiều tinh cầu đều đã bị đống kết vô số sinh linh gào thét bi thương tử vong chỉ là sắc khí hỗn độn vị diện cũng đã khó có thể chịu được. Dương tiễn. ngươi dám an b à i như vậy ngươi cho rằng ngươi là sư tôn ngươi sao dám can đảm ở bản tôn hỗn đ ộ t vị diện làm c à n thật không ngờ dương tiễn lại đột nhiên xuất thủ hồng quân vừa giận vừa sợ nói chương hai trăm linh hai chiến hồng quân phá hủy hỗn độn ông ngọc ngọc không gian chấn động đại đạo pháp luân xuất hiện đến hồng quân sau lưng ba nghìn đại đạo quy tắc đồ vật muôn vạn pháp t ắ c diện hóa chư thiên vốn là bạo động hỗn đ ộ t vị diện nhanh chóng vững chắc xuống vậy liền thử xem chiến ý bộc phát nghiêm nghị sát ý ở tại dương tiễn toàn thân vân quanh ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hồng quân thiên địa k ị diệt tàm xoa lượng n ư ơ i g a o đao chấn động từng luồng từng luồng khí lưu màu đen quấn quanh đến tam xoa lượng lưỡi dao đao xung quanh dương tiễn một đao bộ da giống như lực phách thiên địa càng giống như đao c h ạ m chư thiên khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ hỗn độn vị diện vô số ngôi sao rút rút dày chúng sinh sợ hãi khoáng đạt khí thế để cho hơn một nửa cái hỗn độn vị diện đều xuất hiện chẳng trịt vết n ư ớ c phảng phất như là đã khó có thể chịu được một dạng cho thể diện mà không cần hồng quân sau lưng đại đạo pháp luân cánh tay đẩy một cái hồng quân sau lưng đại đạo pháp luân toát ra huy hoàng thiên uy toàn bộ hỗn độn vị diện ý trí vượt qua vô tận t u ế người thăng tiếng xé gió văn g r ộ i toàn bộ hỗn độn vị diện hư ảnh giá lâm hoàn vũ đại đạo pháp luân diện hóa vô cùng chấn áp chi lực bao phủ hướng về dương tiễn nhìn thấy hồng quân dương tiễn một lời không hợp liền đánh nhau thiên đạo cùng hủy diện sắc mặt đại biến liền nội vàng hướng phía phương xa rút lui hai vị siêu thoát giả chung hầu kỳ t ầ n g thứ trí cường giả chiến đấu không phải là bọn họ đầy hai cánh tay nhỏ cẳng chân có thể dính vào cho dù chỉ là dư âm năng lượng đều đủ để xóa bỏ thiên đạo cùng hủy diện vô số lần không trốn xa một chút muốn chết sao dầm dầm, dầm. hủy diện đao khí va chạm đại đạo pháp luân chấn áp chi lực vị diện nổ vàng, bao la tinh thần hóa thành lượng lớn sinh mệnh tinh cầu vất lạc máu tươi vây xuống hỗn độn vị diện từng luồng từng luồng bàng bạc huyết dịch ở tại vũ trụ bên trong xuất hiện quả thực đều có thể tập hợp thành một đầu ngân hà ô hào âm thanh t ừ hỗn độn vị diện các nơi văng r ộ i toàn bộ hỗn độn vị diện đều tựa như tại gào thét bi thương một dạng đại đạo pháp luân uy năng đại phóng vô tận vị diện chi lực ra chỉ chấn áp đao khí trực tiếp bị phai mở uy lực còn lại c u ầ n quận dương t i ễ n rút lui hai bước tuy rằng như thế nhưng mà dương tiến trên mặt cũng lộ ra một nụ cười cũng không có đối với mình không đánh lại có thứ gì không cam lỏng trái lại hồng quân sắc mặt đã trở nên càng ngày càng âm u nó t hồng quân hắn s á c thực thắng một chiêu bên dưới liền có thể quyết ra cao thấp nằm ở hỗn độn vị diện bên trong giường tiễn căn bản không phải hồng quân đối thủ của hắn nhưng mà vậy thì thế nào phải biết chiến trường này chính là đặt ở bọn họ hỗn độn vị diện hỗn độn vị diện vị diện vách thủy tinh có thể không sánh bằng địa cầu nơi ở vũ trụ một kích ban n ã y kêu bên dưới một phần mười hỗn độn vị diện đều bắt đầu phá thành mà nhỏ vượt qua hàng tỷ tinh thần đã hủy diện vượt qua mấy trăm vạn sinh mệnh tinh cầu hóa thành phấn vụn tỷ tỷ sinh linh toàn bộ hóa thành hư không cái này còn đánh răm a đánh mỗi đánh một lần hỗn độn vị diện liền phải, hư hại một lần, hắn hồng quân liền phải tổn thất càng ngày càng nếu như dết thời gian lâu một chút nói hắn hôn đ ộ n b ị diện sợ không phải đều muốn chơi xong trấn áp lại không trấn áp được dương tiễn đánh cũng là để cho mình thua thiệt hồng quân lúc này tâm lý bất cứ có bao nhiêu lớn có thể tưởng tượng được lại đến bước ra một bước không gian pha thoái dương tiễn trong tay tam xoa lượng lưỡi dao đao hàn mang bộc phát nhất trọng trọng thế giới hư ảnh xuất hiện đến dương tiễn sau lưng dung nhập vào tam xoa lượng lưỡi dao đao khi tức kinh khủng từ tam xoa lượng lưỡi dao trên đao tràn ra hướng phía xung quanh tư phương tán phát tới hắn nhiệm vụ chính là đại náo hôn đội vị diện đánh thắng được hay không hồng quân không sao Trọng đ i ể một chỉ nhấn ra toàn bộ hỗn độn vị diện lực lượng ra chỉ ở tại bên trong toàn bộ hỗn độn vị diện không ngừng chấn động từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vang vọng tại hỗn độn vị diện mỗi một góc thiên uy hạo đẳng một cái như bạch ngọc cự chỉ d i ễ n hóa ở tại vũ trụ bên trong hướng phía dương thành lập mạnh mẽ nghiền ép mà đi cự chỉ nơi đi qua hư không tầng tầng đ è ép phá thoái tịch không có vết nước không gian không ngừng xuất hiện vảnh tàm xoa lượng lưỡi dao đao tiếp xúc cự chỉ từng đạo vết nước từ cự chỉ trên xuất hiện từng trận chiến minh âm thanh từ tàm xoa lượng lưỡi dao á n đao trạch trở nên đảm đập lên mạnh liệt lực đạo thông qua tàm xoa lượng lưỡi dao ánh đao chuyển đến dương tiễn cánh tay bên trong cánh tay một hồi dương t i ễ n mỗi lùi một bước một nơi vũ trụ tinh không liền xuất hiện lượng lớn vết nứt rõ ràng như thế lực đạo có bao nhiêu lớn ẩm côn g bạo dư âm năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tả n già mưa máu liên miên lôi đình răng đầy vô số ngôi sao lần nữa tịch diện vô cùng sinh mệnh tinh cầu lần nữa cho mùi toàn bộ hôn đ ộ n vị diện chúng sinh tất cả đều sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng quân dúc vào mà run lẩy bẩy không dám núp đ í c h đáng chết nhận thấy được hôn đội vị, vị diện đã bị phá hủy một phần năm dương tiễn cười lớn hắn nhiệm vụ hoàn thành lại đến mấy lần hồng quân sợ không phải thật muốn cùng hắn liều m ạ n g rồi không cần phải vậy trong tay tam xoa lượng lưới dao đao hóa thành ngọc phiến tại hồng quân hận không được ă n thịt người trong ánh mắt dương tiễn ngông nên h h đi vào vị diện thông đạo không gian rút lại vị diện thông đạo hóa thành hư vô biến mất đáng ghét đáng ghét k i n h người quá đáng k i n h người quá đáng a a a trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn vị diện đều vang lên hồng quân tiếng gầm gừ sắc khí kinh khủng sao từ hồng quân trên thân bộ c phát khí tức quần bạo chủng kích toàn bộ hỗn độn vị diện toàn bộ hỗn độn vị diện chúng sinh tất cả đều sợ hãi quỳ xuống đất không ngừng dập đầu ha ha hả đặc sắc hồng quân lão g a hỏa này nhất định tức đi lên sảng khoái chặt chặt thật là đáng thương a đang đang nhìn trộm đến hôn đội vị diện một đám chư thiên đại lao trên mặt lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác c h i sắc trong lúc nhất thời tiếng cười lớn từ từng cái từng cái vị diện bên trong v a n rội địa cầu chờ coi đi hôn đội vị diện phát tiết qua đi hồng quân gắt gao n ắ m chặt quả đấm một cái trên trán gân xanh nổi lên hồng quân trong mắt lóe lên một vệ tinh mang mắt vông xuống vi thấp tự đủ chương hai trăm linh ba liệt thiên trở về thân trinh đồ địa cầu chiến tranh kết thúc địa cầu rất nhanh liền khôi phục ngày trước trật tự đã thành thói quen cùng trải qua rất nhiều lần chiến tranh toàn cầu n h â n tộc đều đâu vào đấy bắt đầu cuộc sống mới bất quá tầng tầng lớp lớp chiến tranh chính là để cho toàn cầu tất cả mọi người đối với thực lực khát vọng càng thêm nồng n ặ n g tất cả đều một lòng bắt đầu điên cuồng tu luyện tăng lên điên cuồng thực lực nam cung gia tộc cấm địa bên trong lý tu h cùng thứ nhất chúng đồ đệ ngồi ở trong hoa viên uống trà trò chuyện rất nhanh không gian run run một hồi mặc lên hoàng kim tỏa tử giáp toàn thân tản ra sát ý ngút trời tôn ngộ không gánh vác kim cô động từ trong hư không đi ra nguyên bản màu vàng hoàng kim tỏa tử giáp trên đã hiện đầy đ b à n g bạc sát y đã ngưng kết thành một cổ mênh mồng xương máu bao phủ tôn ngộ không thân thể tôn ngộ không trở về sư tôn đ ồ nhi trở về thái sơ đạo giới nguyên thủy đạo giới đã chấn áp quỳ một chân trên đất tôn ngộ không trầm giọng hô đứng lên đi lý tu uống một hớp trà chậm dãi nói vâng sư tôn tôn ngộ không ma lưu đứng lên thể ngồi vào một cái không trên băng đá cũng không lâu lắm mặc áo trắng sắc mặt bình tĩnh dương t i ễ n liền cũng từ trong hư không đi ra ra bởi vì dương tiến chín trăm bốn mươi còn không nhận ra những người khác cho nên lý tu liền cho dương tiến còn có những người khác phân biệt giới thiệu một chút lẫn nhau dù sao đều là lý tu đ ồ đệ cho nên dương t i ễ n cùng tôn nộ g không rất nhanh liền cùng trường sinh và người khác đều thuộc lạc Cho chuyện trong chốc l á t một đoàn màu đen vòng xoáy từ trong hư không xuất hiện một cái mặc lên áo giáp màu đen thanh niên nam tử từ trong vòng xoáy đi ra không phải la liệt thiên lại là người nào vị này chính là liệt thiên sư huynh đi tiêm là tôn nộ g không tôn nộ g không chào hỏi lý tu các học trò bài danh không có dựa theo thực lực mà là dựa theo t u ổ i tắt đến cũng chính là ai trước tiên bị sư tôn thu làm đầu người đó chính là sư huynh sư t h tôn nộ không tuy rằng tu vi so với la liệt thiên cao hơn nhưng mà la liệt thiên đã sống hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên dưới cái nhìn của bọn họ là sư tôn hơn một vạn vũ trụ kỷ nguyên chức thu đồ đệ vì vậy mà mới có thể gọi sư m i n h liệt thiên sư m i n h chào ngươi ta gọi dương tiễn dương t i ễ n nói các ngươi tốt la liệt thiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua hai người đoán được hẳn đúng là sư tôn đồ đệ lại trở về hai cái một hồi hàn huyên qua đi nói vào chủ đề la liệt thiên nhìn về phía lý tu dò hỏi sư tôn người xem ta trở về chính là không sai la liệt thiên là lý tu gọi trở về mục đích chính là nộ không lý tu hướng về phía la liệt thiên cười một tiếng sau đó nói có đồ nhi tôn nộ không nói Về sau liền sau ngươi đi thời e o cao thoát ngoài ngươi thiên huynh cùng trình chiến thiên vạn giới, có thể có ý kiến. Lý nói, hiện cũng liền không giới, giả sư trư trước liệt đi rồi, tại siêu cái, phải đi cái rồi. Lý lúc là lực lực lớn đệ đệ thể Tú thực ít hết thực t cách h quá có có có đồ đồ đã ra ý gian cấp bách hiện tại t r ư thiên vạn giới ham muốn đã càng ngày càng sâu chiến tranh vừa chạm vào liền sẽ thức phát bọn họ bên này chiến lược hay là quá ít địa cầu nhân tộc lại vẫn không có r a hồn cũng không thể mỗi lần chiến tranh đều là hắn hoặc là đồ đệ hắn ra tay đi cho nên đại quân liền ác không thể thiếu rồi trừ phi đối phương cũng ra cao cấp chiến l ư c bằng không bọn hắn liền không cần xuất thủ tôn ngộ không gia nhập la liệt thiên loại này tự giải quyết đường vị diện tốc độ cũng sẽ nhanh hơn có thể càng làm tốt hơn bọn họ tích lũy sức mạnh vâng đồ nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tôn ngộ không không chút do dự nói sư tôn có ngộ không sư đệ giúp đỡ chấn áp vị diện khác tốc độ cũng có thể nhanh rất nhiều tôn ngộ không thực lực la liệt thiên đã biết rõ đã minh bạch lý tu ý tứ la liệt thiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nắm chặt thời gian chưa tới địa cầu chiến tranh càng ngày sẽ càng nhiều các ngươi cần tăng thêm tốc độ mau sớm thu được càng đánh nữa h ơ lực lý tú nói vâng đồ nhi hiểu rõ vâng đồ nhi hiểu rõ tôn nộ g không la liệt thiên đồng nói h ừ m như thế liền hảo lý tu gật đầu một cái sau một ngày trong cung điện lý tu bố trí xong kết giới khoanh chân ngồi xuống hiện tại là thời kỳ phi thường cần làm thời gian quá nhiều cho nên một ngày trước tụ hợp lý tu cùng đồ đệ hắn nhóm tán gấu cũng không có trò chuyện thời gian quá dài đem mọi thứ công việc toàn bộ bố trí xong sau đó ăn bữa cơm sau đó liền toàn bộ đều bắt đầu làm chuyện mình mà lý tu cũng cần bế quan thở ra một hơi lý tu gọi ra hắn hôm nay thuộc tính liệt biểu trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tường xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật lý tu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 dương tiễn siêu thoát giả hậu kỳ điểm trao đổi năm phẩy không sáu mươi ba bốn trăm mười sáu năm trăm bốn mươi tám bất chi bất giác đều đã thu bảy cái đồ đ ệ a trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu không chỉ thở dài nói s a nghĩ lúc đó hắn vừa mới xuyên qua đến cái này thế giới song song thời điểm ma t ộ c vừa mới xâm phạm vừa mới chuyển k i ế p tới lý tu vốn cho là mình chết chắc rồi lại không nghĩ rằng hệ thống kích hoạt từ đó hắn liền đi lên một đầu chuyển hậu kỳ con đường một đầu chỉ thuộc về đạo tôn con đường từ tên đồ đệ đầu tiên t r ư ở n g sinh đến dương tiễn bất, chi bất giác hắn đã thu bảy cái đồ đ ạ a lúc trước xâm phạm địa cầu ma tộc đã bị hắn chấn áp hiện tại hắn đi đến triều dân g sóng dậy chư thiên vạn giới sân khấu lớn này bên trên hôn n ộ n vị diện hát đám vị diện khác ham ớn chư thiên vạn giới bí mật chư thiên vạn giới ra, khởi nguyên t ạ o hóa đã từng tiếc cái cái gì cũng không biết hắn hiện tại cũng biết rất nhiều rất nhiều thứ à mà hắn cũng trong lúc vô tình suýt đi tới chư thiên vạn giới đ ỉ n h phong hơi cảm khái thời gian trôi qua lý tu đem trong đầu lộn xộn lung tung ý nghĩ loại bỏ não ra hiện tại không phải là nhớ những chuyện này cảm khái những chuyện này thời điểm thời gian không đợi ta càng gió to hơn sóng lúc nào cũng có thể hàng lâm địa cầu cần phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây đến tăng thực lực lên mới là vương đạo hệ thống sử dụng vạn giới rút thưởng cơ hội l ý tu mặc n i ệ m nói đinh kiểm tra đến chủ nhân nắm giữ hai lần vạn giới rút thưởng cơ hội phải chăng cùng nhau sử dụng hệ thống nói vâng lý t u đáp chương hai trăm lẻ bốn lịch tiên bí phát bốn hệ thống sử dụng vạn giới rút thưởng cơ hội l ý tu mặc niềm nói đinh kiểm tra đến chủ nhân nắm giữ hai lần vạn giới rút thưởng cơ hội phải chăng cùng nhau khiến cho dùng hệ thống nói vâng lý tu đáp đinh bắt đầu rút thưởng chỉ một thoáng thời không xoay chuyển lý tu từ đại điện bên trong xuất hiện đến vô tận vũ trụ m ê n h mông bên trong vô luận là nhìn bao lâu phiến này vũ trụ m ê n h mông đều vẫn là mang cho lý tu kinh diễm cùng tráng lệ cảm giác bàn g bạc vũ trụ căn bản không giống c h ư thiên vạn giới nơi có thể có được cho dù chỉ là xem một chút đều chỉ sẽ cảm giác tráng lệ vô cùng p h ả n phất thủng có vô tận tạo hóa một cái cổ xưa luân bản vượt qua vô tận thời không quấn hỗn độn khí chạy ra hiện đến lý tu trước mặt huyền ảo quang nhuận đạo, đạo phù văn khắc từ hỗn độn khí lưu truyền trong khe hởi không đợi lý tu tỉ mỉ để nhìn thấy hoa mắt lý tu lại lần nơi trở lại trong đại điện đinh chúc mừng chủ nhân thu được một trăm l c điểm trao đổi chủ nhân còn lại điểm trao đổi một mươi năm sáu mươi ba bốn trăm m ư ơ i sáu năm trăm bốn mươi tám hệ thống nói lý tu vẻ mặt một b ư ớ c mẹ nói đây cũng có thể xem như tưởng thưởng không phải vạn giới rút thường sao cho nên điểm trao đổi cũng thuộc về vạn giới tuy rằng một trăm ư c điểm trao đổi cũng không ít nhưng mà lý tu trong lòng vẫn là có loại quái lạ cảm giác có lẽ là mỗi lần vạn giới rút thường rút ra đến cái gì cũng rất nghịch thiên đi đinh chúc mừng chủ nhân thu được vật chất cực tân bí pháp hệ thống nói trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý t u trước mắt vật chất cực tân bí pháp chư thiên vạn giới duy nhất cấp bí pháp nắm giữ lịch thiên khủng bố năng lực này bí pháp tổng cộng có tầm chín tu luyện này bí pháp có thể tăng bước thực lực t ầ n g thứ nhất tăng cường gấp đôi chiến lược t ầ n g thứ hai tăng cường bốn lần chiến lược t ầ n g thứ ba tăng cường gấp sáu lần chiến lược t ầ n g thứ tư tăng cường gấp tám lần chiến lược t ầ n g thứ năm tăng cường sức chiến đấu gấp mười lần tầm thứ sáu tăng cường gấp mười hai lần chiến lược tầm thứ bảy tăng cường mười sáu lần chiến l ư c tầm thứ tám tăng, tăng cường gấp mười tám lần chiến lần chiến lược t đây là lý tu trong đầu còn sót lại ý nghĩ thực lực tăng cường công pháp chư thiên vạn giới có rất nhiều lý tu biết tăng cường công pháp không có một vạn bộ phận cũng có mấy ngàn bộ phận nhưng mà vô luận cái tu vi cảnh giới gì tăng cường tầng thứ vẫn là một dạng cái này đừng nói lý tu biết rồi toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có một bộ đặc biệt là tại đạo cảnh tầng thứ thời điểm còn có thể tăng cường tương đồng tầng thứ mà lần này rút thưởng rút được công pháp liền có thể đây làm sao không ít h i ê n làm sao không công sự chư thiên vạn giới duy nhất cấp bí pháp quả n h i ê n danh bất hư truyền nếu như đem vật chất cực tận bí pháp tu luyện tới tầng thứ chín mà nói đạo cảnh thời điểm tăng cường hai sức chiến đấu gấp mười lần đây là khái niệm gì sợ không phải một quyền liền đem cùng cảnh giới người giết chết nha đây là đem lần đầu tiên rút thưởng vận khí đều dùng tại lần thứ hai trên sao lý tu liếm môi một cái bất quá lần đầu tiên một trăm ư c điểm trao đổi kỳ thực cũng không sai、Đinh. phải t r ă n g tiếp thu bí pháp ti n tức hệ thống nói tiếp thu lý tu mặc n i ệ m nói đinh bắt đầu truyền công pháp ti n tức trong nháy mắt một cổ bàng bạc tin tức xuất hiện đến lý tu trong đầu lý tu nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực tiếp thu công pháp ti n tức sau một ngày vật chất cực tận bí pháp a lý tu đột nhiên mở mắt ra thấp tiếng giống giận nói ẩm lý tu xung quanh thực tế duy độ xuất hiện lượng lớn sóng vợn khoáng đạt u y áp ở tại lý tu trong cơ thể bộ phát từng cái từng cái vũ trụ tịch diệt vũ trụ diện hóa hư ảnh t r ớ c tắt trong tích tắc lý tu xung quanh hư không trực tiếp hóa thành vô tận hạ đám k h í tức kinh khủng từ lý tu trên thân trang hẳn ra hiện tại cho dù là có hồng mông trưởng khống giả cảnh giới đỉnh phong tu luyện giả tại lý tu trước mặt cũng sẽ quỳ dưới đất liền đứng dậy năng lực cũng không có sức chiến đấu gấp mười lần g ơ tay lên tương vệ s ó n gợn g dao động t h không có vết nứt không gian đều khó có thể chịu đựng lý tu lực lượng không sai gấp mười lần lý tu thực lực hiển nhiên tăng cường gấp mười lần nhìn xong vật chất cực tẫn bí pháp lý tu dựa vào nó thiên phú nghịch thiên tiềm lực ngắn ngủi mấy hơi thở liền lập tức đem vật chất cực tẫn bí pháp tu luyện đến tầng thứ năm cao cầu kim đậu phải biết lý tu đồ đệ thiên phú nhưng là sẽ dung nhập vào lý tu trên thân lý tu thu nhiều như vậy đồ đệ trong đó cũng không thiếu tiềm lực vô hạn tồn tại nhiều như vậy vô hạn tiềm lực dung nhập vào lý tu lý tu tiềm lực thiên phú sẽ cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được vật chất cực tân bí pháp tầng thứ năm sau đó có chút thâm bạo cho dù lấy lý tu hiện ở thiên phú tiềm lực muốn trong thời gian ngắn suy nghĩ xuyên thấu qua vẫn rất khó chỉ có thể chậm rãi đi tìm hiểu rồi rất tốt tầng thứ năm hắn đã biết đủ khoe miệng xẹt qua một vệ đường cong lý tu đem vật chất cực tân bí pháp tản đi hô chậm rãi thở ra một hơi có ả m một Nam ứng trong hạ thể tình huống lý tu Nam n thể Tu hạ Lý i đổi giả giả nếu như đổi thành đừng hôn độn trường khống đỉnh phong tu luyện giả muốn vận hành tu vật cái h h ấ t tẫn cực bí p p t h ờ gì i dài a n quá m n h liền phải t r ư ớ cần tiên bị hút thành người khô đi. Không. Có cái gì liền Không. bị khô gì Có c bỏ ra cái gì vật chất cực tân bí pháp có thể để cho người bùng nổ ra cường đại như vậy thực lực tự nhiên cũng không khả năng cái gì cũng không cần phải bỏ ra vận hành vật chất cực tân bí pháp cần thiết năng lượng hết sức lớn nếu như đ ổ i thành đừng hôn đ ộ n trưởng k h ố n g giả đ ỉ n h phong tu luyện giả sợ rằng có thể kiên trì vận chuyển mười giây đều tính vào hiếm thấy bất quá mức tiêu hao này đối với lý tu mà nói nhưng căn bản không đáng kể đừng hôn đ ộ n trưởng khống giả tu luyện là một cái hôn đ ộ n vũ trụ mà lý tu là m ộ ư ơ i hai vạn nhiều năng lượng tiêu hao rất lớn xin lỗi hơn m ộ ư ơ i hai vạn hôn đ ộ n vũ trụ cùng nhau cung ứng tiêu hao liền hỏi ngươi có sợ hay không cái gọi là tiêu hao rất lớn hoàn toàn không tồn tại điều này cũng làm cho có nghĩa là lý tu cơ hồ có thể vô hạn sử dụng vật chất cực tân bí pháp hệ thống tiếp thu dương tiến cùng tôn nộ không ký ức hơi vi điều chỉnh lý tu mặc n i ệ m nói dương tiến cùng tôn nộ không ký ức chỉ là hơn một năm c ộ n lại cũng không cao hơn ba năm cùng thủy long không có so sánh cho nên lý tu cũng không cần để cho hệ thống đem hắn làm ngủ say sau đó mới tiếp thu lấy tu vì hắn bây giờ tiếp thu hơn hai chục triệu năm ký ức vẫn là dễ như trở bàn tay đinh bắt đầu truyền ký ức tin tức chỉ một thoáng một cổ lượng lớn tin tức xuất hiện đến lý tu trong đầu lý tu lại lần nữa nhắm mắt lại tiếp thu tin tức nội dung linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển qua đại khái mấy giờ thời gian lý tu mở mắt một vệ tối nghĩa khí tức từ lý tu trên thân phán qua tin tức tiếp thu xong chương hai trăm linh năm chư thiên đại lao tể tụ một đường năm hệ thống sử dụng thực lực để thăng cơ hội hoạt động một chút thân thể lý tu nói đinh kiểm tra đến chủ nhân ngài nắm giữ hai lần thực lực để thăng cơ hội phải chăng cùng nhau sử dụng hệ thống nói sử dụng lý tu nói đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng tưởng thưởng hướng theo hệ thống r ứ t tiếng một cổ khoáng đặt mà lại trí cao vô thượng lực lượng vượt qua vô tận duy độ xuyên toa vô cùng thời khung ở tại lý tu đỉnh đầu hà lâm tinh thần vô cùng cổ sáng năng lượng bao phủ ở lý tu thân thể chư thiên trí cường sư tôn quyết vận chuyển lý tu bắt đầu toàn lực hấp thu năng lượng hỗn độn tri hải một nơi hỗn độn trong đại lục hồng quân nhắm mắt lại k h a n h chân ngồi ngay ngắn tại trong hư không, không biết đi qua bao lâu từng luồng từng luồng khí thế cường đại từ hỗn độn trong đại lục b ố c phát từng vị v ĩ n ạ n tồn tại hai sáu ba từ trong hư không đi ra nếu mà lúc này có chư thiên vạn giới cường giả tại đây nói liền sẽ kinh hai phát hiện hỗn độn trong đại lục mỗi một người hiển nhiên đều là danh truyền chư thiên uy truyền vạn giới đại lão toàn bộ đều là chư thiên vạn giới tầng cao nhất tồn tại mà bọn họ tu vi không có một là thấp hơn siêu thoát giả cảnh giới hết thể đều là siêu thoát giả đây là chư thiên tầng cao nhất các đại lao hội nghị các ngươi đã tới hồng quân từ từ mở mắt giống như đạo â một bản âm thanh truyền khắp toàn bộ hỗn độn đại lục hỗn độn đại lục xung quanh hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn chi khí đều ở đây hồng quân d ư ớ i thanh âm bình tĩnh hồng quân ngươi tìm chúng ta đến trước vì chuyện gì tám vị t r ư thiên đại lao đem ánh mắt nhìn về phía hồng quân một vị trong đó tu vi đạt tới siêu thoát giả cảnh giới đ ỉ n h phong t r ư thiên tán tu đại lao ban đêm vị nhàn n h ạ t nói hồng quân chẳng qua là chỉ là siêu thoát giả trung kỳ tu vi cho dù có hỗn độn vị d i ệ n ra chỉ cũng bất quá siêu thoát giả hậu kỳ thực lực mà thôi ban đêm vị căn bản không có đem hồng quân coi ra gì qua một cái có thể tùy tiện giết chết kiến nhân loại sẽ đem kiến để vào mắt sao nếu không phải hồng quân nói có chuyện chư vị các ngươi có biết khởi nguyên tạo hóa hồng quân m ặ t không chút thay đổi nói có lẽ người ở đây đều dò xét qua địa cầu nhưng mà dò xét quy dò xét l ờ i này không thể thả tại ngoài sáng đi lên nói cho nên hồng quân mới hỏi như vậy nghe được hồng quân nói chuyện toàn bộ đại lao sắc mặt đều trở nên vi d i ệ u khởi nguyên tạo hóa cái này người nào không biết với tư cách chư thiên tầng cao nhất tồn tại đang ngồi đại lao đều một mực đang theo dõi địa cầu hướng đi như thế nào lại không rõ ràng khởi nguyên tạo hóa như vậy hồng quân nói lời này lại là ý gì trong lúc nhất thời hiện tại bầu không khí trở nên vi rượu hồng quân ngươi nói lời này là ý gì một cái tu vi đạt đến siêu thoát giả hậu kỳ hóa thành hình người hỗn độn sinh vật thao yên ánh mắt lấp lời nói bản tôn ý tứ rất đơn giản có vị kia cùng hắc cám ở đây các ngươi cảm thấy khởi nguyên tạo hóa có bao nhiêu lớn cơ hội có thể được hồng quân trực tiếp có nên nói hay không nói đây chính là hồng quân triệu tập trư thiên vạn giới siêu thoát giả đại lao nguyên nhân vốn là hồng quân còn muốn cấp cứu cấp cứu nhưng nhìn ngã xuống cầu t ầ n g tầng lớp lớp siêu thoát giả cùng đạo tôn tồn tại sau đó hồng quân tâm liền có chút lạnh mà hắc cám xuất hiện càng là hoàn toàn phá vỡ hồng quân ảo tưởng có đây lượng tượng p ậ t lớn tại còn có cơ hội đạt được khởi nguy cho nên hắn cần phải cải biến sách lược tĩnh toàn bộ hỗn độn đại lục an tĩnh ngay cả hô hấp âm thanh đều đã không nghe được khi hồng quân dứt lời toàn bộ đại lao sắc mặt đều trở nên âm trầm một điểm này hồng quân có thể nghĩ đến bọn họ lại làm sao có thể nghĩ không ra nếu như đừng đổ vật thì coi như xong đi đại bọn họ không được vứt bỏ nhưng mà khởi nguyên tạo hóa việc này liên quan đạo cảnh ai có thể ngăn cản nó cắm rỗ cho dù bọn họ muốn vứt bỏ cũng căn bản không làm được hồng quân người rốt cuộc nhớ biểu đạt cái gì hồng mông thần giới trưởng khống giả hồng mông thần tôn nói nói những thứ này nữa không có chút nào dinh dưỡng nói ta liền rời đi、trước. vĩnh hằng đạo giới trưởng khống giả đại đạo mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng giống như một người máy một dạng khởi nguyên tạo hóa lẫn nhau tin dù ai cũng không cách nào ngăn cản nó cắm rỗ nhưng mà hai vị k i a lại khiến cho chúng ta đoạn tuyệt bất luận cái gì ảo tưởng tại trước mặt bọn họ chúng ta căn bản không có bất luận cái gì đạt được khởi nguyên tạo hóa có khả năng nhưng mà có một cái biện pháp có thể để cho chúng ta có cơ hội chấm mút khởi nguyên tạo hóa hồng quân, quân ngươi nói sẽ không phải là một vị siêu thoát giả trung kỳ cường giả ánh mắt lóe lóe trong tâm đã mơ hồ có suy đoán hồng quân quét nhìn t o à n trường mỗi người biểu tình đều đã hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít biến hóa rất hiển nhiên bọn họ đều đã đoán được hồng quân nói ý tứ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có thể đi tới như vậy cảnh giới cũng không khả năng sẽ có cái gì kẻ đần độn muốn là người ngu nói vậy cũng sẽ không ngồi vào chư thiên tầng cao nhất vị trí chúng ta cơ hội duy nhất chính là chỗ đó chỗ đó ta một người không cách nào mở ra nhưng mà thu góp ta tất cả nhân lực số lượng nói có thể chỉ cần gõ cửa cầu kiến thành công chỉ cần thu được người kia giúp đỡ chúng ta liền có cơ hội lấy được khởi nguyên tạo hóa hít sâu một hơi hồng quân nói hồng quân ngươi đây là đang đùa với lửa n g ư ơ i biết người kia là nguy hiểm cỡ nào hồng nông thần tôn nhà n n h ạ t nói hơi bất c ẩ n một chút toàn bộ chư thiên vạn giới cũng có thể lại bởi vì hắn bao phủ diệt thao yên m ặ t không chút thay đổi nói đùa lửa vì khởi nguyên tạo hóa cái này hỏa bản t ô n nguyện ý tiếp nhận hồng quân cười lạnh nói nghe được hồng quân nói chuyện tất cả mọi người đều trầm mặc hồng quân nói sao lại không phải bọn họ suy nghĩ vì khởi nguyên tạo hóa nguy hiểm lớn hơn nữa lớn hơn nữa hỏa vậy thì thế nào chỉ cần có thể đạt được khởi nguyên tạo hóa mọi thứ liền đều là đằng giá về phần chư thiên vạn giới khả năng tiêu diệt hồng quân đi quan tâm nếu như quan tâm hồng quân liền sẽ không vì đề thăng thực lực của chính mình liền hủy diệt hỗn độn vị diện chỉ cần có thể siêu thoát chứng đạo cho dù chư thiên vạn giới toàn bộ c h ấ m luân hồng quân cũng không có vấn đề khởi nguyên tạo hóa một đám chư thiên đại lao rất nhanh liền ở trong lòng làm ra quyết định thời gian từng giờ trôi qua toàn bộ hỗn độn đại lục vô cùng an tĩnh toàn bộ đại lao đều trầm mặc không nói không biết đang suy nghĩ gì một cổ áp lực bầu không khí bao phủ hỗn độn đại lục chung quanh hỗn độn tri hải diễn hóa ra từng đạo hỗn độn tần lôi quần tiến vang lớn không ngừng bộ phát tựa hủy diệt khí tức ở tại hỗn độn tri hải bên trong không ng nhưng mà chúng ta có nhiều người như vậy cuối cùng khởi nguyên tạo hóa lại nên quý hay qua rất lâu ban đêm vị chậm rãi mở miệng nói bằng bản lãnh của mình hồng còn nói chương hai trăm linh sáu bạo tăng đặt đến biên giới sáu chú thích nói rõ một mươi hai vạn hai nghìn năm trăm cái tế bào tu luyện luyện tế bào có thể cho nhận năng lượng số lượng tế bào mà không phải thân thể toàn bộ tế bào hào một cái bằng bản lãnh của mình bản tôn tham dự kế hoạch này ban đêm vị khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong quả quyết nói thiện liền như thế làm việc đi tính vào bản tôn một cái nếu như thế vậy bản tôn liền đánh cuộc một lần rất nhanh cái khác bảy cái chư thiên đại lão lần lượt đều đáp ứng tất cả mọi người sắc mặt đều lãnh đạm vô cùng nếu mà tỉ mỉ để nhìn liền có thể phát hiện toàn bộ đại lao ánh mắt sâu bên trong k i a lấp l ó e tinh mang chân chính ý nghĩ là cái gì có lẽ chỉ có chính bọn hắn mới biết nếu chư vị đều đồng ý vậy liền đi hỗn độn biên giới đi hồng còn nói có thể toàn bộ đại lão gật đầu một cái oong o n g long t ừ n g luồng t ừ n g luồng huyền ảo khí tức phun trào toàn bộ đại lao trong nháy mắt từ hỗn độn trong đại lục biến mất ẩm hướng theo các đại lao rời đi Tạm、thời ạ m t mở một ra ra đến hôn độn đại ế hôn n phát i lục cổ t gian vang vô hóa lớn nổ tung lên hóa thành vô tận hôn độn h c khí dung nhập vào hôn độn chi hải dung độn bên trong. vào đ 12. ị cầu Thời i g a như nước chạy cuối cùng trong lúc lơ đảng lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt liền đã qua hơn nửa năm thời gian ở tại trong cung điện lý tu đã bế quan nửa năm kéo dài nửa năm tu luyện khiến cho toàn bộ trong cung điện tràn ngập linh khí nồng nặc đại năng tại đây hít sâu một hơi đều có thể trong nháy mắt đột phá một cái tiểu cảnh giới năng lượng chi bàng bạc đã đạt đến hoảng sợ bước mà đây vẫn chỉ là c ầ sáng năng lượng tràn ra năng lượng mà thôi một, một cuộc gợn sóng quét qua cột sáng năng lượng dần dần hóa thành hư vô biến mất từng cái từng cái vũ trụ mênh mông bàng bạc hoàn vũ vởn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể ngồi ngay ngắn vô tận trung tâm vũ trụ lý tu tựa như cùng vũ trụ quân vương gần giống như chư thiên đế vương một lời nhất cử đều sẽ đối với chư thiên vạn giới tạo thành chớ ảnh hưởng lớn cho dù trên thân không có tán phát ra cái gì khủng bố như thế nhưng mà chỉ là lý tu hắn tại đây cũng đã là lớn nhất như thế hắn xuất hiện chư thiên vạn giới đều tựa như muốn vây quanh hắn chuyển có lẽ là đi qua một giây cũng có khả năng là đi qua và năm đột nhiên lý tu mở ra ánh mắt hắn trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ hư ảnh phát ra cổ cổ tiếng văn lớn tạo hóa chi lực dâng lên toàn bộ vũ trụ hư ảnh toàn bộ diễn hóa ra vô cùng tạo hóa cực điểm thăng hoa lại đều ở sắt trong lúc này hiện lên lượng lớn hồng nông chi khí vũ trụ diễn tạo hóa tạo hóa ngưng hồng nông chu thiên tinh thần hư ảnh treo trên cao thương khung lý tu các vị trí cơ thể t o á t ra rực rỡ huy hoàng rực rỡ thần quang phẳng phất là chư thiên vạn giới thái sơ quan mang. lý tu thật giống như thấp giọng nỉ non rồi cái gì chỉ một thoáng nơi có dị tượng toàn bộ biến mất vũ trụ phá diện hóa thành hư vô tinh thần rút lại hóa thành tinh quang đầy đủ mọi thứ đều biến mất tốc độ cực nhanh giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng lý tu hít một hơi thật sâu toàn bộ đại điện bên trong toàn bộ năng lượng hóa thành n mút trời vòng xoáy năng lượng bị lý tu hút vào trong miệng m ũ i thực lực của ta có lẽ là hơn nửa năm không nói gì nguyên nhân lý tu âm thanh mang theo một chút khả khản nhưng mà ánh mắt hắn lại cực kỳ sáng n g i phản phất như là chư thiên vạn giới sáng n g i nhất tinh thần chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới mục quan đoán vạn giới cảnh tượng đều đều ở trong mắt. nhân vật lý tu thân phận mạnh nhất sư tôn hệ thống chủ nhân tu h vi hồng nông trưởng khống giả tầng thứ ba công pháp chư thiên trí cường sư tôn quyết trường sinh quyết chú thích chỉ biểu thị hệ thống công pháp tế bào vũ trụ pháp vật chất cực t ậ n bí pháp tầng thứ năm vũ khí đạo ngọc kiếm đại đạo thiên bảo đình phòng thái sơ hồng ngọc giáp đại đạo thiên bảo đình phòng tiểu trấn đại đạo thiên bảo đình phòng khôi l ố i thế thân đ ồ đ ệ trường sinh hôn đội trưởng khống giả tầng thứ năm ngọc thạch hôn đội trưởng khống giả tầng thứ năm mượi hôn đội trưởng khống giả tầng thứ tám la lê tiên hồng nông trưởng khống giả tầng thứ chín thùy long siêu thoát giả trung kỳ tôn n g ộ không siêu thoát giả trung kỳ d ư ơ n g tiễn siêu thoát giả hậu kỳ điểm trao đổi mười sáu tỷ một trăm ba mươi hai triệu một trăm chín mươi hai nghìn một trăm năm mươi mốt hồng nông trưởng khống giả tầng thứ ba thời gian nửa năm lý tu không chỉ từ hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới đột phá đến hồng nông trưởng khống giả cảnh giới hơn nữa còn cường thế bước vào hồng nông trưởng khống giả tầng cảnh giới thứ ba cựu luyện t h ầ n thể để cho lý tu hồng nông trưởng khống giả tầng thứ ba là người k h á c chín lần không ngừng mà tu luyện tế bào vũ trụ pháp toàn thân hắn mười hai vạn hai nghìn năm trăm cái tế bào mỗi một tế bào đều nắm giữ một cái tam trọng hồng n ô n g vũ trụ cộng thêm một đám đồ đệ kinh nghiệm tu luyện cùng vật chất cực t ậ n bí pháp hiện tại lý tu coi như là siêu thoát giả sơ k ỳ cường giả cũng có thể thoải mái c h â n áp cho dù là siêu thoát giả trung k ỳ cường giả cũng chưa hẳn không thể nhất chiến đây chính là dựa vào lý tu thực lực của chính mình làm được mà không phải dựa vào bên ngoài lực lượng hướng theo thời gian đưa đầy bất chi bất giác lý tu đã chân chính đi đến trừ thiên vạn giới tầng cao nhất không chỉ là lý tu thực lực hơn nửa năm thời gian để cho lý tu điểm trao đổi cũng nhận được không ai sánh bằng b ả o tăng lý tu hiện tại điểm trao đổi đã đạt đến hơn một trăm sáu mươi ước hơn hiện tại lý tu đã có thể chân chính nói mình xoay mình làm chủ nhân không còn là nghèo bức mà là thổ hảo hai trăm tám mươi bảy tiểu mội bọn họ trưởng thành cũng rất lớn a lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong hắn đang lớn lên đồ đ ệ hắn nhóm cũng đang lớn lên hơn nửa năm thời gian d à i sinh ngọc thạch tiểu mội thực lực đều tăng lên hai cái tiểu cảnh giới ngay cả la liệt thiên cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới k h o ả n độn chi ê u t hại á t ả cảnh i sâu bên trong một cái tản ra vĩnh hằng khí tức màu xám thiên địa trôi nổi tại hỗn độn chi hại bên trong mạnh thiên địa này vô cùng kỳ lạ trời cung đất bên trong đều hiện đầy lượng lớn phủ văn thần bí trời mà hiện lên ra đại lục bộ dáng từng đạo h ô n độn chi khí quấn quanh ở đại lục xung quanh cái đại lục này chính là h ô n độn điên liên giới trong truyền thuyết hỗn độn chi hải cuối cùng chư thiên vạn giới cuối cùng hỗn độn biên giới hôm nay từng cái từng cái chư thiên đại lao đạp và o hỗn độn biên giới sâu bên trong đi tới một tòa cao vút thẳng vào mây trời phảng phất đã xuyên thấu rồi hỗn độn chi hải bên trong đó bên ngông đỉnh núi dưới chân động thủ đi hồng quân trầm giọng nói